Vạn kiếp lớn tiếng nói, thanh âm chấn động bộ thiên lộ hai đều đau. Hoang Long. Đây là cái gì Long? Bộ thiên nghe được Long chữ, liền biết tay này cốt vô cùng bất phàm, nhưng đối với Hoang Long hay là chưa quen thuộc. Người đương nhiên không biết, Hoang Long là thần phong đại lục trên không có khả năng có siêu cấp thần thú. Vạn kiếp hừ một tiếng, thần phong đại lục thấp như vậy đợi vị diện, tuyệt đối không thể có thể thai ngén xuất Hoang Long. Người nói là, Hoang Long chỉ tồn tại ở thần giới. Bộ thiên cũng bị kinh sợ ngây người chẳng lẽ vận khí của mình thật sự bạo dạn, không cẩn thận lấy được siêu cấp bảo bối? Thần giới mới có hoang long móng đuôi xương cốt, long có thể chia làm giao long, chân long, hoang long, tổ long, trong đó giao long cùng chân long tại thần phong đại lục vẫn có khả năng tồn tại, nhưng đoán chừng cũng vô cùng vô cùng thưa thớt. Ngươi lần trước lấy được lôi giao tinh huyết, lôi giao chính là giao long bên trong người nổi bật. Lời của chân long ta đoán chừng tại trung vực khả năng có a, về sau ngươi ngược lại là có một chút chút như vậy khả năng gặp được. Sau đó là Hoang Long, Tổ Long, này hai loại long, xem như chân long tổ tiên, có được càng thêm cao đẳng long tộc huyết mệnh, thiên phú càng mạnh, sức chiến đấu đáng sợ hơn. Hoang Long cùng Tổ Long đều là thần giới mới có siêu cấp yêu thú, chính là tại thần giới, Hoang Long cũng thuộc về đáng sợ tồn tại, Tổ Long lại càng là nghịch thiên tồn tại. Vạn Kiếp trầm rãi giải thích, nếu như này thật sự là Hoang Long một trảo móng vuốt, làm sao có thể nhỏ như vậy? Bộ Thiên nhíu mày, không quá tin tưởng, bởi vì Đây là một cái còn không có xuất vỏ trứng Hoàng Long chảo Cốt. Cái gì? Bộ Thiên kinh hãi. Không có sai, ta gần như 100% xác định. Vạn Kiếp khẳng định nói, cho dù là vỏ trứng bên trong tay của Hoàng Long Trảo xương Cốt, vậy cũng có được lấy bất khả tư nghị giá trị, nó độ cứng vượt quá tưởng tượng của ngươi, nếu như đem này một tiết chảo Cốt dung nhập ngươi địa ngục trọng kiếm trong, địa ngục trọng kiếm tuyệt đối muốn tăng lên hai cái cấp bậc. Không. Nhưng mà, để cho Vạn Kiếp 10 phần ngoài ý muốn chính là Bộ thiên gần như không có suy nghĩ, liền cự tuyệt, vạn kiếp, ngươi thật xác định căn này chảo cốt vô cùng khủng bố sao. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 403, Trương thiên yêu chi thủ. Chương 404, thiên yêu chi thủ. Xác định, ta không chỉ có có thể xác định nó là hoang long Chảo cốt, thậm chí, ta ngửi được một cỗ có thể khiến ta có cảm giác đến uy hiếp uy áp khí tức. Cổ hơi thở này nếu như không có đoán sai là hoàng tộc khí tức cũng chính là nay đoạn chảo cốt chủ nhân không chỉ là hoang long hay là hoang long hoàng tộc hoàng tộc so với phổ thông hoang long còn mạnh hơn rất nhiều theo vạn kiếp giới thiệu bộ thiên ánh mắt càng ngày càng sáng gần như đều muốn thoáng hiện ánh lửa đã như vậy cái này cây chảo cốt với ta mà nói nhưng lại có thiên đại tác dụng bộ thiên khỏe miệng kéo qua thần sắc hưng phấn thân thể đều hơi hơi run run một chút bộ tiểu tử ngươi nghĩ tới điều gì ý đồ xấu kích động như vậy Vạn kiếp hiếu kỷ, bộ thiên vậy mà kích động run run một chút. Hắn là hiểu rõ bộ thiên, trên cơ bản gặp được bất cứ chuyện gì, bộ thiên đều rất bình tĩnh, hiện tại rất không bình thường à. Kiếp trước, ta được đến qua một bộ không có đẳng cấp vũ khí, rất là quái dị, kia bộ vũ khí, ta không có dám tu luyện, chuẩn xác mà nói, là không có thích hợp tài liệu tu luyện. Bộ thiên nói, vậy bộ vũ khí tên là thiên yêu thủ, cần dung hợp loại thú tay chảo tại trên tay của ta, sau đó, ta có thể đạt được dung hợp tay chảo cường độ Độ phòng ngự, lực lượng các loại, dung hợp loại thú tay chảo càng mạnh, như vậy thiên yêu thủ thi triển ra, lại càng mạnh mẽ. Làm sao có thể? Thậm chí có như vậy bất khả tư nghị vũ kỹ? Vạn kiếp kinh hãi? Dựa theo ý tứ của bộ thiên, có phải hay không nói, chỉ cần bộ thiên tu luyện thiên yêu thủ, còn có có hoang long này chảo cốt? Như vậy, về sau, bộ thiên một tay liền có lực lượng hoang long, độ phòng ngự, này, này, điều này cũng quá đáng sợ a. Có. Bộ thiên hít sâu một hơi, cương ép lắng lại tâm tình của mình, bất quá, tạm thời ta còn không thể tu luyện thiên yêu thủ, bởi vì muốn đem hoang long này chảo cốt cùng một cái tay của ta dung hợp cũng không dễ dàng, cần rất nhiều công tác chuẩn bị, cần từ rất nhiều dược liệu hi hữu, đang dược, thiên tài địa bảo. Các loại, trong thời gian ngắn ta là gom góp không đồng đều, làm ta sợ muốn chết. Vạn kiếp thoáng thở ra một hơi. Nếu bộ thiên nói một câu hiện tại liền có thể dung hợp hoang long chảo cốt, hắn hội điên một khi dung hợp hoang long trảo cốt bộ thiên hoàn toàn có miêu sát ở đây tất cả mọi người thực lực chính là thiên nhân cảnh cao cấp bậc siêu cấp cường giả đoán chừng cũng chịu không được hoang long một móng vuốt à bộ huynh đệ ngươi còn hài lòng không thấy bộ thiên có chút thất thần cao thừa hơi hơi khẩn trương hắn thật sự vô cùng dự đoán được cầm đến bộ thiên trong tay một cái danh ngạch cho nên thấy bộ thiên trầm mặc hắn sốt ruột cũng không tệ lắm bộ thiên cười nói ta cảm thấy rất đúng một cái bảo vật vậy giao dịch đã tạo bộ huynh đệ, Cao Thừa đại hỉ, theo sát nhanh chóng lại lấy ra một cái không gian giới chỉ, bộ huynh đệ, trong này có 3000 vạn huyền tinh. Bộ Thiên gật gật đầu, tâm tình thật tốt, không khỏi rồi lướng, Cao Thừa nói, bán cho ngươi một cái danh ngạch, bán cho Điển Tư huynh một cái danh ngạch, tựa hồ, trong tay của ta còn nhiều một cái danh ngạch, cũng không muốn bán, kia cái cái gì, một cái khác danh ngạch cũng tặng cho ngươi. Bộ Thiên lời này vừa nói ra, Cao Thừa đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo cùng hỉ. Hoàn toàn không thể tin được Bộ huynh đệ, cảm ơn, thật sự là cảm ơn. Cao thừa kích động hô hấp đều gấp gấp rút, nói như vậy, hắn hiện tại tổng cộng lấy được 5 cái danh ngạch ra. Có 5 cái danh ngạch, hắn có thể mang 4 người tiến vào, tiến vào di tích, tính an toàn sâu sắc để cao. Đáng chết! Sắc mặt của Bạch Phi Thiên càng khó coi, nhịn không được chửi tới. Dù cho đưa cho Cao thừa một cái, cũng không nguyện ý bán cho chính mình một cái mặt mũi. Bạch Phi Thiên khí sắc mặt đỏ lên, vô cùng khuất đủ. Bộ Thiên đây là tại không tiếng động lần nữa mất mặt mặt hắn đều nhanh không thể nhận. Bạch Phi Thiên lại nào biết đâu, bộ thiên hoàn toàn không có nhiều dư đích gì từ, chỉ là bởi vì đạt được Hoàng Long Chảo Cốt, tâm tình thật tốt, nhìn cao thửa vô cùng thuấn mắt, cho nên sẽ đưa một cái danh lạch. Dù sao, đối với bộ thiên mà nói, chỉ cần hắn có một cái danh lạch, còn lại ba cái danh lạch cũng không phải nặng hơn muốn, tùy tâm là tốt rồi. Ha ha ha. Cao huynh chúc mừng. Điền Tư cười nói, ôm quyền cũng không có cái gì ghen ghét. Hắn đã tử lên bốn cái danh ngạch Có thể thi triển bốn phương kiếm trận, cho nên đối với nhiều hơn nữa một cái danh lạch, không có như vậy khát vọng. Cùng vui cùng vui. Cao thừa khí phách hăng hái. Ma tí, tiểu tử kia có phải hay không trong đầu nước vào sao? Cách đó không xa, Dương Phỉ hứ một tiếng, mười phần khó chịu. Có lẽ là nhận được cái gì bảo vật ta? Dương Vũ Đình lạnh lùng nói, cho nên bộ thiên mới cao hứng như vậy, hào phóng như vậy. Bảo vật. Dương Phỉ sững sở, tiếp theo, trong đôi mắt nhiều một kia thần sắc tham lam. Cho dù hắn lấy được bảo vật, cung thủ không được, tại ngoài di tích gì vào kia cái thần bí kiếm cơ, hắn có thể lớn lối, tiến vào di tích, dù cho chúng ta không thu thập hắn, tư không thánh cũng sẽ trừng trị hắn được. Dương Vũ Đình khỏe miệng kéo qua một tia cười lạnh. Tư không thánh. Dương phỉ những mày. Ừ, tư không thánh đồng dạng đối với bộ thiên vừa rồi lấy được hai kiện bảo bối sinh ra tham luyến. Dương Vũ Đình ung dung vô cùng. Chúc mừng đại tiểu thư, bị tư không thánh để mắt tới, hắc hắc. Tiểu tử kia xem ra là không xảy ra di tích. Dương phỉ âm hiểm cười nói. Thấy bộ thiên đem ba cái danh ngạch đều bán đấu ra xong, thi vũ điệp cười nói, bộ công tử, chúng ta là có thể hay không tiến di tích đâu này. Đương nhiên, thi cô nương an bài là tốt rồi. Bộ thiên đối với thi vũ điệp cảm giác cũng không tệ lắm, cười gật đầu. Trong cơ thể hắn nguyên khí cũng tràn đầy, lúc trước, cùng hỏa tích tử chiến đấu, bởi vì vạn tượng chấn áp, mà tạo thành trong đan điền nguyên khí có lại sạch sẽ Nay một hồi, Lại là rất nhanh bổ sung hoàn tất, bộ thiên khôi phục nguyên khí tốc độ quả nhiên là thần tốc. Cũng đang bởi vì trong cơ thể nguyên khí khôi phục, trạng thái đạt đến đỉnh phong, bộ thiên mới có thể gật đầu đáp ứng hiện tại liền tiến di tích. Nói cách khác, hắn khẳng định còn có thể tiếp tục chậm trễ một ít thời gian. Về bên trong di tích đến cùng là dạng gì, ta không rõ ràng lắm, mọi người cũng không rõ ràng lắm. Nếu như chúng ta 31 người đều muốn tiến vào, như vậy, ta chưa hết nói cái đề nghị. Mặc kệ lúc trước Chúng ta có cái gì phân tranh cùng ngân đoán, tạm thời đều buông xuống. Chúng ta tiến nhập di tích hẳn là một lòng, liên lên tay, nói như vậy, an toàn của chúng ta tính sẽ có càng cao bảo đảm. Thi Vũ Điệp tiếp tục nói, Hỗn Nguyên chân nhân di tích hẳn là vô cùng vô cùng nguy hiểm, chúng ta nếu không hợp tác, đoán chừng mỗi người hội cất bước duy gian, mọi người ý như thế nào? Thi Vũ Điệp nói qua, ánh mắt của nàng trước sau lướt qua Bộ Thiên, Dương Phỉ, Dương Vũ Đỉnh, Tư Không Thánh. Đầu tiên Bộ thiên cùng phiêu miểu kiếm tông thoạt nhìn có kiểu ván hận, cho nên, nàng muốn xem Dương Phỉ, Dương Vũ Đỉnh cùng bộ thiên có phải hay không gật đầu. Về phần lời của tư không thánh, đó là bởi vì tư không thánh thực lực rất mạnh, không thể so với nàng yếu, cũng cần hỏi ý kiến của hắn. Haha, thi cô nương, ta tự nhiên là không có ý kiến. Bộ thiên cười gật đầu. Hắn rất rõ ràng, tạm thời có đáp ứng hay không liên thủ, đều không có bao nhiêu ý nghĩa. Cụ thể còn phải nhìn bên trong di tích tình huống. cho nên. Hắn cũng liền cho thi vũ điệp một cái mặt mũi đã đáp ứng. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 404, chương hát ám thế giới. Chương 405, hát ám thế giới. Bộ thiên sau khi mở miệng, tư không thánh, dương phỉ, điền tư đám người cũng đều gật đầu. Nhưng, ai cũng không phải người ngu, chính như bộ thiên suy nghĩ đồng dạng cũng không có người thực cho rằng tiến vào di tích có thể một lòng, thật muốn có loại kia không phòng bị người của thế lực khác kẻ đẩn, đoán chừng cái thứ nhất chết. Đã như vậy, vậy chúng ta vào đi thôi. Thì Vũ Điệp hài lòng cười nói, nàng quay đầu nhìn về phía di tích cửa, cũng chính là luân hồi chi môn. Cánh cửa kia, đạ môn, thoạt nhìn cũng không cái gì đặc thủ, thậm chí, không nhìn kỹ, căn bản không thấy rõ. Một nhóm ba mươi đi một mình tiến lên, tới gần trước cửa, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nhưng cũng không có người đầu tiên bước đi ra Tại sao không có người tiến vào A Tư không thánh nhàn nhạt cười Ánh mắt trước sau đảo qua bộ thiên Dương phỉ, điển tư đám người Người như thế nào không đi vào trước đâu này Điển tư, hoàng bất hủ Bạch phi thiên đám người đối mặt tư không thánh kia nghiền ngậm ánh mắt cùng thanh âm Tuy đấy lòng khó chịu, nhưng Không dám nói gì, có thể bộ thiên ngược lại Là một chút kiêng kỵ cũng không có Đối mặt tư không thánh, nhún nhún vai Ha ha Tư không thánh nhìn thật sâu bộ thiên liếc một cái, không thể không nói, người rất kiêu ngạo, phát ra từ nội tâm cái loại kia. Đa tạ khích lệ. Bộ thiên cũng thật sâu nhìn chằm chầm tư không thánh. Đối với tư không thánh, bộ thiên là một chút hảo cảm cũng không có. Thân thức của bộ thiên cũng không phải là đồng dạng cường đại. Lúc trước, tại hắn cầm đến thông thiên ma tê tinh huyết thời điểm, tư không thánh tuy che giấu vô cùng sâu, nhưng, hắn vẫn cảm giác được tư không thánh tham làm cùng sắc ý. Hy vọng ngươi có thể còn sống đi ra di tích. Tư không thánh thanh âm thoáng cái lạnh, tiếp theo, đột ngột di chuyển bước chân, hướng luân hồi chi môn bước ra. Theo tư không thánh này xài bước ra, thánh vũ các còn lại 5 người cũng đều tại lạnh lùng nhìn lướt qua bộ thiên, trực tiếp bước vào. Bộ huynh đệ, ngươi không nên. Điền tư đứng bên người bộ thiên, nhỏ giọng nói, có chút lo lắng, vậy tư không thánh thoạt nhìn là chính nhân quân tử, thế nhưng trên thực tế, tại di tích trong, ngươi cẩn thận một chút. Tại điền tư lúc nói chuyện, thì vũ điệp cùng phượng hoàng tiền tông người cũng tiến vào, hoàng Bất hủ. Bạch Phi Thiên cao thừa đám người đồng dạng vào cửa. Đa tạ. Bộ Thiên gật đầu, trong nội tâm nhận người của Điền Tư Tỉnh, tiếp theo, Bộ Thiên trực tiếp bước ra một bước, Điền Tư thì là theo sát phía sau. Một giây sau, trước mắt một mảnh đen kịt. Không có một tia ánh sáng, dù là Bộ Thiên thị lực phi thường tốt, thậm chí trong đêm tối cũng có thể mơ hồ thấy rõ, có thể lúc này lại là hoàn toàn đã không còn tầm mắt, giống như thoang cái bị bưng kín con mắt đồng dạng. Nơi này là địa phương gì? Bộ Thiên nhỏ giọng tự nói, trong thanh âm toàn bộ đều cảnh giác. Bộ tiểu tử, nơi này không có cái gì nguy hiểm, nhưng vô cùng vô cùng kỳ quái là, nơi này tựa như vô biên vô hạn, hoàn toàn không có xuất khẩu. Thậm chí, ngươi tựa hồ hay là trèo trên bầu trời. Vạn Kiếp mở miệng nói, nguyên lai like như thế. Đáy lòng của Bộ Thiên nhiều một ít không biết khủng hoảng. Rốt cuộc, hắn lúc này tựa như lọt vào thật sâu, bao la trong biển rộng, hoàn toàn không có phương hướng cùng mục tiêu. Thế nhưng, ngược lại. Bộ thiên liền đem kia một kia khủng hoảng nghiền đã diệt. Đi trước đi nhìn. Bộ thiên hít sâu một hơi, bắt đầu hướng phía trước mắt đi đến. Đi đi lại lại, hắn cảm giác chính mình là như giống trên đất bằng. Loại kia chạm đất cảm giác, không hề giống là đi trong hư vô. Nhưng, một khi bộ thiên dừng lại, dùng thân thức tỉ mỉ cảm thụ một chút dưới chân, liền có thể rõ ràng phát hiện, dưới chân không có cái gì. Chính như vạn kiếp theo như lời, thật sự là hư vô. Thời gian rất nhanh trôi qua. Bộ thiên không biết mình đi bao lâu rồi. Một ngày. Một tháng. Một năm. Xem ra, đi ra không được. Không biết bao lâu về sau, bộ thiên rốt cục ngừng lại. Trong tích tắc, bộ thiên thậm chí có loại chính mình đi lâu như vậy, đều tại chỗ cũ đảo quanh nào rác. Bộ tiểu tử, nếu như không có đoán sai, đây là kia hôn nguyên chân nhân một loại khảo nghiệm A. Vạn kiếp trầm lặng nói, loại thủ đoạn này thật đúng không bố. Ta đánh giá đo đạc kia hôn nguyên chân nhân không chỉ có đã đi vào thần vương cảnh, Bạch Nhật Phi Thăng mà lại, thực lực còn vượt xa phổ thông thần vương. Một loại khảo nghiệm sao? Khảo nghiệm tâm cảnh. Chắc là vậy a. Bộ Thiên đột ngột nở nụ cười, bất quá, này không làm khó được ta, đạt được hỗn độn giới thụ thời điểm, ta liền trải qua tương tự khảo nghiệm. Một giây sau, Bộ Thiên trực tiếp ngồi xếp bằng trong hư vô, nếu như đi ra không được, vậy bình ổn tinh thần tu luyện a. Bộ Thiên đầu tiên mặc niệm thanh thần quyết, hắn muốn đem chính mình tất cả hỗn loạn tâm tư tất cả đều bài trừ bên ngoài, sau đó lại bắt đầu tu luyện. Thời gian lần nữa trôi qua, bộ thiên hô hấp, tim đập, tâm thần, thời gian dần qua cùng giếng cổ không có bất kỳ ba động, hắn phảng phất đều cùng hát cám cùng đoán chừng phù hợp đến một chỗ. Thời gian như trước đang trôi qua, không biết qua bao lâu. Đột nhiên, chỉ dùng 30 năm, để cho tâm cảnh của mình đạt đến không dao động trạng thái, người rất tốt. Bộ thiên mà bên thai nhiều một thanh âm. Thanh âm kia, không giàn mua, nhưng tăng thương, kia thanh âm không lớn, lại thông thấu toàn bộ thân thể. là ai? Bộ thiên thoáng cái mở mắt ra. Này vừa mở mắt. Trước mắt vậy mà hoàn toàn không phải là hắc ám, Mà là quan minh. Không phải là ánh sáng tự phát. Là rõ ràng tinh hào quang. Mà vào mắt, chính là một cái sơn động. nay sơn động, vô cùng lớn vô cùng. Khoảng chừng hơn một ngàn cái bình. Trống giống, không có cái gì. Mà cuối sơn động, tựa hồ đang lóe lên lấy dị sắc. Dị sắc cụ thể là cái gì? Bộ thiên không quá rõ ràng. Cũng chính là này một giây. Bộ thiên phát hiện, bên cạnh mình nhiều rất nhiều người. Hơn nữa, dường như bọn họ đều là cùng mình đồng thời xuất hiện, trạng thái cùng mình không sai biệt lắm, đều mê mang vô cùng. Nóa. hắc cám thiếu chút nữa để cho láo tử điên rồi. Tâm cảnh. Tâm cảnh quạng lông A. Điền tư nổi giận mắng, cái kia mạc danh kỳ diệu thanh âm nói lao tử dùng 600 năm mới ổn định tâm cảnh, tính trung quy trúng củ, con bà nó, 600 năm, lao tử gây chuyện không tốt đều chết mất, thật sự là nói bậy. Ta là 700 năm đó. Cao Thừa cười khổ nói, hắn lại lướt qua bên cạnh, cùng hắn một chỗ tiến vào đông hoa thần điện bốn người khác, chỉ còn lại hai người, kia hai cái không có, không khỏi biến sắc. triệu siêu, từ kính đâu này. Ta chiến thần điện thảm hại hơn, chỉ còn lại vương trèo lên cùng ta. Nghe được Cao Thừa nói như vậy, điền tư theo bản năng nhìn về phía chính mình quanh thân, sắc mặt trở nên thật không tốt nhìn. Điền tư thiếu chút nữa khí muốn gào thét. Hắn thật vất vả phế đi một lọ thông Thiên ma tê tinh huyết, mới từ bộ thiên trong tay đạt được một cái danh lạch không nghĩ tới, này vừa mới tiến động sẽ không có hai người. Bốn phương kiếm trận hoàn toàn thi triển không được nữa, thông thiên ma tê tinh huyết chẳng khác nào là huống phí. Bất quá, điền tư lại phiên muộn, cũng biết này không có quan hệ gì với bộ thiên, chỉ có thể nói huấn nguyên này chân nhân động phủ vô cùng quái dị. Không chỉ là chiến thần điện, đông hoa thần điện, hoàng truyền tông, phong vân thánh địa, đồng dạng có tổn thất. Hoàng truyền tông ngoại trừ hoàng bất hủ, vậy mà không còn một ngống, mạnh mẽ như hoàng truyền điện, vậy mà vừa mới tiến di tích Liền chỉ còn mỗi cái gốc một cái, hoàng bất thủ răng, đều cắn kéo kẹt kéo kẹt vang. Phong vân Thánh Địa còn thừa lại hai người, một cái bạch phi thiên, một người khác là một cái đầu đầy tóc đỏ hán tử, thoạt nhìn rất quái dị. Phiêu miểu kiếm tông, Thánh Vũ Các lại là thoáng đỡ một ít. Phiêu miểu kiếm tông còn thừa lại bốn người, Dương Vũ Đình, Dương Phỉ cùng với hai người khác. Thánh Vũ Các, còn lại năm người. Phượng Hoàng Tiên Tông nhất khiến người ngoài ý, năm người đều tại, một cái cũng không có tổn thất các ngươi đều là lâm vào một cái phản phất không có thời gian trôi qua trong bóng tối sao? Đúng lúc này, thì Vũ Điệp mở miệng. Vâng, vâng, vâng. Bao gồm tư không thánh ở trong, đều gật đầu, bộ thiên cái cuối cùng gật đầu. Xem ra, kia vô biên vô hạn hắc ám, là một loại đảo thải thủ đoạn, chống lại tinh mịch, tính xuống được tâm, tài năng thông qua. Thì Vũ Điệp nghiêm túc nói, ta dùng 120 năm, kia cái bao la mở mị thanh âm, có lẽ chính là hôn nguyên chân nhân thanh âm. 120 năm. Thánh nữ điện hạ, ta là 450 năm. Bạch Phi thiên nói, trong thanh âm thoáng có một chút lấy lòng hương vị, nhưng không phải là quá rõ ràng. Ta 700 năm. Hoàng bất hủ hơi hơi xấu hổ. Ta là 1900 năm. Hoàng tuyên điện tên còn lại nhỏ rộng mà nói. Ta, ta là 3000 năm. Bạch Vân thánh điệu một người nói. Xem ra, thời gian càng ngắn, đại biểu càng tốt. Tư không thánh nở nụ cười, chúng ta đều là đồng thời thông qua kia cái tiểu khảo nghiệm. Nhưng ở trong hắc ám thế giới dạo chơi một thời gian cũng không tương đồng, có người một trăm năm liền ổn định tâm thần, có người một ngàn năm cũng không có hoàn thành. Điều này nói rõ hắc ám thế giới thời gian không phải là chân thật, bất kể là một ngàn năm hay là một năm, đối với sự thật thế giới mà nói, khả năng cũng chỉ là một cái chớp mắt hơi thở, bất quá, loại kia lấy giả rất thật cảm giác, làm cho. Người ta thán phục A. Hôn nguyên chân nhân hảo thủ đoạn. Lời của tư không thánh, mọi người ánh mắt lập lõe, gần như đều đồng ý. Suy nghĩ một chút, chính là cái này đạo lý. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 405, chương thổi chúng rất thực. Chương 406, thổi chúng rất thực. Đại tiểu thư, ngày bao lâu? Dương Phỉ nhỏ giọng hỏi. 260 năm. Dương Vũ đỉnh giảm thấp xuống thanh âm, bất quá, trong thanh âm lại tràn ngập kiêu ngạo, nàng dùng thời gian, xa xa so với Bạch Phi Thiên, Hoàng Bất Hủ, Điển Tư Ít. Đại tiểu thư thật sự là siêu cấp thiên tài, ta dùng 390 năm. Dương Phỉ tan thán nói. Thư không thánh, bộ thiên, các ngươi dùng bao nhiêu năm? Thi vũ điệp đột ngột mà hỏi. Ở đây, có thể khiến thi vũ điệp cảm thấy là đối thủ, cũng liền bộ thiên cùng tư không thánh hai người. Tư không thánh là thành danh đã lâu siêu cấp thiên tài, thánh vũ các không bằng phượng hoàng tiên tông. Nhưng, tư không thánh thực lực cũng không so với nàng trên lệnh, có thể nghĩ thiên phú của tư không thánh. Ha ha! Thánh nữ điện hạ, bất tài. So với ngươi thoáng nhanh 15 năm. Tư không thánh cười cười. Tư không thánh lời này vừa nói ra. Dương Phỉ, Dương Vũ Đình, Điền Tư, Hoàng Bất Hủ, Bạch Phi Thiên. Ngoại trừ bên ngoài bộ thiên tất cả mọi người. Đều là ánh mắt một hồi. Thật mạnh. 105 năm sao, Cái số này thật đúng đáng sợ. So với thi Vũ Điệp còn đáng sợ hơn. Đây là nói. Tư không thánh so với thi Vũ Điệp còn cường đại hơn hoặc là thiên phú cao một tia sao. Chúc mừng. Thi Vũ Điệp cười nói. Nàng không có bất kỳ tâm tình biến hóa, một chút cũng không có chú ý có người vượt qua chính mình. Ngược lại, ánh mắt của nàng nhìn về phía bộ thiên, bộ công tử, người sao? Vài chục năm A. Bộ thiên đang ngay nói thật, lại cũng không có nói ra cụ thể con số. Bộ thiên lời này vừa nói ra. Đột nhiên, nhiều cái người ngược lại hít một hơi. Tất cả đều nhìn chầm chầm bộ thiên, khuôn mặt không dám tin. Tư không thánh lại càng là mơ hồ thu liễm nụ cười, có chút hoài nghi, có chút băng lãnh nhìn chầm chầm bộ thiên. Ha ha! Rất hội khoác lác, còn thổi chúng rất giống thật sự. Mấy hơi thở, Dương Vũ Đình cười lạnh nói, trong thanh âm phải không mạnh. Nàng làm một trăm không tin, vài chục năm. Làm sao có thể? Chẳng lẽ so với tư không thánh cùng thi Vũ Điệp đều mạnh mẽ? Cho là mình là ai a? Thật sự là đem như đều chém gió chết rồi. Ngoài ra, hiện tại tiến nhập di tích, kia cái khủng bố, cường đại tuyệt thế kiếm cơ, đã không bên người bộ tiên. Dương Vũ Đình cũng không phải sợ cùng chống lại. Rốt cuộc phiêu miểu kiếm tông hiện tại có bốn người ở đây đâu, cho nên, hắn quang minh chính đại trào phúng. Người cảm thấy khoác lát chính là khoác lát hảo. Bộ thiên nhàn nhạt mà cười cười. Bộ thiên không có phẫn nộ, càng không có tức giận, hoàn toàn không có coi Dương Vũ đỉnh là cùng một loại. Chân chính con số cũng không người nào biết, đích thực là tùy tiện thổi là tốt rồi, ta còn nói ta một năm làm xong đó. Dương Phỉ nhún nhún vai, khinh thường nói, ta cảm thấy được, một số người chuyện trọng yếu nhất, vẫn có thể còn sống xuất di tích mà không phải vội vàng khoác lác ngu ngốc so với bộ thiên chỉ cấp cùng như vậy hai chữ không có thu liêm thanh âm tất cả mọi người nghe được trong tích tắc sắc mặt của dương phỉ đỏ lên tay đều run rẩy lên gần như muốn động thủ lại bị dương vũ đình ngăn cản không muốn hành động thiếu suy nghĩ vâng đại tiểu thư dương phỉ hít sâu một hơi đem lửa giận cưỡng ép đè xuống giả bộ cái gì đồ chơi phế vật một cái đồng thời dương vũ đình nhìn trầm trầm bộ thiên liếc một cái Hừ một tiếng, tiếp theo không nói thêm gì nữa. Đáng tiếc ngươi ngay cả ta cái này phế vật đều đánh không lại, phiêu miểu kiếm tông đại tiểu thư. Bộ thiên lặng lặng nói. Dương Vũ Đình thân thể run lên, trực tiếp trầm mặt, bất quá, đôi mắt chỗ sâu hán đầu, lại là càng nồng đậm. Huynh đệ, thực vài chục năm. Điền tư chấn kinh nhìn nhìn bộ thiên, hảo tựa như gặp quỷ đồng dạng. Hắn thế nhưng là vài trăm năm đâu, nếu như bộ thiên không có nói sai, vậy có phải hay không nói bộ thiên mạnh hơn hắn gấp mười? Bộ thiên gật gật đầu, đích thực là vài chục năm, ba mươi năm không phải là vài chục năm sao. Bộ công tử thật là làm cho người ta chấn kinh. Chật, thi vũ điệp cười nói, trong chúng ta, bộ công tử là một người duy nhất tiến nhập một trăm năm trong vòng, không biết bộ công tử làm sao làm được. Mặc danh kỳ diệu liền làm đến. Bộ thiên lại một lần ăn ngay nói thật. Nguyên lai like như thế. Dưới khăn che mặt, kia trương phi thường tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều một ít hiếu kỳ cũng khó hiểu, nhưng thi vũ điệp không có tiếp tục hỏi. 99 năm cũng là vài chục năm, một hai chục năm cũng là vài chục năm. Rất nhanh, tư không thánh mở miệng. Hắn tuy thanh âm không lớn, cũng tốt giống như không có bất kỳ tâm tình, nhưng ai cũng có thể cảm thụ được đến tư không thánh là có ghen ghét tâm tình. Tư không thánh chính mình 105 năm, vượt qua thi vũ điệp, rất có thể đệ nhất. Không nghĩ tới xuất hiện một cái bộ thiên, chỉ có vài chục năm. Tư không thánh tự nhiên khó chịu. Hắn cực kỳ tự phụ. Cũng không cho rằng ai có thể mạnh hơn tự mình. Cho dù là thập đại tiên môn một trong phượng hoàng tiên tông tiểu thánh nữ, đều mơ hổ kém chính mình một bậc, còn có ai có thể so sánh vượt được hắn. Không nghĩ tới lại bị một cái không biết tên tiểu tử nghiên ép, tư không thánh đáy lòng lửa giận, ghen ghét càng thêm nồng nặng. Chính là 99 năm, vậy cũng thuộc về trăm vạn năm trong vòng, không phải sao. Bộ thiên đột nhiên nhiều một ít nồng đậm nụ cười, tư không thánh chính mình tìm việc, vậy cũng đừng trách chính mình mất mặt. Tư không thánh khỏe miệng hơi hơi co lại, nghe được suất bộ thiên trâm trọng. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Bộ Thiên, sắc ý không có chút nào trái lấp. Bộ Thiên không chút nào né tránh, ánh mắt đối mặt Tư Không Thánh, bầu không khí thoáng cái liền băng lánh lên, sát khí tung hành. Tựa hồ hai người ngay tại động thủ biên giới. Đúng lúc này, ai cũng không nghĩ tới, trước mắt đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh, là một cái lão đầu, râu mép vô cùng vô cùng dài, ăn mặc bạch sắc áo dài, từ nơi này lão đầu trên người không cảm giác được bất kỳ khí thế, tựa như là hư vô thể đồng dạng. Lão đầu này xuất hiện, thoáng cái phá vỡ bộ thiên cùng tư không thánh ngưng tạo sát ý bầu không khí. Thần hôn hư ảnh. Bộ thiên thì thảo tự nói, nhìn chầm chầm trước mắt lão đầu này, nếu như không có đoán sai, vị này chính là hôn nguyên chân nhân a, Ta là hôn nguyên chân nhân. Quả nhiên, hôn nguyên chân nhân mở miệng câu nói đầu tiên, liền điểm danh thân phận của mình, bây giờ ta, là một đạo thần hồn hình chiếu, ta bản tôn, tại thần giới. Cái gì? Bộ thiên con ngươi thoáng cái trợ to, thiếu chút nữa bay ra. Thân hôn hình chiếu. Ý tứ là, hôn nguyên chân nhân xác thực phi thăng, mà lại, bản tôn còn sống rất tốt. Tiên bối, ngài Bộ thiên vô cùng vô cùng chấn kinh, thi vũ điệp, tư không thánh đám người cũng đều không sai biệt lắm, tư không thánh vừa muốn nói điều gì, lại bị hôn nguyên chân nhân cắt đứt, các người lúc trước hẳn là đã tự nghiệm thấy hắc ám thế giới, cũng thành công lao thông qua, đương nhiên, kia chỉ là một cái nho nhỏ khảo nghiệm, chúc mừng các ngươi thông qua, đồng thời, các ngươi không cần lo lắng những cái kia không có thông qua đồng bạn. Bọn họ chính là bị chuyển tống ra động phủ, cũng chưa chết. Nghe được hôn nguyên chân nhân chuyện đó, như là bạch phi thiên, hoang bất hủ bọn người thở ra một hơi. Một giây sau, hôn nguyên chân nhân tiếp tục nói, cái kia nho nhỏ khảo nghiệm tất cả mọi người thông qua, có thể thành tích hiển nhiên vô cùng tương đồng, ta xuất hiện mục đích, muốn chính là cho đệ nhất danh một cái nho nhỏ bàn thưởng. Trong khi nói chuyện, hôn nguyên chân nhân nhìn về phía bộ thiên, người rất tốt. Chỉ dùng 30 năm, cái số này vô cùng vô cùng ngắn. Hôn Nguyên chân Nhân vừa mới nói xong. Trong trước mắt, sắc mặt của Dương Vũ Đình trắng bệnh trắng bệnh. Bộ thiên kia cái chết tiệt phế vật, không có lửa gạt mình. Thật sự vài chục năm. Không chỉ không có lửa gạt, thậm chí là điệu thấp. Rốt cuộc, bộ thiên chỉ nói là vài chục năm, rồi biến mất có nói 30 năm. 30 năm lực sung kích so với mấy chục năm lực sung kích đại rất nhiều. Đây là mạnh hơn thi Vũ Điệp 4 lần, mạnh hơn tư không thánh gấp 3 nhiều à. Tại sao có thể như vậy? Dương Vũ Đình thật sự không tin. Bị đả kích, đem đầu lưỡi đều muốn cắn nát, trong lòng kia khối một mực gáp chế tảng đá lớn đầu phảng phất càng lớn. Ta không bằng hắn. Tư không thánh tuy sắc mặt không có quá biến hóa lớn, nhưng, khí tức lại trở nên vô cùng vô cùng không ổn định. Hắn thật sự cho rằng bộ thiên nói vài chục năm, chỉ cần cũng là 80-90 năm, vì cố ý lấp so với, bộ thiên mới nói vài chục năm, làm cho người ta vô hạn mơ màng, không nghĩ tới. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chuyện siêu hay. Lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 406, trương điên cuồng biến hóa. Chương 407, điên cuồng biến hóa. Cái này ban thưởng là một phần quyển trục bản vẽ. Cùng lúc đó, hôn nguyên chân nhân cười lấy nói. Trong khi nói chuyện, hắn một tay hướng phía trong không khí nhẹ như vậy nhẹ điệu một cái huy vũ. Nhất thời, một phần cổ xưa, thiển hoàng nhan sắc, thoạt nhìn có chút đầu nằm quyển trục, liền xuất hiện ở trong tay bộ tiên. Bộ thiên liền nhìn cũng không có nhìn, đệ nhất trong nháy mắt liền đem quyển trục ném vào không gian giới chỉ của mình. Dù cho không cần đầu óc nghĩ, bộ thiên cũng rõ ràng, nếu là ban thưởng, mà lại là hôn nguyên chân nhân lấy ra ban thưởng, nhất định không phải là phản phẩm. Lúc này, tư không thánh, thi vũ điệp, dương phỉ đợi tất cả mọi người ở đây, hắn cũng không nguyện ý mở ra quyển trục. May mắn tiểu tử! Tư không thánh huyết mắt, trong ánh mắt tham lam, càng nồng đậm. Đại tiểu thư! Tiểu tử kia hiện tại đoán chừng là tất cả mọi người mục tiêu, bên cạnh hắn đã không có kia cái tuyệt thế kiếm cơ, lại liên tiếp đạt được bảo vật, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Dương phỉ nhỏ giọng nói, thanh âm có chút âm hiểm. Đích xác không phải là chuyện gì tốt, đáng tiếc bộ thiên cái này đến từ địa phương nhỏ bé phế vật, căn bản không có gặp qua cái gì bảo vật, đạt được bảo vật liền tham lam, cạo chết không nguyện ý buông tay, ha ha. Dương vũ đình cười lạnh nói, dưới cái nhìn của nàng, bộ thiên nếu thông minh hiện tại liền đem kia thông thiên ma tê tinh huyết còn có vừa rồi này quyển chủ đều lấy ra cùng người chia sẻ đáng tiếc bộ thiên hoàn toàn không có ý tứ kia kế tiếp chính là chân chính khảo nghiệm hy vọng các ngươi có thể có may mắn hôn nguyên chân nhân tiếp tục nói trong khi nói chuyện thân ảnh kia trực tiếp tiêu thất không có bất kỳ nhắc nhở cũng chính là này một giây bộ thiên đợi tất cả mọi người đột ngột phát hiện trước mắt độ phủ chợt bắt đầu thiên biến vạn hóa trước mắt cảnh tượng điên cuồng lấp lánh có ánh sáng mang màu phát sáng Có nguyên khí lao nhanh, có biển rộng cao sơn, có cây tối hoa cỏ, các loại cảnh tượng, đang ngảy nhót. Mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, rung động vô cùng nhìn chằm chằm trước mắt. Này mới kịp phản ứng, nguyên lai, bọn họ từ hắc ám thế giới bên trong sau khi đi ra đối mặt sơn động, cũng không phải thật thực. Đáng chết! Thật thật giả giả, vậy mà ngay cả ta đều gạt ta đi qua. Thư không thánh hừ một tiếng, lại nhìn lướt qua bộ thiên. Mặc kệ thật thật giả giả, chỉ cần kia cái nhóc con chết tiệt vẫn còn ở là được Hắn đã quyết định, đợi đến kế tiếp trước mắt cảnh tượng không hề biến hóa, hắn sẽ trực tiếp xuất thủ gạt bỏ bộ thiên, đem hắn tất cả bảo vật đều cấp đến tay. Bộ tiểu tử, ngươi chú ý, tư không thánh đó, đối với ngươi sinh ra sát ý. Vạn kiếp nhắc nhở, ta đều sớm cảm nhận được. Bộ thiên bất động thanh sắc, thế nhưng trên thực tế tất cả thần kinh đều căng thẳng. Ngươi tạm thời không phải là đối thủ của hắn. Vạn kiếp nói, đích xác không phải, ta có thể từ trên người tư không thánh cảm nhận được vô cùng khí tức kinh khủng. Tựa hồ là một cỗ hủy diệt thuộc tính hương vị. Bộ thiên không có phủ nhận. Mặt khác, một khi ta cùng tư không thánh động thủ, dù cho ta phát động tất cả đại chiêu cung át trù bài, cùng tư không thánh liều cái ngươi chết ta sống, bạch phi thiên, dương phỉ những cái này nhìn chầm chằm người cũng sẽ thừa cơ muốn mạng của ta. Vậy kế tiếp thế nào? Vạn kiếp thanh âm càng ngưng trọng. Ha ha! Ta tạm thời xác thực không phải là đối thủ của tư không thánh, nhưng tranh lệch không phải là đặc biệt lớn, chỉ cần cho thời gian của ta. Đem kia thông thiên ma tê tinh huyết thôn vệ, tư không thánh đoán chừng liền không phải là đối thủ của ta. Bộ thiên cười lạnh nói, ta cần phải làm là rời đi trước, cùng tư không thánh, thì vũ điệp, dương phỉ đợi tất cả mọi người tách ra, đợi ta đột phá, lại từng cái một đem dương phỉ, tư không thánh bọn họ giải quyết xong. Người có thể đi được sao? Tư không thánh, dương phỉ bọn họ, không nhất định sẽ làm cho người đi. Bộ thiên cười thân bí, ta tự có phương pháp. Ngay tại bộ thiên cùng vạn kiếp đối thoại thời điểm, rốt cục Trước mắt biến hóa, thoáng cái ngừng. Dừng lại, mọi người hít một hơi thật sâu, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, trong lòng là không gì sánh kịp rung động. Hào nồng đấm linh khí. Trong không khí linh khí nồng độ, thậm chí có bên ngoài thế giới gấp 2 còn nhiều hơn. Mặt khác, trước mắt, hoàn toàn là một cái khác bức cảnh tượng. Không còn là sơn động, mà là một cái khai thác thế giới. Vô biên vô hạn, Bọn họ lại đứng ở một tòa cực kỳ cao vút sơn phong trên đỉnh, có thể liếc một cái nhìn ra xa bốn phía phương viên hơn Này! Này! Điều này sao có thể? Bạch phi thiên cắn đầu lưới của mình, kinh sợ ngây người, những người khác cũng đều không sai biệt lắm. Hôn nguyên chân nhân thực là đại thủ bút. Thì vũ điệp như vậy kiến thức rộng rãi, thập đại tiên tông siêu cấp thiên tài đều mơ hồ không rõ. Bộ tiểu tử, ngươi biết đây là nơi nào sao? Vạn kiếp kinh hô, nơi này là tự thành một phương thế giới, hoàn toàn không phải là thần phong đại Lục. Bộ thiên đã mơ hồ đoán được, có thể nghe được vạn kiếp thanh âm, hay là nhịn không được hít sâu một hơi. Hôn nguyên chân nhân cường đại, vốn tưởng rằng đầy đủ đánh giá cao, không nghĩ tới như trước đánh giá thấp. Hùng hùng hùng giống. Đúng lúc này, xa xa truyền đến đinh thai nhức óc tiếng vang. La yêu thú tiếng gào thét. Nghe thanh âm, những cái này yêu thú, tuyệt đối cũng không yếu. Nhất thời, bao gồm bộ thiên ở trong, tất cả mọi người là ánh mắt hơi hơi lóe lên. Đáng chết. Những cái kia rầm rầm, sâu không thấy đáy tùng lâm chung. Khả năng coi yêu thú, cũng đều là khủng bố vô cùng yêu thú. Điền tư chửi nhỏ một tiếng sắc mặt mơ hồ trắng xám, xem ra đây là hôn nguyên chân nhân một cái khác đại khảo nghiệm, này hạng nhất khảo nghiệm có thể so sánh hắc ám thế giới khủng bố nhiều, gây chuyện không tốt muốn ném đi thánh mạng. Hoang bất hủ trầm giọng nói, trên mặt tái nhợt nhiều một ít ngưng trọng, cái này khảo nghiệm ném không mất mạng ta không biết, nhưng ta biết hiện tại có người muốn ném đi thánh mạng. Đột nột thư không thánh mở miệng, hắn mới mở miệng, ánh mắt liền thả ở trên người bộ thiên, ánh mắt kia giống như dao găm, vô cùng lạnh lùng. Sắc ý kiên định vô cùng. Hắc hắc hắc. Tư Không hình nói cũng đúng a. Dương Phỉ cũng nở nụ cười. Xoa tay, trên người hắn khí tức cũng mơ hồ bước lên lấy. Không chỉ là Dương Phỉ, Bạch Phi Thiên Đồng dạng hơi hơi híp mắt nhìn về phía Bộ Thiên, nguyên khí cũng ở mãnh liệt lấy. Chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí, rốt cuộc hoàn cảnh nơi này vô cùng quỷ dị, nguy hiểm. Thi Vũ Điệp mở miệng, nàng tựa hồ muốn ngăn cản. Thánh nữ điện hạ, ta biết ngài tâm địa thiện lương, bất quá tu võ thế giới càng nhiều là tàn khốc, ta không giết người ngươi lại hội giết ta đạo lý này ngài hẳn là hiểu mới phải tư không thánh không có chút nào nể tình quét thi vũ điệp liếc một cái thản nhiên nói tiếp theo hắn hướng phía bộ thiên đi đến đát đát đát tư không thánh tuyệt không lo lắng bộ thiên đào tẩu cho nên tốc độ không nhanh tiếng bước chân kia vô cùng áp lực bầu không khí ngưng kết tất cả mọi người nhìn chằm chằm bộ thiên cùng tư không thánh đáng chết điện từ chửi nhỏ một tiếng Hắn đối với bộ thiên cảm giác cũng không tệ lắm, có thể lúc này lại cũng không dám đứng ra vì bộ thiên xuất đầu. Bởi vì đối phương là tư không thánh, tư không thánh cùng bố, hắn biết rõ, hoàn toàn có thể 10 chiêu ở trong liền giết chết chính mình. Hắn chỉ có thể từ từ hướng phía bộ thiên một bên khác đi đến, trong nội tâm ngoại trừ vì bộ thiên cầu nguyện hai câu, cái khác cũng giúp không được. Phế vật, ngươi tận thế, rốt cuộc đã tới. Dương Vũ Đình một bộ xem cuộc vui bộ dáng, trong ánh mắt che kín kích động. Hắn cũng không tin Bộ Thiên lập đi lặp lại nhiều lần vận khí tốt. Ngươi muốn giết ta? Nhìn nhìn hướng chính mình đi tới Tư Không Thánh, Bộ Thiên nhìn thẳng đối phương, không có chút nào điểm sợ hãi cùng sợ hãi, có chỉ là an tĩnh. Ha ha, ngươi đến bây giờ mới hiểu chưa? Tư Không Thánh cười lạnh nói, ngươi rất ngây thơ. Phải không? Bộ Thiên khỏe miệng kéo qua một tiêu nghiền ngẫm nụ cười, nếu như nhìn kỹ, còn có thể thấy được hắn ánh mắt chỗ sâu một vòng rất lạnh. Ngươi có phải hay không cho rằng dùng loại này có thể giả vờ bình tĩnh? là có thể để ta có chỗ kiên kỵ. Rốt cục, Tư Không Thánh đến Bộ Thiên trước người, Cự ly Bộ Thiên chỉ có hai ba em mở xa mà thôi. Từ đầu đến cuối, Bộ Thiên vẫn không núc ních, đứng ở nơi đó, đảm nhiệm theo Tư Không Thánh tới gần. O O O N, -n Tiếng nói hạ xuống, Tư Không Thánh đột nhiên giơ tay lên, trong tay nhiều hơn một thanh kiếm. Kia kiếm hiện ra đỏ sầm vẻ, rất rộng, rất dày, trên lưỡi kiếm, tựa hồ có máu tươi lưu động, làm cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Kiếm này vừa ra. Dương Phỉ, Bạch Phi Thiên, Hoàng Bất Hủ đám người, toàn bộ hô hấp một hồi, vô cùng kiêng kỵ nhìn lướt qua kiếm này. Bọn họ từ tư không thánh thanh kiếm này trên người được 10 phần 10 phần nguy hiểm khí tức, cố này khí tức, tên là hủy diệt. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 407, chương chơi một vố. Chương 408, chơi một vố. Nguyên lai, like, ta từ trên người hắn ngửi được khí tức hủy diện, là đến từ thanh kiếm này. Bộ Thiên thì Thảo tự nói, hắn thừa nhận chính mình có tham lam, Tư Không Thánh trong tay thanh kiếm này cũng không phải là cái phàm phẩm gì, tương phản chất lượng cực kỳ cao, so với chính mình địa ngục cũng không chênh lệch. Bộ Tiểu Tử, ngươi muốn là đạt được Tư Không Thánh kiếm là tốt rồi, ta đoán chừng lại có thể khôi phục một ít. Vạn Kiếp có chút khát vọng mà nói, Tư Không Thánh thanh kiếm này rất mạnh, tạm thời là không chiếm được, bất quá ta cam đoan xuất hiện ở di tích lúc trước thanh kiếm này nhất định là ngươi một bữa ăn no. Bộ Thiên tự tin tự nói, Bộ Tiểu Tử, đừng chỉ nói mạnh miệng, ngươi hay là nhanh chóng suy nghĩ một chút người tình cảnh hiện tại a. Tư Không Thánh bốn phi thường cường hãn, còn có hắn thanh kiếm này, ngươi rất nguy hiểm, không muốn đem mạng nhỏ ném đi. Vạn Kiếp Cảnh Cao nói, nơi này chính là đỉnh núi cao, bốn phía đều là sâu không thấy đáy vách núi, những cái này vách núi gây chuyện không tốt có hơn vạn mét, thậm chí càng cao, ngươi rất khó đào tẩu. Bộ Thiên không có giải thích, chỉ là khí tức càng thêm miên nhu trầm chẳng những không có khẩn trương, ngược lại càng bình tĩnh. Trận Tư Không Thánh trầm lặng nói, bộ thiên, ta thanh kiếm này tên là Diệt Thường. đến hôm nay thôi, chết ở kiếm của nó nhận ở dưới người lấy vạn mà tính, người rất vinh hạnh. Bá. trong khi nói chuyện, Tư Không Thánh thoáng cái nâng lên Diệt Thường, khỏe miệng kia một tia màu sắc trắng nhã, trực tiếp trở thành băng hàn thấu xương sắc ý. hắn hơi hơi há mồm, quát khẽ một tiếng, hủy diệt chi nhận. huyết sắc lưu chuyển, mũi kiếm chói mắt, không khí tê minh. Hào quang mãnh liệt. Kia diệt thương mãnh liệt hướng phía Bộ Thiên Đâm tới, tốc độ thật sự nhanh đến mức độ kinh người, làm cho người ta gần như phản ứng không kịp. Mà lại, tại mũi kiếm đâm ra một sát na kia, vô cùng rõ ràng có thể trông thấy, kia diệt thương mũi kiếm phía trên, lượn lờ lấy dị hỏa. Mũi kiếm trong không khí xẹt qua một cái trước mắt, thậm chí có thể rõ ràng trông thấy không gian đều mơ hồ bị mở ra. Một kiếm này, mạnh làm cho người ta ra đầu đều run lên. Ở đây, không có gì ngoài thì Vũ Điệp có lòng tin. Tiếp được một kiếm này, những người khác, bao gồm Dương Phỉ, Điền Tư đám người, đều không hiểu đích xác định, nếu như là chính mình đối mặt một kiếm này, không chết thì bị thương. Tốc độ ánh sáng trong đó, bộ thiên con mắt nháy cũng không có nháy, như trước đứng ở nơi đó. Hắn chỉ là nhẹ nhàng mà tự nói, tâm rời. Tiếp theo, nếu như chặt chẽ địa nhìn chằm chằm ngực của bộ thiên, liền có thể rõ ràng trông thấy, nơi ngực của hắn, tựa hồ có cơ bắp cùng cốt cách tại thay đổi. Tiếp theo nháy mắt, phốc phốc. Diễn thương thật sâu chui vào ngực của bộ thiên, đối với mặc. Thời gian phản phất tại đây một giây đình trệ. Tất cả mọi người kinh sợ ngây người. Bao gồm tư không thánh. Tất cả mọi người cảm thấy bộ thiên không phải là đối thủ của tư không thánh. Nhưng, rốt cuộc bộ thiên là gạt bỏ qua hỏa tích tử tồn tại, không có khả năng liền phản kháng đều không có cơ hội a. Tại mọi người nhìn lại, bộ thiên ít nhất phải cùng tư không thánh đối chiến 3 chiêu thậm chí 10 chiêu, mới có thể bị thua. Nhưng trước mắt lại là... Bộ thiên một chiêu cũng không có xuất, vậy mà trực tiếp bị tư không thánh miêu sát, đối với xuyên trái tim à. Ha ha ha ha. Yên tĩnh, Dương Phỉ cái thứ nhất cười ha hả Bộ thiên, ngươi thật sự rất đau xót, liền như vậy chết, tưởng ta còn tưởng rằng ngươi rất mạnh, nguyên lai chính là một cái triệt triệt để để phế vẩn, thật sự là buồn cười. Bộ thiên, ngươi không có chết tại ta bạch phi thiên trong tay, thật sự là đáng tiếc. Bạch phi thiên cũng cười nói, tâm tình thật tốt. Tại sao có thể như vậy? cao thừa cùng Điền Tư khẽ nhử mày, nhìn trầm trầm ngực của Bộ Thiên, thấy kêu máu tươi rất nhanh chảy xuôi, có chút hai thán. Ngươi so với ta trong tưởng tượng yếu rất nhiều, người vũ nhục kiếm của ta cũng chính là này một giây, Tư Không Thánh cùng Bộ Thiên mặt đối mặt, hắn thản như nói, phế vật cũng không thể hoàn chỉnh hình dung ngươi. Trong thanh âm liền một chút tâm tình cũng không có, trong khi nói chuyện hắn chậm rãi đem chính mình diệt thương rút ra, tí tím máu tươi theo diệt thương rất nhanh nhỏ xuống, thoạt nhìn rất chói mắt. Vũ nhục kiếm của ngươi thật vậy chăng? nhưng mà để cho Tư Không Thánh tuyệt đối không nghĩ tới chính là Bộ Thiên không có ở hắn rút ra diện thương thời điểm trực tiếp ngã xuống đất đã chết, lại còn có thể nói chuyện, mà lại trong thanh em không có một tia vẻ ngoài tương phản, vẫn là như vậy bình tĩnh như thường. đột nhiên Tư Không Thánh cảm nhận được một cỗ lạnh tâm cùng đối với không biết sợ hãi, hắn mảnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Bộ Thiên. người Tư Không Thánh mở to hai mắt nhìn chăm chăm Bộ Thiên, trong ánh mắt che kín chấn kinh cùng khó hiểu. Bộ Thiên khỏe miệng, kia bôi tàn nhẫn cười lạnh, chẳng biết tại sao, trúng kích toàn thân hắn băng lãnh, không tốt, hắn sẽ không chết. Cũng đúng lúc này, Dương Vũ Đình đống nhiên hét lớn, nàng nghĩ tới tại Hàng vân Thành thời điểm, Bộ Thiên cùng Phương Gia Ung Húc đối chiến thời điểm, hắn cũng bị Ung Húc kích trung trí mệnh ngực. Lúc ấy, tất cả mọi người cảm thấy Bộ Thiên sẽ chết, nhưng hắn không có chết, ngược lại giết đi Ung Húc. Trước mắt loại tình huống này, sao mà tương tự? Đã muộn. Dương Vũ Đình hét lớn đồng thời. Bộ thiên thoáng cái mở ra hai tay, trong nháy mắt bắt tay của tư không thánh cổ tay, sau đó, thân thể hung hăng một cái tích lũy động. Hào hào, ngắn ngủn như vậy một cái trong nháy mắt, tư không thánh đâu phản ứng kịp. Lúc hắn phản ứng kịp thời điểm, vậy mà, vậy mà, vậy mà đã treo trên bầu trời. Hắn bị bộ thiên cầm lấy, rơi xuống vách núi, rơi xuống tại nhìn không thấy đáy, khả năng có hơn vạn mét cao vách núi. Tư không thánh, hy vọng ngươi có thể còn sống sót, như vậy tiểu chết rồi thế nhưng là tiện nghi ngươi, bộ thiên nhỏ giọng nói. Sau đó, thoáng cái buông tay. A a a a. Theo bộ thiên buông tay, tư không thánh theo bản năng gào thét. Nguyên khí điên cuồng tuôn động. Hắn là nửa bộ thiên nhân cảnh, ngược lại là có thể phi hành. Bất quá, nơi này quá cao quá cao, có hơn vạn thước trên cao a. Nửa bộ thiên nhân cảnh tuy có thể phi thiền, nhưng tuyệt không như động hư cảnh như vậy có thể không giới hạn chế cự ly, cao độ. Hắn này nửa bộ thiên nhân cảnh. Trên thực tế chính là luân hồi nhất tối đỉnh phong. Mà luân hồi cảnh phi thiên năng lực, còn kém rất xa nha. Tư không thánh khống chế chính mình nguyên khí, cưỡng ép phi hành, nhưng lại như thế nào cũng không vững vàng thân thể của mình. kia tung tích thân thể, tốc độ càng nhanh, tựa như một khỏa chuyển động tăng đá. Á á á á, bộ thiên. Người đáng chết. Á á á á. Tư không thánh kia oán hận đến cực điểm tiếng gào thét dù đáng tại vách núi phía trên, làm cho tâm thần người run dậy. Ha ha ha ha. Trên không chung chuyến đến bộ thiên cười ha ha, mà sau lưng của bộ thiên, thậm chí có hai cái cánh, ngưng thực cánh. Đó là nguyên khí cánh, có nguyên khí cánh, hắn có thể nhẹ nhóm lướt đi. Bộ tiểu tử, người quá âm hiểm, tư không thánh thế nhưng là bị ngươi chỉnh thê thảm á. Ta nhìn ra, hắn kẽ xuống được trọng thương, chính là bất tử, cũng phải khôi phục cái mười ngày nửa tháng, ha ha ha. Thoải mái, thực hắn mẹ thoải mái. Vạn kiếp cười ha ha, bội phục vô cùng. Bộ Thiên chỉ là dùng ngực một cái không nguy hiểm đến tánh mạng miệng vết thương, đổi được tư không thánh thê thảm như thế kết cục, kiếm lợi lớn. Hơn nữa, Bộ Thiên còn trực tiếp cùng Dương Phỉ, Bạch Phi Thiên một nhóm người tách ra, có thể một mình hành động, thật sự là không sai. Bên bờ vực, Dương Phỉ, Dương Vũ Đỉnh, sắc mặt của Bạch Phi Thiên vô cùng vô cùng vô cùng khó coi. Ba người đều nắm chặt nắm tay, trầm mặc không nói, trong ánh mắt là chấn kinh, lửa giận, kinh khủng, thất vọng. Bộ Thiên cường đại, tính kế thủ đoàn nhiều để cho bọn họ kinh hồn bạt vía bọn họ chọc phải một cái dạng gì khủng bố tồn tại a liên tư không thánh cũng bị hắn chơi một vố hơn nữa này một đạo đủ để cho tư không thánh bất tử cũng trọng thương bọn họ so với tư không thánh còn kém xa nha nguyên khí cánh thi vũ điệp nam nam tự nói bộ thiên ngươi rốt cuộc là người phương nào trong truyền thuyết nguyên khí cánh ngươi cũng có thể ngưng tụ đây chính là ta sư tôn đều khát vọng lấy được bí pháp a dương vũ Đỉnh bạch phi thiên dương Phỉ Không lâu sau, chúng ta hội gặp lại, đến lúc sau, ta cam đoan, các ngươi sẽ trở thành lên trời xuống đất, không chỗ có thể trốn con mồi. Đúng lúc này, xa xa, chuyển đến bộ thiên kia kiên định và thanh âm lạnh lùng. Bạch Phi Thiên, Dương Phỉ, Dương Vũ Đỉnh, tất cả đều thân thể run lên, sắc mặt càng thêm khó coi, gần như có thể tích thủy. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Trưng 408, trưng một người một hổ. chương 409, một người một hổ. Vù vù vù. Bên hai tiếng gió càng trói thai, bộ thiên nhịn không được đem vận chuyển nguyên khí, mới mơ hổ kháng trụ vậy có thể đủ cạo xương sức gió. Cái này vách núi thật sự quá cao quá cao, vượt quá bộ thiên tưởng tượng, hắn cùng với lớp đi trên trăm cái hít thở, còn không có rơi xuống đất. Nguyên khí cánh tuy người thiên, nhưng, có một cái chỗ thiếu hụt, đó chính là cần rất nhiều nguyên khí trèo trống, là một loại vô cùng đáng sợ tiêu hao. Khá tốt bộ Thiên có được vô tận địa linh đan, thiên linh đan đợi đan dược, lại có dung thần như vậy bất khả tư nghị có thể bài trừ tất cả đan dược tạp chất siêu cấp bí pháp. Ngoài ra bộ Thiên còn có trăm huyệt tề minh ngàn huyệt tề minh như vậy có thể siêu đại biên độ hấp thu đan dược linh lực cùng thiên địa linh khí công pháp. Bởi vậy dù cho nguyên khí cánh tiêu hao nguyên khí vô cùng cực nhanh, hắn còn là có thể mơ hồ đủ. Hắn giống như khỏa sẹt qua phía chân trời lưu tình, hướng phía kia vô hạn dậm rạp xanh biếc tùng lâm trung mà đi. Đối với bộ Thiên may mắn. Tư không thánh liền bất hành nhiều cho dù hắn là thánh Vũ các siêu cấp thiên tài cho dù thánh Vũ các là thần phong đại lục trên tính ra trên vượt qua nhất lưu cực hạn thế lực nhưng so với bộ thiên cái này vượt qua thời đại vạn năm lâu người trọng sinh thủ đoạn của hắn như trước hiển lộ thiếu thốn ít nhất hắn không thể rất nhanh bổ sung nguyên khí thế cho nên hắn càng khống chê không nổi thân thể của mình rất nhanh góp nhặt quán tính để cho tốc độ của hắn rơi xuống tốc độ càng kinh người đáng chết sau một lúc lâu Tư không thánh gần như cũng không thể trợn mắt. Bởi vì, một mở mắt, đáng sợ kia sức gió, liền đâm vào ánh mắt hắn đau nhức đau nhức. Bộ thiên, hôm nay ta nếu không chết, ngày sau, ta muốn ngươi sống không bằng chết, ta muốn ngươi phanh thây xé xác, ta muốn ngươi hồn bột phấn diệt, A a a a! Tư không thánh đối với bộ thiên hận ý khó có thể hình dung, hắn điên cuồng gào thét. Đột nhiên, hắn cưỡng ép thu liễm chính mình tất cả nguyên khí, không hề phi hành, hắn không dám lần nữa lãng phí nguyên khí. Hắn đem tất cả nguyên khí đều che kín thân thể, muốn dùng nguyên khí với tư cách là phòng ngự áo giáp, muốn dùng nguyên khí để ngăn cản kế tiếp lúc rơi xuống đất đợi khủng bố lực xung kích. Lại là tiểu trong chốc lát đi qua. Và anh, cùng với kia kinh thiên động địa rền vang, cao vút trong mây vách núi phía dưới nham thạch đấy, thoáng cái dạng nước ra. Khe nước kia thoạt nhìn, rất giòn người, chừng dày mấy chục mét, một tay rộng, Mà ở dạn nước vị trí trung tâm, một cái ước chừng có 4-5 m m sâu trong hầm là một đạo trật vật không giống như là một người thân ảnh. Tư không thánh ngậu. Vô cùng vô cùng ngậu. Hắn đều hoài nghi đầu lâu của mình đều phá khai. Hắn nhất động bất năng động, chỉ còn lại hơi yếu hô hấp, dưới thân, toàn bộ đều máu tươi. Ta, ta, ta bị thương nặng. Tư không thánh run rẩy thanh âm. Tư không thánh không dám động, hắn hiện tại trong cơ thể một chút nguyên khí cũng không có, chỉ có thể từ từ hấp thu thiên địa linh khí, từ từ khôi phục. Thương thế như vậy, nếu muốn khôi phục. Khả năng ít nhất cần 3 tháng, 3 tháng A. Tư không thánh tâm có quáp. Tuy hiện tại gần chết trạng thái, tuy đau đớn trên thân thể để cho hắn không được muốn sống, có thể tư duy vẫn phi thường rõ ràng. Hắn có thể cảm nhận được thương thế của mình là như thế nào nghiêm trọng, cũng có thể rất nhanh đoán được thương thế như vậy cần khôi phục bao lâu. Kết quả là, tư không thánh lòng tham mát thật lạnh. Cái này vô biên vô hạn, tràn ngập nguyên thủy cùng nguy hiểm khí tức rừng nhiệt đới thế giới, cũng không phải một cái địa phương an toàn mà hắn hiện tại trọn vẹn cần 3 tháng tài năng hoàn toàn khôi phục. 3 tháng này, thế nào? Có thể sinh tồn được sao? Tư Không Thánh hiện tại hy vọng duy nhất chính là Thánh Vũ các cái khác bốn người, khát vọng bọn họ nhanh chóng dưới vách núi tìm đến chính mình. Về phân Bộ Thiên, hắn đó hận không thể nghiền thành cho bụi thân ảnh thì là bị thật sâu chôn ở đáy lòng. Ngay tại Tư Không Thánh đâm vào vách núi đáy cốc nham thạch trên mặt đất không có bao lâu, cự ly vách núi ước chừng có hơn 10.000 10 mét vị trí. Bộ Thiên rốt cục lướt đi rơi xuống. Hắn không có bị thường, ngoại trừ sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng xám bên ngoài, cái khác khá tốt. Sau khi hạ xuống, bộ thiên từng ngụm từng ngụm hô hấp, con mắt thì là hướng phía bốn phương tám hướng nhìn lại, đây là hắn chiến đấu ý thức. Mặc kệ bất kỳ dưới tình huống, làm đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm thời điểm, chuyện thứ nhất chính là quan sát hoàn cảnh chung quanh. Bốn phía toàn bộ đều đại thụ che trời, những cái này thụ, so với bộ thiên trong tưởng tượng cao lớn quá lớn, một khỏa một khỏa, khoảng chừng mấy trăm mét thậm chí hơn một nghìn m. Những cái này thụ thân cây lại càng là do người, đoán chừng mười người cũng không thể ôm qua. Trên mặt đất đất không giống như là bộ thiên tưởng tượng như vậy ấm ướp, tương phản nơi này đất tràn ngập hạt cát, rất là suốt. Bộ thiên đứng tại trên mặt đất, rất nhanh, hai cái chân liền hoàn toàn lâm vào hạt cát trong, mà lại, vẫn còn tiếp tục luôn xuống. Đáng chết! Này trong rừng thổ địa, làm sao lại cùng đầm lầy địa đồng dạng? Bộ thiên mắng một tiếng. Cho nên người muốn càng thêm cẩn thận rồi, như vậy mặt đất, đối với nhân loại mà nói. Cũng không phải là chuyện gì tốt, các ngươi không quen, mà một khi chiến đấu, sẽ mang đến cho các ngươi đại chế ước. Vạn kiếp rất nhanh mà nói. Ta phải trước muốn khôi phục trạng thái, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Bộ thiên trầm giọng nói. Trong khi nói chuyện, hắn vận chuyển nguyên khí tại dưới chân, sau đó, thân thể loại lên, hóa thành một đạo bạch sắc mũi tên, hướng phía cách đó không xa viên kia to lớn, không biết tên trên cây bắn ra mà đi. Muốn nghỉ ngơi, muốn điều chỉnh trạng thái, hay là kia cao lớn trên cây an toàn nhất? Cũng không dùng để phòng yêu thú, cũng sẽ không bởi vì kia cùng loại với đầm lầy mặt đất mà bờ dầu. Xếp bằng ở một cây trên cành cây, bộ thiên không nói hai lời, trực tiếp lâm vào trong khi tu luyện. hắn tiến nhập trạng thái vô cùng vô cùng nhanh. Về phần hoàn cảnh xung quanh, hắn để cho vạn kiếp hỗ trợ nhìn chằm chằm. Đương nhiên, bộ thiên là tiến nhập vạn kiếp không gian. Tầng thứ hai không gian đã mở ra, tại vạn kiếp trong không gian tu luyện, thời gian trôi qua khác biệt cùng với linh khí nồng độ mang đến khác biệt tổng cộng có thể đạt tới nghìn lần tốc độ, tốc độ như vậy, khôi phục quá nhanh, chỉ dùng hơn nửa canh giờ, bộ thiên mở mắt, một đôi con ngươi tinh sáng tinh sáng, bộ tiểu tử hiện tại chuẩn bị thế nào? Vạn kiếp hỏi, không đổi, ta hiện tại cái gì cũng không biết, mù quáng vô cùng, hay là trước nhìn một cái kia chương quyển chủ a? bộ thiên cười cười, đúng vậy, hỗn nguyên chân nhân thế nhưng là cho ngươi một chương quyển chủ, vạn kiếp cũng hưng phấn, bộ thiên lấy ra quyển chủ, chậm rãi mở ra. Quyền trục phía trên, không phải là bộ thiên trong tưởng tượng công pháp, vũ khí hoặc là văn tự nhắc nhở, cũng chỉ có một bức họa Hóa chính là một người, một đầu hổ. Người kia, một thân gia thú, trong tay còn cầm lấy trường đao, khuôn mặt khí thế hung hãn, không có chút nào sợ hai trước mắt kia khoảng trường dài hơn 10 thước hát sát hổ. Người cùng hổ đối mặt. Tranh này có ý tứ gì? Vạn kiếp hỏi. Một người một hổ đối mặt, người muốn giết hổ, hổ muốn ăn thịt người. Bộ thiên thì thảo tự nói. Chuyện siêu hay. Lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 409, chương trên diện rộng vượt lên đầu. Chương 410, trên diện rộng vượt lên đầu. Hắn vẫn là không có phải biết, chỉ là, hắn rất rõ ràng, nếu như hốn nguyên chân nhân nói là ban thưởng, liền nhất định không phải là cái gì phản vật, tuyệt đối không thể có thể ác thú vị chỉ là một bức họa, tất nhiên có cái gì đặc biệt địa phương. Bộ thiên gắt gao nhìn chằm chằm họa, cưỡng ép để cho tâm tình của mình an tĩnh lại. Đôi mắt của hắn, giống như kia như thái dương, lóe ra lửa đốt sáng tốt khen hem mắt hào quang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vạn kiếp đều sốt ruột đợi, cũng không dài dòng nữa. Mà bộ thiên, giống như một gốc cây cây thông giả, bàn ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, chỉ có một đôi nhìn chầm chầm quyển trục hình ảnh con ngươi tại rất nhanh lấp lánh. Không biết qua bao lâu. Đột nhiên, bộ thiên ánh mắt sáng rõ, ta dường như nhìn xảy ra điều gì. Hả? Bộ tiểu tử, người rốt cục có phản ứng. Ta còn tưởng rằng ngươi ngủ rồi đó. Một người một hổ, có thể nhìn ra cái gì? Người này toàn thân cao thấp, họa cũng không phải thật tốt, chỉ có một chỗ họa cực kỳ sinh động, đó chính là con mắt. Bộ thiên hít sâu một hơi, mà người này con mắt nhìn chầm chầm hổ. Sau đó thì sao? Vạn kiếp không có nghe được cái nguyên cớ Ngay từ đầu, ta cho rằng người này nhìn chầm chầm con mắt của hát hổ, tại cùng hát hổ đối mặt, nhưng về sau ta phát hiện, không phải là. Bộ thiên xác định mà nói, theo người con mắt. Ta phát hiện, vẽ lên người, nhìn chằm chằm chính là hắc hổ càng dưới. Cái gì? Càng dưới? Ngươi xác định? Vạn Kiếp Kinh sợ ngây người. Đúng, chính là càng dưới, không có sai. Bộ Thiên trầm giọng nói, ta có thể 100% xác định. Coi như là nhìn chằm chằm càng dưới, sau đó thì sao? Vạn Kiếp như trước không có nghe hiểu. Họa Lý tưởng muốn biểu đạt ý tứ chính là, người muốn liệp sát hổ, mà mắt người con ngươi bên trong tí ti khát vọng hào quang, là vì hổ càng dưới mà phát ra. Nói một cách khác, này bức họa muốn biểu đạt ý tứ chính là, hổ càng dưới trong, có thứ tốt, người rất muốn. Bộ thiên hít sâu một hơi, nói, vô cùng đơn giản một bức họa, nói nhiều như vậy đồ vật. Người xác định không phải mình tại mơ màng. Có phải hay không, rất nhanh sẽ biết. Bộ thiên thoáng cái đứng lên, họa bên trong người là chỉ hết thảy mọi người, bao gồm ta, tư không thánh. Các loại, họa bên trong hổ, cũng không đơn giản chỉ chính là hổ, mà là này vô biên vô hạn trong rừng yêu thú. Ta chỉ muốn tùy tiện liệp sát một cái yêu thú, liền có thể biết. Trong khi nói chuyện, bộ thiên hướng xuống đất mà đi. rơi trên mặt đất, rất nhanh, hai chân lại vùi lấp hạ xuống. Ha ha, này đặc thù bùng đất, ngược lại là đối với tu võ giả rất tốt, là thiên nhiên tu luyện thân pháp vũ kỹ nơi ta Bộ thiên cười cười, lúc nào, ta có thể tại đây cùng loại với đầm lầy trên mặt đất tự có đi đi lại lại, lại không hổi hãm hạ xuống. Như vậy, đổi lại là di tích bên ngoài những cái kia phổ thông mặt đất. Ta liền có thể làm được vô thanh vô tức, huyện chuyển như ưu linh. Tiếp theo, bộ thiên trực tiếp vận chuyển chính mình vô ảnh chi tung, đây là trước mắt mới chỉ, thích hợp nhất hắn cảnh giới này thân pháp vũ kỹ. Mà lại, rất hiển nhiên, chỉ cần là bộ thiên hiện tại như trước nguyện ý tu luyện vũ kỹ, công pháp, các loại, đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Trong rừng cây vô cùng an tĩnh, an tĩnh có chút quỷ dị, cũng đang bởi vì quá an tĩnh, bất kể là vạn kiếp hay là bộ thiên. Cũng biết cái này rừng nhiệt đới cực kỳ nguy hiểm, chỉ có cực kỳ nguy hiểm rừng nhiệt đới mới có thể an tĩnh. Đi tới đi tới. Trong giây lát, bộ thiên ngừng lại. Có biến. Bộ thiên trầm giọng nói, ta bị để mắt tới. Ha ha. Đúng là như thế, đối phương rất thông minh, người đi đi lại lại thời điểm. Nó liền đi động, người bất động, nó liền bất động. Nói như vậy, nó có thể cho người rất khó nghe đến thanh âm. Vạn kiếp cười nói, trong thanh âm nhiều một kia bội phục nhưng ta còn là cảm thụ ra nó vị trí. Bộ thiên khỏe miệng kéo qua một kia cười lạnh, đầu hơi hơi quay đầu, hướng phía phải phía sau vị trí nhìn lại. Đập vào mắt, đó là một khỏa to lớn thụ, bộ thiên liền nhìn chầm chầm cây kia làm. Xuất hiện đi. Ngươi tại cây kia làm đằng sau. Bộ thiên ung dung mà nói. Một giây sau. Một cỗ củng bạo khô nóng khí thế, thoáng cái tràn ngập ra. Sau đó, từ kia khổng lồ thân cây đằng sau, chậm rãi đi ra một cái con báo. Này con báo toàn thân hồng sắc bộ lông, thân hình rất lớn, có 7 mở dài, chiều cao 2.5m. Hấp dẫn người ta nhất không gì qua được trên đầu nó hai cây cơ giác đồng dạng đồ vật, hai cái cơ giác để cho này đầu hồng sắc con báo thoạt nhìn lại không giống như là con báo. Này hồng sắc con báo cho bộ thiên cảm giác chính là hung hãn cùng nóng rực. giống như khối thiêu đốt tảng đá. Ngươi là bắt cấp yêu thú? Nhân loại, ngươi tính cảnh giác rất tốt. Hồng sắc con báo mở miệng. Trước mắt này con yêu thú trọn vẹn là bắt cấp, nói ngôn ngữ nhân loại. Không kỳ quái. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Bộ thiên trầm giọng nói. Điểm này, hắn vẫn phi thường vô cùng xác định, cho dù là không mượn dùng vạn kiếp lực lượng, hắn cũng có sức liều mạng. Nếu mượn vạn kiếp lực lượng, trước mắt này đầu con báo, tối đa chỉ cần 3 chiêu, cũng có thể diệt giết Siêu. Siêu năm. Phải không? Lớn lối nhân loại tiểu tử, ngươi tuổi không lớn lắm, hẳn là rất tiên mỹ a. Ta đã không biết bao nhiêu năm không có ăn qua thịt người. Hồng sắc con báo phát ra cười quái dị, một đôi đồng dạng là hồng sắc trong con ngươi tràn đầy tàn nhẫn cùng tham lam hào quang. Một giây sau, lời nói thửa Thái không có. Kêu hồng sắc con báo động, tốc độ so với bộ thiên trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều rất nhiều, mà lại, để cho bộ thiên như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, này hồng sắc con báo tại đánh tới trong quá trình, miệng rộng mở ra, huyết sắc hỏa diễm hồng lưu, tựa như nham tương tích lũy động mà đến. Không khí chung quanh bị thiêu cháy hì khà zzzzzz phát vang. Bộ thiên trước mắt chỉ còn lại hỏa hồng hỏa hồng, giống như mặt trời chiều ngã về tây chân trời ráng đỏ. Nguy hiểm khí tức thoáng cái tại bộ thiên trong thân thể bước lên ra. Điệp ảnh bộ, bộ thiên thân thể lóe lên, đem điệp ảnh bộ thi triển ra. Vô ảnh chi tung thích hợp hơn đào tẩu, bởi vì tốc độ nhanh, mà điệp ảnh bộ lại thích hợp lúc chiến đấu dùng, bởi vì linh động, quỷ dị. Chỉ thấy bộ thiên thân ảnh chia ra làm nhiều cái, tàn ảnh liên tục chấp động, trung quanh đều có, mơ ảo quỷ dị, đường nhỏ khó có thể phán đoán nhân loại tiểu tử, ngươi cho rằng như vậy liền có thể tránh né sao? ngây thơ. nhưng mà đối mặt cảnh tượng như vậy, hồng sắc con báo không có chút nào kinh ngạc, hừ một tiếng. kia to lớn đầu lâu, thoáng một cái độ lệnh, bụng của nó hung hăng co rút lại. sau đó liền có thể trông thấy kia kinh thiên hỏa diễm hồng lưu giống như đạo trời xanh trí bút, hướng phía bộ thiên chỗ kia một mảnh lớn khu vực phát hỏa, miêu tả mà đi. bất kể là bộ thiên bản thể, hay là tàn ảnh, tất cả đều bị bao lạc ở trong đó. nhân loại tiểu tử. Hiện tại ta xem ngươi trốn nơi nào chạy. Hồng sắc con báo đắc ý cực kỳ. Chính mình hỏa diễm cùng bố, chính mình rõ ràng nhất, nó đã bao vây suốt một vòng tròn, trước mắt cái này nhân loại trốn không thoát, chỉ có thể ngoan ngoan tại trong hội, cũng chính là nó vật trong bàn tay. Chết cho ta. Sau đó, hồng sắc con báo không cố kỵ chút nào vào vòng đây. Cái kia tựa như roi đồng dạng cái đuôi, hướng phía trên trời như vậy nhất câu, sau đó hóa thành một đạo tử vong chi tuyến, mang theo cực kỳ trói hai tiếng vang thướng phía bộ thiên vài đạo tàn ảnh liên tục co rút nguyên bản ngươi không nên tới gần ta có lẽ còn có thể buộc ta mượn vạn kiếp lực lượng đáng tiếc ngươi quá cao ngạo tự đại phải cứ cùng ta như thế tới gần đối mặt kia quỷ dị khó lường roi bộ thiên không có khẩn trương ngược lại nở nụ cười hắn tàn ảnh cũng toàn bộ tiêu tán mất lộ ra bản tôn cùng hồng sắc con báo vô cùng tới gần trận không có đợi đến hồng sắc con báo phản ứng kịp bộ thiên tựa như trở thành không có xương cốt cá trạch tốc độ kia cùng lộ tuyến vượt quá suy nghĩ của nó cực hạn. Bộ thiên bước nhanh bước ra, cả người chạy tại hồng sắc con báo quanh thân, mà lại, chạy một bước, chính là một trường hoặc là một quyền. Hồng sắc con báo ngoại trừ kêu thảm thiết, không còn cái khác. Bộ thiên linh động, là nó như thế nào cũng không nghĩ tới, nó mơ hồ hối hận chính mình vì sao phải như thế tới gần cái nhân loại này tiểu tử, muốn thoát khỏi, lại đã không kịp. Bộ thiên nhìn như chỉ là vô cùng đơn giản nắm tay cùng trường, thế nhưng trên thực tế, Những cái này nắm tay cùng trưởng chính là thốn bắc bên trong tinh hoa, mà lại mỗi lần trong đó còn gia nhập đoạn lực, lực phá hoại rất lớn. Hồng hồng hồng giống cảm nhận được trong cơ thể càng bị phá hư, hồng sắc con báo rốt cục sợ hãi, nó gào thét, đau đớn, điên cuồng chạy thuộc mạng, muốn dùng hết thể lực lượng thoát khỏi bộ thiên, thậm chí không để ý tất cả hướng phía bốn phía phóng hỏa, vọng tưởng cho bộ thiên áp lực. Đáng tiếc tác dụng không lớn, bộ thiên nơi nào sẽ buông tha nó? Bộ thiên cứ như vậy cùng hồng sắc con báo chặt chẽ điệu dán đảm nhiệm theo nó như thế nào chạy thuộc mạng cạo chết không thoát ly quanh thân đồng thời liên tục xuất thủ rất nhanh ầm ầm ầm hồng sắc con báo ầm ầm trong đó té ngã trên đất to lớn thân thể ngã trên mặt đất mang theo một hồi bụi đất nó nhìn như toàn thân không có thương tổn thế nhưng chỉ có bộ thiên rõ ràng này đầu con báo trong cơ thể không có một chỗ hoàn hảo cốt cách bá địa ngục tái hiện hắc quang lập lòe, sắc ý chi mang chui vào hồng sắc con báo huyết hầu nó run rẩy một chút chết không thể chết lại bộ tiểu tử này đầu con báo chết quá hoan nó nếu cùng ngươi chơi viện chiến ngọn lửa kia ngươi thật sự là khó đối phó không có lực lượng của ta gây chuyện không tốt ngươi được thua chạy đáng tiếc nó đơn giản chỉ cần cùng với ngươi chơi cận chiến vạn kiếp cảm thán nói người bên ngoài cho rằng bộ thiên co tam thần kiếm chấn bát hoang đợi cường đại vũ kỹ chiêu thức viễn chiến đáng sợ hơn thế nhưng trên thực tế vạn kiếp rõ ràng bộ thiên cận chiến mới là tối hãi người nhất là kia đoạn lực phá hư đều là nội bộ a Bộ thiên không có thời gian cùng vạn kiếp giao lưu, hắn không nói hai lời, trực tiếp dùng địa ngục đẩy ra hồng sắc con báo cái cảm. Sau đó, hắn cúi người, bắt đầu tìm kiếm. Chỉ là trước mắt. Bộ thiên giơ tay lên, máu tươi trong mơ hồ, một khỏa chỉ có móng tay lớn nhỏ hạt châu xuất hiện trong tay hắn. Chính là nó. Bộ thiên nở nụ cười, nghĩ cũng không nghĩ, ném vào trong miệng. Trận, bộ thiên thân thể run lên, sắc mặt hắn cũng biến, là vui vui mừng. Nóa. Bộ tiểu tử đây là hỏa diễm năng lượng a vạn kiếp giống lớn nói là hỏa diễm hương vị chỉ cần ta đem này hạt châu tiêu hóa ta nguyên khí trong sẽ thêm một tia hỏa diễm lực lượng bộ thiên cũng lớn tiếng nói kích động vô cùng đây là hôn nguyên chân nhân cho nhắc nhở của ta ha ha ha ha bộ tiểu tử ngươi muốn phát vạn kiếp cũng kích động ngươi bây giờ dẫn đầu biết loại hạt châu này tại yêu thú cẳng dưới ta đoán chừng tư không thành đám người vô cùng khó khăn biết chính là cuối cùng phát hiện cũng cần thật lâu ngươi bởi vì kia quyển trục nhắc nhở được vượt lên đầu bọn họ một bước dài. đúng vậy a, ta vượt lên đầu vô cùng đại nhất bước, lại là muốn hảo hảo lợi dụng một bước này. bộ thiên hít sâu một hơi, một bên tiêu hóa cố này hỏa thuộc tính năng lượng, một bên thì thảo tự nói, hắn càng có lòng tin, chỉ cần kế tiếp liệp sát đầy đủ yêu thú, đạt được đầy đủ thuộc tính năng lượng, chính mình nguyên khí sẽ so với trước kia cường đại hơn, thực lực cũng sẽ rất nhanh tăng vọt. cảnh giới đồng dạng hội nương theo đề thăng. tư không thánh, dương phỉ, dương vũ đỉnh, rất nhanh. Chúng ta sẽ gặp lại, đến lúc sau, ta sẽ cho các ngươi đại kinh hỷ. Bộ thiên khỏe miệng kia bôi rét lạnh sắc ý, càng nồng đậm. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 410, chương thực kinh sợ ngây người. Chương 411, thực kinh sợ ngây người. nay mảnh vô biên vô hạn trong rừng yêu thú, không phải là phổ thông yêu thú. Bộ thiên nghĩ nghĩ, trầm giọng nói. Tại ngoài di tích. Ngược lại là nghe nói qua cực thiểu số cường đại yêu thú, đi qua thời gian giải tu luyện, trong cơ thể sẽ xuất hiện cùng loại với nhân loại đan điển đồng dạng tinh hoạch. Nhưng mà, những cái kia yêu thú tinh hoạch không nói trước số lượng cực kỳ thưa thớt, chính là xuất hiện vị trí cũng không thể nào là càng dưới. Còn có, ngoài di tích những cái kia yêu thú thật sự ngẫu nhiên có một cái trong cơ thể có tinh hoạch, nhưng, tinh hoạch bên trong năng lượng cũng không thể nào là mang theo thuộc tính. Bộ tiểu tử, ý của ngươi là, nay mảnh trong rừng yêu thú không phải là yêu thú mà là hôn nguyên chân nhân một loại đặc thù thủ đoạn. Vạn kiếp tựa hồ nghe đã hiểu ý tứ của bộ thiên. Không bài trừ loại khả năng này, hôn nguyên chân nhân cường đại, vượt quá suy nghĩ của ta cực hạn, hắn thật sự có khả năng làm được. Bộ thiên ánh mắt sâu kín. Nếu thật là như thế, kia muốn từ nơi này mảnh trong rừng sống sót, duy nhất phương pháp chính là chiến đấu, càng chiến đấu. Trong chiến đấu, không ngừng đạt được thuộc tính năng lượng, sau đó để thăng thực lực của mình. Nói cách khác, Nếu như những cái này yêu thú là hôn Nguyên chân nhân thủ đoạn, vậy hắn vô cùng có khả năng theo chúng ta đến thời gian chuyển rời, âm thầm từ từ để thăng những cái này yêu thú thực lực. Ngay tại bộ Thiên Mơ hồ có chỗ quyết định thời điểm, đột ngột, một giọng nói từ kia rừng nhiệt đới trên không xuất hiện. Dũng hết toàn lực liệp sát yêu thú a. Đám yêu thú cũng sẽ dùng hết toàn lực liệp sát các ngươi, đây là một lần liệp sát cho chơi, mà các ngươi phải làm chính là hoàn thành từ con ngồi đến thợ săn chuyển hóa. Âm thanh này, hiển nhiên là Hỗn Nguyên chân nhân mà âm thanh này cũng rất hiển nhiên, không chỉ có bộ thiên có thể nghe thấy, tất cả mọi người có thể nghe thấy. xem ra suy đoán của ta hoàn toàn chính xác, hôn nguyên chân nhân cũng không rõ ràng đã chứng minh. bộ thiên thì thảo tự nói hoàn thành từ con ngồi đến thợ săn chuyển hóa cũng chính là mình bây giờ tư không thánh dương phỉ, đều là con ngồi này vô biên vô hạn trong rừng thật nhiều mạnh mẽ vô cùng yêu thú, có thể muốn mạng của bọn hắn yêu thú, chính mình một đám người cần phải làm là sống sót mà lại không ngừng tăng thực lực lên, cuối cùng phản lại đem những cái kia cường đại yêu thú săn giết cửa ải này cho dù thông qua. Thế nhưng là hốn nguyên chân nhân cũng không có nhắc nhở về thuộc tính năng lượng thể tồn tại. Vạn kiếp âm hiểm mà nói, quả nhiên là cho một mình ngươi phúc lợi, tư không thánh những người kia chính là dù thông minh, cũng phải cần thật lâu thời gian tài năng phản ứng kịp, nói không chừng đợi bọn họ phản ứng kịp thời điểm, đã trở thành yêu thú trong miệng đồ ăn. Vậy không phải là ta muốn thấy. Bộ thiên thản nhân nói, Bọn họ phải chết tại trên tay của ta. Tiểu tử ngươi thật sự là, Nếu ai chọc phải ngươi, coi như là ngược lại huyết môi. Vạn kiếp cảm thắn nói. Ta không giết người, người giết ta, ta không có trêu chọc dương phỉ, bạch phi thiên, tư không thánh, bọn họ lại muốn giết ta, đó chính là không chết không thôi. Bộ thiên hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Tiếp theo, bộ thiên thân thể loại lên, lại một lần nữa nhảy lên một thân cây. Sau đó, bộ thiên bắt đầu vận chuyển chính mình nguyên khí. Hảo hảo nghiên cứu vừa rồi chính mình lấy được thuộc tính năng lượng, kia mai thuộc tính tinh thể bên trong năng lượng, tự nhiên không cần phải nói, vô cùng cường đại. Bộ Thiên tiêu hóa, rõ ràng cảnh giới đều đã có một tia bung lỏng, mà để cho Bộ Thiên càng thêm cảm thấy hứng thú chính là thuộc tính, hỏa thuộc tính. Vạn Kiếp, ngươi nói, một người có phải hay không chỉ có thể có được một cái thuộc tính? Bộ Thiên đột ngột mà hỏi. Đương nhiên. Vạn Kiếp trực tiếp cho khẳng định trả lời. Bất đồng thuộc tính nếu như tụ tập tại một cái trong thân thể. Như vậy, tạo thành kết quả chính là hỗn loạn, đây không phải là thường vô cùng đáng sợ. Đúng rồi, trên thực tế, tại thần phong đại lục thấp như vậy đợi vị diện, thuộc tính lực lượng vận dụng cũng không phải rất rộng hiện, trên cơ bản không có mấy người tu võ giả coi trọng thuộc tính. Nhưng, nếu như ngươi đi thần giới, ngươi sẽ phát hiện thuộc tính trọng yếu nhất. Hả? Bộ thiên hương thú, ánh mắt sáng rõ, cùng ta tỉ mỉ nói một chút. Căn cứ ta một ít giải giác ký ức. Tại thần giới có thật nhiều lật tay liền có thể hủy diệt một cái cấp thấp vị diện siêu cấp cường giả, hoàn toàn không phải là ngươi có thể tưởng tượng cái loại kia, cực kỳ khủng bố. Mà bọn họ chính là tại thuộc tính có cực kỳ cao tạo nghệ. Trong trí nhớ của ta, thần giới có Lôi Điện thuộc tính Lôi Thần Đại Đế, còn có trưởng khống lấy hỏa làm thú chân hoàng nữ đế. Lôi điện thuộc tính, hỏa thuộc tính, phong thuộc tính, hủy diệt thuộc tính, thủy thuộc tính. Các loại, thái thường thấy. Tại thần giới, thế lực phân chia chính là dựa theo thuộc tính. Nếu như ngươi trở thành hỏa thuộc tính trưởng không giả, về sau, ngươi thật sự có một ngày đột phá thần vương, Bạch Nhật Phi Thăng, khẳng định phải đi chân hoàng nữ đế hỏa vực trong phạm vi. Vạn Kiếp rất nhanh giải thích nói, về thần giới, trí nhớ của nó đã khôi phục rất nhiều. Đương nhiên, chỉ là đại phương diện. Vạn Kiếp cảm thấy, điểm này điểm về thần giới ký ức, tựa hồ vẫn chưa tới hoàn chỉnh 1%. Nó hẳn có lấy về thần giới càng thêm tỉ mỉ chi tiết ký ức. Đáng tiếc hiện tại nó cũng không đủ năng lượng, ký ức khôi phục chậm. Nguyên lai like như thế, bộ thiên trong ánh mắt nhiều một vòng ngạo ngế cùng khát vọng. Kia trong truyền thuyết thần giới là vạn kiếp trong miệng bộ dáng sao, mà một cái tay kia cũng có thể diện thần phong đại lục thấp như vậy đợi vị diện chân hoàng nữ đế cùng lôi thần đại đế như thế nào khủng bố thực lực. Chính mình có một ngày có thể phi thăng tiên giới, cùng những chân chính này thần nhất quyết cao thấp sao? Tiểu tử, không nên suy nghĩ nhiều, ngươi bây giờ còn là hảo hảo cân nhắc mình một chút đến cùng lựa chọn cái gì thuộc tính a. Đây là trọng yếu phi thường lựa chọn, trước kia. Ngươi không có, có cơ hội lấy được những cái này thuộc tính năng lượng, cũng liền không tồn tại lựa chọn. Thế nhưng, tại đây mảnh bất khả tư nghị tùng lâm trung, hôn Nguyên Chân Nhân dùng đại thủ đoạn, cấp cho các ngươi cơ hội. Này so với ngươi là trong đời mấu chốt nhất lựa chọn, có thể nói, liên quan đến ngươi về sau đường. Vạn kiếp 10 phần 10 phần trăm chú, ngươi tạm thời chỉ là hấp thu một chút hỏa thuộc tính, nguyên khí thoáng thiên hướng một tia hỏa thuộc tính, còn có lựa chọn cái khác thuộc tính cơ hội. Lựa chọn sao? Bộ Thiên khẽ nhíu mày, Ta cũng cần luyện khí, luyện đan, hỏa thuộc tính nhất định không thể khuyết thiếu. Vậy ngươi liền quyết định lựa chọn hỏa thuộc tính sao? Cũng không phải, ngoại trừ hỏa đối với ta có tác dụng, phong lực lượng cùng luật động, đối với ta cũng rất có tác dụng, ta cũng cần phong thuộc tính, tới ra chỉ thân pháp của ta vũ kỹ, để cao tốc độ của mình. Bộ thiên tiếp tục nói, trừ đó ra, hủy diệt thuộc tính, sát lục thuộc tính, cũng đều là ta muốn, một cái chân chính tu võ giả, muốn nghịch thiên mà lên. Thậm chí muốn khám phá này cấp thấp vị diện tiến nhập thần giới, không chết không lui khí thế là không thể khuyết thiếu, bá đạo hủy diệt, sát lục thuộc tính át không thể thiếu. Bộ tiểu tử, ngươi thật sự là tham lam a! Vạn Kiếp cười khổ, bộ thiên tham lam, vượt quá tưởng tượng của hắn, ngươi chẳng lẽ muốn tất cả thuộc tính đều muốn? Đúng, ta muốn tất cả thuộc tính đều muốn. Bộ Thiên trầm giọng nói, ngã, bộ tiểu tử, ngươi không có nói đùa sao? Vạn Kiếp thanh âm đều run rẩy, thật sự là gặp tên điên a! Cái gì thuộc tính đều muốn. Kia không được bạo thể a Không có đùa cận. Bộ thiên lắc đầu, ta là rất nghiêm túc. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 411, chương kiên định quyết tâm. Chương 412, kiên định quyết tâm. Bộ tiểu tử, tầm thường thời điểm, đồng dạng sự tình ta cũng không ngăn cả ngươi. Dù cho ngươi điên cuồng, ta cũng cùng ngươi điên cuồng. Nhưng cái này của ngươi một lần quyết định. Hoàn toàn không phải là điên cùng chuyện, mà là đầu góc ngươi nước vào. Dựa theo ta giải rác ký ức, thần giới lớn hơn thần phong đại lục ngàn vạn lần, thần giới cường giả lại càng là vượt quá suy nghĩ của ngươi cực hạn. Nhưng chỉ có loại tình huống này, tự hồ cũng không có bất kỳ một cái thần giới cường giả dám tất cả thuộc tính đều lưu lại a. Vạn Kiếp tiếp tục khuyên nhủ, không thử một lần, sao có thể biết đâu này. Bộ thiên như trước không hề động dao động, người khác làm không được, không có nghĩa là hắn bộ thiên làm không được. Vạn Kiếp còn muốn khuyên can, Lại bị bộ thiên cắt đứt, vạn kiếp, ta ý đã quyết, hơn nữa, ta không phải là xúc động, ta là có một chút điểm nắm chắc. Có một chút điểm nắm chắc. Cái gì nắm chắc? Vạn kiếp nhiều một tia hiếu kỷ, hắn cảm thấy bộ thiên tại lừa dối chính mình. Thân huyết. Bộ thiên trầm giọng nói, ở kiếp này, ta tu luyện thân huyết. Sau đó thì sao? Thân huyết sau này tu luyện đến tầng 5, có một cái nghịch thiên địa phương, đó chính là, mở ra đan điển. Bộ thiên hít sâu một hơi, từng chữ một mà nói. Dựa theo thần huyết theo như lời, chỉ cần tu luyện tới tầng thứ 5, thân thể của tu luyện giả cường độ đã đạt đến một cái bất khả tư nghị tình trạng, tu luyện giả toàn bộ thân thể bất kỳ địa phương nào cũng có thể mở ra đan điển. Ý nghĩ của ta chính là, đợi ta tu đến thần huyết tầng thứ 5, mở ra 10 cái 8 cái đan điển, sau đó từng cái đan điển thuộc tính cũng không đồng dạng, từng cái đan điển nở rộ bất đồng thuộc tính nguyên khí. Nóa! Vạn kiếp thừa nhận, chính mình kinh sợ ngây người, bộ thiên ý nghĩ, quả thật Quả thật bất khả tư nghị. Vạn Kiếp, ngươi không nên kích động, ta đây là sơ bộ tư tưởng, thử một lần đi." Bộ Thiên cười nói. "Có thể ngươi một khi thất bại." Vạn Kiếp vẫn cảm thấy Bộ Thiên quyết định quá mạo hiểm. Thất bại liền thất bại, ta là một người điên. Ở kiếp trước, vì thăm dò thần vương bí mật, ta dứt khoát quyết nhiên tiến nhập tử vòng chi địa, Phù Đồ Sơn. Ở kiếp này, ta như cũng là ta, là kia cái không sợ trời xanh đại địa, không sợ sinh sinh tử tử Bộ Thiên. Vì thăm dò trong nội tâm của ta suy nghĩ, chính là đi đến một mảnh không có ai đi qua tử vong đường, ta cũng nguyện ý. Bộ thiên thanh âm càng kiên định. Đi, bộ tiểu tử, ta cũng khích lệ bất động ngươi, đã như vậy, vậy lao tử hãy theo ngươi điên được rồi. Sữa sữa, ngươi muốn là thật thành công, gây chuyện không tốt là cả thần phong đại Lục, không, là bao gồm thần giới ở trong duy nhất toàn bộ thuộc tính tu võ giả, vậy lao tử trên mặt cũng có quang A. Vạn kết biết, chính mình khích lệ bất động bộ thiên. Dứt khoát hướng phía hảo phương hướng suy nghĩ, nó cũng không phải cái gì chết để tâm vào chuyện vụn vặt người. Bộ thiên không sợ chết, nó làm sao lại sợ. Ha ha ha ha. Vạn kiếp, cảm ơn. Bộ thiên cười ha hả tâm tình rất tốt, chính mình điên, có người không sợ chết cùng, thật tốt. Bất quá, bộ tiểu tử, tại thần huyết tầng 5 lúc trước đâu này. Ngươi vẫn không thể mở ra mới đan điển, các loại thuộc tính lực lượng ở trong cơ thể ngươi, ngươi có thể chịu được được. Vạn kiếp đột nhiên lại lo lắng hỏi hẳn có thể a. Bộ Thiên không phải là đặc biệt xác định, nhưng hắn vẫn có lòng tin, lấy thân thể của ta cường độ cũng được. Đã như vậy, vậy nhanh chóng liệp sát yêu thú a. Vạn Kiếp không cần phải nhiều lời nữa, ngươi liền ở chỗ này trên đại thụ, muốn liệp sát yêu thú lại là khó khăn. Hắc hắc. Không nhất định. Bộ Thiên cười cười, đứng ở cao cao trên cành cây, ánh mắt của hắn quét về phía phía dưới kia đã trở thành thi thể hồng sắc con báo. Tiểu tử ngươi lại nghĩ tới điều gì xấu chủ ý? Nghe thấy Bộ Thiên cười, Vạn kiếp đã cảm thấy có người muốn xui xẻo. Để cho đợi chút nữa ngươi sẽ biết, có này hồng sắc con báo thi thể, hẳn có thể hấp dẫn rất nhiều yêu thú à. Bộ thiên thì thảo tự nói, trong thanh âm toàn bộ đều loại kia không muốn sống điên lực. Nóa! Bộ tiểu tử, ngươi không muốn nói cho ta biết, ngươi muốn lợi dụng này đầu hồng sắc con báo thi thể làm văn. Vạn kiếp đều muốn ngất đi, hắn cảm thấy bộ thiên nhất định là đầu lúc trước tại thời điểm chiến đấu, bị trọng thương. Ta khuyên ngươi bây giờ nhanh chóng rời đi. Ngươi biết này một đầu hồng sắc con báo tử vong mùi máu tươi, hội treo trọc ít nhiều con yêu thú tới sao? Tuyệt đối không phải là một cái hai cái, có thể là 10 con, 20, thậm chí là càng nhiều. Đến lúc sau, chính là ngươi mượn lực lượng của ta, cũng sẽ chết không trôn cất sinh chi địa. Ta biết, bộ thiên thản nhiên nói, hơi hơi nghe răng ra, liệt qua một vòng điên cuồng cười, nhưng nếu như kêu 10 con, 20 thậm chí càng nhiều yêu thú duy nhất một lần toàn bộ đã chết, ta được đến chỗ tốt lại là không thể tưởng tượng thậm chí ngươi cũng có thể đi theo thâm lây một đầu hồng sắc bánh bao tinh huyết đối với ngươi không có gì tác dụng ngươi khinh thường tại hấp thu nhưng nếu như thật nhiều bắt cấp yêu thú thậm chí cựu cấp yêu thú tinh huyết đâu này bộ tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm gì vạn kiếp có chút hồn hện. nó ghét nhất chính là bộ thiên thừa nước đục thả câu hơn nữa mỗi một lần thừa nước đục thả câu bộ thiên đều biết chọc một cái thiên đại lỗ thủng rất nhanh ngươi sẽ biết bộ thiên trầm giọng nói tiếp theo trong tay của hắn nhiều hơn một thanh trường kiếm tự nhiên là địa ngục. Bộ thiên thân thể lóe lên, tựa như một đạo bị bắn ra ra ngoài mũi tên, tốc độ siêu nhanh, tàn ảnh đều bởi vì quá nhanh mà liền cùng một chỗ. Hắn hướng phía một bên một viên khắc khổng lồ đại thụ mà đi, trước mắt, bộ thiên đến một cái khắc trên đại thụ. Hắn không nói hai lời, một kiếm biểu xuất, địa ngục phối hợp lực lượng bộ thiên, nhẹ nhòm chui vào đại thụ thân cây trong. Nhưng, bộ thiên khống chế lực đạo, chỉ làm cho này quả đại thụ bị sống sờ sờ chém đức bốn chi ba. Còn dư lại một phần tư lại là còn không có đoạn. Tiếp theo, bộ thiên thoang cái lại bắn ra ra ngoài, hướng phía cái khác thụ mà đi. Bắt trước làm theo, mỗi một khỏa khổng lồ đại thụ cũng bị hắn tại cao không sai biệt cho lắm độ vị trí chém đứt 3 phần tư. Mấy phút đồng hồ sau, tại vây quanh kia hồng sắc con báo thi thể xung quanh phương viên mấy trăm mét xung quanh, tất cả khổng lồ đại thụ cũng bị chém đứt 3 phần tư. Bất quá, cho dù là chém đứt 3 phần tư, còn có lấy còn dư lại một phần tư thân cây. Nhưng cái này khổng lồ đại thủ cũng còn không có ngã xuống đất. Thế nhưng, bộ thiên rất rõ ràng, chỉ cần mình nhẹ nhàng đụng một cái, những cái này đứt gây thân cây sẽ tại trong nháy mắt ngã xuống đất. Bộ tiểu tử, ta biết ngươi muốn làm cái gì? Vạn kiếp hưng phấn lên, tiểu tử ngươi ngược lại là hữu chiêu A. Hắc hắc hắc, nếu như vận khí tốt, rất nhanh ta liền có thể ăn uống quá độ một hồi thuộc tính năng lượng tuyệt lớn, mà ngươi cũng có thể khôi phục một chút. Bộ thiên cười nói, Tiếp theo hắn tích lũy động đến huyết sắc con báo bên cạnh thi thể, địa ngục rất nhanh sự trượt. Huyết sắc con báo máu tươi liền tất cả đều được thả ra, 10 phần 10 phần huyết tinh, đây là dùng để tốt hơn hấp dẫn yêu thú. Ta nghĩ, rất nhiều yêu thú muốn đến rồi. Làm tốt đây hết thảy, bộ thiên trốn được một bên, bắt đầu lặng yên điều chỉnh hô hấp, trạng thái. Kế tiếp hắn cần phải làm là chờ đợi, cùng với lúc ấy cơ hội vừa vặn thời điểm, bằng tối bất khả tư nghị nhất tốc độ đụng vào xung quanh tất cả đại thụ để cho trọn vẹn trên trăm khỏa khổng lồ đại thụ cùng nhau nện xuống. Phương pháp là tốt phương pháp, thế nhưng nguy hiểm a. Dù cho có thể đập chết rất nhiều yêu thú, thế nhưng nhất định sẽ có vận khí tốt yêu thú, đến lúc sau, ngươi thế nào? Vạn kiếp đi qua bắt đầu hưng phấn, tỉnh táo lại, hỏi. Chiến? Đương nhiên là chiến. Bộ thiên liếm liếm bờ môi, nếu đều đập chết, ta còn mất hướng đâu, ta cũng cần chiến đấu, điên cuồng chiến đấu, cuộc chiến sinh tử. Bộ tiểu tử, ngươi chết tiệt tên điên. Ngươi sớm muộn đem chính ngươi cái mạng này trời không có. Vạn kiếp nổi giận mắng. Ít nhất tạm thời, ta còn sống, còn có, tựa hồ, có thật nhiều yêu thú tới, ta ẩn ẩn nghe đến thanh âm. Sắc mặt của bộ thiên bắt đầu trầm tĩnh lại, có thể so với cổ thụ, gần như liền tim đập cũng không còn, tựa như cùng xung quanh hết thể đều dung hợp lại với nhau. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 412. Trường chơi đại đó A. Trường 413, chơi đại đó A. Là có yêu thú tới, hơn nữa, khoảng chừng mấy chục con yêu thú tới gần, đáng chết, còn có cựu cấp yêu thú. Vạn kiếp quan lớn, bộ tiểu tử, người chơi lớn hơn. Chơi chính là đại. Bộ thiên khí tức càng bình tĩnh, có thể trên mặt biểu tình lại là càng điên cuồng, khát máu. ầm ầm ấm oanh. Cùng lúc đó, khủng bố tiếng vang ba động trong không khí, như vạn mã buôn đằng, hoặc như là trăm vạn quân đoàn trước khi đại chiến lôi mình kích chống. Mặt đất cũng bắt đầu lắc lư, những cái kia bị bộ thiên chém đứt 3 phần tư khổng lồ đại thụ, cũng đều hơi hơi lay động. Bất quá khá tốt, bởi vì mặt đất chấn động không phải là nào đó một cái phương hướng, bởi vậy chịu lực coi như đều đều, nhưng cái kia khổng lồ cây tối còn có thể thẳng tắp đứng vững. Bộ thiên cầm trong tay địa ngục, xếp thật chặt, ngáy mắt một cái không ngáy mắt. Trước mắt. Đến rồi. Có thể so với kia làm cho người ta sợ hãi thú triều. Bộ thiên trước mắt. Một cái một cái lại một cái có thể so với tiểu sơn đồng dạng yêu thú xuất hiện. Có toàn thân ngâm đen ma thạch hổ, có cao chừng ba trượng cựu đầu ngạc, có toàn thân dài khắp gai nhọn linh đâm yêu, có dài 20mm trên dưới hồng hắc cựu nô, còn có kia răng nanh sắc bén, trắng xám thương mang trừ. Những cái này yêu thú, bộ thiên đa số đều biết, cũng chính bởi vì nhận thức, hắn mới mơ hổ chấn kinh. Trước mắt những cái này yêu thú, thấp nhất cấp bậc đều là bác cấp, tối cường gần như xem như nửa bước thành thú. Ha ha ha, ha. Đều tới. Có chút quá mức ca. Nơi này chính là Lão tử địa bàn. Như thế nào, một đầu nho nhỏ bắt cấp máu đỏ báo cũng đáng được như huynh chạy tới. Ngươi tiểu nô công, ngươi không phải không ăn mới là ăn thì sao. Những cái này yêu thú, quay quanh tại kia con báo thi thể xung quanh, từng cái một ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tại đây phương trong rừng, lấy cấp 6, thất cấp yêu thú làm chủ, bắt cấp yêu thú đã xem như một mảnh tiểu rừng nhiệt đời bá chủ, mà kiểu cấp yêu thú, thậm chí nửa bước thánh thú. Trưởng công khu vực càng lớn, tâm thương thời điểm, bắt cấp yêu thú sẽ không chết. Bởi vì bắt cấp yêu thú thực lực đầy đủ mạnh mẽ, tương đồng bắt cấp cái khác yêu thú, căn bản không có khả năng liệp sắt cùng cấp bậc tồn tại. Mà cửu cấp yêu thú cùng nửa bước thánh thú, bởi vì một ít hạn chế, không thể tùy ý bắt giết thấp hơn chính mình cấp bậc yêu thú. Cũng bởi vậy, một đầu tử vong bắt cấp yêu thú thi thể, vô cùng có lực hấp dẫn, duy nhất một lần hấp dẫn trọn vẹn hơn 10 đầu khủng bố yêu thú. Hay là thỉnh chư vị đều cho ta một cái mặt mũi? trong sân, kia to lớn, ngăm đen ma thạch hổ đứng ở hồng sắc con báo thi thể trước người, một đôi hổ trong mắt toàn bộ đều nguy hiểm cùng hung tàn hào quang, nơi này là ta ma thạch hổ địa bàn, này chết con báo cũng là ta thủ hạ của ma thạch hổ, hi vọng chư vị có thể an tĩnh rời đi. Hắc hắc. Ma thạch hổ, nay đầu đoạn mệnh con báo nếu như không có chết, chúng ta tự nhiên sẽ không động nó, có thể nó đã chết, ngươi một cái nuốt, thế nhưng là có chút ăn mảnh. Hững hác cự nô âm hiểm mà cười cười nói, ta cảm thấy được hay là mọi người phân một phần A. Đương nhiên, bát cấp tuổi mục chính minh cút. Không nên ép lấy ta hạ sát thủ, lão tử không có vì ăn uống bắt giết các ngươi những cái này chết tiệt đồ chơi, đã rất nghệ tỉnh, lại vẫn muốn không biết lượng sức dành ăn. Trong khi nói chuyện, hồng hắc cử ngô nâng lên hai cái chân trước. Kia chân trước vô cùng dòa người, không chỉ có phong mang tất lộ, tựa hồ còn có một ít răng cưa, là một móng nuốt hạ xuống, kết cục thật đáng sợ. Theo hồng hắc cự ngô mở miệng, xung quanh kia gần 20 bát cấp yêu thú. Từng cái một tất cả đều không tự chủ được lui về phía sau một bước. Chúng cũng sợ. Bát cấp cùng cựu cấp, nhìn như chỉ kém cấp một, nhưng nếu như chiến đấu, sức chiến đấu trên lại là như trời với đất, gấp 10 cũng không dừng lại. Tuy bởi vì một ít hạn chế, cựu cấp yêu thú cùng nửa bước thánh thú, không thể đối với bát cấp yêu thú hạ tử thủ, có thể bị trọng thương vẫn có thể. Một khi bị trọng thương, vậy nguy hiểm, đã có nhân loại tiến nhập dừng nhiệt tới, bảo trì đỉnh phong trạng thái thực lực, vô cùng vô cùng trọng yếu hồng hạc cự nô lời của ngươi trước sau như một địa nhiều tất cả mọi người không phải người ngu ngươi tính toán nhỏ nhặt chúng ta cũng biết cựu đầu ngạc hừ một tiếng đều không nên gấp gáp ta nghĩ ăn uống bây giờ không phải là nhất mục đích quan trọng nhất mục đích quan trọng nhất hay là suy nghĩ một chút này còn báo chết như thế nào thương man chư mở miệng nó mặc dù là heo có thể tư duy lại một chút không một đột ngược lại là tương đối thông minh tồn tại còn có thể chết như thế nào nhân loại ma thạch hổ thanh âm rét lạnh lại Tùng Lâm chung có hạn chế, giữa chúng ta tranh đấu có thể không người nào dám hạ tử thủ, mặc khác, thuộc tính năng lượng tinh thạch cũng bị lấy đi, chỉ có nhân loại. Hẳn là nhân loại. Hồng Hắc cự ngô gật gật đầu, nó yêu thú của hắn cũng gật gật đầu, trong lúc nhất thời, bầu không khí đông lạnh lại. Đúng lúc này, đột ngột, vẫn không có mở ra miệng Linh Đâm Nhu mở miệng, ta nói, cái tiểu tử nhân loại kia, ngươi chuẩn bị ở một bên nhìn bao lâu? Trong khi nói chuyện, Linh Đâm Nhu đống nhiên hướng phía bộ thiên trốn ở viên kia đại thụ nhìn lại, cũng chính là này một giây, Bộ Thiên cuối cùng đem xúc thế đến đỉnh phong nhất, hắn ánh mắt vô cùng lấp lánh, kiên định dị thường, thân hình rồi đột nhiên sự trợn, như một hồi thiên phong. Tàn ảnh hai nhân trung, Bộ Thiên đem vô ảnh chi tung thi triển đến tối cực hạn. Đáng nhắc tới chính là, lúc này Bộ Thiên không phải là tạo hóa tầng 5, lại là luân hồi 2 tầng. Hắn sở dĩ chờ đợi đến bây giờ, cũng là bởi vì muốn dung hợp vạn kiếp lực lượng. Thấy được hồng hắc cứng ngô, linh đâm nhu, ma thạch hổ đợi khủng bố yêu thú, Bộ Thiên rõ ràng Hắn hiện tại bên vách núi hành tẩu, không cẩn thận muốn ngã vào vực sâu, đối mặt tử vong, phải dụng hết toàn lực. Bởi vì cảnh giới đạt đến luân hồi 2 tầng, bộ thiên tốc độ so với trong tưởng tượng còn muốn rung động. Cơ hồ là một cái hô hấp trong đó, liền có thể liên tục bắn tung tóe ba quả đại thụ, mỗi cùng một khỏa khổng lồ đại thụ tiếp xúc, hắn chính là như vậy vừa đẩy. Hơn 10 trong nháy mắt thời gian, kia trên trăm khỏa khổng lồ đại thụ, trong cùng một lúc đứt gãy. Cao lớn nguyên ngông quần quận thân cây, từ trên trời giáng xuống. Hung hăng hướng phía trong sân yêu thú đập tới. Trong sân, phương đó tròn mấy trăm mét địa phương, manh liệt liền biến thành tối sầm. Đáng chết. Chúng kế. Chạy trốn. Vài trục trích hình thể khủng bố yêu thú, rốt cục phản ứng kịp, gào thét, nổi giận, gầm thét. Chúng thúc đẩy kia nặng đến hơn vạn cân, trên 10 vạn cân thân thể, đem tất cả lực lượng đều lấy ra, liều lĩnh hướng phía nào đó một cái phương hướng tích lũy động, trúng kích. Nhưng mà... Đã muộn. Thật sự đã quá muộn. Phương viên vài trăm mét khu vực, cũng bị ngã xuống thân cây trong chớp mắt trốn vùi, những cái này khủng bố bắt cấp, cựu cấp thậm chí nửa bước thánh thú yêu thú, tuy tốc độ đầy đủ nhanh, nhưng cũng không thể thuần gì, trong nháy mắt trong thời gian, làm sao có thể bước qua trăm mét. Nhất là yêu thú thích luyện thể, dựa vào cũng là mạnh mẽ vô cùng thân thể, đại đa số yêu thú, thân thể cường tráng, như lấp kín đại sơn. Chúng tầm thường tận lực cường hóa chính là thân thể cường độ, lực lượng, lại không như thế nào cân nhắc đến tốc độ này một phương diện chạy trốn lên mệnh, lại càng là thiên chậm. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 413, chương sớm có tinh kế. Chương 414, sớm có tinh kế. Ầm ầm ầm cây dâu. Rất nhanh. Kia trên trăm khỏa khổng lồ đại thụ, tựa như kia sụp xuống sân phòng, đem trong sân phương đó tròn mấy trăm mét địa phương ép tới cực kỳ chặt chẽ. Bắt cấp yêu thú cũng không cần nói, gần như tất cả đều bị áp trở thành bánh thịt cựu cấp yêu thú cũng không khá hơn chút nào, nhất là linh đâm yêu, thương man chư như vậy hình thể siêu đại yêu thú, bị nện cứng dán, nửa bước thanh thú cũng là khá hơn không ít. Chúng tại trên thực lực, gần như cùng nhân loại nửa bộ thiên nhân cảnh không sai biệt lắm thực lực. tuy đồng dạng không có đào thoát, có thể bị những cái kia khổng lồ đại thụ nện vào, cũng không có lập tức đã chết. trong đó, nhất may mắn nhất, phải kể tới hồng hắc cự ngô, hình thể của nó mặc dù lớn, nhưng cũng không nô lên, thiên hướng nằm sấp lấy. ngoài ra, Hồng hắc cử ngô có thể tiến vào sốt trong đất bùn. Bởi vậy, bị nện cũng không phải nhiều rắn chắc, thương thế cũng không phải rất nghiêm trọng. Đáng chết. Cái này đáng chết nhân loại tiểu tử. Kia một đống khổng lồ đại thụ thân cây phía dưới cùng, hồng hắc Cự ngô toàn bộ thân thể đều trôn ở các đất bên trong, một cái đầu lại là mơ hồ thỏ ra, nó kia xấu xí trên mặt, toàn bộ đều hán độc, mơ hồ trong đó còn có một ít nghi mà sợ. Nhân loại quả nhiên đáng sợ. Hồng hắc cử ngô thừa nhận chính mình có chút khiếp sợ. Nó tại đây mảnh tùng lâm trung lâu như thế, lần đầu tiên thảm như vậy, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Không phải là bởi vì bộ thiên thực lực, mà là bởi vì bộ thiên tinh kế. Chỉ là như vậy một cái nho nhỏ mưu kế, trọn vẹn muốn vài chục trích yêu thú tánh mạng A. mấu chốt, này vài chục trích yêu thú cũng không phải cái gì phổ thông mặt hàng, chính nó, còn có ma thạch hổ các loại, đều là nửa bước thành thú. Bất quá, cái nhân loại này tiểu tử thực lực cũng không phải rất cường đại, chỉ có luân hồi hai tầng. Dù cho ta chịu bị thương, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Hồng hắc cự ngô cảm thụ một chút bộ thiên thực lực, thoáng yên tâm. Tiếp theo, nó tâm thần khẽ động, nghĩ tới điều gì, một trong đôi mắt đột ngột che kín kích động cũng khát vọng. Đã chết nhiều như vậy yêu thú. Thậm chí còn có nửa bước thánh thú. Chỉ cần mình giết đi kia nhân loại tiểu tử, những cái này yêu thú thi thể, thuộc tính năng lượng tinh thể, đều là chính mình rồi. Hồng hắc cự ngô một mực thật đáng tiếc vì sao này mảnh rừng nhiệt đới có một ít hạn chế. Không thể đánh chết so với chính mình cảnh giới thấp yêu thú. Chính là bởi vì như thế, hồng hắc cự ngô khát vọng tăng thực lực lên ý nghĩa một mực không có được thực hiện. Bởi vì, muốn tăng thực lực lên, cần đầy đủ năng lượng. Mà Tùng Lâm Trung, có thể cung cấp đầy đủ năng lượng, chỉ có những cái kia yêu thú thi thể. Rồi lại không thể liệp sát. Nhưng trước mắt đâu này? trọn vẹn hơn 10 đầu khủng bố yêu thú thi thể a. Nhất mâu chốt nhất chính là, những cái này yêu thú chết, không liên quan đến mình, là vì một nhân loại mới chết. Nó có thể không bị đến bất kỳ trừng phạt, hạn chế, liền có thể ăn uống những thi thể này. Nếu như mình nuốt hơn 10 đầu bắt cấp, cựu cấp, nửa bước thánh thu yêu thú, nói không chừng trực tiếp đã đột phá tiến nhập thánh thu cảnh. Như vậy vừa nghĩ, đen đỏ ngô công kích động không có thể không chế, tim đập của nó cũng bắt đầu điên cuồng ra tốc, dạ tâm hung hăng bốc lên. Đồng thời, bộ thiên lại tay cầm địa ngục, giống như cái lanh huyết đồ thể, không ngừng thu hoạch một ít trọng thường, lại cũng chưa chết yêu thú tánh mạng. Bộ tiểu tử thoải mái, quá sung sướng, vận khí của ngươi thật tốt quá, gần như toàn bộ chết hết, những cái này yêu thú cũng là dại dột rất, trong đó có vài đều là bởi vì chạy quá mau, thế cho nên giúp nhau đập lấy, ha ha ha ha, vạn kiếp cười ha hả thoải mái rơi qua đến, ngươi trước hấp thu những cái này yêu thú thi thể tinh huyết, bộ thiên trầm giọng nói, vì sao, ngươi không trước lấy thuộc tính năng lượng tinh thể, vạn kiếp hỏi, ngươi trước hấp thu tinh huyết, bộ thiên cười nói, nguyên nhân. Một hồi ngươi sẽ biết. Vạn Kiếp không có cự tuyệt nữa, một giây sau, từng mảnh từng mảnh tinh thuần huyết vụ năng lượng hướng Bộ Thiên đập vào mặt, nhưng cũng không có bị Bộ Thiên hấp thu, mà là bị Vạn Kiếp hấp thu. Cảm giác này rất thư thái. Vạn Kiếp một bên hấp thu, một bên gào khóc gào thét. Bộ Thiên mặt mỉm cười, thoáng thở ra một hơi, mạo hiểm thành công, coi như không tệ. Nhiều như vậy yêu thú tinh huyết cho Vạn Kiếp hấp thu, nhất định có thể cho nó khôi phục một ít. Rất nhanh, Vạn Kiếp đem tinh huyết hấp thu hoàn tất. Như thế nào đây? Bộ thiên vội vàng hỏi, trong thanh âm đúng là không hiểu có một kia khẩn trương. Hắc hắc, Hảo, thật sự là rất tốt, ta khôi phục một ít, so với trước ít nhất mạnh một phần mười. Vạn kiếp cười hắc hắc, Ta có thể dùng đến sao? Bộ thiên tiếp tục hỏi. Đương nhiên có thể. Vạn kiếp lớn tiếng nói, lấy ngươi trước mắt thân thể cường độ, chỉ có thể dung hợp 5% của ta bên cạnh thực lực, không thể nhiều hơn nữa, nhưng, lúc trước 5% của ta thực lực, chỉ có thể để cho ngươi phá luân hồi hai tầng. Bây giờ, bởi vì ta khôi phục một chút, thực lực của ta tăng cường, cho nên, mượn cho 5% của ngươi thực lực cũng so với trước mạnh, lại có thể để cho ngươi lại phá một ít tầng, đặt tới luân hồi tầng 3. Vạn kiếp trong khi nói chuyện, bộ thiên liền cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng thoáng cái tại trong thân thể của mình nộn nhạo ra. Nguyên bản luân hồi 2 tầng cảnh giới, dễ như trở bàn tay đã bị đột phá, luân hồi tầng 3 cảnh. Lại phá một tầng, là tốt rồi a. Bộ thiên thỏa mãn gật đầu, khoe miệng nhiều một vòng cười lạnh Như vậy, ta nắm chắc liền lớn hơn. Cái gì nắm chắc? Vạn Kiếp hỏi. Xuất hiện đi. Màu đỏ đen đại ngô công. Bộ Thiên không có trả lời Vạn Kiếp, mà là nhìn về phía giữa sân những cái kia khổng lồ đại thụ thân cây trồng chất đẻ xuống một vị trí. Đáng chết. Hắn vậy mà biết ta không có chết, thậm chí biết vị trí của ta. Hồng Hắc cự ngô thân thể run lên, mười phần hết sức bất khả tư nghị. Như thế nào? Còn muốn tranh né? Bộ Thiên hừ một tiếng, cũng nói yêu thú dũng mãnh vô vị xem ra cũng không nhất định a nhân loại tiểu tử người tự tìm chết Tựa hồ là bị khích tướng giận dữ một giây sau siêu siêu siêu một đạo màu đỏ đen thật dài thân ảnh thoáng cái từ kia khổng lồ thân cây trồng chất để xuống tích lũy động suất ra nhất thời một cỗ khổng lồ rất hung ác âm lanh khí tước tách ra trong sân những cái kia mùi vị huyết tinh một đôi sát ý vô hạn con người chấp động gắt gao nhìn nhìnầm chằ bộ thiên hai cái đáng sợ mong nuốớt liều linh trên không trung sẽ qua Hóa thành màu đỏ đèn tử vong chi tuyến, hướng phía Bộ Thiên mà đến. Nửa bước Thánh Thu thực lực quả nhiên công bố, ít nhất Hồng Hắc Cự Ngô này vừa ra tay, Bộ Thiên liền cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm tử vong hương vị. Nhưng mà, Bộ Thiên sắc mặt cũng không biến, tựa hồ đã sớm có chuẩn bị. Dù cho Hồng Hắc Cự Ngô tốc độ vô cùng cực nhanh, xuất thủ vô cùng chi chuẩn, hắn còn là nhẹ nhõm một cái chớp động, cả người lui về phía sau hơn 10m. Nhân loại tiểu tử, nguyên bản ngươi muốn cứ như vậy rời đi, có lẽ thật sự không cần chết. Rốt cuộc ngươi đưa ta một phần đại lễ, đáng tiếc ngươi rất tham lam, lại rất lớn lối. Hồng Hắc Cự Ngô không có công kích được Bộ Thiên, cũng không cam tức, tại nó trong dự liệu. Nó nâng lên kia thật dài thân thể, rất nhiều sắc bén móng vuốt lượn lờ, làm cho người ta có dũng khí dậy đặc sợ hai chứng cảm giác. Nó nhìn chằm chằm Bộ Thiên, lớn tiếng nói: Hồng Hắc Cự Ngô cũng không sốt ruột, bởi vì dưới cái nhìn của nó, Bộ Thiên hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt không thể nào là đối thủ của mình. Nhân loại luân hồi tầng ba cảnh, quá yếu. Cựu cấp yêu thú cũng có thể nhẹ nhóm giết chết chi, hướng chi chính mình là nửa bước thanh thú. Vạn Kiếp, hiện tại ngươi biết ta vì sao để cho ngươi trước tiêu hóa thôn vệ những cái này yêu thú tinh huyết, mà không phải ta trước thu những cái này yêu thú thuộc tính năng lượng tinh thể sao? Bộ Thiên không có phản ứng Hồng Hắc Cự Ngô, mà là cùng Vạn Kiếp giao lưu. Tiểu tử ngươi, thật sự là tương bước tính kế, đã sớm tính đến Hồng Hắc Cự Ngô sẽ không dễ dàng chết như vậy, vì vậy để ta trước thôn vệ tinh huyết, khôi phục một ít thực lực, sau đó tăng cường thực lực của ngươi. Vạn kiếp không khỏi cảm thán nói, có chút kính nể, bộ thiên tính kế quả thực là một chút cũng không bỏ sót, bộ thiên nhìn như vận khí tốt, mỗi một lần điên cuồng về sau cũng có thể hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng cái này cũng không nhất định đều là trùng hợp A. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 414, chương cuộc chiến sinh tử. Chương 415, cuộc chiến sinh tử. Bộ Thiên cùng Vạn Kiếp giao lưu thời điểm, hồng Hắc cự ngô lại là gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Thiên. Kia một đôi màu lạnh thấu xương trong con người tràn ngập không gì sánh kịp sắc ý, đột nhiên, nó kia xấu xí si đến cực điểm khuôn mặt thoáng cái dữ tợn. Dữ tợn? Kia nhìn như không lớn miệng, đột ngột mở ra. Một cỗ hắc sắc dịch thể tựa như một đạo tích lũy động hắc sắc trường tuyến, trong nháy mắt phá không mà đến. Nọc độc. Bộ Thiên ánh mắt ngảy lên, lại là đã sớm có chỗ phòng bị. Cùng bò cặp loại, nô loại, loài rắn. Thiềm thư loại yêu thú chiến đấu, chỉ cần không phải kẻ đẩn, đều biết từng giây từng phút đê điều, bởi vì, chúng người mang cực độc. Huống chi bộ thiên còn là một cái có lấy siêu cấp kinh nghiệm chiến đấu, thiên phú người. Bộ thiên nhìn như ánh mắt rời rạc cùng vạn kiếp giao lưu, thế nhưng trên thực tế, kia cực độ nhạy bén giác quan chi giác giống như một 360 độ vây quanh con mắt, một mực theo sau hồng hắc cử ngô. Hắn đem hồng hắc cử ngô từng cái trong nháy mắt động tác, thần sắc, khí tức biến hóa, tất cả đều hoàn toàn to Tại Hồng Hắc Cự Ngô phun ra màu đèn kia ngọc độc đồng nhất ngáy mắt, bộ thiên liền động. Siêu siêu siêu. kinh phong tản sáng, khí lưu đi theo. Khít khát z z hi z z z vang, giống như ong mật tiêu động. Bộ thiên thân hình chạy, trong chiến đấu, tự nhiên là dùng kia điệp ảnh bộ. Thân hình hắn tựa như đã trở thành một con rắn, hoàn toàn bên trong mang theo phiêu giật, nhào trước bên trong hiệp đồng kiên định. Trong tay kia địa ngục trọng kiếm càng rất nhanh. Bên trong đan điền khí lưu chuyển động, lực lượng kinh khủng tại tích lũy động, tá bảo. Góp nhặt, chờ đợi trong chấp mắt bạo phát. Đáng chết. Hồng hắc cự ngô ánh mắt một hồi, có chút chấn kinh đồng thời, càng nhiều là cam tức. Chính mình ngọc độc phun bán, là phi thường vô cùng có uy lực. Nhất là nó cùng trước mắt cái này nhân loại cự ly chỉ có 2-30 mét mà thôi. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu báo cho hồng hắc cự ngô, chỉ cần một cái hô hấp, liền có thể dụng độc dịch đem người trước mắt loại ăn mòn trở thành một chiếc tử thi. Nhưng mà... Trước mắt này nhân loại vậy mà vận khí mười phần mười phần chuyện tốt tại chính mình phun nọc độc đồng thời, vậy mà hướng phía chính mình tích lũy động đánh tới, thật sự là không may mắn. Hồng hắc cự ngô đem bộ thiên phản ứng lực, nhạy bén lực, đều quy kết tại vận khí phía trên. Nó là như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng bộ thiên có được lấy siêu cường sức chiến đấu cùng thực lực. Bởi vì, bộ thiên chỉ là luân hồi tầng 3A. Luân hồi tầng 3, chính là tại bắt cấp yêu thú trước mặt, đều lấy không được hảo, chính là yếu nhất gân gà. Một giây sau, hắc sắc nọc độc thoáng cái vẩy vào một khỏa khổng lồ đại thụ trên cánh cây. Nhất thời, cây kia kiệt hảo giống như một cái bị hoanh nện gần chết yêu thú, phát ra chói thai gào thét. Mắt thường có thể thấy, nọc độc phun địa phương xuất hiện một cái thật sâu, ngăm đen hồ to, mà lại vẫn còn ở hơi nước. Như vậy thô thân cây, tại trong trước mắt bị ăn mòn hơn phân nửa. Hồng hắc cự ngô nọc độc khủng bố, làm cho người ta thán phục. Dù là bộ thiên dự liệu được hồng hắc cự ngô nọc độc đáng sợ cũng như trước kinh tâm không thôi. Trận tại kia quỷ dị, linh động, dưới từ hoàng, bộ thiên đã tới gần hùng hắc cử ngô, một người một thú trong đó, khoảng cách không được 5m. Hùng hùng hùng giống. Hùng hắc cử ngô không hổ là nửa bước thánh thú, uy thế rung động, gan lớn như thiên. Dù là bộ thiên tới, nó cũng không có chút nào nhượng bộ, ngược lại là bạo giống rít gào. Quanh thân không khí cùng không gian đều mơ hồ lay động, rung động, cách đó không xa những cái kia khổng lồ đại thụ nhánh cây đều thoáng có chút lay động dĩ gạo, hồng hắc cử ngô đúng là thoáng cái chi đứng người dậy. Kia khoảng chừng hai dài hơn 10 thước thân thể, giống như một khỏa màu đỏ thâm cây gậy trúc, nâng cao trên mặt đất. Vô số cây cùng đao kiếm dài ngắn không sai biệt lắm móng đuốt lại càng là lẻ ra trói mắt hàn quang, cùng nhau vũ động. Đầu ngón tay tất cả đều đối với bộ thiền, làm cho người ta một loại da đầu tê dại cảm giác. Nhân loại tiểu tử, chết cho ta. đó lấy, hồng hắc cử ngô huy vũ kia vô số móng đuốt, chỗ cũng một cái xoay tròn. Lấy kia cực kỳ hại tốc độ của con người hướng phía Bộ Thiên công kích mà đi. Xoay tròn bên trong móng vuốt gây xích mic lên từng trận gió lốc, không khí chung quanh tựa hồ cũng bị xé nứt. Quân quận đương đương không khí mảnh vỡ, hướng phía bốn phương tám hướng lao nhanh lấy. Lại nhìn Bộ Thiên. Đột nhiên trong đó dừng bước lại, địa ngục nhấc ngang, nguyên khí vây quanh trọng kiếm, đem vốn là vô cùng vô cùng sắc bén mũi kiếm ra chỉ càng thêm sắc bén. Có nguyên khí bao bọc, trọng kiếm mũi kiếm, đủ để đạt tới thổi mao tóc ngắn tình trạng. Đây cũng là bộ thiên vì nhằm vào hồng hắc Cự ngô mà tận lực như thế, bởi vì, bộ thiên hiểu rõ hồng hắc cử ngô. Hồng hắc Cự ngô với tư cách là cực thiểu số giáp sắc loại yêu thú, trên người những cái kêu màu đỏ đen giáp sắc không phải là đồng dạng cứng rắn, so với tinh thiết còn đáng sợ hơn. Muốn phá vỡ nó giáp xác vô cùng vô cùng khó. Ngoài ra, trên người hồng hắc Cự ngô không có rõ ràng nhược điểm, không giống như là hổ con mắt, mang xà bảy tớc. Các loại muốn giết chết hồng hắc cử ngô liên phải cường lực là phía dưới đem nó giáp sát phá vỡ, cho nên trọng kiếm sắc bén cũng rất trọng yếu. Tam thần kiếm giết cho ta, lam nguyên khí đem toàn bộ địa ngục trọng kiếm hoàn toàn bao bọc, bộ thiên ngẩng đầu lên. lúc này hướng trên đỉnh đầu đã giống như quần ma loạn vũ, rất nhiều bắn tung tóe mà đến sắc bén móng vuốt để cho bộ thiên cảm nhận được hàn ý cùng mùi vị của tử vong, nhưng hắn không có chút nào điểm nhựa bộ, tiết hầu rung động mãnh liệt há mồm, bộ thiên hét lớn một tiếng, tiêu địa ngục trọng kiếm kiên quyết biểu suất nhất thời ba đạo tiếp cận không màu nguyên khí hào Quang phong quyển tàn Vân đồng dạng hiện ra trước sau giao thoa thẳng tắp thẳng tắp, hướng phía hướng trên đỉnh đầu cùng bạo mà đi kia ba đạo nguyên khí hào Quang chỉ tuyến khí thế vô cùng hãi người xa xa nhìn lại giống như là trên không trung đang tại sự trượt khổng lồ chi kiếm đến mức không chỗ nào không cắt cơ hồ đem toàn bộ không gian đều thiết cắt thành vài nửa Bính Bính Đụng trước mắt kia ba đạo nguyên khí ngưng kết siêu cấp kiếm mang cùng hùng hắc cự ngô một loạt móng nuốt chạm vào nhau Thanh âm thanh thúy, trói thai, tựa như kim loại va chạm. Bộ thiên biến sắc, hồng hắc cự ngô giáp sắc cứng rắn, vượt quá tưởng tượng của hắn, hắn thật sự đã đầy đủ đánh giá cao, chuẩn bị sẵn sàng, không nghĩ tới, còn đánh giá thấp. Kêu ba đạo không chỗ nào ngang hàng kiếm mang, tại tiếp xúc đến hồng hắc cự ngô giáp sắc, hoặc nhiều hoặc ít, chui vào tiến vào, nhưng, cũng chỉ là chui vào một chút mà thôi, sau đó liền nát. Siêu, siêu, chiếu, u, bất quá. Hưng hắc cử ngô vẫn phi thường bị đau, nó giáp sắc gần như vô địch, cùng cấp bậc nửa bước thánh thú đều rất khó phá vỡ, mà nhân loại, chỉ cần không phải thiên nhân cảnh, cũng khó có khả năng rách nát khai mở, cho nên, vừa rồi tại bộ thiên xuất kiếm thời điểm, nó là một chút cũng không có tránh né, có chỉ là bỏ qua cùng kinh thường. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Phá vỡ. Dù cho phá vỡ chiều sâu không đủ lớn, nhưng cũng là phá vỡ, kia tổng cộng 7 con móng nuốt thoáng cái không thể động, thậm chí muốn đã đoạn. Ngô loại yêu thú chính là như vậy, giáp sắt hoặc là hoàn hảo không tổn hao gì, hoặc là có tổn thương, liền hoàn toàn không thể lại dùng. Bất quá, đối với hồng hắc cử ngô mà nói, tổn thất vẫn chưa tới 10 con móng đuốt, hoàn toàn không ảnh hưởng toàn cục. nó toàn bộ trên thân thể, tổng cộng có gần nghìn cái móng đuốt. Tổn thất 7, chính là sợi lông trên 9 con trâu. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 415, Trương dị thường. Chương 416, Biêu Hán dị thường. Nhưng, bị đau, hồng hắc cử ngô càng điên cuồng. Liên tục không ngừng Biêu Hán ý tứ, sắc khí, từ trong thân thể của nó hướng phía ngoại bộ mãnh liệt lấy. Cao hơn 20 thức cao nhảy lên dưới thân thể hàng tốc độ nhanh hơn, mà kia huy vu nóng nuốt, lại là càng kiên quyết, không sợ hãi. Nó muốn bộ thiên chết. Chỉ cần cái này đáng chết nhân loại chết rồi, cái gì cũng tốt nói, dù cho tổn thất một ít móng nuốt thì sao? Đối với hồng hắc cử ngô mà nói. Móng vuốt dù cho tổn thất một ít chỉ cần có phong phú năng lượng liền có thể rất nhanh dài ra đồng nhất dây bộ thiên nhưng lại như là một đạo cá Trạch nguyên bản đứng thân thể thoáng cái nằm ngược lại hắn cũng không phải người ngu Hồng hát cự ngô giáp xác so với trong tưởng tượng còn muốn cưng rắn thời điểm này lại đứng dùng địa ngục trọng kiếm cường công đó là tự tìm chết thân thể nằm ngược lại đồng thời hồng hát cự ngô kia nhảy lên thật cao thân thể rốt cục rơi xuống đất vô số cái móng vuốt hướng phía bộ thiên nằm ngược lại thân thể đột nhiên cho vào Bộ thiên đầy đủ linh hoạt, không có liều mạng, hắn đem tất cả tinh lực cùng lực chú ý đều đặt ở tránh né phía trên. Kia rất nhiều cái móng vuốt hung ác, cơ hồ là nháy mắt chính là hơn 10 móng vuốt chặt bỏ, nhưng bộ thiên tốc độ né tránh vượt quá tưởng tượng, nháy mắt có thể tránh né mấy chục cái. Càng lớn chi, bộ thiên còn phân ra một bộ phận tinh lực, cảm giác, rất nhanh suy nghĩ, tìm kiếm phản kích phương pháp. Đột nhiên, bộ thiên thân thể run lên, nghĩ tới điều gì? Hắn hai con người vui vẻ. Thân thể có ý thức hướng phía Hồng Hắc Cự Ngô phần bụng mà đi, rất nhanh. Bộ Thiên đã đến Hồng Hắc Cự Ngô phần bụng. Mà lại, Bộ Thiên vô cùng vô cùng thông minh cùng Hồng Hắc Cự Ngô bảo trì nhất trí tiến lên lộ tuyến, cũng chính là hắn nhất trí bảo chỉ chính mình đứng ở Hồng Hắc Cự Ngô phần bụng. Hồng Hắc Cự Ngô tuy toàn thân đều là giáp xác, nhưng cuối cùng không có khả năng từng cái bộ vị giáp xác độ cứng đều đồng dạng, phần bụng tương đối mà nói nhất mềm mại. Còn nữa. Hồng hắc cự ngô đáng sợ nhất công kích là phía trước nhất hai cái đại móng vuốt hai con đại móng vuốt chẳng những có được lấy lực lượng đáng sợ cùng sắp bén, càng thêm hai người chính là độc tố, kia hai cái móng vuốt trong còn ẩn chứa độc tố. Cho nên, lúc chiến đấu, cùng hồng hắc cự ngô rằng có chức phương chiến đấu là ngu xuẩn nhất. Tương phản, ở chỗ này phần bụng, chỉ cần đối mặt phần bụng xung quanh móng đuốt, không tính quá nguy hiểm. Tuy những cái này móng vuốt rất nhiều, có thể lực công kích so với phía trước hai cái đại móng vuốt trên nhiều. Bộ thiên ánh mắt loe sáng, điệp ảnh bộ thuần thục vô cùng vận chuyển, mà trong tay địa ngục thì là hướng phía Hồng Hắc Cự Ngô trên phần bụng vương hung hăng đâm tới, Này đâm một cái, chấn động bộ thiên tay đều run lên. Nhưng Hồng Hắc Cự Ngô đồng dạng cảm nhận được một chút đau đớn, kết quả là càng thêm nổi bão, nổi giận, phần bụng xung quanh móng nuốt càng gia tốc, tốc độ nhanh đến mắt thường đều phân biệt không rõ suất. Trên mặt đất những cái kia xốp bùn đất đã sớm chật vật không chịu nổi, từng cái một sâu thảm lỗ chói mắt vô cùng đáng chết. Bởi vì Hồng Hắc cử Ngô không muốn sống đồng dạng ra tốc bổ chém tiết tấu, Bộ Thiên lại phân ra một bộ phận tâm tư lúc dùng địa ngục chọc Hồng Hắc cử Ngô trên phần bụng. Một cái thất thần, bờ vai bị hung hăng chém một chút, xâm nhập xương cốt. Hồng Hắc cử Ngô móng vuốt cực kỳ đáng sợ, phần bụng xung quanh bẻo bọt nhất móng vuốt cũng có thể chém động Bộ Thiên kia thần huyết hai tầng mạnh mẽ khí lực, điều này làm cho Bộ Thiên lại lần nữa rung động. Hắn mơ hồ vui mừng, may mắn chính mình đối mặt là một cái nửa bước thánh thú cũng may mắn hồng hắc cự ngô lúc trước bị khổng lồ đại thụ nện đả thương một chút, càng may mắn vạn kiếp cường đại một chút, để mình phá một cái tiểu cảnh giới. Nếu ba người này có bất kỳ một cái nào không có đạt tới, khả năng mình đã chết rồi. Ha ha ha ha. Nhân loại tiểu tử, ngươi bị thương, sướng hay không? A. Một móng nuốt trúng mục tiêu Bộ Thiên, hồng hắc cự ngô cười to, mười phần hết sức sảng khoái, trong tiếng cười tràn ngập tàn nhẫn. Máu tươi rất nhanh chảy xuôi tại Bộ Thiên trên thân, vẩy khắp đỏ tươi. Bộ Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng xám, nhưng hắn không thể có một chút điểm giảm tốc độ, bởi vì chỉ cần giảm giảm tốc độ một chút, đoán chừng lại được bên trong một móng đuốt. Chết cho ta! Càng trên mặt tái nhợt, nhiều rất nhiều vẻ điên cuồng, mồ hôi cùng máu tươi hỗn hợp để cho bộ Thiên giống như cái hồng sắc nước người, thoạt nhìn rất đáng sợ. Bộ Thiên cũng không phải cái gì loại lương thiện, bị buộc nóng nảy hắn cũng là một tên điên, Lao Tử nhất định phải cạo trên người. Bộ Thiên giống giận, đột nhiên thân thể một hồi. Cương ép đem lúc trước một mực duy trì điệp ảnh bộ thân pháp nguyên khí tất cả đều vận chuyển tại trên cánh tay. Cũng bởi vậy, bộ thiên tốc độ mãnh liệt hạ thấp xuống. Phốc phốc phốc. Nhất thời. kia vô ảnh đồng dạng lợi trảo, trong nháy mắt liền có ba cây chui vào bộ thiên thân thể. Hai cây trên bờ vai, một cây tại xương hồng. Ha ha ha ha. Tiểu tử, xem ra người muốn mất mạng hoàng tuyển. Hồng hát cự ngô lại lần nữa cười to, rất kích động. Nó phản phất đã thấy được bộ thiên đã chết. Mà kia hơn 10 chiếc yêu thú thân thể bị chính mình thôn vẹ bộ dáng. Phải không? Bộ thiên thanh âm càn giọng, nhưng thanh âm không lớn. Sát ý gần như cùng máu tươi hỗn hợp ngưng tụ, hoàn toàn phát lực một kiếm, rất tốt va chạm tại hồng hắc cự ngô trên bụng. Lần này, có nguyên khí gia trì, lực công kích cường hãn rất nhiều, địa ngục trọng kiếm trực tiếp liền chọc chọc tiến vào, hoàn toàn phá vỡ giáp xác. Siêu. Siêu. Chiếu. U. Đau đớn mãnh liệt, hồng hắc cự ngô hoàn toàn là theo bản năng kia trọn vẹn hai dài hơn 10 thức thân thể mãnh liệt một cái rung động, sau đó thân thể nhảy lên thật cao. Hồng hắc Cự ngô là muốn theo bản năng bay lên thoát khỏi bộ thiên cùng với hắn trọng kiếm. Nhưng mà, bộ thiên đã sớm có chỗ dự liệu, tại hồng hắc Cự ngô nhảy lên đồng thời, hắn một tay bắt lấy hồng hắc Cự ngô một cái lợi trảo, thân thể đồng thời bị mang theo tại không. Người! Người! Người! Nhân loại, chúng ta đều thối lui một bước, ngươi không giết ta, ta không giết ngươi hung hắc cưỡng ngô cảm nhận được bộ thiên cùng thân thể của mình một chối nhảy lên trong lúc nhất thời sợ nó thật sự sợ bộ thiên cường hãn thần bí điên cuồng hung ác khiến nó nảy nửa bước thánh thú đều sợ người không giết ta ta không giết người ha ha ta xem hay là ta muốn giết ngươi ngươi cũng phải giết ta được rồi nhìn xem ai có thể thành công bộ thiên cười lạnh địa ngục chuẩn sát phá vỡ mà vào kia đã dạn nứt giáp sắt bên trong nhân loại ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận Địa ngục vào hồng hắc cự ngô thân thể, hồng hắc cự ngô cảm nhận được tử vong tiến đến. Rốt cuộc, hồng hắc cự ngô phần bụng vị trí đều là nội tạng, địa ngục như vậy khẽ động, nhưng cái kia nội tạng đều nhận lấy chí mạng tổn thương. Hồng hắc cự ngô biết mình đã sống không được, nó oán hận vô cùng, cuối cùng ý niệm trong đầu muốn chính là đem bộ thiên cùng nhau dẫn vào tử vong vực sâu. Đồng quy vô tận, ngươi xứng sao? Bộ Thiên lạnh lùng cười cười. Nay một cái trước mắt, dù cho bộ thiên toàn thân máu tươi Còn có bốn đạo vô cùng sâu miệng vết thương, nhưng như cũ cường hãn như vậy, linh động mờ ảo. Hắn hai chân hung hăng trợn mắt nhìn một chút Hồng Hắc Cự Ngô thân thể, cả người như một đạo huyết sắc tuyến, lấy kêu bất khả tư nghị tốc độ hướng phía cách đó không xa kích bắn đi. Tại Bộ Thiên vừa mới kích bắn ra đồng thời, ầm ầm ầm oành. Hồng Hắc Cự Ngô tự bạo. Không bố nóng dực năng lượng lưu từ phía sau trùng kích đi lên, trùng kích Bộ Thiên sắc mặt lại lần nữa trắng xám, máu tươi cũng không tự chủ được từ trong miệng thoát ra. Chỉ là Suy nghĩ của hắn vô cùng vô cùng thanh tỉnh, khóe miệng cũng nhiều nở nụ cười. Cuối cùng là tiêu diệt Hồng Hắc Cự Ngô. Mặc kệ chịu ít nhiều tổn thương, chỉ cần bắt lại Hồng Hắc Cự Ngô đều là đáng, bởi vì kế tiếp chính là mùa thu hoạch lớn thời khắc. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 416, Chương đánh cược một lần tánh mạng. Chương 417, Đánh cược một lần tánh mạng. Bộ tiểu tử Ngươi thiếu chút nữa tựu chết rồi. Vạn kiếp trầm giọng nói, chết thật, liền thật sự toàn bộ đã xong. Hắc hắc, đây không phải sống sót sao. Muốn trở thành một đời cường giả, thậm chí muốn khám phá thần phong đại lục, tiến nhập thần giới, sợ chết là không được. Ta không phải là thần giới người, ta chỉ là cấp thấp vị diện một cái tu võ giả, muốn đi vào thần giới, muốn trở thành chân chính siêu cấp cường giả, liều mạng là ác không thể thiếu. Ở kiếp trước, ta cũng là cái tính cách này cách, tuy cuối cùng chết ở phù đồ sơn. Nhưng, ta một chút cũng không hối hận, nếu lại cho ta một cơ hội, ta vẫn sẽ tiến nhập phù đồ sơn. Bộ thiên đầu tiên là hắc hắc cười cười, tiếp theo, thanh âm lại là chăm chú lại. Bộ tiểu tử, người trời sinh chính là một cái tu võ giả. Vạn kiếp thở dài. Hắn biết bộ thiên nói không có sai, sự thật chính là rất tàn khốc. Nếu như bộ thiên chỉ là muốn trở thành thần phong đại lục trên một cường giả, như vậy, căn bản không cần như vậy mà liệu mệnh, không cần mỗi một lần đều đem mình hướng trong chết cả. Có thể bộ thiên mục tiêu là đặt ở thần giới, bởi vậy mỗi một cơ hội tất tranh giành, liều chết tranh chấp là lựa chọn duy nhất. Hạ vị mặt tu võ giả so với thần giới tu võ giả khởi điểm thấp rất nhiều, muốn bắt kịp bọn họ, hiển nhiên cần trả giá thiên đại giá lớn. Ở trong quá trình này, có bao nhiêu thiên tài đều chết không trôn cất sinh chi địa, đây là cấp thấp vị diện cùng thần giới đẳng cấp trinh lệnh. Được rồi, không nói những cái này, chuẩn bị một chút thu hoạch. Bộ thiên dứt bỏ tất cả tâm tư, hít sâu một hơi. Hắn đem còn giữ lại những cái kia còn không có tiêu hao hết nguyên khí, tất cả đều lưu chuyển tại bốn đạo thật sâu trong vết thường, hướng phía trong sân đi đến. Bộ tiểu tử, thương thế của người rất nghiêm trọng, có muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút. Vạn Kiếp hỏi, hắn rất lo lắng bộ thiên tình huống. Không thể nghỉ ngơi, hiện tại nghỉ ngơi chậm trễ thời gian, rất nhanh, lại thật nhiều yêu thú vào tới, khả năng càng nhiều, càng mạnh. Bộ thiên nói qua, liền bắt đầu di chuyển những cái kia to lớn, chống chất đại thụ làm. Vạn Kiếp không nói thêm gì nữa, chờ mặc, Bộ Thiên nói cũng đúng. Vù vù vù. Bộ Thiên một bên từng ngụm từng ngụm hô hấp, một bên cơ bắp căng thẳng, một quả một cây đại thụ thân cây bị hắn ném vào xa xa. Sắc mặt của Bộ Thiên càng trắng xám, gần như cùng mặt chết đồng dạng, nhưng ánh mắt vô cùng vô cùng tinh sáng. Ước chừng là thời gian một nén nhang, rốt cục, trong sân bị thanh lý xuất ra. Tổng cộng 3 đầu nửa bước thánh thú, 7 đầu cựu cấp yêu thú, 16 đầu bát cấp yêu thú. Bộ Thiên ánh mắt vui vẻ Nhưng, ngược lại, hắn đột ngột mà nói, đến rồi. Ta nghe được rất nhiều yêu thú tiếng bước chân. Nói qua, bộ thiên cũng bất chấp tất cả, trực tiếp đem tất cả yêu thú thi thể tất cả đều thu vào không gian giới chỉ của mình. Sau đó, thân thể loe lên, như một đạo thiểm điện, bộ thiên nhảy tới nơi xa một cây đại thụ trên cành cây. Tiếp theo, bộ thiên tay cầm kia địa ngục trọng kiếm, đối với mình chỗ đứng tại kia cây đại thụ làm, từ trên xuống dưới sự trượt. Nhìn như vô dụng khí lực có thể nguyên khí nương theo, đại thụ thân cây đối với địa ngục trọng kiếm mà nói, chính là nhất yếu kém nhất đồ vật, nhẹ nhõm liền mở ra. Gần như chỉ là như vậy một cái nháy mắt trong đó, to lớn trên cánh cây, liền có hơn một cái một người cao bằng cây. Sau đó, Bộ Thiên đem kia móc ra kia một khối thân cây đầu gỗ ngang thiết cắt thành hai mảnh. Làm tốt đây hết thảy, Bộ Thiên tiến vào trong bọng cây, mà lại đem kia ngay tiếp theo vỏ cây kia một mặt móc ra thân cây lại khép lại hồ sâu. Về phần còn giữ lại một nửa không cần thân cây mảnh bị Bộ Thiên thu nhập vào không gian giới chỉ. Nó cũng không thể tùy tiện ném loạn, nói cách khác, bị đàn yêu thú phát hiện chính là chí mạng điểm. Đi qua như vậy lăn qua lăn lại, rất nhanh, từ bên ngoài nhìn lại, vậy mà hoàn toàn nhìn không ra viên kia trên đại thụ có bất kỳ huyền cơ, căn bản nhìn không ra kia cây thân cây chính giữa có rảnh. Tiến nhập thân cây, khép lại mang vỏ cây mặt, Bộ Thiên bản ngồi ở bên trong, một tia hào quang cũng không có, vô cùng vô cùng cảm. Bộ tiểu tử, ngươi đúng là điên cùng a. Ngươi muốn là bị những cái kia yêu thú phát hiện, ngươi nhất định phải chết. Vạn kiếp cười khổ nói, ta đã cảm nhận được, khoảng chừng 6-70 con yêu thú tới. Cho nên ta mới trốn ở chỗ này, ta muốn là chạy trốn, rất có thể bị phát hiện, mà ta vừa nặng tổn thương, không chạy thoát được đâu, không bằng ngây ngốc ở chỗ này. Bộ thiên lặng lặng nói, hắn đã đem hô hấp của mình hoàn toàn điều chỉnh xong. Tiếp theo, bộ thiên lại nói, ta muốn tiến nhập vạn kiếp trong không gian, tại ta tiến nhập vạn kiếp trong không gian thời điểm. Thân thể của ta giống như hoạt tử nhân, ngoại trừ gần như có thể xem nhẹ yếu đớt hô hấp, không còn ý một tia động tĩnh, đủ để giấu giếm được tất cả yêu thú, chính là nửa bước thánh thú, cũng không có khả năng cảm thụ xuất ra ta. Như thế một cái phương pháp tốt. Vạn kiếp tán Thần nói, bộ tiểu tử, đầu óc của người dùng rất tốt. Bộ thiên cũng đã rất nhanh nhắm mắt lại, một giây sau, cả người hắn đã xuất hiện ở vạn kiếp không gian, trực tiếp lên tầng thứ hai. Với vạn, ta muốn nhân cơ hội này đem thương thế ổn định một chút. Tiến nhập vạn kiếp không gian, Bộ Thiên cười nói, tuy rất mệt nhọc, nhưng hắn thật cao hứng, thu hoạch thật sự là quá lớn. Đồng thời, cự ly Bộ Thiên không xa kia một mảnh trên đất trống, rất nhiều chói mắt máu tươi, tất cả đều thẩm thấu tiến nhập trong đất bùn, thoạt nhìn rất là chói mắt, trong không khí lại càng là dù đã gây mùi máu tươi. Ầm ầm ầm anh, mặt đất chấn động, đảo mắt, hơn mấy chục con yêu thú đã đứng ở trong sân. Chúng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái một ánh mắt đều đối địch lấy ít nhất đã chết 20 con yêu thú, trong đó còn có nửa bước thánh thú cùng cự cấp yêu thú, rốt cuộc là ai làm? Trong đó một cái toàn thân huyết sắc có chút giống bỏ sắt long tích dịch mở miệng. Nó là Thiên Long tích dịch, trên người đích đích sát sắc, sắc có như vậy một tia long huyết mạch, cho nên thực lực vô cùng mạnh mẽ, đã là nửa bước thánh thú. Mà lại, nó so với bình thường nửa bước thánh thú càng có sắn sức chiến đấu. Nhất là nó kia khủng bố miệng rộng, có rung động nhân tâm cắn hợp lực. Chỉ cần bị nó miệng rộng cắn được, chính là chân chính thánh thú. Đều phải chết. Máu tươi hương vị còn vô cùng rõ ràng, cũng chính là, những cái này yêu thú tử vong không có bao lâu thời gian, Kia cái chém giết những cái này yêu thú nhân loại hoặc là yêu thú vẫn chưa đi xa. Một bên, một cái khoảng trừng cao 3-4 thước, mọc ra trên trăm cái đi đứng tử sắc nền nền mở miệng, thanh âm của nó vô cùng bén nhọn. Nhất định là nhân loại, yêu thú không có khả năng tại ngắn ngủn mười mấy cái hô hấp trong đó liền đem tất cả yêu thú thi thể đều mang đi, chỉ có nhân loại có thể làm được, bọn họ dùng không gian giới chỉ. Có thể trong nháy mắt thu vào tất cả yêu thú thi thể. Một cái hát sắc thi ban khuyển cũng mở miệng, nó thân cao có 4m, dài 10m, là một thể tích to lớn tồn tại. Nó trong con người lóe ra cơ trí hào quang, hán toàn thân đều có hát sắc áo giáp, so với thiên long tích dịch cũng không kém áo giáp. Mặt khác, móng của nó rất dài rất dài, có nửa mét bộ dáng, bén nhọn có thể so với thần binh lợi khí. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 417, Chương kinh hỷ vô cùng. Chương 418, Kinh hỷ vô cùng. Đúng, là nhân loại. Thiên Long Tích dịch trùng điệp gật đầu, xấu xí trên mặt toàn bộ đều thần sắc tham lam. Nhiều như vậy yêu thú thi thể a, chính mình nếu có thể đạt được, rất có thể mượn này đột phá đi vào chân chính thánh thú hàng ngũ. Nửa bước thánh thú cùng chân chính thánh thú nhìn như kém một chút, có thể sự thật, rồi lại bản chất khác nhau. Chân chính thánh thú có thể miếu sát nửa bước thánh thú. Thiên Long tích dịch có thể không khát vọng sao. Gây chuyện không tốt ở nơi này xung quanh nhận nút lắm, nếu đào tẩu, chúng ta hẳn là có thể cảm nhận được. Hát sát thi ban khuyển nghiêm túc nói, trong thanh âm hoàn toàn không có khai mở ý đùa giỡn. Trốn ở xung quanh. Không thể nào đâu. Nhân loại lá gan không đều rất nhỏ sao. Gặp được thời gian nguy hiểm, ý nghĩ đầu tiên chính là chạy A. Hòa viêm cự hổ trực tiếp mở miệng bắt bỏ, thanh âm của nó rất lớn, không phải là tận lực, nhưng thanh âm một khi phát ra. Xung quanh đại thụ đều tại rung động. Trước tại xung quanh tìm xem xem, chúng ta là yêu thú, cũng đều là đẳng cấp vô cùng cao yêu thú, khíu giác vô cùng linh mẫn, nếu như cái nhân loại kia thực tại xung quanh, không khó lắm phát hiện. Thiên Long Tích Dịch nói, nó yêu thú của hắn đều trùng điệp gật đầu, cẩn thận một chút tổng không có sai. Đáng chết, những cái này yêu thú cũng đều không phải người ngu a Nhất là kia thi ban khuyển, quả thật quá thông minh, bộ tiểu tử, ngươi nói, bọn họ nếu là thật phát hiện ngươi rồi, thế nào? Thì ba quyển, Thiên Long Tích Dịch đợi yêu thú đối thoại, đã rơi vào vạn kiếp trong lỗ thai, vạn kiếp không khỏi đối với vẫn còn ở không gian hai tầng trong chữa thương bộ thiên nói, hẳn là không phát hiện được. Bộ Thiên cũng không cần trường, dù cho thật sự phát hiện cũng không có gì, cùng lắm thì liền chiến đấu, cùng lắm thì chính là vừa chết. Ngươi? Vạn Kiếp không lời. Hắn thật không cảm thấy Bộ Thiên là luân hồi người trọng sinh, rốt cuộc, trọng sinh một đời người, đối với sinh mạng hội càng quý trọng. Có thể ở trên người Bộ Thiên hắn có thể thấy cũng chỉ có điên cuồng. Kế tiếp, càng làm cho vạn kiếp chấn kinh chính là, bộ thiên thật sự rất nghiêm túc chữa thương, hoàn toàn không có cái khác tạm nhiệm. Cho nên, chữa thương tốc độ vô cùng nhanh, bộ thiên tựa hồ hoàn toàn không biết mình hiện tại ở vào như thế nào nguy hiểm hoàn cảnh. Này tâm cảnh, quả thật. Vạn kiếp cười khổ tự nói, đối với bộ thiên, hắn chỉ có thể nói một chữ, phục. Vạn kiếp hít sâu một hơi, hiện tại cái gì đều không làm được, chỉ có thể nhìn ngài. Lúc này, Hơn mấy chục con yêu thú bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng rất nhanh tìm kiếm, kia một đôi to lớn yêu thú con ngươi vô cùng vô cùng lợi hại, đến mức giống như là có thể đem một ít đều nhìn thấu đồng dạng. Thậm chí có mấy cái yêu thú đều đến bộ thiên ẩn nút kia cái dưới đại thụ phương, chúng từ trên xuống dưới nhìn nhìn, vạn kiếp đều khẩn trương đình trệ hít thở. Có hay không? Đúng lúc này thiên long tích dịch quát, kia mấy cái tại bộ thiên chỗ viên kia dưới đại thụ đi dạo yêu thú thu hồi ánh mắt, không có không có bất kỳ địa phương có. Xem ra, kia nhân loại đã đào tẩu. Hòa viêm cự hổ nói, đáng chết. Tại chúng ta dưới mi mắt đào tẩu. hừ không có gì, những nhân loại kia tiến nhập rừng rậm, không có một cái có thể còn sống, cũng sẽ chết tại trên tay của chúng ta, hiện tại đào tẩu, không có nghĩa là tiếp theo còn có thể đào tẩu. Thiên Long tích dịch ánh mắt âm trầm nói, như vậy nhiều yêu thú thi thể, cái nhân loại kia thời gian ngắn đoán chừng cũng tiêu hao không có bao nhiêu, cũng đều là chúng ta. Lũ yêu thú gật gật đầu, chỉ có thi ban Quyển thì thảo tự nói, không nên có thể đào tàu a. Rốt cuộc là đâu sai lầm đâu này. Được rồi, thi ban Quyển, người ngẫu nhiên đoán sai một lần cũng là bình thường, nhân loại vô cùng rào hoạt, thủ đoạn rất nhiều, bọn họ thậm chí có một ít có thể thuấn di quyền chủ, còn có có thể có thể trướng nhãn pháp pháp trận, một cái chớp mắt đào tàu hoặc là trốn đi, cũng không phải là không có khả năng. Thiên Long Tích Dịch nói, như thế, thi ban Quyển gật gật đầu. Thiên Long tích dịch ngược lại là đem nó thuyết phục nhân loại trong tay đích đích sát sát có này các loại bất thường thủ đoạn có thể đột ngột đảo tẩu đích đích sát sát có khả năng sau đó lũ yêu thú lại giao lưu trong chốc lát sau đó tất cả đều rất nhanh rời đi bộ tiểu tử kém một ít ta đầu kia thi ban khuyển thật sự rất thông minh lần sau phải chú ý gặp được đầu kia thi ban khuyển có thể giết liền liền giết không thể giết chạy trốn vạn kiếp nhẹ nhàng thở ra có chút cao hứng cũng có chút kiên kỵ. Vạn Kiếp trước không muốn cao hứng, tiếp tục ngương khí bình thần, gây chuyện không tốt còn có yêu thú hội giết hồi mã thương được. Bộ Thiên lại nhắc nhở. Vạn Kiếp thoáng cái chầm mặt chầm mắt xuống, ước chừng qua chừng một cái hô hấp, đát đát đát. Quả nhiên, lại tới. Thi Ban Quyển thật sự lại trở lại. Vạn Kiếp kinh ngạc đến ngây người. Bộ tiểu tử, ngươi này đầu óc quả thật quá tốt hiến. Vạn Kiếp tán thưởng. Ha ha, đây là hợp tình lý, ngươi đã nói đầu kia Thi Ban Quyển rất thông minh. Vậy nó nhất định sẽ giết hồi mã thương, đây là một cái người thông minh hoặc là yêu thú nhất định sẽ làm. Bộ thiên ha ha cười cười. May mắn ngươi cũng đủ thông minh, không phải vậy vừa rồi liền xuất ra, liền thảm rồi. Vạn kiếp cười nói, ta chắc chắn sẽ không ra, ta muốn ở chỗ này đem thực lực hung hăng để cao một đoạn. Bộ thiên kiên định mà nói, hiện tại, trong tay của ta có thông thiên ma tê tinh huyết, còn có hơn mấy chục cái thuộc tính năng lượng tinh thể, đầy đủ để cho thực lực của ta tăng vọt rồi đi. Lại một lần nữa đối chiến hồng hắc cự ngô như vậy nửa bước thánh thú, không đến mức chật vật như vậy, có thể nhẹ nhõm giết chết chi. Phía dưới, thi ban khuyển, tại từ trên xuống dưới lại nhìn một chút, cuối cùng, lại là lắc đầu rời đi. Bộ thiên rất cẩn thận, kế tiếp trong vòng một ngày, dù cho thương thế tốt lên, hắn cũng không có trực tiếp phục dụng thông thiên ma tê tinh huyết. Bởi vì, một khi phục dụng, nhất định có khí thế tiết lộ. Vạn nhất kia thi ban khuyển lại một lần hồi mã thương thế nào. Cho nên hay là trước kiên nhẫn chờ đợi một ngày cho thỏa đáng. Ngày thứ hai, thương thế của bộ thiên hoàn toàn khôi phục. đen kỳ thuốc cây bên trong, trong đôi mắt bộ thiên toàn bộ đều tinh quang, vô hạn lập loè. trong tay của hắn nhiều một cái bình nhỏ, chính là cái bọc kia lấy thông thiên ma tê tinh huyết cái chai. bộ thiên hít sâu một hơi, tiếp theo mở ra kia cái chai, đem kia thông thiên ma tê tinh huyết một hơi liền uống vào. trong tích tắc, bộ thiên thân thể liền run rẩy lên. tinh huyết trong ẩn chứa năng lượng thật sự là thật ngông cuồng bạo, uống hết giống như uống hết hỏa chi tinh hoa đồng dạng theo bộ thiên thực quản chuyển động hạ xuống thiêu cháy hắn gần như muốn gào thét bộ thiên lại cưỡng ép nhìn xuống cho ta hóa một giây sau bộ thiên gầm nhẹ một tiếng đan điền hung hăng vận chuyển lên một cố một cố lại một câu nguyên khí hướng phía kia thông thiên mà tê tinh huyết mà đi muốn đem nó thôn phệ hống hống hống đúng lúc này đột ngột trong đó bộ thiên mơ hồ trong đó đã nghe được gầm rú thanh âm tâm thần khẽ động bộ thiên liền đã minh bạch đó là cái gì thanh âm Đó là thông thiên ma tê tê mình, phẫn nộ, khẳng định không có sai. Bộ Thiên có chút kinh hãi, nhưng càng nhiều là cung hỉ. Tinh huyết bên trong vậy mà ẩn chứa thông thiên ma tê ý chí, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trai này tinh huyết chất lượng cực kỳ cao. Xem ra, thân huyết phá tầng thứ 3, có hy vọng. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 418, chương cường thế đột phá. Chương 419: Cường thế đột phá. Hắc ám bọng cây bên trong, trên người Bộ Thiên y phục tất cả đều bị thiêu cháy trở thành tro tàn, toàn thân cao thấp, che kín huyết hồng huyết hồng nhăn sắc, giống như máu tươi vải bố tràn ngập toàn thân. Sắc mặt của Bộ Thiên vô cùng vô cùng dữ tợn, răng cắn kéo kẹt kéo kẹt. Đau, thật sự quá đau. Thông Thiên Ma tê tinh huyết ẩn chứa năng lượng quá mức khủng bố, một giọt một giọt cũng có thể thiêu cháy hết thảy. Bởi vì tinh huyết bên trong còn ẩn chứa Thông Thiên Ma tê ý chí Không phải là vô cùng phối hợp, Bộ Thiên tuy dùng nguyên khí hung hăng trấn áp, lại cũng không dễ dàng. Tinh huyết hóa thành một cỗ một cỗ khủng bố linh khí lưu điên cuồng tại bộ thiên trong cơ thể đánh thẳng vào, đến mức rất nhiều khí quan cùng huyết nhục cũng bị đụng thất linh bát lạc. Tựa như cùng có một người cầm lấy sắc bén đao kiếm, tại thể nội không ngừng bổ chém. "Bộ tiểu tử, chịu đựng." Vạn Kiếp lớn tiếng nói, hắn tự nhiên cũng có thể cảm thụ được bộ thiên lúc này thống khổ. "A a a!" Cũng nhịn không được nữa, bộ thiên cuồng bạo gào thét. Như là đã đến trong cơ thể của ta, vậy cho ta thành thành thật thật được. Tuy thấu xương đau đớn, nhưng, bộ thiên lực ý chí vô cùng kiên cường, còn có 100% lý trí. Hắn gắt gao địa dùng nguyên khí bao vây thông thiên ma tê tinh huyết, giống như dây thường buộc chặt, như thế nào cũng không buông lỏng. Bộ thiên rõ ràng, chỉ cần kiên trì như vậy hạ xuống, thông thiên ma tê tinh huyết sẽ từ từ yếu hạ xuống, cuối cùng bị luyện hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bộ thiên khí tức càng suy yếu, rồi lại càng kiên định. Hắn bàn ngồi ở chỗ kia, ngoại trừ một mực thân thể run dậy, vẫn không núp đích. Không biết qua bao lâu. Đột nhiên, ngay tại lúc này, bộ thiên đột nhiên gào thét, ánh mắt sáng rõ. Này một ít thời gian trong, hắn cũng không có sốt ruột lấy chân áp thông thiên ma tê ý chí, mà là một mực vây khốn lấy thông thiên ma tê ý chí. Chính mình thì là không ngừng tìm cơ hội, cơ hội rốt cuộc đã tới. Bộ thiên nơi nào sẽ buông tha tốt như vậy cơ hội. Đã sớm chuẩn bị đã lâu nguyên khí, tại hắn điều khiển đúng là một phần 32. Mỗi một đạo nguyên khí lưu đều có thể so với từng đám cây cấp tốc tích lũy động mũi tên, cùng nhau hướng phía kia bộc lộ ra thông thiên ma tê ý chí mà đi. Một giây sau, nương theo một tiếng không cam lòng gào thét, thông thiên ma tê ý chí bị hoàn toàn đánh tan, bắt đầu thẳng táo bạo dãy rủ thông thiên ma tê tinh huyết tựa như đã trở thành thi thể yên tĩnh trở lại. Bộ thiên kia trên mặt tái nhợt nhiều một vòng nụ cười, hắn lao đi khỏe miệng máu tươi, sau đó cả người bất kỳ một tấc huyết nụ bất kỳ một cái nào khí quan, cơ hội là cùng nhau dùng sức, phối hợp nguyên khí lưu, cưỡng ép đánh tan tinh huyết lưu. Sau đó phân vùng, khối, từng cái luyện hóa. Bộ thiên thân thể phảng phất đã trở thành trăm ngàn cái dung luyện lô đồng dạng, cao tốc, rung động vận chuyển. Sau một lát, cho ta hấp thu, nhẹ nhõm đem tinh huyết lưu toàn bộ luyện hóa, bộ thiên hít sâu một hơi, một tiếng gào thét, mà trong thân thể của hắn bộ lại trở thành nhất tối đói bụng yêu thú. Mà những cái kia luyện hóa tinh huyết thì là nhất vị ngon nhất đồ ăn, từng ngụm từng ngụm thôn phệ, loại cảm giác đó vô cùng mỹ diệu. Nếu như nói lúc trước thông thiên mà tê tinh huyết vừa mới vào trong bụng, mang đến chính là địa ngục đồng dạng thống khổ, lúc này chính là thiên đường đồng dạng thoải mái. Nếu như thời điểm này có người có thể thấy được bộ thiên, sẽ phát hiện bộ thiên thân thể vậy mà tại mơ hồ trong đó biến hóa. Trên người bộ thiên nguyên bản liền vô cùng cường tráng cơ bắp, tựa hồ thoáng có một chút thu liễm, có thể kia thu liễm cơ bắp. Nhưng thật giống như là ngưng luyện trăm ngàn lần đồng dạng, tràn ngập tí ti nhạt kim quang mang, mỗi một tốc đều tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Thông thiên ma tê tinh huyết đang tại cải tạo bộ thiên thân thể. Bạn bộ thiên cũng là không có nhàn rỗi, cảm nhận được tinh huyết bắt đầu bị hấp thu, hắn cũng đồng thời vận chuyển thần huyết. Tại thần huyết phối hợp, bộ thiên cơ hồ đem thông thiên ma tê tinh huyết bên trong tinh hoa 100% đều hấp thu. Một lúc lâu sau, rốt cục bộ thiên khôi phục bình tĩnh. Như thế nào đây? Vạn Kiếp hỏi. Hào, không thể tốt hơn. Bộ Thiên cười cười, thân huyết tầng thứ 3 đã khám phá, hiện tại thịt của ta thân cường độ so với lúc trước cường đại gấp 3 còn nhiều hơn, khí lực lại càng là tăng vọt gấp 5 lần, nếu như là cận chiến, ta có lòng tin miêu sát nửa bước thánh thú, về phần tư không thánh, ha ha, có thể khiến ta cẩn thân, ta có thể sống sờ sờ nghiền ép giết hắn. Ha ha ha. Không sai. Vạn Kiếp cười ha hả, rất cao hứng. Ngoài ra, bởi vì thân thể của ta cường độ tăng vọt, cho nên Đối với bất đồng thuộc tính năng lượng, ta có thể tốt hơn khống chế, lợi dụng, ha ha. Bộ thiên tiếp tục nói. Vì sao phổ thông tu võ giả chỉ dám lựa chọn một loại thuộc tính tiến hành tu luyện? Đan điển chỉ có một là một mặt, một phương diện khác, đó chính là thân thể cường độ theo không kịp, vạn nhất có thuộc tính trên xung đột, gây chuyện không tốt phải bạo thể thân vong. Bộ thiên lại là một quái vật. Không nói trước thần huyết tầng 5, hắn có thể thật nhiều đan điển, hoàn toàn không có cái gì thuộc tính lẫn nhau và chạm tình huống. Dù cho có. Hắn cũng không sợ, thân huyết luyện thể, thân thể của hắn chính là thần ma, cái gì thuộc tính va chạm, tại mạnh mẽ vô cùng thân thể cường độ, tất cả đều được thành thành thật thật. Vậy nhanh chóng phục dụng thuộc tính năng lượng tinh thể a. Vạn kiếp có chút gấp, hắn rất mong đợi, bộ thiên đi một mảnh bất khả tư nghị con đường tu luyện, loại tu luyện này chi lộ, hoàn toàn chính là trong thần thoại thần thoại, không thể dùng tư duy tưởng tượng. Bộ thiên nếu là thật có thể thành công, dù cho đặt ở thần giới, đó cũng là có thể rung động tất cả mọi người tồn tại. Có thể không chờ mong sao?" Bộ Thiên gật gật đầu, tâm thần hắn khẽ động, đem những cái kia bắt cấp, kỹu cấp, nửa bước thánh thú cấp bậc yêu thú thi thể tất cả đều tại trong chứa vật giới chỉ chia cắt, đem thuộc tính năng lượng tinh thể lấy xuất ra. "Bộ tiểu tử, những cái kia bắt cấp, kỹu cấp, nửa bước thánh thú yêu thú thi thể cũng là có tác dụng, yêu thú đều là tu luyện thân thể, cho nên thân thể cường độ làm cho người ta sợ hãi, thịt của bọn nó trong lẫn chứa một ít có thể tăng cường thân thể huyết khí tinh hoa, cho nên không muốn lãng phí." Vạn kiếp nhắc nhở, hắc hắc, tự nhiên như thế, bất quá, nhiều như vậy yêu thú thi thể, ta ngược lại là rất khó ăn xong, đương nhiên, ta tự có một ít thủ đoạn, đem những cái kia yêu thú thi thể tất cả tinh hoa năng lượng đều hấp thu. Bộ thiên cười hắc hắc, tràn đầy tự tin. Đối với cái khác tu võ giả mà nói, duy nhất một lần đạt được nhiều như vậy mạnh mẽ yêu thú ăn thịt, khả năng nửa vui nửa buồn, bởi vì, nhiều như vậy yêu thú thịt, ăn không hết. Nhưng, đối với bộ thiên mà nói, không đồng nhất. Hắn có quá nhiều loại thủ đoạn duy nhất một lần sử dụng hết rất nhiều yêu thú thịt, đừng nói này hơn 10 đầu mà thôi, chính là mấy trăm đầu, mấy ngàn đầu, cũng không nói chơi. Sau đó, bộ thiên nhìn lướt qua chính mình lấy ra mười mấy cái thuộc tính năng lượng tinh thể. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 419, chương siêu cấp thu hoạch. Chương 420, siêu cấp thu hoạch. Ồ, cũng đều không đồng nhất. Bộ Thiên cười nói, nửa bước Thánh thú thuộc tính năng lượng tinh thể cái đầu lớn nhất, cựu cấp yêu thú thứ hai, bát cấp yêu thú nhỏ nhất. Sau đó, bất đồng thuộc tính, nhan sắc còn không cùng. hỏa thuộc tính là đỏ, lôi điện thuộc tính là lam, phong thuộc tính là thanh, thủy thuộc tính là lục, sắt lục thuộc tính là tử, hắc ám thuộc tính là đen. Nguyên lai like như thế. Bộ Thiên xác định hết từng thuộc tính năng lượng tinh thể nhan sắc, không chút do dự, liên tiếp chúng nuốt xuống. Bộ tiểu tử, ngươi quả thật điên rồi. Có ngươi như vậy ăn sao? Một hơi ăn mười mấy cái. Ngươi có biết không, đổi lại là người bình thường, một khối thuộc tính năng lượng tinh thể, đều cần thôn phệ nhiều lần mới được, ngươi ngược lại tốt rồi. Vạn kiếp quái khiếu mà nói. Ngươi cũng nói là người bình thường, ta hiển nhiên không phải là người bình thường. Bộ thiên cười cười, nhẹ nhõm để cho vạn kiếp đều không thể tin được. Ngươi, ngươi một chút việc cũng không có. Vạn kiếp không lời. Đương nhiên không có chuyện, ha ha. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nói thần huyết tầng 3 thân thể cường độ vô cùng đáng sợ, là cùng ngươi đùa cợt đâu này. Được rồi. Vạn Kiếp không hiểu nhận lấy một chút đả kích, cùng Bộ Thiên như vậy một cái biến thái ngốc thời gian dài, đối với mình lòng tin là một loại hủy diệt tính phá hủy. Kế tiếp, Bộ Thiên không nói thêm gì nữa, mà là yên lặng bàn ngồi ở chỗ kia. Cái kia mạnh mẽ vô cùng trong thân thể, thật nhiều loại thuộc tính năng lượng tại tích lũy động. Nhưng, những cái kia thuộc tính năng lượng tất cả đều bị Bộ Thiên kia khủng bố thân thể bao phủ. Không có một loại thuộc tính năng lượng có thể mang đến cái gì tính thực tế phá hư. Bộ thiên nội thị. Quan sát những cái kia sao động thuộc tính năng lượng. Đỏ, thanh, lam, đen, rất nhiều loại nhan sắc năng lượng lưu, hóa thành từng đạo như rồng giống như hổ hồng lưu đang điên cuồng bay múa. Bộ thiên chú ý tới, những cái này thuộc tính năng lượng lưu tại bay múa trong quá trình, bị chính mình nguyên khí cùng đàn điển từ từ hấp thu. Chính mình nguyên khí, cũng ở từ từ biến hóa nhan sắc. Một hồi thiên hướng đen một ít. Một hồi thiên hướng lam một ít, một hồi thiên hướng tử một ít. Không biết qua bao lâu, những cái kia thuộc ngũ thải tân phân thuộc tính năng lượng rốt cục bị thôn phệ sạch sẽ, mà bộ thiên nguyên khí lưu lại là biến thành bạch sắc. Dưới tình huống bình thường, còn chưa có xác định thuộc tính nguyên khí, mới có thể là bạch sắc. Không nghĩ tới, xem ra là kia đủ mọi màu sắc nhan sắc bên trong hòa cùng một chỗ, cuối cùng hình thành nhan sắc, có chút ý tứ. Bộ thiên không hiểu nợ nụ cười. Tại đem những này thuộc tính năng lượng tinh thể tất cả đều hấp thu, Bộ thiên không chỉ có lấy được các loại thuộc tính, cũng thành công lao đột phá. Tạo hóa tầng 7. trọn vẹn phá 2 tầng. Vạn kiếp, hiện tại ta là tạo hóa tầng 7 cảnh, sau đó còn có thần huyết tầng 3 thân thể, ta có thể mượn ngươi ít nhiều sức mạnh. Bộ thiên đột một hỏi, rất là chớ mong. Có thể một hơi đội lên luân hồi 9 tầng bên cạnh. Vạn kiếp lớn tiếng nói. Luân hồi 9 tầng sau. Bộ thiên hài lòng nợ nụ cười. Hắn luân hồi 2 tầng thời điểm, bằng vào khủng bố vũ kỹ, bí pháp. Thần thông cùng với cường hãn kinh nghiệm chiến đấu, là có thể giết luân hồi 9 tầng đỉnh phong hỏa tích tử. Hiện tại mượn vạn kiếp lực lượng, chính mình luân hồi 9 tầng, ha ha. Hỏa tích tử có thể một chiêu thuần sát sát. Đây còn là không cần vạn tượng chấn áp dưới tình huống. Về phần tư không thánh cùng thi vũ điệp, đồng dạng không cần cố sức khí, tối đa 3 chiêu, liền có thể đánh bại thậm chí giết chết. Cũng không biết có thể hay không chấn áp chân chính thiên nhân cảnh. Bộ thiên thì thảo tự nói. Đừng nhìn thiên nhân cảnh cùng nửa bộ thiên nhân cảnh hoặc là luân hồi 9 tầng đỉnh phong, kém một chút mà thôi, liền một chút như vậy. Có thể tại chiến đấu lực, lại là gấp 10 thậm chí gấp mấy chục khác biệt. Bộ thiên có lòng tin miêu sát nửa bộ thiên nhân cảnh, cũng không dám nói nhất định có thể chiến bại thiên nhân cảnh một tầng. Có thể xác định chính là, thiên nhân cảnh một tầng hai tầng, đều muốn giết ngươi, làm không được. Vạn kiếp cười nói, ngươi bây giờ, tại cánh rừng rậm này trong, khả năng có thể vượt qua đi được chưa? Hắc hắc kế tiếp hay là tiếp tục bắt giết yêu thú mới là thật ta. Bộ Thiên nở nụ cười, nếu lại cho ta mấy trăm đầu, mấy ngàn đầu cựu cấp, nửa bước thánh thú cấp bậc yêu thú, ta khả năng sẽ đi vào thần thông cảnh a. Chỉ cần đi vào thần thông cảnh, ta liền có thể tùy ý thi triển vài loại cường đại thần thông, dù cho không nguyện dùng lực lượng của ngươi, muốn gạt bỏ bạch phi thiên bọn người không phải là việc khó gì. Ngươi còn muốn dùng lúc trước cái loại này phương pháp? Vạn Kiếp Tựa Hồi nhìn ra ý tứ của Bộ Thiên. đương nhiên. Loại kia mùi nhử phương pháp, duy nhất một lần có thể bắt rất nhiều yêu thú a." Bộ Thiên nói qua, trực tiếp từ bên trong hốc cây đi ra ngoài. "Ngươi trước đổi một mảnh địa phương a. Này một mảnh rừng rậm, xung quanh mạnh mẽ yêu thú, bị ngươi bắt giết không ít, đoán chừng đều có cảnh giác." Vạn Kiếp nhắc nhở. "Ừ, đổi một mảnh khu vực." Bộ Thiên cũng là nghĩ như vậy. Kế tiếp, Bộ Thiên bắt đầu gia tăng tốc độ, một bên tôi luyện vô ảnh chi tung, một bên như một đạo hành lưu, tùy ý tìm được một cái phương hướng mà đi. Tốc độ vô cùng cực nhanh. Sáu. Đáng chết. Vô biên vô hạn mên ngông dừng dậm một loại, Bạch Phi Thiên hung hăng mắng một câu. Hắn nhìn lên rất là chật vật, trên người có vài vị trí đều là máu tươi mơ hồ, trong tay cái thanh kia thoạt nhìn chất lượng cực cao kiếm, vậy mà đã đoạn. Mà phía sau hắn thì là đồng dạng chật vật mấy người, bao gồm Dương Phỉ, Dương Vũ Đỉnh cùng với Phiêu Miểu Kiếm Tông hai người khác. Mấy ngày nay, Bạch Phi Thiên cùng sư đệ của hắn cũng chính là kia cái tóc đỏ nam tử cùng Phiêu Miểu Kiếm Tông tổ bốn người đội kết bạn mà đi, tổng cộng 6 người. Hành đầu tại vô biên vô hạn trong rừng rậm, bọn họ nhiều lần gặp sinh tử nguy cơ. Cũng bởi vậy, sư đệ của Bạch Phi Thiên đã chết, phong vân thánh địa chỉ còn lại hắn một người. Phiêu Miểu Kiếm Tông đỡ một ít, bất quá, ngoại trừ Dương Vũ Đỉnh không có bị thương nặng bên ngoài, Dương Phỉ cùng còn lại hai người, đồng dạng đều có thương thế không nhẹ. Lúc này, mấy người trước mặt là một cái khủng bố nửa bước thánh thú, là một đầu huyết sắc lão ưng. Này hương cực kỳ đại, chiều dài 20m, phô thiên cái địa. Này hương toàn thân huyết sắc, lông vũ rất là đáng sợ, mỗi một cây lông vũ đều so với bình thường thần binh lợi khí còn muốn cường hoành hơn, hết bạo tinh thiết, vô cùng sắc bén. Càng làm cho lòng người lạnh ngắt chính là, nó có thể phun ra một cỗ một cỗ hát sắc dịch thể, kia dịch thể không phải là nọc độc, so với nọc độc càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Bởi vì, màu đen kia dịch thể chỉ cần một khi phun xuất, sẽ lập tức phiêu tán trong không khí người người được sẽ xuất hiện ảo giác. Vừa rồi Bạch Phi Thiên bởi vì như thế, mới bị trọng thương, toàn bộ thân thể cũng bị huyết sắc lao ương cánh nghiền ép mà qua, nếu không là Dương Phỉ kịp thời xuất thủ, hắn đã chết. Chẳng lẽ chúng ta muốn chết tại đây xúc sinh trong tay? Bạch Phi Thiên cắn răng, sắc mặt tái nhợt, vô cùng không cam lòng, hắn thối lui đến Dương Phỉ, Dương Vũ Đỉnh đám người bên người. Siêu Siêu năm, mấy cái nhân loại nhỏ bé, không muốn vùng ấy, dù sao kết quả cũng giống nhau. Huyết sắc cưỡng mở miệng Trong thanh âm tràn đầy đắc ý cùng ấm lãnh. Đại tiểu thư chờ một chút nếu quả thật không địch lại, chúng ta dùng thuấn di phủ đào tẩu. Dương phỉ nhỏ giọng mà nói. Ừ. Dương vũ đình gật gật đầu, sắc mặt rất khó nhìn. Cùng lúc đó, bộ tiểu tử, phía trước dường như có nhân loại cùng yêu thú A. Vạn kiếp đột ngột mà nói. Đích xác có, ha ha. Tựa hồ, hay là người quen biết cũ đó. Bộ thiên cười nói, tốc độ chậm một ít. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chuyện siêu hay. Lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 420, chương trò hay một hồi. chương 421, trò hay một hồi. Đích thực là người quen biết cũ, lại còn, bọn họ gặp phiền thoái. Vạn kiếp cười đắc ý nói. Chúng ta gần một chút, ta rất thích xem tốt như vậy đùa giỡn. Bộ thiên chấp hai mắt. Thân thể loay lên, thoáng cái tích lũy động đến trên một cây đại thụ. Sau đó, bộ thiên thân hình như gió, vô cùng vô cùng phiêu giật rất nhanh chạy trong không khí. Mỗi lần trong đó liền có thể lướt qua một khỏa lại một cây đại thụ, nhưng hắn động tĩnh cực kỳ nhỏ, cơ hồ là ẩn hình mà lại không tiếng động. Cứ như vậy, hắn rất nhanh tới gần Dương Phỉ, Dương Vũ Đỉnh, Bạch Phi Thiên đám người. Chỉ là mười mấy hô hấp. Bộ Thiên ngừng lại. Lúc này, hắn đứng ở một cây trên cành cây, lặng lặng nhìn nhìn trước phía dưới. Cự ly hắn 300-400m ngày đó trên đất trống, một mảnh hỗn độn. Quả nhiên là Bạch Phi Thiên, Dương Vũ Đỉnh, Dương Phỉ Bộ Thiên thì thào tự nói, thanh âm không lớn, lại tràn ngập tí ti sát khí. "Bộ tiểu tử, ngươi vận khí thật tốt quá, đây là tặng cho ngươi giết chết cựu địch cơ hội a." Vạn Kiếp thanh âm nghiền ngẫm, bất kể là Dương Vũ Đình đó là Dương phỉ, cũng hoặc là Bạch Phi Thiên, tại nhập di tích lúc trước, đều đối với ngươi động sát ý, tại bên vách núi thời điểm, lại càng là muốn liên thủ tư không thánh giết chết ngươi, không giết mấy người kia, có thể nào bình phục lửa giận trong lòng? Tự nhiên là muốn giết. Bộ Thiên sát ý kiên quyết Chính như vạn kiếp theo như lời, không giết sao diệt lửa giận trong lòng. Hắn cũng không phải là cái gì loại lương thiện, ngươi nếu như muốn giết ta, ta đây liền nhất định phải cạo chết ngươi, không chết không thôi. Vậy đầu huyết sắc cự ưng, đối với ngươi mà nói cũng là đồ tốt ta. Vạn kiếp lại nói, không đoán sai, nó thuộc tính năng lượng tinh thể là phong hệ, hấp thu nó thuộc tính năng lượng tinh thể, lại là có thể để thằng tốc độ của ngươi, thân pháp. 4. Vậy là huyết thần ưng, vô cùng đáng sợ, tốc độ cực nhanh. Long Vũ giống như thần binh lợi khí, này huyết thần ưng đã là nửa bước thánh thú cấp bậc, hơn nữa, vô hạn tiếp cận thánh thú, so với kia hồng hắc cự nô còn muốn cường hoành hơn không ít. Bộ Thiên nhìn lướt qua đầu kia huyết thần ưng, đích thực là vô cùng bí hữu yêu thú, bất quá lấy thực lực ngươi bây giờ, còn có dung hợp một ít lực lượng của ta, giết này huyết thần ưng ngược lại không khó. Vạn kiếp không sao cả nói, trừ phi là đụng phải chân chính thánh thú, Bộ Thiên có thể sẽ có một chút nguy hiểm cũng không biết, trừ đó ra có thể khổ khổ quét hết thảy. Bộ thiên gật gật đầu, đương nhiên, hiện tại, hắn là một chút chiến gia ý niệm trong đầu cũng không có. Hay là trước nhìn một hồi trò hay lại nói. Như vậy đặc sắc trò hay, không thể bỏ qua. Trong sân, Bạch Phi Thiên đã thối lui đến Dương Phỉ, Dương Vũ Đỉnh cùng với mặt khác hai cái phiêu miểu kiếm tông đệ tử bên cạnh. Thế nào? Bạch Phi Thiên nhỏ giọng hỏi, hắn cắn răng, trên bờ vai, trên ngực lô máu, để cho hắn mười phần hết sức thống khổ. Chạy trốn! Dương Phỉ nhíu mày! Chạy trốn! Ngươi cảm thấy các ngươi có thể thoát được sao? Thật sự là buồn cười. Lời của Dương Phỉ, bị Tiêu huyết sắc cự ứng nghe được. Đáng chết. Dương Phỉ chửi nhỏ một câu, huyết thân ưng khủng bố, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng lớn. Dương Vũ Đình đã chuẩn bị song thuấn di phủ, nàng rất yêu quý mạng của mình, nhất là đã trở thành phiêu miểu kiếm tông con gái của tông chủ. Lần này, nàng đến đây hôn nguyên chân nhân di tích lúc trước, liền hỏi phụ thân muốn chọn vẹn ba trường thuấn di phủ. Dương phỉ với tư cách là phiêu miểu kiếm tông cực kỳ ưu tú đệ tử trẻ tuổi, ngược lại có một trường tuấn di phủ. Đều chết đi cho ta. Một giây sau, huyết thần đứng lại một lần nữa phát động công kích. Công kích của nó vô cùng đơn giản, chỉ là kia khổng lồ thân thể tùy ý bay lên, hơi phật, liền phô thiên cái địa, Giống như lấp kín đại sơn hàng lâm, đen ngòm một mảnh. Cỗ này rét lạnh thấu xương sát ý khí thế cùng không thể nghi ngờ ngang hàng cường hãn khí thế, quả thật làm cho người ta không thể hô hấp. Bạch phi thiên. Dương Phỉ khá tốt một chút, Dương Vũ Đỉnh gần như có quỳ xuống. Nàng đem Thuấn Di Phủ đều lấy ra, chặt chẽ địa nắm trong tay, cử li nàng phát động Thuấn Di Phủ, cũng liền chỉ là trong nháy mắt trên lệnh. Sở Di không có lập tức phát động Thuấn Di Phủ, còn là bởi vì tham lam. Rốt cuộc còn chưa tới cuối cùng sinh tử một khắc, Bạch Phi Thiên cùng Dương Phỉ còn sống, phải chết cũng là bọn họ chết trước. Vạn nhất hai người không có chết đâu này, Vạn nhất hai người cuối cùng đại bạo phát, giết chết huyết thần ưng đâu này? Kia huyết thần đương thi thể. Thế nhưng là một bút quý giá tài phú, chính mình sớm thuấn di đi, liền thua thiệt lớn. Cho nên, Dương Vũ Đình dù cho bị kinh sợ toàn thân run dậy, còn kém nằm dạp xuống trên mặt đất, vẫn kiên trì lấy. Bạch Phi Thiên, Dương Phỉ, Chiến A, Trân Thiệu, Kim Kha, đều tại xương sở cái gì đâu này. Tiếp theo, Dương Vũ Đình kêu bén nhọn thanh âm dù đã dạng lên. Trần Thiệu cùng Kim Kha chính là phiêu miểu kiếm tông hai cái đệ tử trẻ tuổi, đều là luân hồi sáu tầng, thực lực xem như tốt vô cùng. Bọn họ tuổi không lớn lắm, là hoàn toàn xứng đáng siêu cấp thiên tài. Nhưng hai người lúc này so với Dương Vũ Đỉnh cũng không khá hơn bao nhiêu, cầm trong tay trường kiếm, cánh tay đều tại run dậy. Nhưng mà, Dương Vũ Đỉnh thanh em rơi xuống, hai người chỉ có thể cắn răng, nâng lên kiếm. Phiêu miểu kiếm pháp thức thứ nhất, cùng phong quét rơi bước. Hai người tuân động lấy nguyên khí, trường kiếm cương ép đâm ra, trong mơ hồ, kiếm pháp như trước vô cùng mờ ảo, lang lệ. Phiêu Miểu Kiếm Pháp này chính là Phiêu Miểu Kiếm tông cường đại nhất vũ khí một trong, vô cùng khó tu luyện, lại càng là vô cùng khó khăn đạt được. Cũng bởi vậy, hai người xem như Phiêu Miểu Kiếm tông thiên tài đệ tử, cũng là gần nhất 1-2 năm mới đạt được Phiêu Miểu Kiếm pháp. Lại càng là hao phí 1-2 năm thời gian, mới khó khăn nắm giữ Phiêu Miểu Kiếm pháp chiêu thứ nhất. Hai người kiếm chiêu vừa ra, kia hai cây trường kiếm mũi kiếm đột nhiên thoáng hiện bạch sắc quang mang. Có chút chói mắt, hào quang đột ngột phóng đại, hiện ra hình kiếm. Có thể so với một bả cái rủi, hướng phía huyết thần ứng điên cuồng đâm tới. Xa xa nhìn lại, kia kiếm mang rõ ràng đem không khí đều cắt, trình độ sắc bén có thể thấy được rõ ràng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Rất nhanh, hai đạo kiếm mang cơ hội là cùng nhau rơi vào huyết thần ứng chỗ cổ. Trần Thiệu cùng Kim Kha vẫn phi thường vô cùng có kinh nghiệm chiến đấu, cho dù là nhất tối thời gian nguy hiểm, cho dù là theo bản năng bổ ra một kiếm, như trước có thể chuẩn xác đánh trúng huyết thần ứng cái cổ. Hai người cũng vô cùng rõ ràng Huyết thần lưng cái cổ là yếu kém nhất địa phương. Nhưng mà, để cho hai người tuyệt vọng là, kiếm của bọn hắn quang tại huyết thần lưng trên cổ, chỉ là đụng xuất một chút dấu vết, sau đó, sau đó, sau đó lại không có sau đó. Kiếm quang tiêu tán sạch sẽ. Đó là phiêu miểu kiếm pháp chiêu thứ nhất kiếm quang a. Đó là toàn bộ phiêu miểu kiếm tông gần như từng cái đệ tử đều muốn học được siêu cấp kiếm pháp, vậy mà như thế không có uy lực. Không. Không phải là không có uy lực, mà là huyết thần ứng quá mạnh mẽ. Nhất là phòng ngự. Coi như là nhất yếu kém nhất chỗ cổ, cũng không phải Trần Thiệu cùng Kim Kha hai người có thể đánh bại. Lời nói khó nghe. Lấy Kim Kha cùng Trần Thiệu thực lực, huyết thần ưng nhắm mắt lại, đứng ở nơi đó đảm nhiệm theo công kích, hai người đều không có bất kỳ biện pháp giết trên nó. Siêu, siêu năm. Hai nhân loại tiểu tử, các ngươi là tại gãi ngứa ngứa sao. Công kích hẳn là như vậy công kích. Trước mắt, tại Kim Kha cùng Trần Thiệu còn mơ hồ kinh hãi cùng huyết thần ưng khủng bố thời điểm Huyết thần ưng đột ngột túi đầu nhìn về phía hai người. Một cái 4 45M dài, đen nhánh sắc, lóe ra tử thần hào quang nóng bớt, thoang cai hướng phía hai người bắt tới. Tốc độ kia, có thể nói kinh hãi. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 421, chừng cười chết người. chương 422, cười chết người. Không muốn. Kim Kha cùng Trần Thiệu sắc mặt tái nhợt cùng tử thi đồng dạng. Như thế nào cũng không chế không nổi, chân đều tại đánh mềm, hét lớn một tiếng, muốn chạy. Đáng tiếc, bọn họ cũng không phải Dương Vũ đỉnh cùng Dương Phỉ, nơi đó có thuấn di phủ. Còn thế nào chạy? Ken két. Trong chốc lát. Giống như bị lao ưng bắt lên con gà con, thân thể bị huyết thần ưng nhẹ nhom xuyên qua, sau đó lại bị hùng hàng vãi đi ra. Hai người vẫn còn ở không chung thời điểm, đã chết không thể chết lại, đợi đến thi thể đâm vào đại thụ làm trên hạ xuống song, lại là vô cùng thê thảm. Quá hung tàn. Huyết thần nương khát máu, cường hãn, làm cho người ta da đầu run lên. Dương Vũ Đình nắm chặt kia thuấn di phủ, càng nhanh. Hắc hắc. Đến các ngươi. Huyết thần lưng vừa nhìn về phía Dương Vũ Đình, Dương Phỉ ba người. Phiêu miểu kiếm pháp thức thứ hai, theo gió vượt sóng. Dương Phỉ cắn răng, khít sâu một hơi, hung hăng đem nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, mà, một kiếm biểu xuất. Kia kiếm mang lập tức làm bạn, kiếm mang tầng tầng lớp lớp, một đạo đón lấy một đạo, lẫn nhau ký kết, tựa như kia mãnh liệt trong biển rộng ba đảo. Quẩn quẩn đương đương, khi thế thật đúng cường hãn. Khi khá zz hí Không khí đều tại dương phỉ một kiếm này phía dưới biến bị xé nứt, Kiếm mang kiên quyết vô cùng hướng phía huyết thần lưng mà đi, như cũ là huyết thần lưng cái cổ. Không tệ kiếm pháp, có chút ý tứ, đáng tiếc, vẫn không đủ cường đại. Huyết thần lưng không có lại như trận đánh lúc trước trần Tiệu cùng kim kha đánh ra kiếm mang đồng dạng không để phòng điều khiển. Nó cười nhạt một tiếng, kia cánh khổng lồ, đồng nhiên một cái co rút lại. Cánh phía trên vô số cây có thể so với thần binh lợi khí lông vũ, trên không trung sẽ qua, tựa như muốn đem toàn bộ vòm trời đều mở ra, cũng vừa vặn vạch tại Dương Phỉ đánh ra kia một đạo kiếm mang chính giữa. Trong trước mắt, mắt thường có thể thấy, Dương Phỉ đánh ra kia một đạo có thể nói kinh diễm kiếm mang, nhất thời liền một phần hai nửa. Bị tách ra thành hai nửa kiếm mang, từng người hướng phía phương hướng bất đồng mà đi, hoàn toàn đã không còn điểm công kích. Tại sao có thể như vậy? Dương Phỉ không cam lòng. Hắn biết huyết thần lương rất mạnh, rất mạnh, có thể tại mở mịt kiếm pháp đệ nhị chiều đánh ra, hắn mới đột nhiên phản ứng kịm, huyết thần lương mạnh mẽ, so với chính mình trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, chính mình còn đánh giá thấp, có phải hay không rất tuyệt vọng. Huyết thần lương cười, có ít người tính hóa. Dương Phỉ, chúng ta đi. Đồng nhất giây, Dương Vũ đỉnh quát lớn. Huyết thần lưng cũng không có ngăn trở, bởi vì hai người trong tay đều có thuấn di phủ, nó biết. Từ vừa mới bắt đầu. Nó liền biết mình không ngăn cản được hai người này chạy trốn. Thuấn Di Phủ thật sự là quá tinh diệu, có thể trong nháy mắt di động mấy chục ngàn mét, thậm chí xa hơn. Nó chính là tại cường đại, chính là tại am hiểu tốc độ, đối mặt Thuấn Di Phủ, cũng không được việc. Huyết thần ưng mục tiêu từ đầu đến cuối liền vẹn vẹn chỉ là Bạch Phi Thiên, trần thiệu đám người, có thể thoáng cai ăn 4-5 người loại, không tệ. Nó một chút cũng không tham lam. Ngươi, các ngươi có Thuấn Di Phủ, Bạch Phi Thiên cũng kịp phản ứng, hắn trưởng lớn con ngươi. Trong ánh mắt là cầu khẩn, không cần đi. Dương Phỉ cùng Dương Vũ Đình không đi, liên hợp lại, còn có một tiêu mạng sống cơ hội. Mà một khi Dương Vũ Đình cùng Dương Phỉ đi, như vậy, một mình hắn đối mặt huyết thần ứng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Phi Thiên vô cùng vô cùng tuyệt vọng, thật sự là tại cầu khẩn. Trong nội tâm, cũng hận. Hận chính mình vì sao không có thuấn di phủ. Thuấn di phủ loại này xa xỉ bà bối, phong vân thánh địa ngược lại là có một chút, thế nhưng không nhiều lắm. Ít nhất không tới phiên hắn Bạch Phi Thiên tới dùng. Phong vân thánh địa như vậy nhất lưu cực hạn thế lực, so với phiêu miểu kiếm tông như vậy vượt qua nhất lưu thế lực, còn thì kém rất nhiều. Không đi. Cùng ngươi cùng chết sao? Bạch Phi Thiên, chúng ta cũng không có vĩ đại như vậy. Dương Vũ Đình hừ một tiếng, rất lạnh lùng. Trân Thiệu, Kim Kha những cái này người của phiêu miểu kiếm tông chết rồi, nàng đều không có chút nào điểm bi thương cùng cảm xúc, hướng chi Bạch Phi Thiên. Bạch Phi Thiên là cái thứ gì? Ha ha kiến thôi mà thôi. Không. Không nên như vậy. Van cầu các người không cần đi. Bạch Phi Thiên gần như phải lại xuống. Đáng tiếc, Dương Phỉ cùng Dương Vũ Đình thờ ơ. Cũng liền hai người muốn bóp nát thuấn di phù một sát na vậy. Đột ngột, một giọng nói xuất hiện. Sớm như vậy liền đi. Nhất thời. Dương Phỉ, Dương Vũ Đình, Bạch Phi Thiên thân thể run lên, mở to hai mắt, theo bản năng nhìn về phía thanh âm trô đầu nguồn. Dĩ nhiên là Bộ Thiên. Bộ Thiên. Người cũng dám xuất hiện. Dương Vũ Đình cũng không phải sốt ruột. Tuy chật vật, có thể lúc này lại mặt mang cười lạnh, ngươi thật sự là thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa muốn sông tới a. Nói qua, Dương Vũ Đình lui về phía sau một bước, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Huyết Thần ứng, trong tay của ta có Thuấn Di Phủ, ngươi cũng biết, ngươi giết bất tử ta, nhưng tiểu tử này trong tay không có Thuấn Di Phủ, hắn hẳn cũng đủ ngươi bữa ăn ngon một hồi a. Ha ha ha ha. Đương nhiên. Huyết Thần Lưỡng quét bộ thiên liếc một cái, cười ha hả. Không biết vì sao, bộ thiên cho cảm giác của nó, vô cùng vô cùng mỹ vị. Nó đã hạ quyết tâm muốn giết chết tiểu tử này, sau đó bữa ăn ngon một hồi. Cái này người, người không thể giết. Đột ngột, bộ thiên chỉ chỉ bạch phi thiên, sau đó nhìn về phía huyết thần ưng. Bạch phi thiên ánh mắt một hồi, không thể tin được. Hắn đối với bộ thiên thế nhưng là sát ý tràn đầy, hận không thể bộ thiên chết không trôn cất sinh chi địa, hoán hận cực kỳ. Hắn và bộ thiên kết thủ a. Cũng vì gì hiện tại đứng ra? hồ muốn bảo vệ chính mình. Tuy dưới cái nhìn của Bạch Phi Thiên, Bộ Thiên chính là thật muốn bảo vệ chính mình, cũng không có thực lực kia. Huyết thần ưng đáng sợ, xâm nhập đáy lòng của hắn, quả thật vô địch. Dương Phỉ cùng Dương Vũ Đình đồng dạng khẽ như mày, vô cùng ngoài ý muốn. Bộ Thiên đứng ra là vì bảo vệ Bạch Phi Thiên. Không tiếc liều mạng mệnh, bảo vệ cựu nhân của mình. Đầu góc nước vào sao? Hả? Ta vì sao không thể giết? Huyết thần ưng nghiền ngẫm cười cười. Nó cảm thấy bộ thiên rất có ý tứ, một cái có thể đối mặt chính mình, không có chút nào khẩn trương nhân loại, vô cùng vô cùng hiếm thấy. Bởi vì, mạng của hắn, là ta đấy. Hắn phải chết tại trong tay của ta. Bộ thiên từng chữ một nói, thanh âm mười phân lạnh, bá đạo bất khả tư nghị. Trong sân, thoáng cái yên tĩnh xuống. liền ngay cả huyết thần ưng cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một đáp án. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Ngược lại. Bạch Phi Thiên cười ha hả, sắc mặt của hắn đều đỏ lên. Bộ Thiên! Bộ Thiên! Ngươi chết tiệt tạp chủng, ngươi vẫn nhận thức không rõ chính mình à. Hiện tại cũng không phải là tại ngoài di tích, không ai có thể đứng ra bảo hộ ngươi. Ngươi chính là một cái cặn bã, một cái phế vẩn, cũng dám buông xuống như vậy cùng nôn. Mạng của ta là của ngươi. Là ngươi ma tì Thật sự là chính mình tự tìm chết, ngươi cho rằng một mực nửa bước thanh thú là cái gì? Là ngươi có thể vi hiếp. Buồn cười. Quá buồn cười. Đối mặt Bạch Phi Thiên cười ha hả Bộ Thiên rất an tĩnh, nhìn cũng không có nhìn Bạch Phi Thiên liếc một cái, như trước nhìn chầm chầm huyết thần ưng. Nếu như ta không muốn đem hắn tặng cho người sao? Huyết thần ưng cùng Bộ Thiên đối mặt. Không khí thoáng cái liền ngưng đọc lại, băng lãnh, gần như hít thở không thông. Vậy ngươi sẽ chết. Bộ Thiên trầm giọng nói, sắc mặt chăm chú, không có chút nào khai mở ý đùa giỡn. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chuyện siêu hay. Lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình trinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 422, chương vô địch công kích. Chương 423, vô địch công kích. Ta sẽ chết. Người xác định. Huyết thần lưng hứng thú. Nó thừa nhận, chính mình đối với trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng nhân loại tiểu tử thấy hứng thú. Tuy tiện vô cùng chăm chú, tự tìm chết rơi tới tận cùng, khiến nó không khỏi hoài nghi đối phương có phải là người hay không loại. Không nói nói nhân loại rất thông minh sao. Nhưng trước mắt này tiểu tử, rõ ràng chính là không biết sống chết ngu xuẩn. Xác định. Bộ Thiên gật gật đầu, địa ngục xuất hiện trong tay, hắn hơi hơi nâng lên, ngươi sẽ chết tại dưới thanh kiếm này. Ta thật sự hảo chờ mong a. Huyết Thần Lưng Thanh Âm đột ngột chuyển sang lạnh lẽo. Đó lấy, kia thân thể cao lớn, hướng phía Bộ Thiên điên cuồng lao đi, thanh thế đại kinh người. Huyết Thần Lưng tựa hồ vô cùng vô cùng muốn cho Bộ Thiên một cái không chỉ là chết kết cục, cũng bởi vậy, nó một đôi cánh đều hướng phía Bộ Thiên gào thét mà đi. Một trái một phải, hoàn toàn ngăn chặn bộ thiên có thể thoát đi phương hướng. Cách đó không xa, Dương Vũ đỉnh kích động toàn thân run dậy. Huyết thần lương A. Đây chính là nửa bước thánh thú huyết thần ưng. Huyết thần lương đó là so với tư không thánh còn cường hãn hơn tồn tại, cái này bộ thiên chẳng lẽ còn có thể may mắn sống sót. Một người may mắn là có hạ độ, không có khả năng mỗi một lần bộ thiên đều may mắn A. Nàng thật mong chờ bộ thiên toàn bộ thân thể cũng bị huyết thần ưng nghiền thành mảnh vỡ bộ dáng Nàng nghĩ, Mình nhất định sẽ phi thường vui lòng trông thấy bộ Thiên Huyết Vũ bay tán loạn cảnh tượng, kia trưởng cảnh cũng nhất định vô cùng mê người, đủ để cho chính mình dư vị cả đời. Tam Thần Kiếm, cho ta đi. Đồng nhất giây, làm bóng đen đen ngòm đè xuống, làm dưới chân dẫm lên kia một mảnh thổ địa đều tại khủng bố uy áp cùng lực lượng dưới biến hình, dạ nước, bộ Thiên rốt cục ngẩng đầu lên, địa ngục biểu xuất, nuôi kiếm trực chỉ huyết thần ưng. Ba màu kiếm mang trước sau truy kích, kiếm mang thoạt nhìn cũng không phải cỡ nào khí thế đáng sợ có thể mơ hồ trong đó, tràn ngập một cấu nguy hiểm hương vị. Mà lại, tựa hồ trong kiếm quang ẩn chứa lực lượng là hoàn toàn thu liễm. Kiếm mang trong không khí phất phới, hoàn toàn nhìn không ra tốc độ là nhanh hay là chậm, bởi vì tàn ảnh liền động cùng một chỗ. Huyết Thần lưng khinh thường nhìn lướt qua kiếm mang, nguyên bản liền hướng phía bộ thiên mà đi cánh càng thêm hung ác, kiên quyết đem không khí bị đầm cho đều muốn bạo liệt, zzzzz rung động, không gian đều có một tia bốn léo khúc. Tại Huyết Thần lưng xem ra, bộ thiên một chiêu này kiếm mang Chính là đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi Không có bất kỳ lực phá hoại Tại chính mình cánh cùng Long vũ Sẽ bị nghiền thành phấn hồng Vẹo Trước mắt Tam thần kiếm kiếm mang cùng huyết thần ứng cánh va chạm Thanh em không lớn Thậm chí có thể nói là rất nhỏ Nhưng mà Trong tưởng tượng một màn Căn bản không có xuất hiện Tam thần kiếm kiếm mang căn bản không có thoáng cái vỡ vụn A Mà là tiêu thất Dương vũ đình mở to hai mắt nhìn Nàng đang tìm kiếm tiêu biến mất kiếm mang đi nơi nào rất nhanh Nàng nhìn thấy, thấy được Tam Thần Kiếm hoàn hoàn chỉnh chỉnh kiếm mang, từ Huyết Thần Ứng cánh bên trong rõ ràng biểu xuất, cũng chính là vừa rồi Tam Thần Kiếm kiếm mang biến mất trong nháy mắt, là không vào Huyết Thần lưng cánh trong. Này, này, điều này sao có thể? Dương Vũ Đình cơ hồ đem đầu lưới của mình đều cắn mất. Muốn biết rõ, Huyết Thần Ứng đáng sợ kia cánh, cho dù là Dương Phỉ dụng hết toàn lực biểu xuất Phiêu Miểu kiếm pháp thức thứ hai, cũng không thể mang đến cho nó như thế nào tổn thương. Tại Dương Vũ Đỉnh đáy lòng Huyết thần đương cánh cường đại, độ cứng, khủng bố, là đẳng phong tạo cực, cho dù là tư không thánh cùng thi vũ điệp cũng khó có khả năng công phá, có thể đâu nghĩ đến? Không, nhất định không phải thật là. Dương Vũ Đỉnh theo bản năng rủi rủi con mắt, lại nhìn, nay vừa nhìn, huyết vụ lao nhanh, đập vào mắt, huyết thần đương kia to lớn, cũng đen cũng đỏ cánh từ trung gian bộ vị chỉnh tế được gãy, miệng vết thương thảm thiết quả thật lửa đốt sáng mắt, rõ ràng bất khả tư nghị. Dương Vũ Đình thân thể nhoáng một cái, thiếu chút nữa trấn kinh ngất đi. Xìu, xìu, chiếu, u u. Cực hạn đau đớn, để cho huyết thần lưng căn bản khống chế không nổi chính mình gào thét, gào thét. Ngoài ra, bởi vì đột nhiên đứt gãy một cái cánh, nó kia to lớn thân thể thoáng cái liền mất nhất định, trên không trung liền hướng phía một bên ngã sắp xuống, như lấp kín sụp xuống đại sơn, ầm ầm ầm rơi xuống. Huyết thần lưng kinh khủng cực kỳ, kinh khủng đến nó thậm chí tạm thời tính quên thấu xương đau đớn. Trước mắt này nhân loại căn bản không phải người, là ma thần, nhất định là ma thần. Huyết thần lương tại rất xuống trong quá trình, gắt gao nhìn chằm chằm bộ thiên. Nó sợ đến trong xương thủy, lần đầu tiên cảm nhận được một loại tên là lạnh tâm tâm tình. Nếu có người tỉ mỉ nhìn chằm chằm nó, sẽ phát hiện nguyên lai yêu thú cũng sẽ lạnh run. Nhất để cho huyết thần lưng lạnh tâm chính là bộ thiên một kiếm này rơi vào nó trên cánh đồng nhất trong nháy mắt, nó vậy mà cảm nhận được rất nhiều thuộc tính khí tức, lôi điện, hỏa diễm, phong, nước. Hác ám, sát lù, đất, tiền, các loại. Hoàn toàn không có thể lý giải. Nhân loại chẳng lẽ không phải cùng yêu thú đồng dạng, chỉ có thể có một cái thuộc tính sao? Giống như hắn huyết thần ưng, chính là phong thuộc tính. Nhân loại cũng có thể như thế. Có thể nhiều như vậy loại thuộc tính tụ tập tại cùng là một người trong thân thể, thật sự rõ ràng không phải người A. Ta, ta, ta lúc này đi. Một giây sau, huyết thần ưng sợ hãi quát nó hoàn toàn không có cùng bộ thiên đối chiến ý nghĩ, càng không có muốn báo thủ ý nghĩ. Bộ thiên cường đại là loại kia triệt để nghiền ép thức, khiến nó không sinh ra một chút lòng phản kháng. Nó thầm nghĩ muốn sống mệnh, thầm nghĩ muốn rời xa. Hiện tại muốn đi, tựa hồ đã muộn a. Ta cho ngươi cơ hội. Bộ thiên thản nhiên nói, trong khi nói chuyện, địa ngục lại một lần nâng lên. Nếu như muốn giết, vậy triệt để giết chết, không để lại hậu họa. Từ hắn và huyết thần ứng chiến đấu kia một cái chớp mắt, chính là không chết không thôi. Nếu như mình thực lực yếu, vậy cũng có thể chính là bị huyết thần ưng dùng hai cái cánh nghiền trở thành hư vô, liền thi thể cũng sẽ không còn xuống. May mà, là mình càng mạnh. Cầu xin tha thứ. Ha ha. Nhân loại cùng yêu thú ở giữa chiến đấu, phân thắng thua đồng thời chính là phân sinh tử, bộ thiên không hiểu cái gì gọi cầu xin tha thứ. Vẹo. Kiếm thứ hai biểu xuất. Kiếm mang không giống như là tam thần kiếm như vậy ba đạo kiếm mang liên tiếp không ngừng, này kiếm thứ hai, vô cùng vô cùng đơn giản. Chính là một đạo rất nhỏ kiếm mang. Này một đạo kiếm mang nhìn như không có tam thần kiếm lợi hại, thế nhưng trên thực tế, so với chi tam thần kiếm đáng sợ nhiều. Một kiếm này tên là tinh kiếm, là so với tam thần kiếm cao một cái tiểu cấp bậc siêu cấp vũ khí cũng là bộ thiên kiếp trước tối ngân hàng dựa vào vũ khí một trong. Tinh kiếm, nhìn như đơn giản, không hoa lệ, thế nhưng trên thực tế, lực phá hoại có thể nói nghịch tiên, bởi vì, một kiếm xuất, kiếm mang đã bị tinh luyện, ngưng tụ áp xúc trở thành một mảnh dây nhỏ đồng dạng tiểu kiếm mang. Kiếm mang càng nhỏ, không có nghĩa là lực phá hoại liền nhỏ, tương phản, tinh luyện vượt rất nhỏ, tại bạo phát đi ra một khắc này, càng là khủng bố. Đồng dạng dưới thực lực, tam thần kiếm lực phá hoại chỉ có thể san bằng một tòa hơn 10m cao ngọn núi nhỏ, tinh kiếm lại đủ để phá hủy một tòa trăm mét trí cao sân phong. Cả hai ở giữa chênh lệch khoảng chừng gấp 3. Đây là bộ Thiên Trọng Sinh đến nay, lần đầu tiên thi triển tinh kiếm, trước kia cũng muốn thi triển Đáng tiếc không có đủ thực lực thi triển. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 423, chương cực hạn hối hận. Chương 424, cực hạn hối hận. Không. Huyết thần lưng rõ ràng cũng cảm nhận được kia thật nhỏ, hướng phía chính mình thôn vẹn mà đến kiếm mang khủng bố. Quả thật tập trung vào chính mình. Nó có dũng khí mãnh liệt trực giác, chính là mình hiện tại dụng hết toàn lực chạy trốn, cũng không có có bất kỳ tác dụng gì nó đã cảm nhận được tử vong tiến đến. Huyết thần lương thậm chí đều không có bất kỳ chống cự, bởi vì trực giác nói cho nó biết, sự chống cự của mình, phòng ngự, các loại, tại đây một đạo kiếm mang, toàn bộ không có tác dụng. Cuối cùng còn giữ lại ý niệm trong đầu, chỉ có hối hận. Nó không nên treo chọc cái nhân loại này, tại cái nhân loại này xuất hiện thời điểm, cho mình một đường sinh cơ thời điểm, nên trước tiên đào tẩu. Đương nhiên, lúc này hối hận, hoàn toàn vô dụng. Phúc! Một giây sau nương theo kia thoáng âm thanh chói tai, huyết thần lương trực tiếp một phần hai nửa, tinh kiếm kiếm mang, ngăn tại hết thể trước mắt đều là hư vô, cho dù là lực phòng ngự khủng bố huyết thần lương cũng là như thế. ầm ầm ầm, huyết thần lương thi thể té trên mặt đất, cùng với một bãi chói mắt máu tươi, trong không khí mùi thanh đậm đậm. Dương Vũ Đình, Bạch Phi Thiên, Dương Phỉ, tất cả đều trăng vãng. đứng ở nơi đó gần như không nói một lời. Bất quá chỉ là một cái hô hấp lúc bộ thiên quay đầu nhìn về phía ba người kia một sát na vậy dương vũ đình là phản ứng đầu tiên đầu óc của nàng o, -o, -o n g nổ vang bị dọa đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán dương vũ đình chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu đó chính là chạy trốn thậm chí ngay cả một câu ngoan thoại thậm chí một chữ đều không có lưu lại hung hăng bóp nát thuấn di phủ cũng chính là đồng thời bộ thiên kia nhàn nhạt nhẹ nhàng mà lại như tuyên án tội phạt trời xanh thanh âm thoáng cái truyền khắp bốn phía mạng của các ngươi ta muốn Thanh em rơi, bộ thiên khẽ ngầm đầu, trong ánh mắt chỉ có kinh tế, giống như chết tiến tĩnh, muốn trôn vùi vạn vật tiến tĩnh. Tiếp theo, vèo. Bộ thiên kiếm thứ 3 biểu xuất. Bất kể là Dương Vũ Đình hay là Dương Phỉ cũng hoặc là Bạch Phi Thiên, kia đều là sinh tử chi địch. Đối với bọn họ, bộ thiên chỉ có sắc ý, kiên định sắc ý. Hắn không muốn nói quá nhiều nói nhảm, cũng không cần thiết, cùng người chết nói chuyện, đó là không thú vị. Không muốn, ta không muốn chết, đừng có giết ta, và ngươi. Bộ Thiên, ta sai rồi, ta sai rồi, người tha cho ta đi. A a a. Tinh kiếm biểu xuất đồng thời, Dương Phỉ cùng Bạch Phi Thiên mới tính phản ứng kịp, bọn họ so với Dương Vũ đỉnh chậm một cái hô hấp. Có thể là một cái như vậy hô hấp, khác biệt lại là sống hay chết. Bạch Phi Thiên không nói trước, hắn không có thuấn di phủ trên tay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Phỉ lại là thiệt tòi, vô cùng vô cùng thiệt tòi, hắn có thuấn di phủ, mà lại cuối cùng cũng bốc nát, đáng tiếc, đã muộn như vậy một tia chớp mắt, tinh kiếm kiếm mang vượt qua eo mà qua, Dương Phỉ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền không có chi giác. Dương Phỉ tử vong, tinh kiếm kiếm mang không hề có hao tổn, vẫn còn tiếp tục, giống như lời hái của tử thần, theo sát liền thu hoạch được bạch phi thiên tánh mạng. Bộ tiểu tử, người xuất thủ ngoan độc. Vạn kiếp tán Thán nói, kiếm chiêu thật sự mạnh phi thường, chính là tại thần giới, một chiêu này tựa hồ cũng tinh có một chút như vậy uy lực. Bộ thiên không thể bố trí bằng không gật đầu. Chỉ là tinh kiếm mới bắt đầu giai đoạn mà thôi, tinh kiếm chia làm ba bộ phận, ta vừa rồi thi triển là mới bắt đầu giai đoạn, cũng chính là kiếm mang đoạt mệnh giai đoạn. Kế tiếp là giai đoạn thứ hai, tên là kiếm ý sôi trào, kiếp trước ta chính là đạt đến giai đoạn này, một kiếm hạ xuống, miêu sắt vượt qua ta ba cái tiểu cảnh giới tu võ giả, giống như chém dưa thái rau. Mà giai đoạn thứ ba tên là vạn kiếm lâm thế, nghe nói đệ tam chiêu đánh ra, lấy xuất kiếm người làm trung tâm, một nghìn em mở ở trong toàn bộ đều kiếm vực bay là tả khu vực có thể tâm tùy ý động một kiếm như và kiếm gạt bỏ bất kỳ một cái nào phương hướng bất kỳ tu võ giả đáng tiếc này kiếm thứ ba ta kiếp trước dốc lòng nghiên cứu rất lâu sau đó lại không một tí ti cảm ngộ cùng linh cảm ở kiếp này hy vọng có thể lĩnh ngộ đệ tam thức ta thật sự rất chờ mong vạn kiếm lâm thế là như thế nào một cái quan cảnh bộ thiên trong thanh âm tràn ngập đối với tinh kiếm yêu tha thiết cùng cố chấp đây không phải là thường vô cùng hiếm thấy ít nhất Tại vạn kiếp đi theo bộ thiên phía sau người, lần đầu tiên lần đầu tiên. Bộ tiểu tử, ở kiếp này ngươi có thể so với ở kiếp trước cường đại rất nhiều, tinh kiếm kiếm thứ ba ngươi nhất định có thể lĩnh ngộ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vạn kiếp khích lệ nói, bộ thiên đồng dạng là lòng tin tràn đầy. Trong sống một đời, không có cái gì làm không được. Tiếp theo, bộ thiên hướng phía bạch phi thiên, dương phỉ thi thể đi đến. Lấy được không gian giới chỉ. Bộ thiên trực tiếp mở ra hai người không gian giới chỉ. Hai người này đều là mạnh mẽ thế lực siêu cấp thiên tài, hẳn có một ít thứ tốt ta. Bạch phi thiên trong không gian giới chỉ, có nguyên tinh 300 triệu 5.000 ngàn vạn khối, trừ đó ra, còn có vài bức còn có thể vũ kỹ, vài thanh còn có thể bình khí, Ồ, Bộ thiên đầu tiên xem xét chính là bạch phi thiên không gian giới chỉ, bạch phi thiên không gian giới chỉ rất đầy, tối đa hay là nguyên tinh, về phần vũ kỹ cùng bình khí, hiển nhiên, bộ thiên không thể nào cảm thấy hứng thú. Nhất để cho bộ thiên kinh ngạc cùng cảm thấy hứng thú chính là, Hán từ Bạch Phi Thiên trong không gian giới chỉ thấy được một cái gia thú địa đồ. Vạn kiếp, bản đồ này vậy mà cùng ta tại Hàng Vân Thành lấy được địa đồ không sai biệt lắm, chất liệu. Đợi tất cả đều tương đồng. Thậm chí, liền gia thú trên địa đồ loại hình đều là giống nhau, tựa hồ. Tựa hồ còn có thể liều cùng một chỗ A. Đây là một mảnh đất đồ chia cắt trở thành rất nhiều phần, này hai khối là trong đó hai phần. Bộ Thiên rất nhanh mà nói. Xem ra ra thú địa đồ khả năng cất giấu cái gì đại di tích hoặc là bí mật, vậy mà chia ra làm nhiều như vậy, mà lại nhất mấu chốt nhất chính là, bạch phi thiên cũng có. Bạch phi thiên tuy không phải là đặc biệt gì thế lực cường đại người, nhưng cũng là cực hạn nhất lưu tông môn siêu cấp thiên tài, có thể khiến hắn chân bảo đồng dạng đặt ở trong không gian giới chỉ, không đơn giản. Vạn kiếp nghĩ nghĩ, nói, tự nhiên không đơn giản, bất quá tạm thời tác dụng không lớn, hai khối địa đồ liều cùng một chỗ, hay là nhìn không ra bất kỳ nguyên cớ Nếu như về sau có cơ hội còn có thể có được cái khác, có lẽ có một chút tác dụng. Nhưng, bất kể thế nào nói, ta mơ hồ đã biết này khối ra thú địa đồ giá trị, đây là thu hoài ta. Bộ thiên cười nói, rất hài lòng. Sau đó, bộ thiên vừa cẩn thận xem xét dương phỉ không gian giới chỉ 500 triệu nguyên tinh, quả nhiên có tiền, phiêu miểu kiếm tông quả nhiên là so với phong vân thánh địa cao hơn một cái cấp bậc tồn tại. Phiêu miểu kiếm pháp có chút chút ý tứ, đáng tiếc ta còn trứng mắt về sau ngược lại là có thể tặng người còn có nhiều như vậy dược liệu cũng đều là thiên tài địa bảo ha ha ngược lại là tiện nghi ta dương phỉ hẳn là muốn thỉnh luyện dược sư luyện chế một mai đáng sợ đan dược a đáng tiếc dược liệu vừa mới bắt được không sai biệt lắm người lại đã chết bộ thiên một bên kiểm kê dương phỉ không gian giới chỉ vừa cười tự nói đột nhiên bộ thiên cầm lấy một cây huyết sắc xương cốt hắn nhíu mày này huyết sắc xương cốt sợ lên rất có xúc cảm mà khác Căn này xương cốt mơ hồ trong đó cho bộ thiên nồng nặc kiên kỵ. Có thể bộ thiên không nhận ra căn này xương cốt rốt cuộc là cái gì. Đáng chết, bộ tiểu tử, người phát, người hắn mẹ ôi quả nhiên có đại khí vận bằng thân. Cái đồ chơi này người đều đụng phải, lao tử đều ghen ghét. Đồng nhất dây, vạn kiếp lại gào thét gào thét kêu to lên, hương phấn không có thể không chế. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ Chương 424, chương chân long xương sống lưng. Chương 424, chân long xương sống lưng. Đây là cái gì? Nghe được vạn kiếp kêu kích động thanh âm, bộ thiên tâm thần khẽ động, có chút chờ mong. Ha ha ha. Thứ tốt, bất khả tư nghị thứ tốt, làm sao có thể là một cái hạ vị mặt người lấy được đâu này? Vạn kiếp cười ha hả căn này huyết sắc xương cốt, nếu như ta không có nhìn lầm, là chân long xương sống lưng. Chân lòng xương sống lưng. Đó là cái gì? Danh như ý nghĩa. Chân Long xương sống lưng chính là chân Long xương sống lưng. Vạn kiếp thu liễm nở nụ cười. Chân Long, ngươi xác định. Bộ Thiên trận tròn mắt, toàn bộ Thần Phong Đại Lục cũng không có mấy cái chân Long a. Xác định. Mặc dù nói Thần Phong Đại Lục như vậy hạ đẳng vị diện, còn có có khả năng tồn tại chân Long, nhưng số lượng nhất định vô cùng thưa thớt. Vận khí của ngươi quả thật, chân Long thực lực vô cùng vô cùng đáng sợ. Thậm chí ta đánh giá đo đạc nó so với một ít yếu một chút thần vương cũng không chênh lệch ở nơi nào. Vạn Kiếp trầm rãi nói, mà chân long xương sống lưng, lại là chân long trong cơ thể cứng rắn vô cùng một đoạn xương cốt, vô cùng cứng rắn, vượt quá tưởng tượng của ngươi, ngươi có thể lấy ra, dùng địa ngục thử một lần. Hảo. Bộ Thiên hứng thú, địa ngục sắc bén, hắn biết rõ, cầm lấy địa ngục, Bộ Thiên liền hướng phía kia một đoạn hồng sắc xương cốt chém tới. Một chằm này, cánh tay của Bộ Thiên hung hăng rung động, rất chập choạng rất chập choạng. Mà kia huyết sắc xương cốt, vậy mà một tia dấu vết cũng không có. Làm sao có thể Bộ Thiên hơi hơi há mổm, tim đập rộn lên. Bộ tiểu tử đủ cứng rắn a. Vạn kiếp có chút đắc ý, chân long là có thể so với thần vương sơ kỳ tồn tại, trên người chúng cứng rắn nhất xương cốt có thể nghĩ, chân long xương sống lưng đối với ngươi hẳn có đại tác dụng, đích xác có tác dụng. Bộ Thiên trọng trọng gật đầu, trong thanh âm tràn ngập không gì sánh kịp chờ mong, ta cũng cần đem chân long xương sống lưng mài nhỏ, sau đó phục dụng hạ xuống, này một khối chân long xương sống lưng hoàn toàn bị ta hấp thu. Thân thể của ta cường độ có thể tại lại tăng lên một bậc. Đồng thời, nếu như lại phối hợp một ít tận chứa khủng bố năng lượng thiên tài địa bảo, còn có đầy đủ nguyên tinh, kia thần huyết có thể đi vào tầng thứ tư, thậm chí trùng kích tầng thứ năm. Quả nhiên, bộ thiên kế hoạch tại vạn kiếp trong dự liệu, chân long xương sống lưng kinh khủng nhất đặc điểm, chính là cứng rắn. Cũng bởi vậy, đối với đồng dạng tu võ giả mà nói, chân long xương sống lưng mặc dù là bất khả tư nghị chí bảo, lại không có quá lớn, có thể dùng tính. Bởi vì Chân long xương sống lưng mặc dù đầy đủ cưng, rắn, có thể lấy ra làm vũ khí, rồi lại không bằng thần binh lợi khí sắc bén như vậy, lang lệ, mà dùng tại phương diện khác, dường như lại tìm không được đặc thù tác dụng. Nhưng đối với bộ thiên mà nói, không đồng nhất, hắn có thể phục dụng chân long xương sống lưng, dùng để tu luyện thần huyết, tác dụng có thể nói thiên đại. Bộ tiểu tử, hôn nguyên này chân nhân động phủ di tích, quả thật sẽ là của ngươi bảo địa A. Vạn kiếp nhịn không được cảm thán, ngươi tử khi lên này mực tuyển sơn. Vậy thì thật là khí vận ra thân, lấy được rất nhiều. Vạn kiếp, ngươi nói chân long này xương sống lưng như thế nào mới có thể mài nhỏ đâu này? Bộ thiên đột nhiên hỏi, quá cứng rắn, muốn mài nhỏ trở thành bộ phấn, khó khăn a Không biết, chỉ có thể ngươi tới đối với biện pháp, phải không hảo làm cho. Vạn kiếp nói, nó trước mắt cũng không thể giúp đỡ quá lớn chiếu cố. Bộ thiên hơi hơi hít mắt, không nói thêm gì nữa, ký ức rất nhanh điều tra, chuyển động. Hắn phải dựa vào trí nhớ của kiếp trước. Hảo Hảo suy nghĩ một chút về mài nhỏ chân long này xương sống lưng phương pháp. Nghĩ đi nghĩ lại. Đột nhiên. Bộ thiên ánh mắt sáng rõ. Có. Bộ thiên nở nụ cười, thở ra một hơi. Phương pháp gì? Vạn kiếp có chút tò mò. Nó thế nhưng là biết chân long xương sống lưng khủng bố, bộ thiên nhanh như vậy liền nghĩ đến biện pháp. Nói thật, thật sự rất bất khả tư nghị. Vạn tượng học viện. Bộ thiên nói ra như vậy mấy chữ, vốn ta tới vương thành chính là vì tiến nhập vạn tượng học viện. Hiện tại lại thêm một cái lý do, nếu như ta không có nhớ lầm, vạn tượng học viện có một cái thiên điệu lò luyện. Thiên điệu lò luyện? Đó là cái gì? Hắc hắc! Thứ tốt, này thiên điệu lò luyện kia vạn tượng học viện lớn nhất bà bối. Thiên điệu lò luyện không biết từ đâu tới đây, nhưng một mực tồn tại ở vạn tượng trong học viện. Ngoại trừ vạn tượng trong học viện mấy cái lao quái vật, những người khác không biết sự hiện hữu của nó, ta kiếp trước cũng là một lần cơ hội ngẫu nhiên mới biết được. Thiên điệu lò luyện vô cùng vô cùng thần kỳ bất kỳ thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí chỉ cần đi vào thiên địa lò luyện liền có thể bị dung luyện, sau đó có thể bị đi trừ tất cả tạp chất, lưu lại tinh hoa nhất trở thành thiên địa nguyên dịch dùng để phục dụng. chân long xương sống lưng nếu như dùng thiên địa lò luyện tới dung luyện hẳn là có thể dung luyện thành ta có thể đủ phục dụng tinh hoa. bộ thiên cười nói, bất quá vấn đề duy nhất chính là ta có thể hay không lấy được sử dụng thiên địa lò luyện tư cách đó là vạn tượng học viện lớn nhất một trong những bí mật muốn thành công đạt được quyền sử dụng. Khó khăn. Bộ tiểu tử, lấy thực lực của ngươi, cộng thêm coi trọng tà cho ngươi mượn một bộ phận thực lực, chẳng lẽ không có thể cưỡng ép uy áp vạn tượng học viện, sau đó lấy được sử dụng thiên điệu lò luyện tư cách, hoặc là nói là trực tiếp đem thiên điệu lò luyện giành được. Vạn kiếp tò mò hỏi, rốt cuộc vạn tượng học viện chỉ là một cái học viện mà thôi. Không. Bộ thiên chăm chú lại. Vạn tượng học viện cũng không phải người tưởng tượng đơn giản như vậy, thật muốn đơn giản như vậy cũng không có khả năng tồn tại cùng thần phong đại lục lâu như vậy mà bất diệt. Kiếp trước của ta, chính là hiện ở thời đại này sau này đẩy nữa vạn năm. Vạn năm thời gian, toàn bộ thần phong đại lục ít nhiều kinh thiên thế lực đều biến mất. Nhưng, vạn tượng học viện nhưng vẫn tồn tại. Hơn nữa, theo ta được biết, vạn tượng học viện có được mấy cái thực lực vô cùng vô cùng khủng bố lao quái vật. Ta muốn cưỡng ép uy áp vạn tượng học viện, cầm đến thiên điệu lò luyện quyền sử dụng, lại là không thể nào. Về phần ngươi nói đem thiên điệu lò luyện giành được hiển nhiên càng không khả năng. Còn có một chút, thiên điệu lò luyện tựa hồ là cùng vạn tượng học viện nhất thể, cả hai trong đó hẳn có chặt chẽ quan hệ. Cho nên, không nói trước ta không có mạnh mẽ đoạt thực lực, ngay cả có, cũng không cần phải. Thiên điệu lò luyện rời đi vạn tượng học viện, có lẽ cái gì cũng không phải. Đúng rồi, còn có chính là thiên điệu lò luyện đối với ta tác dụng không phải là quá lớn. Nó kia dung luyện vạn vật năng lực, hiện tại ta là vô cùng hâm mộ, nhưng chỉ cần thực lực của ta trở lại thiên tôn cảnh. Ta còn có một bộ vô cùng thần kỳ công pháp, tên là Thôn Phệ Vạn Thiên. Ta chỉ muốn tu luyện kia bộ công pháp, ta thân thể của mình chính là một ngày địa lò luyện, thậm chí so với thiên địa lò luyện đáng sợ hơn. Thôn Phệ Vạn Thiên? Ngươi thậm chí có loại này đoạt thiên địa tạo hóa công pháp? Vạn Kiếp rất kinh ngạc, thôn phệ loại công pháp, cho dù ở thần giới đều thuộc về vô thượng công pháp, một ít thần chủ, đại đế cũng không có thôn phệ công pháp a. Thôn Phệ công pháp quá mạnh mẽ, thiên địa không để cho, ngươi làm sao có thể có? Hắc hắc. Ngay cả có, kiếp trước, ta có thể là thần phong đại lục trên nhất không biết sống chết thiên tôn. Nó thiên tôn của hắn, cơ bản đều ẩn cư, rốt cuộc tu luyện đến đỉnh phong, nhân sinh chỉ còn lại ngao du thiên địa. Mà ta không phải, ta từng giây từng phút đều muốn đột phá thần vương. Vì thế, ta cơ hồ đem toàn bộ thần phong đại lục tất cả đại di tích, cấm địa, đều chuyển lần. Trong đó, tại thần lạc Hạp ốc, ta tìm được một bộ công pháp, chính là thôn phệ vạn thiên. Bất quá, ở kiếp này, Tuy ta đã co thôn phệ vạn thiên, nhưng vẫn là muốn đi một chuyến thần lạc hạ gốc. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 425, chương cười ha hả Chương 425, cười ha hả Vạn kiếp Hiếu kỳ, vì sao? Như thế nào còn muốn đi một chuyến? Không phải là hưởng phí khí lực sao? Thần lạc hạ gốc vô cùng vô cùng nguy hiểm, không thể dùng lời nói diễn tả được nguy hiểm, bởi vậy. Ta kiếp trước tuy đi thần lạc hạ gốc, nhưng cuối cùng không có đi đến cùng, trực giác nói cho ta biết, nếu như đi đến đầu, có lẽ còn có cái gì khác kỳ ngộ, tao ngộ. 4. Bộ thiên hít sâu một hơi nói, ở kiếp này, tao ít nhất phải đạt tới so với kiếp trước cường đại gấp 3 thậm chí gấp 5 lần thực lực, mới có thể cân nhắc đi xâm nhập thần lạc hạ gốc. Bộ tiểu tử, không muốn lại cảm thán, trước tiên đem chân long xương sống lưng thu lại, tiếp tục bộ liệp yêu thú, cánh rừng rầm này, đối với ngươi mà nói là tốt kỳ ngộ a. Vạn kiếp thu liễm tất cả tâm tư khác, chấm giọng nói, ngươi phải hào hào nắm chắc, những chuyện khác, đợi đến ngoại trừ gì tích lại nói. Đương nhiên, bộ thiên gật gật đầu. Tiếp theo, hắn tiến lên phía trước, đem huyết thần lương càng dưới vị trí kia khối thuộc tính năng lượng tinh thể lấy ra. Này khối tinh thể so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn, quả nhiên là phong thuộc tính. Bộ thiên không chút do dự, trực tiếp nuốt vào. Nhất thời, hắn quanh thân tựa như có phong lấp lánh lên, loan thoáng, bộ thiên thân thể đều muốn bị thổi lên. Nhưng lại tựa như ẩn nấp ở trong gió. Ước trừng qua trên dưới 100 cái hô hấp. Bộ thiên mỉm cười mở mắt, có chút vẫn chưa thỏa mãn, thứ tốt. Ta đối với phong lĩnh nộ càng thêm xâm nhập một chút. Nói qua, bộ thiên đem huyết thần ưng tàn phá thi thể thu vào, thả ở trong không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ của hắn bên trong đã có hơn 10 con yêu thú thi thể. Bộ tiểu tử, người thu thập nhiều như vậy yêu thú thi thể, một người ăn không hết, cũng là chuẩn bị dùng vạn tượng học viện thiên điệu lò luyện A. Vạn Kiếp đột ngột mà nói: "Thông minh." Bộ Thiên không có phủ nhận, tuy những cái này yêu thú trong thi thể tinh huyết cũng bị ngươi hấp thụ, có thể yêu thú trong thịt tinh hoa nhưng như cũ, nhất là yêu thú am hiểu luyện thể, thịt của bọn nó có trợ giúp thân huyết đề cao, ta muốn là có thể đạt được trên trăm đầu, thậm chí càng nhiều bắt cấp, cửu cấp, nửa bước thánh thú như vậy yêu thú thi thể, một khi đi Vạn Tượng học viện, dùng thiên địa lò luyện, chúng đối với giá trị của ta có thể nghĩ. "Vậy tiếp tục đi săn a." Vạn Kiếp cười nói: Dùng ngươi lúc trước loại kia phương pháp, rất nhiều lượng săn bắn. Ta cũng là nghĩ như vậy. Bộ Thiên lại là đắc ý, lại là chờ mong. Hiện tại, thực lực của hắn bao táp hung hăng một mảng lớn, dùng loại kia duy nhất một lần liền vô năng săn bắn hơn 10 con yêu thú săn bắn phương thức, vô cùng an toàn, hiệu suất cũng càng vì cao. Bộ Thiên thân thể loại lên, cấp tốc biến mất, sau một lúc lâu, tại một mảnh rậm rạp tùng lâm trung, Bộ Thiên ngừng lại, nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh. Hắn thỏa mãn gật đầu, sau đó, địa ngục suất Thân hình lấp lánh, tàn ảnh ba động, vô ảnh chi tung, bộ thiên tựa như quỷ thần chạy đồng dạng, rất nhanh tại một mảnh phương viên mấy trăm mét địa bàn bốn phía vần quanh, hắn đem đại thụ tất cả đều chặt đứt bốn phần năm, không chỉ là một phần tư. Bởi vì thông qua lúc trước lần kia săn bắn, bộ thiên phát hiện hắn hoàn toàn có thể sâu hơn nhập đứt gãy một cái thụ, hiệu quả tốt hơn. Thân cây bị cắt càng sâu, sụp đổ tốc độ càng nhanh, săn bắn sát xuất thành công càng cao. Đối phó hảo đây hết thảy. Bộ Thiên lấy ra một đầu cửu cấp yêu thú thi thể, đặt ở trong sân hương. Vì để cho hương vị càng đậm đúc một ít, hắn dùng địa ngục đem kia cửu cấp yêu thú thi thể còn cắt rất nhiều đạo vết thương. Bộ Thiên sở dĩ không có lựa chọn bắt cấp yêu thú cùng nửa bước thánh thú, chủ yếu vẫn là bởi vì bắt cấp yêu thú đối với một ít mạnh mẽ yêu thú lực hấp dẫn chưa đủ khá lớn, mà nửa bước thánh thú dù cho chết rồi cũng có uy áp. Thi thể của bọn nó đối với một ít đẳng cấp thấp một chút yêu thú mà nói rất có lực trấn nhiếp. Hội dẫn đến không ít yêu thú không dám tới gần. Cựu cấp yêu thú là nhất thích hợp nhất. Nửa giờ sau, theo tinh kiếm kiếm mang thật sâu chui vào tại một đầu nửa bước thánh thú trên cổ, này trận thứ 2 sàn bán, chấm dứt. Tổng cộng đạt được 36 con yêu thú, trong đó bắt cấp yêu thú 20 đầu, cựu cấp yêu thú 11 đầu, nửa bước thánh thú 5 đầu. Thu hoạch vô cùng vô cùng phong phú. Vạn kiếp vui sướng đem những này yêu thú tinh huyết đều thôn phệ. Mà bộ thiên thì là nhận được hơn 10 mai thuộc tính tinh thể cùng với hơn 10 con yêu thú thi thể. Lần thứ 2 săn bắn sau khi kết thúc, bộ thiên bắt trước làm theo, khai mở hốc cây, tu luyện. Một ngày sau, bộ thiên từ hốc cây xuất ra, tuy cảnh giới hay là tạo hóa tầng 7, nhưng toàn thân lại tản ra một cỗ làm cho người ta lạnh tâm, rồi lại không xác định khí tức. Cỗ này khí tức, như gió đồng dạng quỷ dị, phiêu giật, như lôi điện đồng dạng bá đạo, dền vang, như hỏa diễm đồng dạng khô nóng, mạnh mẽ. Như sát lục đồng dạng huyết tinh, gây mũi, thuộc tính năng lượng khí tức càng rõ ràng. Bộ thiên cười cười, rất hài lòng. Hắn hiện tại, có thể nói là một cái dị hỏa người thao túng, cũng có thể nói là một cái giết người ngàn vạn sát lục chi khách, càng có thể nói là một cái suy nghĩ trăm mét, áo giải tiêu sai kiếm khách. Bộ tiểu tử, ngươi thật sự là cầm thú, trên người ngươi thuộc tính khí tức thật sự rất rõ ràng. Đổi lại một cái phổ thông tu võ giả, sớm bạo thể, ngươi khá tốt hảo thậm chí một chút khí tức cũng không hỗn loạn. Không thể không nói, thân thể của ngươi thật sự là mạnh mẽ, dù cho nhiều như vậy loại thuộc tính tụ tập trong cơ thể, cũng bị thân thể của ngươi nhẹ nhõm chân áp, Thân huyết thật sự là khủng bố như vậy, này bộ tu thể công pháp, ngươi một cái hạ vị mặt tiểu tử, lại có thể đạt được, thật sự là. Vạn kiếp tuy cũng bị bộ thiên rung động chết lặng, nhưng vẫn là muốn cảm thán. Hắc hắc, không cần nói nhảm nhiều lời, tiếp tục săn bán, này săn bắn một lần, thực lực của ta ít nhất cũng có thể tăng trưởng một phần năm, này tăng tốc thật sự là quá nhanh. Bộ thiên liếm liếm mở môi. Hắn cảm thấy, nếu mà cứ như vậy, lại cho chính mình tầm 5-3 tháng, cảnh giới của mình thậm chí có thể đột phá đến thần thông 7-8 tầng, thậm chí luân hồi cảnh cũng nói bất định, mà sức chiến đấu càng không cần phải nói. Đồng thời, tại đây quỷ dị dừng rậm một chỗ khác. Tư không thánh toàn thân đều là màu tươi. Hắn vừa mới giết đi một đầu cựu cấp yêu thú. Lúc này, đang đứng ở nơi đó. Quanh thân mơ hồ có một chút lôi điện khí tức. Đột nột, hắn mở mắt. Này đầu tử huyết man như càng dưới kia khối tinh thể, thậm chí có lôi điện thuộc tính. Ta thôn phệ một mai, liền cảm nhận được chính mình nguyên khí trong có lôi điện thuộc tính. Tư không thánh kích bắt đầu chuyển động. Phát. Thật sự phát. Ta vậy mà không cẩn thận phát hiện như vậy một cái bí mật động trời. Tư không thánh kích động toàn thân run dậy. Nếu như ta tiếp tục đánh chết một ít yêu thú, thôn phệ những cái này ẩn chứa thuộc tính năng lượng tinh thể. Thương thế của ta đoán chừng rất nhanh sẽ hoàn toàn khôi phục, mà bởi vì ta nguyên khí trong có lôi điện thuộc tính, sức chiến đấu được tăng vọt. Ha ha ha ha! Bộ thiên! Chết tiệt tiểu tạp trùng! Ngươi như thế nào cũng không nghĩ ra lão tử khí vận tới a? Ngươi chờ xem! Chờ gặp lại a! Ngươi chết tử kỳ rất nhanh đã tới rồi. Nghĩ minh bạch hết thảy, tư không thánh có dũng khí sáng tỏ thông suốt cảm giác, cười ha hả Hắn rõ ràng, chính mình nắm giữ bí mật này muốn phát huy đại tác dụng. Không cần bao lâu, là hắn có thể đủ bỏ qua tất cả mọi người, hết bạo bộ thiên. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 426, chương có người tới. Chương 426, có người tới. mười ngày về sau. Dâm dạng, không thấy mặt trời trong rừng rậm, tư không thánh đang rất nhanh tại dạy đặc lầm chung bước tới, tốc độ vô cùng nhanh. Hắn thỉnh thoảng thi triển thân pháp của mình như một cái viên hầu loại yêu thú đồng dạng lộ tuyến quỷ dị, tốc độ kinh người. mười ngày tới ta tổng cộng giết chết 30 con yêu thú, trong đó bắt cấp yêu thú 17 đầu, cửu cấp yêu thú 11 đầu, nửa bước thánh thú 2 đầu. Tư không thánh một bên xuyên qua, một bên thì thảo tự nói, 30 con yêu thú, ta tổng cộng tìm đến 30 khối loại kiêm màu sắc bất đồng ẩn chứa bất đồng thuộc tính tinh thể, thành quả cũng không tệ lắm. Tự nói đến nơi đây, tư không thánh đột ngột lại lắc đầu, có chút đáng tiếc. Nếu như ta có thể hấp thu mỗi một khối loại kia tinh thể là tốt rồi, nhưng mà ta chỉ có thể hấp thu ẩn chứa lôi điện thuộc tính cái loại kia, 30 khối tinh thể, chỉ có 4 khối là lôi điện thuộc tính, còn dư lại lại chỉ có thể thu, ai? Thương thế của tư không thánh đã sớm được rồi, lại không đoạn chiến đấu, thực lực của hắn tăng lên không ít. Nhất là tại chiến đấu lực. Nguyên khí bên trong nhiều một ít lôi điện thuộc tính, để cho hắn nguyên khí càng thêm hữu lực lượng cùng lực phá hoại. Nói tóm lại. Bây giờ tư không thánh so với tiến nhập di tích lúc trước, ít nhất mạnh mẽ một phần ba. Bộ thiên. Ta thật sự là chờ mong cực kỳ, ngươi vì cái gì không thể hiện tại liền xuất hiện ở trước người của ta a Thực lực tăng cường, lòng tin trở lại, tư không thánh còn giữ lại cũng chỉ là hắn hận. Tư không thánh vô cùng vô cùng khát vọng báo thủ. Hắn hận không thể trời xanh mở mắt, hiện tại liền có thể trông thấy bộ thiên. Hắn đã có đầy đủ lòng tin đánh chết bộ thiên. Là nên cùng Diêm Khoan, Cao Tuấn, Tôn Vũ sẽ cùng tư không thánh đột ngột ngừng lại, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu phản hồi. Trong miệng hắn riêng khoan ba người, chính là thánh vũ các cái khác mấy cái tiến nhập di tích người. Trên thực tế, nguyên bản người càng nhiều, đáng tiếc, hắc ám thế giới thời điểm đào thải một người, mà mấy ngày trước lại chết một người, hiện giờ còn thừa lại ba người. Sau nửa canh giờ, một chỗ thoáng khô giáo tràng địa thượng, ba người trẻ tuổi đang vây quanh một đống tuổi lửa. Một bên là một đầu trọn vẹn mấy người cao bốn thai con nhím thi thể, ba người kiên nhận tìm nướng. Nông đậm, hỏa diễm nóng rực, che ở bốn hai con nhím tán phát mùi máu tươi, ngược lại là bởi vì mà ngăn trở cái khác yêu thú dục dịch tâm. Đột nhiên, tay kêu cầm rộng đao nam tử thoáng cái đứng lên, đại sư huynh trở lại. Hai người khác cũng nhanh chóng đứng lên. Một giây sau, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở ba người trước mắt, chính là tư không thánh. Đại sư huynh, ngài trở lại sao? Diêm khoan thoáng thở ra một hơi, cười nói, cao tuấn cùng tôn vũ cũng là như thế. Quỷ dị này rừng rậm thật sự là quá nguy hiểm, tư không thánh tuy thực lực cường đại, có thể một mình ra ngoài, bọn họ đồng dạng lo lắng. Như thế nào đây? Hôm nay có thu hoạch sao? Tư không thánh hỏi? Có. Lần đầu tiên chính là, Diêm khoan ba người vậy mà gật đầu, đây là ít nhiều tiền đến nay lần đầu tiên. Ba người thực lực cũng không phải rất cường đại, đều chỉ có luân hồi 6 tầng 7 mà thôi. Dù cho liên hợp cùng một chỗ, cũng chỉ có thể nói vững vàng áp qua bắt cấp yêu thú. Gặp được kiểu cấp yêu thú phải chạy thoát thân. Mà gặp được nửa bước thánh thú, khả năng ngay cả chạy trốn mệnh đều không có cơ hội. Cũng bởi vậy, nhiều ngày trôi qua như vậy, ba người bị bắt được yêu thú rất ít, mà tư không thánh trong miệng thu hoạch lại càng thiếu đi. Tư không thánh trong miệng thu hoạch là kia làm sắc năng lượng tinh thể, nhan sắc phải là làm sắc, cái khác nhan sắc không được. Tư không thánh mỗi ngày trở lại, cũng chính là biểu tượng ý nghĩa hỏi thăm, biết rõ bọn họ không có khả năng đạt được. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới thật sự Tư không thánh ánh mắt sáng lên. Thật sự. Diêm khoan trọng trọng gật đầu. Tiếp theo. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một ít khối tinh thể. Thật sự là làm sát. Đại sư huynh. Đây là từ một cái nền nhện càng dưới trong lấy ra. Hảo. Hảo. Hảo. Tư không thánh nói liên tục ba cái hảo. Thoáng cái tiến lên. Đem diêm khoan trong tay kia làm sát tinh thể nắm bắt tới tay. Các ngươi làm phi thường tốt. Lập công. Trở lại thánh vũ các. Ta sẽ bẩm báo sư tôn. Hảo, hảo ngươi. Đà tạ Đại sư Minh. Diêm khoan ba người sắc mặt vui vẻ. Đại sư Minh, này con nhím thịt rất không tệ, nướng ăn rất thơm. Sau đó, Cao Tuấn lấy lòng mà nói. Ta còn có việc. Tư không thánh trầm giọng nói, tiếp theo, hướng phía cách đó không xa một gốc cây dưới mà đi. Đến dưới cây, tư không thánh bàn địa mà ngồi, lại nói, vì ta hộ phá ác. Hắn muốn thôn phệ lôi điện thuộc tính năng lượng tinh thể. Diêm khoan ba người đã sớm tập mãi thành thói quen, từng cái một trọng trọng gật đầu. Đi đến tư không thánh bên người, bảo vệ lại tư không thánh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng là mấy trăm hô hấp, tư không thánh mở mắt, khí thế cũng ổn định, trong cặp mắt tràn ngập nhàn nhạt tử sác, quanh người hắn không khí hì xà z z z z z rung động. Nếu là có lây không hết lôi điện thuộc tính năng lượng tinh thể, thật là tốt biết bao. Tư không thánh trong ánh mắt hiện lên một ít khát vọng, đương nhiên, ý nghĩ như vậy chỉ có thể là ý nghĩ, căn bản không có khả năng thực hiện. Đại sư Minh Thực lực của ngài lại có chỗ tinh tiến. Diêm khoan thấy tư không thánh mở mắt, mong đợi hỏi. Có một chút điểm tiến bộ. Tư không thánh không có dầu diếm, đáng tiếc kia làm sắc năng lượng tinh thể. Đại sư huynh, chúng ta sẽ cố gắng tiếp tục liệp sát yêu thú được. Diêm Quan nhanh chóng bể ngoài trung tâm. Tư không thánh gật gật đầu, liền không nói thêm gì nữa, nội tâm suy nghĩ nên như thế nào đạt được càng nhiều tinh thể. Đột nhiên, tư không thánh biến sắc, thấp dọng quát nói, có người ở tới gần, chúng ta lên cây. Trong khi nói chuyện, tư không thánh thân thể lóe lên, cả người đã đến trên đại thụ. Mà riêng khoan ba người tuy phản ứng chậm trễ một chút, nhưng ở tư không thánh nhắc nhở, cũng nhanh chóng lên cây. Bốn người leo lên đại thụ, không nói tiếng nào, nhìn chăm chằm phía dưới sân bãi, chắc chẽ địa nhìn chầm chầm, cùng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau. Hoàng huynh, nơi này có một đầu bốn thai con nhím A. Còn có hỏa. Tựa hồ có người vừa rồi ở chỗ này thì nướng. Cùng với một đạo hiếu kỳ bên trong mang theo cảnh giác thanh âm. Bốn đạo nhân ảnh xuất hiện, trong đó hai người chính là Hoàng Bất Hủ cùng điện Tư, mà hai người khác tự nhiên là Hoàng Tuyền Điện, người của Chiến Thần Điện, hai người thoạt nhìn mười phần chất vẩn, đầy bùi đất. điện Tư cùng Hoàng Bất Hủ nhắc tới cũng là không may, hai người tự nhận là tại một nhóm tiến nhập di tích nhân trùng, thực lực cũng không mạnh mẽ, thậm chí là kế cuối. Cũng bởi vậy, từ trên vách đá sau khi xuống tới, Chiến Thần Điện cùng Hoàng Tuyền Tông liền liên hiệp. Hoàng Bất Hủ mang theo Hoàng Tuyền Điện hai người, điện Tư mang theo Chiến Thần Điện hai người thêm vào tổng cộng 6 người, hợp thành một cái đoàn thể. Hơn nửa tháng, bọn họ tại đây biến hóa kỳ lạ trong rừng rầm đi lại, hoàn toàn sờ không rõ phương hướng, chính là vô biên vô hạn cảm giác. Tất cả lớn nhỏ chiến đấu đã trải qua thiệt nhiều trận. Hoàng bất hủ cùng điền tư thực lực, coi như là có nho nhỏ tiến bộ, đáng tiếc, hay là theo không được nửa bước thánh thú tùy ý nghiên ép. Năm canh giờ trước, bọn họ gặp cái kia thôn thiên mãng, thiếu chút nữa liền chết. Còn là vận khí tốt, tại chạy trốn trong quá trình lại gặp một cái khác nửa bước thánh thú, hai cái nửa bước thánh thú đúng lúc là cự địch, sau đó đã đánh nhau, mới xem như nhặt được một cái mạng. dù là như thế, chiến thần điện cùng hoàng Tuyền tông cũng đều tổn thất một người, hiện tại bọn họ chỉ còn lại bốn người. năm canh giờ, bởi vì sợ kia thôn thiên mãng vạn nhất tại đuổi theo tới, bốn người một mực liều mạng chạy thụ mạng, không dám dừng lại tiếp theo phân một chút nào. liên tục chạy năm canh giờ, nói thật, thể xác và tinh thần mỏi mệt, lại đói lại khát. chuyện siêu hay. Lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 427, chương hùng hổ doa người. Chương 427, hùng hổ doa người. Điên huynh, có thể là tư không thánh, bộ thiên hoặc là thi vũ điệp, dương phỉ, bạch phi thiên đám người vừa rồi ở chỗ này. Hoàng bất hủ nhỏ giọng nói, trong thanh âm cảnh giác càng thêm nồng nặc Sắc mặt của Điền tư khó coi một chút, ý của người là. Nguy hiểm. Hoàng bất hủ trùng điệp gật đầu. Đương nhiên nguy hiểm. Yêu thú là đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn chính là người. Hắn và Điển Tư không thể nói thân giá giàu có, nhưng cũng là cực hạn nhất lưu tông môn siêu cấp thiên tài, trong không gian giới chỉ chứa không ít thứ tốt nha. Như thế quỷ dị trong rừng rậm, chính là bị đánh cướp, chỉ cần diệt khẩu sạch sẽ, chính là người không biết, quỷ chưa phát dấp ra. Vậy. kia Vậy chúng ta đi. Điền Tư nhìn lướt qua con nhím cùng hỏa diễm, nuốt từng ngụm nước bọn, lý trí chế trụ đói bụng, mệt nhọc. Đi." Hoang Bất Hủ nói thẳng, vô cùng quyết đoán. "Ha ha, mấy vị, cái này muốn đi. Thật vất vả lại chạm mặt, không tự ôn chuyện sao?" Đông nhất giây, đột ngột, một đạo nghiền ngẫm thanh âm truyền đến. Tiếp theo, Hoang Bất Hủ bốn người trước người, nhiều bốn đạo nhân ảnh, chính là Tư Không Thánh bốn người. Bốn người đối với bốn người. Hoang Bất Hủ cùng Điền Tư sắc mặt đại biến, đôi mắt co rút lại đến tận cùng. Hai người kiêng kỵ nhất chính là ai? Chính là Tư Không Thánh. Những người khác Tuy phiêu miểu kiếm Tông rất cường đại, có thể chân chính cường, giả, chỉ có Dương phỉ một người. Mặt khác, Dương phỉ tuy mạnh đại, nhưng Hoàng Bất Hủ liên thủ với Điển Tư cũng vô cùng có lòng tin áp chế đối phương. Lời của Bộ Thiên, tuy quỷ dị, cuối cùng chỉ có một người, mà lại, bọn họ cùng Bộ Thiên coi như không tệ, không có ác trao. Về phân Bạch Phi Thiên, phong vân Thánh Địa so với bọn họ chiến thần điện, Hoàng Tuyền Tông còn muốn thảm, thực gặp bọn họ không ăn cướp Bạch Phi Thiên cũng không tệ rồi. Sau đó lời của Thi Vũ Điệp, hai người lại càng không lo lắng, Thi Vũ Điệp làm cho người ta cảm giác là thần bí, ngạo nghễ, sẽ không đối với cùng đi người ra tay. Mà duy nhất có thể sợ chính là tư không thánh. Thực lực cường hãn, làm người âm tàn độc ác, một khi đụng phải, tuyệt đối không có cái gì kết cục tốt. Đáng tiếc, có đôi khi, sợ cái gì, tới cái gì, thật sự đụng phải. Tư Không Hinh, ngươi, ta, chúng ta chỉ là trùng hợp đi qua nơi này. Hoang Bất Hủ cười khổ nói: Hắn rất là cảnh giới, không biết vì sao, trước mắt Tư không thánh cho cảm giác của hắn là rất mạnh, so với tại ngoài gì tích mạnh hơn. Đồng dạng có này cảm giác còn có điện Tư, điện Tư gần như xác định Tư không thánh thực lực lại có chỗ tinh tiến. Ta biết các ngươi là trùng hợp đi qua, ha ha. Tư không thánh cười cười, nụ cười rất hữu hảo cảm giác. Có thể càng là hữu hảo, càng là để cho hoàng bất hủ, điện Tư khẩn trương. Hai người tóc gáy đều dựng lên. Mọi người là bằng hữu sao. Tiếp theo. Tư Không Thánh lại hỏi, "Đương nhiên là." Điển Tư nhanh chóng gật đầu Hoàng Bất Hủ cũng thế. "A a, ta cũng hiểu được chúng ta là bằng hữu, nếu là bằng hữu, kia cái cái gì, hai vị đem không gian giới chỉ cho ta mượn dùng một chút à. Tư Không Thánh nhìn lướt qua Điển Tư cùng tay của Hoàng Bất Hủ trên không gian giới chỉ, thản nhiên nói, "Thanh em không lớn, nhưng hoàn toàn không phải là đùa cợt." Điển Tư, Hoàng Bất Hủ thậm chí bọn họ bên cạnh đứng hai người khác, tất cả đều biến sắc. Tư Không huynh nói đùa? Hoang bất hủ cười khăn nói, không tự chủ được cầm chặt chính mình trường kiếm. Không gian giới chỉ giao cho tư không thánh. Nói đùa gì vậy? Trong không gian giới chỉ có rất nhiều trọng yếu đồ vật, giao cho tư không thánh. Bọn họ còn thế nào tại đây quỷ dị trong rừng rậm sinh tồn? Những đan dược kia, nguyên tinh, thiên tài địa bảo, vô cùng có trợ giúp lúc chiến đấu nguyên khí bổ sung, càng có trợ ở sau khi trọng thương trị liệu. Làm mệnh dễ. Ta cũng không nói cười. Tư không thánh rốt cục thu liễm cười. Không gian giới chỉ giao ra đời a, ta tạm thời còn không muốn giết các ngươi, không nên ép ta. Tư Không Thánh cái này chở mặt sao? Hoang bất hủ cùng Điền Tư không tự chủ được lui lại một bước, kinh hồn bạc vía. Tư Không Thánh cường thế, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Tư Không Thánh, người ý thế hiếp người, người có bản lĩnh đi liệp sát yêu thú, khi nhục chúng ta tính là gì bổn sự? Đứng sau lưng Điền Tư nam tử kia quát lớn, khuôn mặt lửa giận. Nam tử kia vừa dứt lời, đột nhiên khít khát z z h rét âm thanh chói hay vang lên một đạo nguyên khí hồng lưu phá tan phía chân trời ầm ầm trời cao sau đó từ trên trời giáng xuống rơi vào nam tử kia trên người nam tử thân thể hung hăng run dậy, sau đó ngã xuống đất ngực một cái nắm đấm lớn lỗ thủng đối với mặc trong không khí phiêu đãng gây mũi lôi điện hương vị làm cho người ta khiếp sợ hoang bất thủ cùng điền tư miệng mở rộng hô hấp đều ngừng lại sợ hãi cùng tử vong hàn ý thoáng cái đem hai người bao phủ lại Quá cường đại. Tư không thánh này vừa ra tay, so với bọn họ trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Bọn họ thậm chí cũng không có phản ứng kịp, liền đã chết một người. Càng làm cho hai người càng lạnh tâm chính là, vì sao bọn họ người được lôi điện hương vị. Cô này lôi điện hương vị làm thế nào tới? Lôi điện hương vị cho bọn họ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Điện tư, ngươi người của chiến thần điện lời rất nhiều, ta giúp ngươi giáo dục một chút, ngươi không có ý kiến à. Tư không thánh tiếp tục cười nói. Khuôn mặt của điện tư có kháp. Giáo dục. Trực tiếp người đều chết mất, đây là giáo dục sao? Điền tư có thể không có ý kiến, hắn hận không thể chu sát tư không thánh. Đáng tiếc, hắn làm không được. Không có. Không có. Không có ý kiến. Điền tư hung hăng nuốt một hớp nước miếng, sau đó lắp đầu. Ha ha. Hai vị không gian giới chỉ có thể cho ta mượn sao. Tư không thánh vừa cười, nụ cười càng nồng đậm. Tư không thánh, người buông tha chúng ta a Xem như Chiến Thần Điện cùng Hoàng Tuyền Điện thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, có thể chứ? hoang Bất Hủ trong thanh âm đã nhiều một ít cầu thần. Nếu như nói trước một giây còn có một kia chiến ý, như vậy, này một giây, hắn chỉ còn lại tuyệt vọng. Tư không thánh thực lực, vượt quá tưởng tượng. Quá mạnh mẽ. hoang Bất Hủ thậm chí hoài nghi, tư không thánh cũng có thể một mình giết chết nửa bước thanh thú. Nhân tình. Chiến Thần Điện, Hoàng Tuyền Điện nhân tình, không có ý gì a Tư không thánh lắc đầu. Điền tư cùng trên mặt của Hoàng Bất Hủ một mảnh cho tàn. Thân thể bắt đầu run rẩy lên. Tựa hồ tại làm thiên nhân giao chiến. Đồng thời, cự ly tư không thánh, Hoàng Bất Hủ, điền tư đám người cách đó không xa tầm 10 ngoài ngàn mét, bất đồng hai cái phương hướng. Hai hàng người, đang rất nhanh chạy đến. Hỏa diễm hương vị, xem ra là nhân loại, rốt cuộc là ai. Thật sự là chờ mong. Hai hàng nhân chung, một đoàn người chuẩn xác mà nói chỉ có một, chính là bộ thiên. Một cái khác người đi đường thì là 5 cái, chính là thi vũ điệp dẫn phượng hoàng tiên tông người. Bộ tiểu tử, bất kể là ai, hiện giờ ngươi, tại cánh rừng rầm này, vô địch. Vạn kiếp cười ha hả Không được một tháng thời gian, ngươi tổng cộng bắt giết 192 con yêu thú, bao gồm 31 đầu nửa bước thành thú. Cái này khủng bố con số, nói ra, được hù chết những người khác a Mấu chốt ngươi tiểu phong tử này, đem 192 khỏa thuộc tính năng lượng tinh thể đều hấp thu và thật biến thái không còn lời để nói. Ngươi bây giờ đã là tạo hóa chín tầng cảnh đỉnh phong, gần như một bước bước vào thần thông cảnh. Nếu như ta lại mượn ngươi một phần lực lượng, dù cho đối mặt 10 đầu nửa bước thánh thú vây công, ngươi cũng có thể quét ngang a. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 428, chương lòng ngông giả thú. Chương 428, lòng ngông giả thú. Mười đầu nửa bước thánh thú tự nhiên là không có vấn đề. Bộ thiên gật gật đầu, bất quá thần sắc cũng không nhẹ nhõm. có thể tại cánh rừng rậm này trong, ta như trước chưa tính là vô địch, lúc trước thiếu chút nữa tao nộ thánh thú, cho ta một loại vô cùng vô cùng nguy hiểm khí tước. Bộ thiên trong miệng thánh thú, là ba ngày trước hắn vừa vặn săn thú hơn mười con yêu thú, sau đó đứng ở hốc cây trong hấp thu thuộc tính năng lượng tinh thể, đầu kia đi ngang qua yêu thú. Con yêu thú kia đích đích sát sát là thánh thú, chân chính thánh thú. Bộ thiên lúc ấy cũng cảm giác được, đầu kia Thánh thú phát hiện chính mình. Bất quá, có lẽ là đối phương cũng cho là mình hội mang đến cho nó nguy hiếp, cũng không có phát động công kích. Dù là như thế, bộ thiên như trước rất kiên kỵ. Hắn xem chừng, nếu quả thật chiến đấu, thắng bại cũng liền 5 năm khai mở. Thánh thú cường đại quả nhiên vượt qua tưởng tượng, Thánh thú cùng nửa bước Thánh thú, quả thật không thể so sánh nổi, trên thực lực chinh lệnh, đó là nhất thiên nhất địa. Nguyên bản, tại hắn đột phá tạo hóa tầng 7 thời điểm Hắn liền cho là mình có thể cùng thánh thú tranh phong. Không nghĩ tới, đánh giá thấp, liên đến tạo hóa chín tầng, thật sự cùng thánh thú có một cái ngắn ngủi tiếp xúc, hắn cũng không dám nói nhất định ép tới qua thánh thú. Cũng bởi vậy, tuy bộ thiên tại trên thực lực liên tục đột phá, sức chiến đấu tăng vọt rất nhiều, có thể tại đây mảnh biến hóa kỳ lạ trong rừng rậm, vẫn không dám buông lòng cảnh giác. Vậy ngược lại là, Vạn Kiếp cũng ngưng âm thanh nói, người trước mắt nếu gặp được một ít cường đại thánh thú, bảo hiểm để đạt được mục đích vẫn phải là đi đường vòng, yếu một chút thánh thú, có thể thử một lần. Ừ. Bộ Thiên đồng ý vạn kiếp quan điểm, tiếp theo, hắn cười cười, khỏe miệng nhiều một ít khát vọng, nếu như có thể liệp sắt một đầu chân chính thánh thú, mang đến cho ta chỗ tốt tuyệt đối vô cùng khả quan, một đầu thánh thú thuộc tính năng lượng tinh thể, có lẽ có thể giúp ta đột phá đến thần thông cảnh. Liệp sát thánh thú. Vạn kiếp nở nụ cười, nhiều cơ hội ít là có, bất quá bây giờ còn chưa được, thực lực tốt nhất lại đề cao một chút, còn phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Ngươi nói là, Vạn Kiếp, chúng ta bây giờ không muốn thánh thú sự tình, không bằng đoán một cái kia bên cạnh đống lửa gặp được vị nào. Bộ Thiên cười nói, tốc độ lại nói nhanh. Đồng thời, Cự ly Tư Không Thánh đám người thêm gần một chút vượng hoàng tiên tông năm người đã chạy đến. Tư Không Thánh, ta cảm thấy được chúng ta hẳn là đoàn kết lại, cánh rừng rậm này rất nguy hiểm. Ngay tại lúc trước, ta gặp một đầu cực kỳ cường đại nửa bước thánh thú, thiếu chút nữa chết. Địch nhân của chúng ta là cánh rừng rậm này bên trong yêu thú, vừa mới xuất hiện. Thì Vũ Điệp liền nói, nàng đã nhìn ra được Tư Không Thánh đối với Điền Tư, Hoàng Bất Hủ đám người sinh ra sát ý, càng nhìn thấy trên mặt đất cỗ thi thể kia. "Cảm ơn tiên tử." Hoàng Bất Hủ, Điền Tư đáy lòng tuyệt vọng, rốt cục thiếu đi một chút. Nhất thời khắc nguy hiểm nhất, không nghĩ tới phượng Hoàng Tiên Tông người xuất hiện. Thì Vũ Điệp mở miệng, "Tư Không Thánh hẳn là hoặc nhiều hoặc ít, cho chút mặt mũi a." Ha. "Ha ha." "Thì cô nương, ý của ngươi là, mọi người chúng ta cấu thành một cái đội." Tư Không Thánh mỉm cười, Thì Vũ Điệp đến, cũng không có để cho thần sắc của hắn cải biến ít nhiều. Có thể nói như vậy. Thì Vũ Điệp gật gật đầu. Nàng không phải là thích xen vào việc của người khác người, với tư cách là tu võ giả, cường giả ước hiếp kẻ yếu, thậm chí đánh chết kẻ yếu, cũng đều là cam chịu, mặc định, quy tắc, không có chuyện gì để nói. Nhưng, tại đây mảnh biến hóa kỳ lạ trong rừng rậm không đồng nhất, yêu thú quá mạnh mẽ. Thì Vũ Điệp thậm chí hoài nghi, cánh rừng rậm này trong co chân chính thánh thú. Loại tình huống này vốn không nhiều lắm một đoàn người, còn muốn tự giết lẫn nhau, thật sự không phải là cái gì tốt chủ ý, hẳn là liên hợp mới phải. Điện tư cùng Hoàng Bất Hủ thực lực dù cho không phải là đặc biệt cường đại, thế nhưng đều là luân hồi 9 tầng tồn tại, là một cô không tệ chiến lực. Nếu ta không muốn tổ đội đâu này. Một giây sau, tư không thánh lắc đầu, vậy mà quyết đoán cự tuyệt. Trong tích tắc, Hoàng Bất Hủ cùng sắc mặt của điển tư hung hăng biến đổi. Tư không thánh cường thế thái độ, để cho bọn họ cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm Hai người lần nữa lui lại một bước. Hoang bất hủ sau lưng người tuổi trẻ kia lại càng là sợ tới mức liền nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng mà, người tuổi trẻ kia vừa mới quay người. Chạy. Ha ha. Ta để cho người đi rồi sao? Tư không thánh lạnh lùng cười cười, hoành không chính là một trường. Hàm chứa tử sắc nguyên khí, ngưng kết thành thật lớn một trường ấn. Trường ấn gào thét lao nhanh, giống như thuấn di đồng dạng, rơi vào người tuổi trẻ kia sau lưng. Một trường oanh nện ở sau lưng. Người trẻ tuổi thân thể run lên, cả người bỗng nhiên ngã xuống. Ngã xuống, có thể thấy được một bãi máu tươi rất nhanh từ người trẻ tuổi trên người hướng phía bốn phía tràn ngập ra. Người, thi vũ điệp kia dưới khăn che mặt, tuyệt mỹ trên dung nhan nhiều một tia chấn kinh cùng lửa giận. Nàng không nghĩ tới tư không thánh vậy mà tại mình đã xuất hiện dưới tình huống còn dám động thủ, càng không có nghĩ tới tư không thánh thực lực khủng bố như thế. Nàng từ tư không thánh này tùy ý một trưởng bên trong cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Tư không thánh như mày. Quay đầu nhìn về phía thi vũ điệp, ngươi sẽ không thực cho là mình là phượng hoàng tiên tông tiểu thánh nữ, liền không người nào dám động tới ngươi a. Ta thừa nhận, thập đại tiên môn tên tuổi rất là doa người, nếu tại ngoài di tích, thật sự là không dám đem ngươi như thế nào, thậm chí còn muốn hoặc nhiều hoặc ít, cho ngươi chút mặt mũi. Thế nhưng là tại nơi này, ha ha, ta chính là giết ngươi, lại có ai biết được. Trong khi nói chuyện, tư không thánh liếm liếm mở môi, thần sắc tham lam không chút nào che lấp, thi vũ điệp, ngươi là tiểu thánh nữ. Trong không gian giới chỉ thứ tốt hẳn là vượt quá tưởng tượng a. Tư Không Thánh, ngươi xác định chính mình là đối thủ của ta. Thi Vũ Điệp thanh âm cũng lạnh xuống. Nàng không thích phân tranh, nhưng không có nghĩa là sợ hãi phân tranh. Nàng có thể trở thành Phượng Hoàng Tiên Tông tiểu thánh nữ, cũng trải qua rất nhiều sinh tử đại chiến mới có được. Đáng chết. Cái tên điên này, chẳng lẽ muốn đem ngươi ta, thậm chí thánh nữ điện hạ đều đánh chết. điền Tư nắm chặt nắm tay, lửa giận tại trong hai mắt quanh quẩn một chỗ. Tư Không Thánh thực lực rất mạnh. Vô cùng mạnh, ta hoài nghi, chính là thánh nữ điện hạ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hoàng bất hủ hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhận, đáy lòng tràn ngập cực hạn hận ý. Vừa rồi, Hoàng tuyên điện đệ tử cũng bị tư không thánh giống như bóp chết một con kiến đồng dạng đánh chết, điều này làm cho hắn gần như không chế không nổi tâm tình của mình. Cao Tuấn, để cho đợi chút nữa nhiệm vụ của các ngươi chính là đem các nàng bốn cái đánh chết, ha ha. Chật, tư không thánh dơ tay lên, chỉ chỉ thi vũ điệp sau lưng bốn cái nữ tử. Bốn người kia đều là Phượng Hoàng Tiên Tông người, trên thực tế đều là Thi Vũ Điệp Nha hoàn có thể từng cái một cũng đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Có thể làm tiểu thánh nữ thiếp thân Nha hoàn kia đều là Phượng Hoàng Tiên Tông đệ tử ưu tú nhất. Các nàng bốn người niên kỷ tại trường 20 tuổi, cảnh giới là Luân Hồi 6 tầng, tầng 7 bộ giáng, không thể so với Cao Tuấn 3 người trên lệnh. Thư không thánh, người tại chơi lửa. Thi Vũ Điệp thanh ầm đã băng lãnh không có quá nhiều tâm tình, tựa như hàn băng. Nàng từ vừa mới bắt đầu Liền không có nghĩ qua cùng đồng hành một đoàn người chiến đấu. Nàng mục đích của chuyến này, vẹn vẹn chỉ là di tích truyền thừa, bảo vật. Các loại, người có duyên đạt được, không hơn. Không nghĩ tới, tư không thánh lòng ngông dạ thú. Đã như vậy, đó chính là muốn chiến. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 429, chương đống nhiên đột phá. Chương 429, đống nhiên đột phá. Chơi lửa. Thì Vũ Điệp, cái này hỏa, đáng chơi a." Tư Không Thánh cười đắc ý, nghe nói, Phượng Hoàng Tiên Tông Sở Dĩ vô cùng cường đại, thậm chí là thập đại tiên môn một trong, nguyên nhân lớn nhất chính là Phượng Hoàng Tiên Tông có một bộ thiên cấp công pháp, tên là Phượng Hoàng Chân Kinh, ngươi với tư cách là Phượng Hoàng Tiên Tông tiểu thánh nữ, ha ha. Trong không gian giới chỉ hẳn có Phượng Hoàng Chân Kinh a. Ngươi vậy mà đập vào cái chủ ý này?" Thi Vũ Điệp thân thể mềm mại run lên, rất là bất khả tư nghị. Nếu như đạt được Phượng Hoàng Chân Kinh, Tuần Nguyên Chân Nhân động phủ di tích ta cũng có thể không muốn. Nét cười của Tư Không Thánh càng nồng đậm. Dù cho ngươi cầm đến Phượng Hoàng Chân Kinh cũng vô ích, Phượng Hoàng Tiên Tông hội truy sát ngươi đến chân trời góc biển, thậm chí ngươi Thánh Vũ các đều vì vậy mà gặp nạn. Thi Vũ Điệp thanh âm lại tỉnh táo lại. Ta biết, cho nên ta muốn đem các ngươi đều đánh chết, chẳng phải bại lộ không đi ra sao? Tư Không Thánh chớp hai mắt, ta biết bên cạnh ngươi có Phượng Hoàng Tiên Tông siêu cấp cường giả ẩn nấp bảo hộ, thế nhưng là, ta biết chắc nói Vị siêu cấp cường giả kia người vẫn còn ở ngoài di tích Động này trong phủ Ngươi cũng không có ai bảo hộ Là một cơ hội tốt à Đáng chết Phong thiên cháo Ngươi vậy mà dẫn theo phong thiên phủ Một giây sau Thi vũ điệp đột nhiên ngẩng đầu Trong thanh âm nhiều một ít run dậy Hắc hắc Đến bây giờ mới phát hiện sao Thi vũ điệp Ta thừa nhận ngươi là thiên tài Siêu cấp thiên tài Khả năng tu võ thiên phú so với ta còn khủng bố hơn Đồn đại Ngươi có được 10 mảnh võ linh có thể nói là trời xanh chúc phúc, đáng tiếc ngươi rất ngây thơ. Tư Không Thánh cười đáp ý, ngươi cảm thấy vì sao ta muốn cùng ngươi nói nhảm đến bây giờ? Dưới khăn che mặt, thi vũ điệp kia mỹ lệ trên khuôn mặt đã nhiều trắng xám cùng gấp vẻ. Phong Thiên Phủ, Tư Không Thánh vậy mà tùy thân mang theo Phong Thiên Phủ. Này Phong Thiên Phủ chưa tính là vật gì tốt, không có quá lớn tác dụng, tác dụng duy nhất chính là phong bế một mảnh không gian, có thể ngăn cản thuấn di phủ tác dụng. Tư Không Thánh lặng yên không một tiếng động đem Phong Thiên Phủ sử dụng. Phong thiên phủ tác dụng thời gian khoảng trường một canh giờ, trong vòng một canh giờ, nàng thuấn di phủ hoàn toàn phế bỏ. Mà một canh giờ, đủ để tư không thánh đánh chết mình và Điền tư, hoàng bất hủ. Tim đập của thi vũ điệp bắt đầu ra tăng tốc độ, nàng rất ít khẩn trương, nhưng, không phải không thừa nhận, giờ khắc này, nàng khẩn trương. Nàng nhìn chầm chầm tư không thánh, lại là kinh hại phát hiện, tư không thánh khí thế càng tăng trưởng, cho nàng nguy hiểm khí tức càng nồng nặng. Đột nhiên, với anh, nương theo một tiếng trầm đủ. Không khí trung quanh, tất cả đều vùng vây chạy trốn, một hồi cực hạn cường hãn ba động hướng phía bốn phía cuồng bạo phóng đi. Điên tư, Hoàng Bất Hủ cùng với Thi Vũ Điệp sau lưng bốn cái phượng Hoàng Tiên Tông đệ tử, tất cả đều bị khủng bố khí lưu đẩy một bước. Kia khủng bố khí lưu, như dao găm đồng dạng, tựa như có thể chui vào trái tim. Càng làm cho mấy người sợ hãi chính là, lúc này, không gian chung quanh, phảng phất bị nắm trong tay. Bọn họ giống như đứng ở trong ao đầm đồng dạng, bị một cổ lực lượng vô hình quá chặt, buộc chặt lấy. Hoang bất hủ đám người từng ngụm từng ngụm hô hấp, tuy từng cái một tất cả đều chặt chẽ bắt lấy vũ khí trong tay, nhưng không biết vì sao vũ khí của bọn hắn giống như bị tăng nặng gấp mấy chục trọng lượng, trọng bọn họ muốn nâng lên vũ khí đều vô cùng khó. Ngươi, ngươi vậy mà đột phá đến Thiên Nhân Cảnh sao? Thi Vũ điệp gắt gao nhìn trầm chầm, chầm Tư Không Thánh, vô cùng vô cùng kinh hãi, tại sao có thể như vậy? Nếu như Tư Không Thánh vẹn vẹn chỉ là nửa bộ Thiên Nhân Cảnh, nàng dù cho không phải là đối thủ của Tư Không Thánh cũng có tự tin bảo vệ cái mạng. Có thể lời của thiên nhân cảnh, nửa bộ thiên nhân cảnh cùng thiên nhân cảnh, căn bản không thể so với a. Cả hai có bao nhiêu khác biệt, Thi Vũ Điệp vô cùng rõ ràng. Coi nàng tu võ thiên phú, cộng thêm trên phượng hoàng tiên tông tu võ tài nguyên, nàng đều mong muốn còn có 3 năm thậm chí 5 năm mới có thể tiến nhập thiên nhân cảnh. Được rồi, Thi Vũ Điệp, hiện tại, tử kỳ của ngươi đến. Tư Không Thánh thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, có phải hay không rất chấn kinh? Thì vũ điệp không có lên tiếng, đâu chỉ chấn kinh, nàng lúc này nhìn tư không thánh, giống như nhìn nhìn quỷ thần, thật sự một chút cũng không nghĩ tới. Không cần chấn kinh, trên thực tế, ta không có tiến nhập hỗn nguyên này chân nhân di tích lúc trước, đi một cái khác di tích, tại nơi này, ta được đến một phần thiên đại cơ duyên, thực lực tăng vọt đến cự ly thiên nhân cảnh cũng liền chỉ còn một bước. Nếu như ta nghĩ, an vào một khỏa phá cảnh đan, liền có thể đột phá, nhưng ta không có phục dụng, bởi vì ta biết, cảnh giới áp vượt hung ác. Đột phá mang đến thực lực vượt khủng bố. Phá thiên nhân cảnh, tư không thánh nhàn nhạt mà cười cười, tuyệt không sốt ruột. Trở thành thiên nhân cảnh cường giả, có thể nói, cho dù là thi vũ điệp, trong mắt hắn, cũng là một con kiến hôi, hắn chẳng những tâm chậm trễ thời gian, hắn tiếp tục nói. Vận khí ta tốt, may mắn không có trực tiếp đột phá tiến nhập thiên nhân cảnh, nói cách khác, hôn nguyên này chân nhân di tích, ta liền vào không được. Đúng rồi, dù sao ngươi cũng phải chết rồi, thi vũ điệp, báo cho ngươi một bí mật. trên thực tế. Cánh rừng rậm này bên trong yêu thú, không chỉ có chúng ta chặn đánh giết, đánh chết, còn có một cái đại thu hoạch hả Biết là cái gì không? Tin rằng ngươi cũng không biết, dù sao ngươi cũng sắp chết, báo cho ngươi cũng không sao. Chính là mỗi con yêu thú càng dưới, đều có được một mai thuộc tính năng lượng tinh thể. Loại này thuộc tính năng lượng tinh thể, có thể làm cho chúng ta nguyên khí mang theo lôi điện, phòng, hỏa. Thuộc tính Nguyên khí trong ẩn chứa thuộc tính Ngươi có thể tưởng tượng nguyên khí lực phá hoại có thể làm sâu sắc ít nhiều. Thật sự là đáng tiếc. Ngươi tu luyện Phượng Hoàng Chân Kinh A. Nếu như sớm biết chuyện này, nhiều tìm được một ít hỏa thuộc tính năng lượng tinh thể, đối với chỗ tốt của ngươi quá lớn. Nói không chừng ngươi cũng có thể đột phá đến thiên nhân cảnh. Thi Vũ Điệp một mực trầm mặc, nàng thừa nhận chính mình có chút tuyệt vọng. Tâm kế của Tư Không Thánh cường đại, để cho nàng không dám tin. Lúc trước tại trên vách đá thời điểm, Tư Không Thánh cùng bộ thiên đối chiến. Rõ ràng là bị bộ thiên chơi một vố. Dù cho loại tình huống đó, hắn cũng không có lựa chọn đột phá, thể hiện ra thiên nhân cảnh tuyệt cường thực lực. Thì vũ điệp đến lúc này mới tính nhận thức đến tư không thánh đáng sợ, lòng dạ cùng ẩn nhận thật là làm cho người ta lạnh tâm. Đồng thời, thì vũ điệp cũng rõ ràng, ván này, nàng thua, mà lại, cần trả giá sinh mệnh giá lớn. Được rồi, nên phải hỏi cũng nói. Bây giờ là muốn đưa người lên đường. Tư không thánh thu liễm tất cả tâm tình, trong tay nhiều hơn một thanh kiếm Khí tức hủy diệt diệt thương Kia diệt thương bị tư không thánh nắm ở trong tay, khủng bố và phong phú nguyên khí rất nhanh từ tay của tư không thánh tâm hướng phía diệt thương chuyển thâu lấy. Diệt thương lóe ra trói mắt huyết sắc hào quang, hung hăng rung rẩy, không khí chung quanh trong nộn nhạo gây môi khí tức hủy diệt. Lúc này tư không thánh, đứng ở nơi đó, giống như phương ma thần, cường đại làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Hoang bất hủ cùng điền tư không ngừng lui về phía sau, hoàn toàn là khống chế không nổi. Bọn họ muốn chiến, nhưng. Tay chân phẳng phất đều không bị không chế. 4. Đồng thời, Bộ Thiên đã đến cự ly tư không thánh đám người một hai ngàn mét ngoại. Bộ Thiên ngừng lại, đứng ở một khỏa khổng lồ trên đại thụ. hắn hướng phía trong sân nhìn lại. Vạn kiếp, rất có ý tứ, đã vậy còn quá nhiều người, thi vũ điệp, tư không thánh, hoang bất hủ, điền tư, đều tại. Bộ Thiên cười nói, tư không thánh dường như đã là thiên nhân cảnh tồn tại, bất khả tư nghị, thật sự là bất khả tư nghị. Vạn kiếp ngạc nhiên mà nói Như thế kinh hỷ, bất quá hắn chỉ là vừa vừa đi vào thiên nhân cảnh mà thôi. Bộ thiên khỏe miệng kéo qua một kia khinh thường. Hắn hiện tại, gặp được thành thú, hội cảm giác được một kia nguy hiểm. Nhưng, nếu như chỉ là thiên nhân cảnh một tầng nhân loại, ha ha. Bộ thiên có 100% nắm chắc giết chết chi. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 430, chương sinh tử đại chiến. Chương 430, sinh tử đại chiến. liều Trong sân, điền tư cùng hoàng bất hủ hai người cắn răng. Điền tư dùng chính là kiếm, một thanh kiếm hai lưỡi, ngân bạch sắc, chỉ có dài ba xích. Lúc này, nguyên khí đang rất nhanh lấp lánh tại mũi kiếm phía trên, tràn ngập hàn quang sắc khí. Điền tư tay kia thì là không ngừng từ trong không gian giới chỉ lấy ra đăng dược, tụ khí đan, quần bạo đan, thượng nguyên đan. Các loại, chỉ cần là có thể sử dụng vượt được đan dược tất cả đều hướng phía trong miệng của mình rất nhanh ném đi. Tư không thánh rõ ràng là phải đem bọn họ tất cả đều đánh chết, sinh tử một khắc, đâu còn có thể quản một hơi ăn vào nhiều như vậy đan dược có thể hay không mang đến không tốt hậu quả. Có thể sống được đi mới là nhất mấu chốt nhất. Cung điền tư không sai biệt lắm, hoàng bất hủ tay phải thành quyền, xích thật chặt, kia trên nắm tay vậy mà tại rất nhanh tràn ngập bước lên hỏa diễm. Hỏa diễm là màu da cam nhan sắc. Đây là hoàng tuyển điện truyền thừa chi hỏa, tên là hoàng Tuyền hỏa vô cùng cường đại. Với tư cách là hoàng tuyền điện siêu cấp thiên tài, hoàng bất hủ may mắn từng ba lần tiến nhập truyền thừa điện, lấy được ba đạo hoàng tuyền hỏa linh. Mỗi một đạo hoàng tuyền hỏa linh cũng có thể vì hắn mang đến cường đại hoàng tuyền dị hỏa. Đây là hoàng bất hủ lớn nhất gác chủ bài cùng bảo đảm, vốn là không định hiện lộ ra, hiện tại xem ra đã bất chấp mọi thứ. Sắc. Một giây sau, điện tư cùng hoàng bất hủ hít sâu một hơi, dẫn đầu xuất thủ. Nếu như biết đã tránh không được một hồi cuộc chiến sinh tử như vậy xuất thủ trước hoặc nhiều hoặc ít có một chút ưu thế. Điền tư kiếm từ sau lưng của tư không thánh nâng lên, có thể so với tia chấp chi quang thẳng tắp xuất kích, không có bất kỳ sức tưởng tượng, chính là một đạo thẳng tắp ẩn chứa khủng bố kiếm ý kiếm quang. Kia kiếm quang hiện ra nhũ sắc trên không trung sệt qua một đạo thiểm điện như sấm dấu vết. Kiếm quang phía trước nhất vô cùng vô cùng bé nhọn, có thể so với tay kim. Kiếm quang buôn phía tất cả không khí cũng bị đâm rách. Toàn bộ trên không trung phảng phất bị thiết cắt trở thành hai nửa. Điền Tư xuất thủ đồng thời, Hoang Bất Hủ cũng xuất thủ. Bá đạo trí cường một đạo dấu quyền, tràn ngập vàng nóng ánh nhan sắc thần quang, giống như chân trời kia một vòng thái dương. Vàng nóng ánh nhan sắc dấu quyền bị một tầng hỉ kha zết zết hí zết rung động hỏa diễm bao vây lấy, mười phần hết sức nóng rực. Dấu quyền đến mức không khí cũng như kia nhất dễ dàng đốt ra lông, thiêu sạch hỏa hồng hỏa hồng. Đáng sợ hơn chính là nếu như tỉ mỉ nhìn quyền kia ấn, sẽ phát hiện dấu quyền tựa hồ hiện ra một cái khô lâu đồ án kia khô lâu phảng phất muốn đem trước mặt hết thẻ đều cho thôn phệ gạt bỏ. Ha ha. Rất thực lực không tệ. Mắt thấy kiếm quang cùng dấu quyền muốn thật sâu chui vào sau lưng của tư không thánh, tư không thánh quay đầu. hắn mặt không quá nhiều thần sắc, chỉ có một chút xíu nghiền ngẫm, khỏe miệng kéo qua nhàn nhạt khinh thường, trong tay diệt thương dơ lên. Một sát Na kia. Huyết. Máu tươi hương vị tràn ngập toàn trường. Hoang bất hủ cùng điện tư, đột ngột cảm giác được chính mình lọt vào trong biển máu. Liền hô hấp trong không khí đều kẹp lấy nồng đậm mùi tanh. Mà trước mắt của bọn hắn, đều tốt giống như biến thành huyết sắc, căn bản nhìn không quá rõ ràng. Tại kia huyết sắc trong hải dương, duy nhất làm người khác chú ý, chính là diệt thương thần vận. Kia diệt thương chi kiếm giống như trong bóng tối một chút hào quang, vô hạn chiếu giỏi. Bá! Trước mắt! Nương theo một đạo rõ ràng, nhưng lại thật nhỏ tiếng vang. Hoang bất hủ cùng điền tư thân thể run lên, sắc mặt xám trắng như chết mặt người. Hai người con ngươi phóng đại đến cực hạn toàn bộ đều kinh khủng. Này! Này! Điều này sao có thể? Bọn họ cảm giác được kiếm của mình quang cùng dấu quyền, cùng mình thoáng cái đã không còn liên hệ. Cũng chính là, kiếm quang cùng dấu quyền bị nghiền thành hư vô. Mà bọn họ thậm chí không có trông thấy tư không thánh làm thế nào xuất kiếm. Chết đi! Tiếp theo, giống như quỷ hồn đồng dạng, hoang bất hủ cùng điển tư bên thai nhiều một sâu kín thanh âm, không phải là tư không thánh, còn có thể là của người đó. Hai người thân hình run rẩy, đã cảm nhận được mùi vị của tử vong. Cỗ này mùi vị của tử vong chen ép hai người trái tim đều muốn ngưng đập, thân thể của bọn hắn thì là cứng ngắc, căn bản không thể thông qua tư duy tới khống chế. Thấu xương rét lạnh rất nhanh hướng phía trên cổ tới gần, hai người rất rõ ràng, đó là diệt thường chi kiếm mũi kiếm khí tức. Chẳng lẽ muốn như vậy chết sao? Đinh, ngay tại hai người gần như cũng đã nhắm mắt lại, triệt để tuyệt vọng. Bên hai đột ngột nhiều một vòng thanh thủy vang. Điền Tư cùng Hoàng bất hủ thoáng cái trợn mắt, trước mắt huyết sắc biến mất sạch sẽ. Thi Vũ Điệp đứng ở trước người bọn họ. Thi Vũ Điệp đương nhiên muốn cứu người, môi hở răng lạnh đạo lý nàng hay là hiểu. Tư Không Thánh rõ ràng muốn giết nàng. Hoàng Bất Hủ cùng Điền Tư không thể chết được. Hai người nếu nhẹ nhàng như vậy bị giết chết, kia nàng kế tiếp chính là một cái mặt người đối với Tư Không Thánh. Thi Vũ Điệp ngay cả có nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng không có khả năng đấu qua được đã đi vào thiên nhân cảnh Tư Không Thánh, có Điền Tư cùng Hoàng Bất Hủ, hoặc nhiều hoặc ít, có một chút trợ lực. Ha ha! Tư không thánh tựa hồ đã sớm ngờ tới, ha ha cười cười, nhiều hứng thú nhìn thoáng qua thi vũ điệp trong tay kia cái ngân bạch sắc chạm giống tu cầu. Nếu như ta không có đoán sai, đây là Phượng Hoàng Tiền Tông thần hoàng tú cầu A. Nghe nói Phượng Hoàng Tiền Tông có một chân kinh, mười ngày bảo, chân kinh tự nhiên là nói Phượng Hoàng chân kinh, mà này mười ngày bảo bên trong một kiện, chính là ngươi trong tay thần hoàng này tu cầu. Có ý tứ, xem ra, thân phận của ngươi xa xa không phải là tiểu thánh nữ đơn giản như vậy. Không phải vậy ngươi là không thể nào có tư cách tùy thân mang theo thần hoàng tu cầu. Chẳng lẽ ngươi là phượng hoàng tiên tông vị nào khủng bố cường giả chuyên nhân, hậu đại. Ngươi không cần biết. Thi vũ điệp lạnh lùng nói. Đồng nhất giây, cao tuấn đợi ba người đã cùng thi vũ điệp bốn cái nhà hoàng khai chiến. Thực lực của bọn hắn không kém nhiều, nhân số trên cũng kém không nhiều lắm, cho nên, giao chiến vô cùng kịch liệt. Đao kiếm thanh âm đinh đinh ngành ngành, trói thai vô cùng. Nhưng, trong thời gian ngắn, hiển nhiên, rất khó phân ra thắng bại. Mặt khác, bọn họ thắng bại, cũng quyết định không được chiến cuộc. Chân chính quyết định chiến cuộc hay là tư không thánh cùng thi Vũ Điệp, Hoàng Bất Hủ, điển từ ba người chiến đấu. Thi Vũ Điệp, nếu như nói, lúc trước ta đối với ngươi sát tâm là 100%, như vậy bây giờ, đã tăng lên đến 10%, thân phận của ngươi để ta rất là kiêng kỵ, hôm nay ta muốn là không thể giết ngươi, ra di tích, ta có lẽ sẽ chết vô cùng thẳng a, Tư không thánh lạnh lùng nói, chính như theo như lời hắn, thân phận thi vũ điệp để cho hắn vô cùng kinh ngạc cũng bất an, thi vũ điệp phải chết. chờ ngươi thật có thể để giết ta, lại nói thi vũ điệp trong thanh em không có một tia tâm tình. tiếp theo, thi vũ điệp quay đầu nhìn về phía điện tư, hoàng bất hủ, hai người các ngươi trước không nên nhúng tay, ở một bên tìm kiếm cơ hội tốt nhất, ta tới quần chiến tư không thánh, mà các ngươi lại là muốn nhất kích tất sát, thi vũ điệp chính là thủ đoạn nhiều hơn nữa, nàng cũng rõ ràng chính mình tuyệt đối không thể có thể chiến thắng tư không thánh. Duy nhất có thể làm chính là dùng hết tất cả quần chiến tư không thánh. Thánh nữ điện hạ, ngài yên tâm. Hoàng bất hủ cùng điện tư trùng điệp gật đầu, hai người trên mặt tràn ngập điên cuồng khí tức. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 431, chương trên lệnh to lớn. chương 431, trên lệnh to lớn. Thì vũ điệp, chết đi. trong lát, tư không thánh xuất thủ. Hay là diệt thương. Bất quá. Lần này, không cũng chỉ có khí tức hủy diệt, còn có lôi điện khí tức. Ẩn chứa lôi điện thuộc tính nguyên khí tràn ngập diệt thương phía trên, huyết hồng cùng màu lam nhạt lượn lờ, lập lòe màu phát sáng hào quang. Tư Không Thánh vượt qua xuất chính là một kiếm. Một kiếm kia nhìn như đơn giản, thế nhưng trên thực tế, tại kia ngắn ngủn một trong nháy mắt, Tư Không Thánh liên tục chọn, đâm, bổ, chém, liên tục trên trăm, mỗi một cái lực lượng đều chồng lên lại với nhau. Màu phát sáng hào quang cực kỳ bạo phát, hào quang sáng đến chói mắt tình trạng diện thương mũi kiếm trực chỉ thi vũ điệp thi vũ điệp một bên hoàng bất hủ điền tư rất nhanh lui về phía sau dù cho tư không thánh kiếm không phải là chỉ vào bọn họ bọn họ cũng cảm nhận được không thể kháng cự lực lượng kinh khủng quá mạnh mẽ mạnh mẽ đến vô địch tình trạng lại nhìn thi vũ điệp nàng này diện xa một chương tuyệt sắc kinh diễm trên khuôn mặt toàn bộ đều trắng xám cùng kiên định nàng hơi hơi vừa quát thần hoàng tu cầu cho ta ngăn trở hai cái thon dài mảnh tay lượn lờ ra ngoài hư hảo lượn lờ Thần hoàng tú cầu cấp tốc xoay tròn, tốc độ thật sự là quá nhanh. Xoay tròn trong quá trình, thần hoàng tú cầu buộc phát ra ngân bạch sắc quang mang. tia sáng kia ngưng kết, trở thành một đạo che chắn, bao bọc thi vũ điệp toàn thân. Đến rồi. Diệt thương kiếm kiếm mang cùng thần hoàng tú cầu va chạm. Va chạm mới bắt đầu, không có bất kỳ va rội, chỉ có chết đồng dạng yên lặng. Thần hoàng tú cầu là tuyệt đối phòng ngự, xoay tròn lượt lờ, hình cầu chính là không một tí ti khe hở chính thể. Ngân bạch sắc vầng sáng lại càng là một tầng lại một tầng cách trở, mà diệt thương kiếm kiếm mang tại khí tức hủy diệt cùng với lôi điện khí tức này hai đại lực công kích cuồng bạo thổ tính như một cây vực sâu chi mâu bén nhọn văn phần, tựa hồ muốn đem hết thể đều đâm thủng. Tuyệt đối phòng ngự cùng đến cực điểm công kích đụng phải một chỗ, đó là một bộ vô cùng rung động tình cảnh. Không ngừng ba động lực lượng, trùng kích cao tuấn, Hoàng bất hủ, điện tư cùng với thi vũ điệp bốn cái nha hoàn, bọn họ tất cả đều khó khăn vô cùng thậm chí nguyên khí đều vận chuyển ra, dùng cái này tài năng mơ hồ ngăn cản được ba động mà đến phi tức. Hắc Thì Vũ Điệp, thần hoàng tú cầu quả nhiên là trí bảo a. Ngươi một cái nửa bộ thiên nhân cảnh kiến hôi điều khiển, cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản thế công của ta. Tư Không Thánh Tham Lam nở nụ cười, hắn nhìn lên rất nhẹ nhàng, đáng tiếc, nửa bộ thiên nhân cảnh dù sao cũng là nửa bộ thiên nhân cảnh, chênh lệch chân chính thiên nhân cảnh quá xa, ngươi ta ở giữa chênh lệch, đâu chỉ thiên địa. Chỉ là nguyên khí lượng Ngươi còn kém ta gấp 10 cũng không dừng lại, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Trong khi nói chuyện, tư không thánh tay kia giơ lên, một chói mắt nguyên khí quang trụ ầm ầm bạo phát, hướng phía trước mặt đẩy đi. Nồng đậm nguyên khí quang trụ chui vào diệt thương trên thân kiếm. Nhất thời, diệt thương kiếm bộc phát ra càng thêm khí tức kinh khủng, mũi kiếm càng thêm chói mắt, cũng càng thêm sắc bén, đã có thể từ từ chui vào thần hoàng tu cầu. Thi Vũ Điệp thân thể hung hăng run rẩy, dưới khăn che mặt, khóe miệng của nàng toàn bộ đều đỏ tươi. Thi Vũ Điệp ngươi bị thương. Tư Không Thánh rất rõ ràng liền có thể cảm nhận được thi vũ địa bị thương, khỏe miệng của hắn kéo qua một vòng nghiền ngấm thân sắc, mà ta cho đến hiện tại, vẹn vẹn chỉ là tập thể dục. Nói qua, Tư Không Thánh ánh mắt một hồi, khí tức trên thân lại một lần nữa bay lên, Bưu Hãn. Tư Không Thánh nguyên khí giống như dùng không hết, diệt thương kiếm càng khủng bố, đẩy mạnh tốc độ càng tăng nhanh. Thân Hoàng Tú Cầu phòng ngự tại cực kỳ biến mất. Thân Hoàng Tú Cầu chính là so với diệt thương kiếm càng cường đại hơn trí bảo, nhưng mà Chính như tư không thánh nói, cảnh giới của thi vũ điệp cùng thực lực quá thấp, không đủ để thúc đẩy thần hoàng tú cầu. Cũng bởi vậy, thần hoàng tú cầu bạo phát không ra nó nên có uy lực, không ngăn cản được diệt thương kiếm. Hoàng bất hủ, điền tư, công kích. Ta muốn kiên trì không nổi. Thi vũ điệp quát. Một khi thần hoàng tú cầu phòng ngự bị phá, kia nàng tại tư không thánh diệt thương giới thân kiếm, tối đa có thể kiên trì ba chiêu, đoán chừng muốn hương tiêu ngọc tổn. a tư không thánh, chết cho ta. cách đó không xa Hoang bất hủ cùng điền tư nhìn nhau, tiếp theo, hai người cắn răng, liều lĩnh hướng phía tư không thánh phóng đi. Hai người trên mặt mơ hồ hiện ra không có thể khống chế hào quang, đó là đan dược thời gian ngắn phục dụng quá nhiều, dẫn đến dược lực quá thừa mà xuất hiện tình huống. Vì này liều chết công kích, Hoang bất hủ cùng điền tư, cơ hồ đem trong không gian giới chỉ có thể phục dụng đan, đan dược, toàn bộ sẽ vỡ dùng. Trong cơ thể kia táo bạo, không có thể khống chế nguyên khí, vừa vẫn muốn thông qua kế tiếp này một công bóp có tiết ra. Lúc này mới có thể buộc phát ra công kích mạnh nhất. Và anh, Bá. Rất nhanh. Hai người giấu quyền cùng kiếm mang lần thứ hai tới gần tư không thánh. Lần này, kiếm mang cùng giấu quyền càng thêm lương tụ, cùng bạo, gần như muốn phá hủy hết thể cảm giác. Cút. Vốn tưởng rằng tư không thánh đang cùng thi vũ điệp quyết đấu, căn bản không thể phân tâm cố kỵ bọn họ. Có thể để cho hoàng bất hủ cùng điền tư thiếu chút nữa tâm thần chạy bại chính là, tại hai người công kích sắp đến tư không thánh trước người thời điểm. Tư Không Thánh đột ngột quay đầu, mặt hướng dấu quyền cùng kiếm mang, chỉ là như vậy hét lớn một tiếng. Nhất thời, một đạo nguyên khí quang trụ, vậy mà từ Tư Không Thánh trong miệng bắn tung tóe xuất ra, quả thật bất khả tư nghị đến cực hạn. Mà này một đạo quang trụ, nhẹ nhõm chặn lại dấu quyền cùng kiếm quang, mà lại, kia mơ hồ lưu chuyển màu lam nhạt ba động, càng hung hãn cực kỳ, đem kiếm quang cùng dấu quyền đều nghiền ép quanh kích trở thành mảnh vụn, hư vô. Tại sao có thể như vậy? Điên tư cùng hoàng bất hủ chân mềm nhũn, trực tiếp sủi lơ. Tư Không Thánh cường đại, vượt quá tưởng tượng, đã mạnh mẽ đến căn bản vô pháp chiến đấu tình trạng, giống như một cái kiến hôi cùng một đầu voi, cả hai hoàn toàn không phải là một cái vị diện, còn thế nào chiến? Thi Vũ điệp, cúp cho ta! Đối phó Hoàng Bất Hủ cùng Điền Tư, Tư Không Thánh quay đầu nhìn về phía Thi Vũ điệp, lại la hét lớn một tiếng, khí tức lần thứ ba táo bạo. ầm ầm ầm! Lần này Thần Hoàng tú Cầu phòng ngự vỡ vụn, tựa như màn sáng, bể từng mảnh từng mảnh. Vốn là Ngân Bạch Sắt Thần Hoàng Tu Cầu cũng biến thành ảm đạm không màu. Thi vũ điệp lại càng là liên tục lui lại hơn 10 bước mới dừng lại, khỏe miệng máu tươi đã lưu lại, lây dính bạch sắt vải tơ quần áo. Thi vũ điệp, ngươi tận thế tới, ha ha. có lẽ, ngươi căn bản không có nghĩ đến chính mình sẽ chết tại ta trong tay tư không thánh a. tư không thánh hít sâu một hơi, đem khí tức thu hồi, thản nhiên nói, hắn nhìn cho ra, Thi vũ điệp đã trọng thương, hoàn toàn không có sức chiến đấu. người giết ta đi. Thi vũ điệp thanh âm như trước lạnh lùng. Nàng thừa nhận, chính mình rất tuyệt vọng, nhưng, cũng không sợ hãi. Người chỉ có một lần chết, tu võ thế giới, chính là như vậy tàn khốc, nàng không có tư không thánh thực lực mạnh, bị chém giết cũng là hợp tình lý. Tư không thánh cũng không có khách khí, từ từ giơ tay lên, diệt thương trực chỉ thi vũ điệp. Cũng chính là này một giây, cứ thế bên trong nhiều một đạo nhàn nhạt, nhạt, nghiền ngẫm thanh âm. Cái kia cái gì, tư không thánh A. Ta muốn anh hùng cứu mỹ nhân, không biết có thể hay không thành toàn một chút đâu này. Tư không thánh biến sắc theo bản năng hướng phía trái phía sau nhìn lại bộ thiên tư không thánh đầu tiên là chấn kinh tiếp theo lại là cuồng hỷ ha ha ha ngươi vậy mà đưa lên cửa hảo hảo hảo chuyện siêu hay lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ chương 432 chương cảm giác về sự ưu việt chân chương 432 cảm giác về sự ưu việt chân bộ thiên dưới khăn che mặt Thi Vũ Điệp trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, đó lấy, tia tuyệt mị trên mặt tái nhợt nhiều một tia chờ mong. Tuy cùng Bộ Thiên tiếp xúc không nhiều lắm, có thể Thi Vũ Điệp vẫn là đối với tính cách của Bộ Thiên có một chút hiểu rõ. Dưới cái nhìn của Thi Vũ Điệp, Bộ Thiên là một cái vô cùng có lý trí người, sẽ không làm bất kỳ chuyện ngu xuẩn. Hắn nhìn giống như lơ lối, cuồng vọng, không biết sống chết, nhưng nếu như tỉ mị hồi tưởng, sẽ phát hiện, Bộ Thiên từ đầu tới cuối, lại không có thua thiệt qua, từng bước nguy hiểm rồi lại từng bước thành công. Cho nên, nếu quả thật cho là hắn chỉ là một cái vận khí tốt của mọi người, đây tuyệt đối là đầu góc có vấn đề. Chính là bởi vì bộ thiên như vậy tính cách, Thi Vũ Điệp xác định, nếu như bộ thiên cảm giác mình xuất hiện là hẳn phải chết kết quả, như vậy, hắn nhất định sẽ không xuất hiện. Nếu như bộ thiên xuất hiện, là có thể hay không nói hắn có năm chắc. Thật sự có năm chắc. Tâm thần của Thi Vũ Điệp run nhẹ nhẹ, không khỏi lầm bẩm bộ thiên có thể chiến thắng tư không thánh. Tiếp theo Thi vũ điệp lại nở nụ cười khổ, không có khả năng A. Tuyệt đối không thể có thể. Nếu như nói tư không thánh còn không có đột phá đến thiên nhân cảnh, kia thi vũ điệp nói không chừng sẽ tin tưởng bộ thiên có thể sáng tạo kỳ tích. Đáng tiếc, bây giờ tư không thánh chính là thiên nhân cảnh A. Cũng chính là, tư không thánh thực lực trọn vẹn so với trước mạnh mẽ gấp 10 thậm chí gấp mấy chục, Bộ thiên tuyệt không thể nào là đối thủ, chính là lại thần kỳ, thế nào nắm chắc bài, thế nào vận khí tốt, cũng không có khả năng. Có lẽ. Hắn còn tưởng rằng Tư không thánh là nửa bộ thiên nhân cảnh a? Thi Vũ Điệp cười khổ, ánh mắt hướng phía Bộ Thiên chỗ phương hướng nhìn nhìn. Chỉ thấy, trên mặt của Bộ Thiên chỉ có nhàn nhạt vẻ đăm chiêu, tự tin đến bất khả tư nghị tình trạng. Thi Vũ Điệp cắn cắn bờ môi, tiếp theo, nhịn không được quát, "Bộ Thiên, đi nhanh đi. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, hắn đã là thiên nhân cảnh." Thi Vũ Điệp đương nhiên không muốn chết, nhưng nàng càng không muốn có người bởi vì chính mình mà chết. Bộ Thiên có thể đứng xuất ra, Là nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Nói thật, đáy lòng của nàng không hiểu nhiều một tia rung động. Thế nhưng chính là bởi vì như thế, nàng không muốn bộ thiên vô duyên vô cớ hy sinh. Bộ tiểu tử, kia cái tiểu nữ hoa tâm địa còn rất không tệ. Vạn kiếp cười nói. Là rất không tệ. Bộ thiên gật gật đầu, đối với thi vũ điệp nhiều một tia hào cảm. Bộ thiên huynh đệ, chạy trốn A. Người không thể nào là đối thủ của hắn, tốt nhất chạy đi, đem chúng ta chết ở tin tức về tư không thánh chuyển đi. Vạn cầu người rồi. Hoàng Bất Hủ cũng giống lớn nói, trên mặt một mảnh kiên quyết. Bộ thiên huynh đệ, nhất định phải còn sống, nhất định phải đem ta điền tư chết ở tư không thánh cái này tạp chủng trong tay tin tức nói cho ta biết sư phó, nhất định phải. Điền tư đồng dạng giống lớn nói, thanh âm khắp huyết, hắn đã làm tốt tự bạo chuẩn bị, chính là chết, cũng phải cho tư không thánh một kích. Bộ thiên lặng yên gật đầu, nhìn thoáng qua Hoàng Bất Hủ cùng điền tư, đối với hai người đồng dạng có không tệ cảm giác. Hai người này thiên phú xuất chúng, thực lực mạnh mẽ. Trên người lại không có quá nhiều thế lực lớn thiên tài đệ tử tiêu ngạo cùng xem thường người, đáng giá kết giao. Bộ thiên sở dĩ chiến xuất ra, muốn tiêu diệt giết tư không thánh mới là tối trọng yếu nhất. Về phần cứu hoàng bất hủ, điền tư, thi vũ điệp, chỉ là thuận tiện, không có trông cậy vào bọn họ cảm kích. Nhưng, hiện tại xem ra, coi như là kết xuống thiện duyên. Chạy! Ha ha ha! Chạy đi đâu? Chạy sao? Một giây sau, tư không thánh cười ha hả Trong lúc cười to, Thân hình hắn lấp lánh, như gió như điện, nguyên khí lao nhanh, lam sắc khí lưu mở ảo lưu chuyển tại quanh thân. Tốc độ của hắn nhanh đến ánh mắt đều phân biệt không được tình trạng, thật giống cả người bao bọc trong gió. Chỉ là như vậy nháy mắt, Tư Không Thánh liền đứng ở bộ thiên trước người, có thể so với Thuần Di. Tốc độ này quá giỏi người. Đáng chết, Tư Không Thánh phá thiên nhân cảnh, có thể chân chính phi hành. Cũng bởi vậy, hắn nhìn giống như hướng phía bộ thiên phóng đi, thế nhưng trên thực tế là hướng phía bộ thiên bay đi hoàn toàn bước chân không dính mặt đất. Còn có lôi điện thuộc tính cùng phong có một chút điểm liên hệ, đang chỗ vị phong xét phong lôi, cho nên, hắn lại càng là có thể cùng phong hòa hài, dung nhập, tăng cường tốc độ. Sắc mặt của điển tư sám trắng một chút, trong con ngươi hiện lên tuyệt vọng. Tuy hắn không nguyện ý thừa nhận, có thể sự thật chính là, tư không thánh thực lực mạnh đến có thể miếu sát bộ thiên tình trạng. Bộ thiên còn thế nào chạy trốn? Có thể nói là phi thiên vô năng, xuống đất không thể. Đúng vậy a. Không nghĩ tới chúng ta cuối cùng đều thua bởi trong tay Tư Không Thánh. Hoàng Bất Hủ lắc đầu. Thật sự đối mặt sinh tử thời điểm, hắn vậy mà không có quá nhiều sợ hãi, chỉ có tiếng vui. Hắn từ khi gia nhập Hoàng Tuyền Mộc Hậu, vẹn vẹn 11 năm, liền trở thành Hoàng Tuyền Điện trẻ tuổi một đời đệ nhất thiên tài một trong. Hắn cho là mình về sau có thể trở thành điện chủ, dẫn theo Hoàng Tuyền Điện nhanh hơn, tốt hơn phát triển, không nghĩ tới. Bộ Thiên, ngươi bây giờ có phải hay không rất tuyệt vọng? Rất hối hận. Đứng trước mặt Bộ Thiên, Tư không thánh tay cầm diệt thường, khỏe miệng kia một vòng nhàn nhạt, nhạt độ còn càng phóng đại. Hắn giờ phút này, nhìn nhìn bộ thiên, giống như thấy được một con kiến nhỏ, một cái tùy ý liền có thể nghiền chết con kiến. Ngươi có vẻ như rất tự tin. Bộ thiên cười cười. Tư không thánh kia không ai bị nổi bộ dáng, thật sự để cho hắn rất không lời. Chỉ là vừa vừa đi vào thiên nhân cảnh, rất lợi hại phải không? Ha ha! Khả năng ngươi còn không biết ta lúc này cảnh giới. Tư không thánh hơi hơi hít mắt, thoáng thu liễm nụ cười. Trong khi nói chuyện, xung quanh, bầu không khí, điện tuân, lam sắc cùng bạch sắc giao thoa một cỗ to lớn, cuồn bạo, nghịch thiên khí thế, hướng phía trên người bộ thiên đánh thẳng vào. Cổ khí thế kia thật đáng sợ, cho dù là nơi xa thi vũ điệp, hoàng bất hủ, điền tư đều mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm cùng kinh hãi. Thiên nhân cảnh thật sự vô địch, ít nhất, giết chết dưới thiên nhân cảnh bất cứ người nào, như giống con kiến. Nhưng mà, để cho hoàng bất hủ, điện tư, thi vũ điệp thậm chí tư không thánh đều không thể tin được chính là, bộ thiên đứng ở nơi đó, ở vào thiên nhân cảnh khí thế trung tâm, vậy mà vẫn không núc đích. Đừng nói động, liền thần sắc đều không có bất kỳ biến hóa. Như vậy một màn, thật sự là quái dị cực kỳ. Hừ, giả thần giả quỷ. Tư không thánh tâm cảnh đồng thời, không hiểu cam tức. Hắn muốn là, vẹn vẹn dùng khí thế liền đem bộ thiên đặt ở trên mặt đất nằm dạp xuống, quy xuống, sau đó lại chậm rãi đem cái này tiểu tạp trùng hành hạ chết có thể đâu nghĩ đến. Hít sâu một hơi, một giây sau, tư không thánh vừa cười, biết này nhàn nhạt lam sắc là cái gì không? Tư không thánh nâng lên một tay, có chút đắc ý cùng si mê bắt một bả quanh thân không khí. Một luồng màu phát sáng màu lam nhạt bị hắn trộm trong tay, từ từ lượn lờ lấy. Ha ha! Bộ thiên không có trả lời, chỉ là khinh thường cười cười. Là cái gì? Lôi điện thuộc tính khí lưu quá, còn có thể là cái gì? Khiến cho dường như toàn bộ thế giới chỉ có hắn một người biết đồng dạng. Nhìn ngươi cũng muốn chết, ta là tốt rồi tâm báo cho ngươi đi. Thấy bộ thiên không mở miệng, tư không thánh chấp hai mắt, một cố khống chế không nổi, tự nhiên sinh ra cảm giác về sự ưu việt nhộn nhạo ở trên mặt. Ngày mai tiếp tục đặc sắc, đêm nay liền chương một, đầu rất đau, tối hôm qua thổi điều hòa hẳn là đông lạnh gặp, một thiên đô không thoải mái, nhất là đến buổi tối, càng khó chịu, hôn loạn, vốn đêm nay cũng không chuẩn bị đổi mới thần vương, nhưng nghị nghị phục càng không có bao lâu, không thể đoạn, không phải vậy nhân phẩm lại vi phụ đếm Cho nên kiên trì ghi chương 1, thuận tiện cùng các ngươi nói một chút, về phần thiếu một chương này, 2 ngày nữa bổ sung. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 433, chương một đường đi hảo. Chương 433, một đường đi hảo. Đây là lôi điện thuộc tính, biết cái gì là thuộc tính sao? Một loại người không thể tưởng tượng đồ vật, có này lôi điện thuộc tính tăng thêm, ta nguyên khí cường độ công kích, trọn vẹn đề cao 3 thành. Này còn vẹn vẹn chỉ là trước mắt, nếu như ta được đến càng nhiều lôi điện thuộc tính, ha ha. Tư không thánh tiếp tục nói, hơi hơi mang đầu, đạm mạc nhìn trước mắt cái này kẻ đáng thương. Đúng rồi, nếu như nhìn ngươi muốn chết, ta đây cùng với ngươi nói một bí mật A. Thấy bộ thiên vẫn không nói lời nào, tư không thánh đột ngột dơ tay lên, trong tay là mấy mai lóe ra màu da cam nhan sắc tinh thể, đây là thuộc tính năng lượng tinh thể, ngươi biết chúng đến từ đâu sao. Đồng nhất dây ngay tại Tư Không Thánh muốn Dương Dương Đắc Ý nói ra thuộc tính năng lượng tinh thể lai lịch thời điểm Bộ Thiên đột ngột mở miệng yêu thú cẳng dưới trong chớp mắt Tư Không Thánh lời ra đến khỏe miệng bị cứng rắn nuốt xuống hô hấp của hắn đều đã có rõ ràng biến hóa hắn mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm Bộ Thiên kinh sợ ngây người bí mật này cái này chỉ cần bản thân hắn mới biết được bí mật Bộ Thiên làm sao có thể biết ngươi ngươi ngươi làm sao có thể biết Tư Không Thánh thanh âm nhiều một tia run rẩy. Nhưng ngược lại, hắn hít sâu một hơi, lại là đem tất cả chấn kinh đều để lại. Nghĩ đến chính mình chính là thiên nhân cảnh cường giả, chân chính thiên nhân cảnh cường giả, hắn lại liên tĩnh trở lại. Bộ Thiên, ta thừa nhận, ngươi khiến ta kinh ngạc, vẫn như trước không đổi được ngươi tử vong kết cục. Tư Không Thánh, ta cũng báo cho ngươi một bí mật. Bộ Thiên trên một bước, cùng Tư Không Thánh mặt đối mặt. Hai người đối mặt, nổi giận vang khắp nơi, không khí đều hì hì z z z z rung động. Bí mật gì? Tư Không Thánh theo bản năng hỏi. Vù vù vù. Tư không thánh mở miệng hỏi thời điểm, trên người bộ thiên khí tức bắt đầu tăng vọt lên. Tốc độ cực nhanh, bộ thiên từ tạo hóa 9 tầng cảnh bắt đầu leo, khí tức một mực tích lũy động, cuối cùng, đặt đến nửa bộ thiên nhân cảnh, mới xem như dừng lại. Bí mật chính là, về thuộc tính năng lượng tinh thể sự tình, ta từ bước vào này mảnh thần bí rừng rậm đệ nhất trong ngáy mắt, ta liền biết. Bộ thiên thản nhiên nói. Một giây sau, bộ thiên động thủ. Không hề có dấu hiệu động thủ. Tinh kiếm. Giết chết. Lạnh lùng đến không tình cảm chút nào quát khẽ một tiếng, một đạo thật nhỏ, bạch sắc kiếm quang từ địa ngục phía trên đánh ra. Diễn thương, chém. Bộ thiên xuất thủ đồng thời, tư không thánh cũng xuất thủ. Tư không thánh vẫn có lòng tin, rốt cuộc, bộ thiên tuy bất khả tư nghị, tuy quái dị vô cùng, có thể nói đến cùng, hắn cuối cùng cũng liền ngừng cách tại nửa bước cảnh giới của thiên nhân cảnh. Như vậy cảnh giới, tư không thánh vẫn có nắm chắc, nửa bộ thiên nhân cảnh cùng thiên nhân cảnh ở giữa trên lệnh, quá lớn quá lớn lên đến hắn có lòng tin miêu sát bộ thiên. Ngoài ra, bộ thiên đánh ra một kiếm này, cũng không có để cho tư không thánh cảm nhận được một tia uy hiếp, quá yếu. Mà đối với bộ thiên đánh ra một kiếm này, tư không thánh chính mình lại là dụng hết toàn lực. Sư tử vô thỏ, cũng nhất định phải dụng hết toàn lực, như vậy đạo lý, tư không thánh cũng hiểu, huống chi hắn vẫn còn ở trong tay bộ thiên đã ăn một lần thua lỗ. Cho nên, hắn một kiếm này đã dùng hết toàn lực. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Tư không thánh dụng hết toàn lực, Diệt thương uy lực quả thật làm cho người ta sợ hãi đến bất khả tư nghị tình trạng. Toàn bộ không gian đều tốt giống bị quái, xung quanh một mảnh lớn khu vực phảng phất cũng bị bao phủ tại kiếm vực phía dưới. Hoang bất hủ, điền tư, thậm chí thi vũ điệp đều cảm nhận được hoàn toàn đem sắc bén chí mạng trường kiếm tỏa lạc trong không khí. Bọn họ rõ ràng biết, khả năng chỉ cần nghĩ tư không thánh ý niệm trong đầu khẽ động, bọn họ tiểu chết rồi. Kinh khủng hơn chính là, Diệt thương kiếm kiếm mang quá lớn quá lớn, kiếm mang lập loẹt trên không trung. Tràn ngập điên cuồng khí tức hủy diệt, khí tức hủy diệt trên còn lượn lờ lấy đáng sợ nhạt kia chớp màu lam. Kiếm mang chừng trăm mét chiều dài, 10m chi rộng, thì giác hiệu quả có thể nói kinh hãi. Quá, quá, quá nguy thiên. Điện tư thiếu chút nữa đem đầu lưới của mình đều cắn đức Điền tư thừa nhận, dù cho lúc này đối mặt tư không thánh không phải mình, nhưng hắn như trước thiếu chút nữa nằm rạp xuống. Nguyên lai, like, ta trinh lệnh tư không thánh lớn như vậy cự ly. Hoang bất hủ thì là há hốc mồm. Sâu Kim tự nói, "Thân hồn là phách. Bộ Thiên, ta liền nhìn ngươi có chết hay không." Một kiếm này biểu xuất, dù là Tư Không Thánh chính là chân chính thiên nhân cảnh cao thủ, cũng thoáng cái sắc mặt tái nhợt một ít. Hiển nhiên, này một đại chiêu rút sạch trong cơ thể hắn gần như tất cả nguyên khí. Một cái thiên nhân cảnh trong cơ thể tất cả nguyên khí ngưng kết đại chiêu, có thể nghĩ là như thế nào khủng bố. Tư Không Thánh đối với Bộ Thiên coi trọng trình độ, có thể thấy được rõ ràng. "Bộ Thiên, ai?" Dưới khăn che mặt Thi vũ điệp thở dài. Nàng phản phất đã thấy được kết cục của bộ thiên, tại tư không thanh lớn như vậy chiêu hạ, liền thi thể cũng sẽ không lưu lại à. Đấy lòng nhiều một ít thấy nấy tâm tư, nhưng thi vũ điệp lại minh bạch, nàng không có tư cách cái nấy. Bởi vì, nàng rất nhanh cũng sẽ bước bộ thiên theo gót, cũng sẽ chết. Chốc lát về sau. Giữa không trung, khổng lồ kiếm mang, treo trên bầu trời tại đỉnh đầu của bộ thiên phía trên, che khuất bầu trời, khí tức hủy diệt, sắc khí, lôi điện khí tức, đều muốn thực chất hóa. Bộ thiên dưới thân kia một mảnh thổ địa, đều tại rất nhanh biến sắc, biến thành cháy đen sắc. Bộ thiên, một đường đi hảo. Tư không thánh hít sâu một hơi, thì thảo tự nói. Kế tiếp, chỉ cần kiếm mang rơi xuống, bộ thiên là được hôi phi yên diệt, một tia cặn bát đều không còn xuống. Nhưng mà, dị biến phát sinh. Cũng chính là kia một giây. vèo, Một tiếng quái dị, thanh thúy, giống như cái còi đồng dạng thanh âm vang lên. Tiếp theo. Tinh kiếm kia một chút thật nhỏ bạch sắc kiếm mang. Đột nhiên bạo phát. Ban ngày như tiền, trói mắt đến bất khả tư nghị. Tư không thánh, thi vũ điệp, hoàng bất hủ, điền tư bốn người toàn bộ bối rối. Bọn họ lúc trước một mực xem nhẹ bộ thiên đánh ra kia một đạo thật nhỏ bạch sắc kiếm mang, vậy mà. Vậy mà. Vậy mà phát nổ. Điều này sao có thể? Càng làm cho bốn người tâm thần run dậy đến gần như vỡ vụn chính là, kia thật nhỏ bạch sắc kiếm mang bạo phát, một cố một cố lại một cố vô thượng, to lớn, khổng lồ. Không thể ngăn cản khí tức tràn ngập tất cả địa phương, tựa như đem toàn bộ thế gian đều tràn ngập. Mà cố này khí tức, lại là bao gồm lôi điện thuộc tính, hủy diệt thuộc tính, phong thuộc tính, hỏa thuộc tính, thổ thuộc tính, kim thuộc tính, sắt lục thuộc tính. 4. Khoảng trừng hơn 10 loại thuộc tính khí tức. Mỗi một cô thuộc tính khí tức đều xa xa mạnh hơn tư không thánh lôi điện thuộc tính cùng hủy diệt thuộc tính. So sánh, hoàn toàn chính là đại thụ che trời cùng cỏ non khác nhau. Theo sát, giữa không trung khi một cái trước mắt bạo phát bạch sắc hào quang nghiền nát tư không thánh kia diệt thương kiếm mang. Nghiền nát quá trình quá dễ dàng, thật giống như lấy ngàn vạn cân lực lượng trấn áp một khối thổ thạch đồng dạng, kết quả có thể nghĩ. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, kia to lớn diệt thương kiếm kiếm mang tại bị nghiền ép, sẽ rách thành phấn, bị bạch sắc quang mang hoàn toàn thôn phệ. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 434, Chương Thánh Vũ chi Sơn. Chương 434: Thánh Vũ Chi Sơn. Không. Tư Không Thánh gào thét, dù cho bạch quang vô cùng vô cùng chói mắt, hắn cũng không có nháy động con mắt, nhìn chằm chằm giữa không trung, trong đôi mắt là thấu xương sợ hãi cùng rung động. Tư Không Thánh trong đầu tựa hồ chỉ có một ý niệm, đây không phải là thật. Không phải thật là. Không phải thật là. Tư Không Thánh, ngươi thật sự rất yếu, càng không phải là cái gì thiên tài, có thể ngươi vẫn luôn đắm chìm tại chính mình tự cho là đúng, không thể tự thoát ra được. Một giây sau, Bộ Thiên có thể so với U Linh, Vô Thanh vô tức đứng ở Tư Không Thánh trước người, hắn nhìn lấy Tư Không Thánh, thản nhiên nói: "Không đợi Tư Không Thánh mở miệng." Phốc. Địa ngục trầm dãi chui vào trái tim của Tư Không Thánh. Tư Không Thánh đã suy yếu một chút nguyên khí cũng không còn, biết rõ Bộ Thiên muốn hạ tử thủ, lại căn bản không có biện pháp chống cự, hắn rõ ràng cảm thụ được địa ngục đem trái tim của mình đâm rách. Sinh mệnh lực rất nhanh trôi qua. Tư Không Thánh trong mắt đều muốn dị máu, gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Thiên. Tựa hồ muốn đem bộ thiên nhớ kỹ, tiếp sau báo thủ. Nếu quả thật có tiếp theo thế, ta chờ mong người báo thủ. Bộ thiên khỏe miệng kéo qua một vòng kinh thường. Dù cho có tiếp theo thế, hắn cũng có tự tin miêu sát tư không thánh. Đục. Trước mắt, tư không thánh ngã xuống đất đã chết, triệt triệt để để chết. Bộ thiên túi người, cầm lấy tư không thánh không gian giới chỉ, cùng với cái thanh kia diệt thương kiếm. Bộ tiểu tử, thanh kiếm này quả thật là phi thường kinh người bảo bối, ta muốn hấp thu, ngươi không có ý kiến à Vạn kiếp mơ hồ trong đó có chút kích động. Ta có thể có cái gì ý kiến. Thanh kiếm này tuy rất mạnh, cũng không thích hợp ta, ta cũng cần chính là toàn bộ thuộc tinh kiếm, hoặc là vô thuộc tinh kiếm. Mặt khác, địa ngục không thể so với tư không thánh thanh kiếm này trên lệnh một kia, ta hoàn toàn không có hứng thú. Bộ thiên không sao cả mà nói. Cái gì là bảo bối? Đối với chính mình có đại tác dụng mới là bảo bối. Về phần bảo bối bản thân giá trị, căn bản không có ít nhiều quan hệ. Diệt thương kiếm không thích hợp bộ Thiên. Cho nên dưới cái nhìn của bộ thiên nó liền không phải cái gì bảo bối. Đương nhiên, diệt thương kiếm thích hợp và kiếp, đối với vạn kiếp mà nói, là tốt bà bối. Vạn kiếp có thể hấp thu diệt thương kiếm, bộ thiên là phát ra từ nội tâm cao hứng. Vạn kiếp đối với hắn tác dụng quá lớn, vượt quá tưởng tượng đại. Thậm chí, không có vạn kiếp, hắn cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Vạn kiếp đừng nói muốn hấp thu một bà diệt thương kiếm, cho dù là cho dù tốt một ít bà bối, bộ thiên đều cam lòng. Vạn kiếp đang hút thu diệt thương kiếm thời điểm, bộ thiên thì là nhiều hứng thú tra tìm thu hoạch của mình, cũng chính là tư không thánh không gian giới chỉ. Ồ, oh, hơn 10 mai thuộc tính năng lượng tinh thể, cũng không phải lôi điện thuộc tính, ha ha. Thiện nghi ta. Bởi vì tư không thánh vừa bắt đầu hấp thu thuộc tính là lôi điện, cho nên, tuy hắn lấy được hơn 10 mai thuộc tính năng lượng tinh thể. Nhưng, những cái này thuộc tính tinh thể, ngoại trừ lôi điện thuộc tính, nó tư không thánh của hắn một khối cũng không dám cũng không thể hấp thu liền đặt ở trong không gian giới chỉ, còn có trọn vẹn 800 triệu khối nguyên tinh. Vài bước Thánh Vũ các công pháp, không sai. Bộ Thiên tiếp tục tra tìm lấy. Đột nhiên, Bộ Thiên ánh mắt một hồi, ánh mắt dừng lại tại một bộ công pháp. Dựa theo đạo lý mà nói, lấy Bộ Thiên siêu cao ánh mắt, không có khả năng để ý bất kỳ công pháp. Thánh Vũ luyện Thể. Bộ Thiên hơi hơi híp mắt, hứng thú thông thông. Về luyện thể công pháp, cực kỳ thưa thớt. Cho dù là Bộ Thiên ở kiếp trước thời đại, đã là hiện ở thời đại này và năm, có thể nói tu võ sinh sôi nảy nở đến nhất đỉnh phong thời đại. Có thể chính là như vậy một cái thời đại, công pháp luyện thể như trước rất thưa thớt. Bộ Thiên Minh cũng cũng chỉ tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một bộ thần huyết, ở kiếp trước cũng bởi vì trước khí thể rồi biến mất có nhập môn. Không nghĩ tới ở kiếp này, không chỉ tu luyện thần huyết, hôm nay rất cơ duyên xảo hợp, lại đạt được một bộ công pháp luyện thể. Bộ Thiên hít sâu một hơi, sau đó mở ra Thánh Vũ luyện thể, đây là một quyển bản chép tay, mà lại chỉ có trước tầng 7. lấy cảm nộ thánh vũ chi sơn câu thông thánh vũ chi sơn kích phát thánh vật chi sơn thánh vũ chi khí dùng cái này luyện thể bộ thiên nước chừng xem hết thánh vũ luyện thể thiếu chút nữa kinh sợ ngây người thánh vũ chi sơn cái gọi là thánh vũ chi sơn có lẽ người khác không minh bạch nhưng bộ thiên lại mơ hồ biết truyền thuyết cực kỳ lâu trước đây thật lâu thần phong đại lục từng có một cái võ đạo cực kỳ hưng thịnh niên đại tại cái đó niên đại thần phong đại lục thượng nhân người đều là cường giả đều có được Nịch Thiên thực lực, mà kia cái niên đại cường giả đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là thân thể mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ, có thể dựa vào lấy thân thể thuần túy lực lượng liền sẽ rách không gian, thân thể quả thật mạnh mẽ đến thần tích tình trạng. Về kia cái võ đạo hưng thịnh niên đại kiếp trước, bộ thiên rất cảm thấy hứng thú. Hắn từng vì tìm kiếm được thời đại kia dấu vết để lại, hao phí rất nhiều nỗ lực, nhưng mà lấy được hữu dụng tin tức lại rất ít, đi qua dốc hết tâm can phế huyết thăm dò. Bộ thiên cuối cùng xác định một sự kiện, đó chính là, trong truyền thuyết kia cái võ đạo cực kỳ hương thịnh niên đại, là thật sự rõ ràng tồn tại. Bất quá, thời đại kia, tựa hồ rất ngắn ngủi, lại càng là vô duyên vô cớ biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Thậm chí, bộ thiên cảm thấy, là có người hoặc là thần, tận lực sử dụng trời xanh đồng dạng sức mạnh to lớn, đem thời đại kia đều từ thần phong đại lục trên thiết cắt loại bỏ. Cũng bởi vậy, gần như không có ai còn biết kia cái ngắn ngủi, rồi lại huy hoàng đại nếu như ta không có đoán sai, thánh vũ chi sơn chỉ chính là kia cái võ đạo cực kỳ hưng thịnh niên đại sơn mạch bộ thiên thì thảo tự nói quan sát thánh vũ chi sơn là có thể kích phát thánh vũ chi sơn thánh vũ chi khí cũng thật bất khả tư nghị a mẫu chốt là như thế nào từ có thể tìm tới thánh vũ chi sơn tim đập của bộ thiên bắt đầu cuồng bạo gia tốc trực giác nói cho hắn biết hắn lấy được một cái đại bí mật đối với chính mình rất hữu dụng vị trí đại bí mật nếu như ta thật có thể đủ thánh vũ luyện thể tới luyện thể Phối hợp thân huyết, quả thật như hổ thêm cánh, có thể khiến thân thể của ta cường độ lại tăng cường đỡ một ít. Bất quá, nếu như ta không có nhìn lầm, Tư Không Thánh trong tay Thánh Vũ luyện thể không hoàn toàn. Thánh Vũ luyện thể hẳn có ba cuốn, thượng trung hạ ba cuốn, Tư Không Thánh trong tay đây là quyển hạ, mà lại, ba cuốn cũng có thể phân biệt có 9 tầng, Tư Không Thánh trong tay quyển hạ chỉ có tầng 7. Thánh Vũ Các, Thánh Vũ Chi Sơn, Thánh Vũ Nhân Đại, đến cùng có cái gì liên quan đâu này? Thật lâu. Bộ Thiên hít sâu một hơi, Không nghĩ nữa những sự tình này, nhưng, hắn còn là đem thánh vũ luyện thể sự tình thật sâu chôn ở đáy lòng, khắc tại trong đầu. Về thánh vũ luyện thể hắn sẽ vô cùng trọng yếu, đối với mình mà nói, về sau nhất định phải hào hào thăm dò một chút. Ha ha ha! Thoải mái! Quá sung sướng! Đúng lúc này, vạn kiếp hấp thu diệt thương kiếm hoàn tất, bộ tiểu tử, nếu lại có thể đến vài thanh diệt thương cấp bậc bảo bối, ta liền có thể rào bước tiến lên không nhỏ từng bước. Ta đâu làm cho nhiều như vậy diệt thương cấp bậc bảo vật. Bộ thiên không lời, cho dù hắn kiếp trước là bất tử thiên tôn, dù cho ánh mắt của hắn cực kỳ cao, không thừa nhận cũng không được diệt thương vẫn phi thường không tệ kiếm, như vậy cấp bậc bảo bối, không nhiều lắm. Nói cũng đúng, hắc hắc. Bất quá, ta nghĩ về sau sẽ có cơ hội. Vạn kiếp cười hắc hắc, hấp thu diệt thương, ta tinh tiến không ít ta. Còn kém một chút xíu, chỉ cần ta lại tinh tiến một chút, ngươi lại mượn lực lượng của ta thời điểm, sẽ đạt tới chân chính thiên nhân cảnh. Chuyện siêu hay. Lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 435, chương có chút hủy khuất. Chương 435, có chút hủy khuất. Mạnh như vậy. Bộ thiên có chút kinh ngạc, diệt thương để cho ngươi tinh tiến nhiều như thế. Không phải vậy ngươi cho rằng ta vì sao cao hứng như vậy. Được rồi. Bộ thiên lặng yên gật đầu, trong nội tâm nghĩ đến sớm một chút đạt được một ít bảo vật, để cho vạn kiếp có thể lần nữa tinh tiến. Đồng thời. Rốt cục Thì vũ điệp, điền tư, Hoàng bất hủ đám người chưa từng trên trong rung động tỉnh lại. Bộ thiên, ngươi chẳng lẽ là thần sao? Thì vũ điệp thì thào tự nói, tuyệt mỹ trên khuôn mặt che kín kính nghệ, nàng không phải là đùa cận, thật sự có loại bộ thiên là thần ảo giác. Không phải là thần, làm sao có thể giết chết tư không thánh? Mà lại, bộ thiên chỉ dùng một chiêu hai chiêu mà thôi a. Thật giống chơi đồng dạng, tư không thánh tựu chết rồi. Là tư không thánh không đủ mạnh sao? Nàng cùng tư không thánh lúc trước giao thủ Biết tư không thánh thực lực có nhiều khủng bố. Chỉ có thể nói, bộ thiên càng mạnh, mà lại, mạnh không biết bao nhiêu lần. Hoàng huynh, ta, ta, ta điển tư sống lớn như vậy, từ trước đến nay đều là tự tin, nhưng, nhưng, không biết vì sao, ta, ta bây giờ nhìn bộ thiên, vậy mà phát ra từ nội tâm chịu phục, run rẩy, thậm chí muốn nằm dạp xuống. Điển tư nói qua gần như thân thể đều mềm nũng. Vù vù vù, ta cũng kém không nhiều lắm. Hoàng bất hủ lại đầu không đồng nhất, ngoại trừ Thi Vũ Điệp ba người cùng với Phượng Hoàng Tiền Tông bốn người bên ngoài, Cao Tuấn ba người lại là cất bước bỏ chạy, điên cùng chạy. Về phần vì Tư không Thánh Báo Thủ Chiến Ý đã sớm biến mất sạch sẽ. Siêu siêu siêu. thấy ba người gần như muốn đào tẩu, ngoài ra Bộ Thiên Tựa như không có phát hiện tình huống, càng không có động thủ thời điểm. Thi Vũ Điệp xuất thủ, kia đã rất hể vải Thần Hoàng Tu Cầu, tại bị Thi Vũ Điệp đưa vào nguyên khí, lại lấp lánh lên một ít hào quang. Tuy tia sáng này bởi vì nguyên khí đưa vào quá ít, không bằng lúc trước sáng. Nhưng, kia bị thi vũ điệp thúc dục thần hoàng tú cầu trực tiếp liền tích lũy động đến cao tuấn ba người trước người. Nàng một cái loại nhỏ ý niệm trong đầu, nhất thời, cao tuấn ba người đã bị thần hoàng tú cầu hành nện chết thảm. Không có tuyệt đối năm chắc thời điểm, tốt nhất không muốn liều lĩnh xoay người đào tẩu, bởi vì một khi chạy trốn, phía sau lưng chẳng khác nào ném cho không biết cùng tử thần, gây chuyện không tốt giống như cao tuấn ba người kết cục. Bộ thiên hơi hơi hít mắt, Trong lòng cảm thắn nói, Bộ Thiên, cảm ơn ngươi có thể cứu ta. Một giây sau, Thi Vũ Điệp hướng phía Bộ Thiên đi đến, đi đến Bộ Thiên trước người, nói. Tuy thanh âm như trước rất trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng, Bộ Thiên có thể nghe được xuất, Thi Vũ Điệp là phát ra từ nội tâm cảm kích. Không cần cảm ơn, thuận tiện mà thôi. Bộ Thiên ăn ngay nói thật. a Thi Vũ Điệp kinh sợ ngây người. Dù cho Bộ Thiên thật sự là thuận tiện lấy cứu mình, cũng không cần như vậy minh bạch nói thẳng a Chẳng lẽ để mình hiểu lầm hắn là chuyên môn cứu người thậm chí cứu mình, không tốt sao? Thi Vũ Điệp thừa nhận, nàng đối với bộ thiên có một tia yêu kỳ. Đây là một cái câu đấu người bình thường, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đến xem chi. Thân là Phượng Hoàng Tiên Tông Tiểu Thánh Nữ, nàng những năm nay tiếp xúc qua siêu cấp thiên tài rất nhiều, nhưng không có một cái có thể khiến Thi Vũ Điệp khắc sâu ấn tượng, ngược lại là bộ thiên. Diệp huynh đệ, cảm ơn, cảm ơn, nếu không là ngươi, chúng ta tiểu chết rồi. Điền tư cùng Hoàng Bất Hủ cũng đi tới, hai người đồng dạng vô cùng vô cùng cảm kích. Thiện tay mà thôi. Bộ thiên cười nói. Vậy cũng là cứu được mạng của chúng ta. Hoàng Bất Hủ cùng Điền tư lớn tiếng nói. Ánh mắt của hai người báo cho Bộ thiên, nếu như Bộ thiên có chuyện gì cần dùng đến hai người, hai người nhất định là muôn lần chết không chối tử. Các người đã bị thương nặng. Bộ thiên hít sâu một hơi, nói, kế tiếp có tính toán gì hay không? Này! Điền tư cùng Hoàng Bất Hủ thoáng cái như mày. Đúng vậy. Kế tiếp thế nào? Chín thần điện cùng Hoàng tuyên điện những người khác đều chết rồi, mà bọn họ còn bị thương nặng. Nơi này là cực kỳ nguy hiểm thần bí rừng nhiệt đới, thấy thế nào, đều là hẳn phải chết kết quả. Nếu như muốn buông tha cho, trực tiếp nói buông tha cho, ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể trở về đến ngoài di tích. Thì Vũ Điệp đột nhiên nói. Cái gì? Hoàng Bất Hủ cùng Điền Tư Kinh Hải, Thánh Nữ Điện Hạ, ngài không có nói đùa sao. Ta cũng chỉ là suy đoán, nhưng ta cảm thấy rất đúng có khả năng. Di tích dù sao cũng là di tích, dùng để chọn lựa chuyển thường người, không phải là dùng để áp đảo người thánh mạng, hẳn sẽ cho người tiến nhập buông tha quyền lợi A. Ta tại vừa rồi bộ thiên giết chết tư không thánh một cái trước mắt, đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy. Nếu quả thật có thể buông tha cho, hiện tại liền xuất di tích, đối với chúng ta tới nói, đó cũng là một cái lựa chọn tốt. Điền tư thì thảo tự nói, chính là không biết đạo thánh nữ điện hạ ngài suy đoán chính xác không chính xác. Thừ một lần chẳng phải sẽ biết. Hoang bất hủ lớn tiếng nói. Hảo. Điển tư không do dự đáp ứng, một chỗ nói đi. Một giây sau. Ta buông tha cho di tích hành trình. Hoàng Bất Hủ cùng Điển tư cùng nhau nói. Vừa dứt lời. Bộ thiên cùng thi vũ điệp ánh mắt sáng rõ. Bọn họ rõ ràng chú ý tới Hoàng Bất Hủ cùng Điển tư quanh thân không khí bốn eo khúc, sau đó hai người liền kia bốn eo khúc vết nứt không gian thôn phệ, sau đó từ chỗ cũ tiêu thất. Vậy mà thật sự là như vậy. Bộ thiên kinh ngạc con người đều phóng đại một chút. Quả là thế. Thi Vũ Điệp thật dài hít một hơi, kia mang theo một tia mùi thơm khí tức, tiến tĩnh trở lại. Sau đó, Thi Vũ Điệp nhìn về phía nàng bốn cái nha hoàn, "Các ngươi cũng đi ra ngoài đi." "Điện hạ." Mấy cái nha hoàn có chút không nguyện ý. "Các ngươi lưu ở chỗ này cũng giúp không được ta, chỉ có thể tăng thêm thương vong, đi ra ngoài trước a." "Không cần lo lắng ta, rốt cuộc chỉ cần muốn rời đi, chỉ cần buông tha cho mà thôi." Thi Vũ Điệp không có đợi đến mấy cái nha hoàn nói cái gì, liền ung dung nói, "Hay là kia nhàn nhạt, nhạt. Thần nữ đồng dạng thanh âm, có thể trong thanh âm toàn bộ đều không thể hoài nghi. Bốn cái nha hoàn xoắn suýt một hồi lâu, cuối cùng rời đi. Ngươi không ly khai sao? Đợi đến tất cả mọi người sau khi rời đi, bộ thiên đột ngột mở miệng, chính như như lời ngươi nói, cánh rừng rậm này rất nguy hiểm. Ta! Thi vũ điệp không hiểu lời nói nghẹn. Ta đề nghị ngươi rời đi, bởi vì lấy thực lực ngươi bây giờ, gặp chân chính thánh thú, liền muốn buông tha cơ hội cũng không có. Bộ thiên thanh âm nghiêm túc một ít. Ta. Ta rời đi không ly khai cùng ngươi có quan hệ gì. Thi vũ điệp không hiểu đích sinh khí. Vậy thì, kia ta đi trước, chính ngươi bảo trọng. Bộ thiên gật gật đầu, tiếp theo, quay người muốn đi. Ngươi, ngươi. Thi vũ điệp thân thể mềm mại run lên, nhìn chăm chăm bộ thiên, xấu hổ vô cùng. Nhưng, hay là nói ra, ta nghĩ cùng với ngươi đồng hành. Ách, bộ thiên dừng bước lại, quay người nhìn về phía thi vũ điệp. Thế nhưng là ta không muốn, trừ phi ngươi có thể cho ta một cái lý do. Như thế lời nói thật, bộ thiên không muốn người khác trông thấy bí mật của mình. Tâm thần của thi vũ điệp hung hăng co lại. Nàng thừa nhận, chính mình kia một mực bình tĩnh lòng rối loạn, nàng từ không có nghĩ qua, có một ngày, mình bị người cự tuyệt. Có thể sự thật chính là, nàng chủ động muốn cùng bộ thiên một đạo, lại bị quyết đoán cự tuyệt. Nếu như ngươi không thể cho ta một cái tin phục lý do, ta muốn đi trước. Bộ thiên có thể không có hứng thú thi vũ điệp đang suy nghĩ gì. Không muốn, ta, ta lúc trước gặp một cái nữ tử. Nàng bị vây, cần tương trợ, ta biết ngươi nhận thức nàng. Thi Vũ Điệp cắn cắn bờ môi, nói. Băng Tâm. Sắc mặt của bộ thiên hơi đổi, Thi Vũ Điệp lại gặp sớm nhất tiến nhập di tích Dương Băng Tâm. Bất quá, Thi Vũ Điệp vì sao biết Băng Tâm nhận biết mình đâu này? Ừ, chính là Dương Băng Tâm, ta cùng với nàng từng có ngắn ngủi giao lưu, nàng hỏi ta đều là ai tiến nhập di tích, ta chi tiết cùng nàng nói. Mà nàng đang nghe bộ thiên cái tên này thời điểm, tuy biểu hiện vô cùng không rõ ràng. Đối với ngươi hay là chú ý tới ánh mắt của nàng có một kìa biến hóa. Cho nên, ta phán đoán nàng nhận thức ngươi, mà nàng lại gặp phải khó khăn. Thi Vũ Điệp rất nhanh mà nói. Hy vọng ngươi không có gạt ta, nói cách khác, ta sẽ tự mình kết quả ngươi. Bộ thiên hít sâu một hơi, tiếp theo, trầm giọng nói, không có chút nào thường hòa tiếc ngọc cảm giác. Thi Vũ Điệp không tự chủ đáy lòng ủy khuất, nàng thật không làm quen có người như vậy đối đãi chính mình. Trước kia, nàng đều là cao cao tại thượng thần nữ. Bây giờ đang ở trước mặt bộ thiên, nàng cắn môi lại cũng chỉ năng điểm đầu, nàng còn muốn tiếp tục ở đây cánh rừng đi vào trong hạ xuống, mà nàng có thể ỷ lại chỉ có bộ thiên. Đúng rồi, đem khăn che mặt đi a Nếu như ngươi muốn cùng ta một đạo, vậy không muốn che mạng che mặt, ta không thích có người che mạng che mặt tại thân thể của ta bên cạnh. Một giây sau, bộ thiên tiếp tục nói, ngự khí ba đạo, không có chút nào thương lượng chỗ trống. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chuyện siêu hay. Lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 436, chương đột nhiên xuất hiện. Chương 436, đột nhiên xuất hiện. A. Thi vũ điệp thân thể mềm mại run lên, dưới khăn che mặt, nàng kia tuyệt mị trên khuôn mặt che kín ủy khuất cùng kinh ngạc. A cái gì A? Đem khăn che mặt đi rồi. Bộ thiên không lời, nữ nhân che lớp khuôn mặt, hoặc là quá xấu, hoặc là thật đẹp, tại đây hai loại khả năng. Thi vũ điệp hiển nhiên là bởi vì thật đẹp. Thế nhưng là, bộ thiên không sao cả. a. Hắn cũng không cho là chính mình hội bởi vì thi vũ điệp thật đẹp, mà thất thô hoặc là khác người. Rốt cuộc, nữ nhân của hắn, có bộ thường hy, hạ phi yên, cổ linh lung như vậy tuyệt thế khuynh thành vẻ, hắn đã sớm thói quen nữ nhân tuyệt mỹ. Trừ đó ra, còn có một cái hắn hết chỗ chê, nhưng trọng yếu phi thường nguyên nhân. Ta. Trên thực tế, cùng bộ thiên một mình ở chung, nàng chính là đi khăn che mặt cũng không sao. Nàng đồng dạng tin tưởng người của bộ thiên phẩm, đây là một loại trực giác của nữ nhân. Thế nhưng là, bộ thiên thái độ, ngữ khí, để cho nàng chính là bị khuất. Nàng là phượng hoàng tiên tông tiểu thánh nữ. Cao cao tại thượng thánh nữ, thật sự chưa từng có người nào như vậy không kiên nhận ngữ khí cùng nàng nói chuyện nhiều. Ai mà không coi nàng là thành thần nữ, nâng ở lòng bàn tay đều sợ hóa. Bộ thiên vậy mà. Ta cái gì a? Nếu không muốn đi mất coi như xong. Bộ thiên khẽ như mày, đồn một đồ nói. Sắc mặt liền biến đổi, bất quá, ngươi không muốn đi mất khăn che mặt, vậy không muốn đi theo ta. Ngươi có phải hay không rất chán ghét ta? Thì vũ điệp trong thanh âm thậm chí có một tia khóc nước nở, nàng cũng muốn trực tiếp buông tha cho di tích hành trình. Bộ thiên quá hỗn đản. Một chút thương hoa tiếc ngọc cũng đều không hiểu. Như vậy đối đãi nàng, cũng bởi vì thực lực của nàng không bằng hắn sao. Nếu như chán ghét nàng, vì sao còn muốn cứu nàng? Ngươi! Bộ thiên như mày, thật sự là phiền thoái. Tiếng nói rơi. Đột nhiên, siêu siêu siêu, cực hạn tốc độ ở trên người bộ thiên biểu lên, nhanh đến mưa gió điện khẩn tình trạng. Người, người muốn làm gì? Thi vũ điệp đứng ở chỗ cũ, bối rối. Bởi vì, lúc này, bộ thiên chính là hướng phía nàng nơi này mà đến, hơn nữa, tốc độ thật sự nhanh đến nàng đều căn bản không có cơ hội tránh né đi qua tình trạng. Thi vũ điệp có chút ngộng, hoàn toàn là theo bản năng ngộng. Dưới khăn che mặt, nàng mang đầu, trừng lớn đôi mắt đẹp, cứ như vậy nhìn chầm chầm bộ thiên Ba. Thi Vũ điệp cảm giác mình bị Bộ Thiên hung hăng gấu ôm, nàng càng bối rối, trong đầu trống rỗng. Nay là lần đầu tiên, nhân sinh lần đầu tiên, nàng là Phượng Hoàng Tiền Tông tiểu thánh nữ, là phải cam đoan vĩnh viễn tinh khiết thánh nữ. Nàng chưa bao giờ có cùng người nam nhân nào tiếp xúc qua, rốt cuộc Phượng Hoàng Tiền Tông chỉ có nữ tử, không có nam tử, mà nàng gần như không có xuất hiện Phượng Hoàng Tiền Tông. Ngẫu nhiên một ít cái khác Tông môn siêu cấp thiên tài gặp nàng, ai mà không khách khí, đừng nói tiếp xúc gần gũi. Nói đúng là, những thiên tài kia, đều được bảo chỉ cự ly xa. Ai dám đối với Phượng Hoàng Tiên Tông tiểu thánh nữ sản sinh không cung kính hoặc là ý khác, đó là tự tìm chết ta. Bị Phượng Hoàng Tiên Tông biết, không được truy sắt đến chân trời góc biển. Mà bộ thiên đâu này? Hán! Hán! Hán vậy mà thoáng cái ôm mình. Thì Vũ Điệp cảm nhận được chính mình cả người cũng bị bộ thiên ôm lấy đến rồi. Nàng toàn bộ thân thể mềm mại cũng bị bộ thiên ôm vào trong lòng. Cùng lúc đó, bộ thiên lại là ánh mắt thanh tịnh một chút no ý nghĩ của hắn cũng không có. tại ôm lấy thi vũ điệp kia một cái chớp mắt, hắn không có bất kỳ trì hoãn, mũi chân điểm nhẹ, cả người thoáng cái bắn lên, hóa thành một chút hướng hướng trên đỉnh đầu một khỏa khổng lồ đại thụ mà đi. dưới một cái hô hấp, bộ thiên ôm thi vũ điệp đứng ở đại thụ trên cành cây, cự ly phía dưới mặt đất khoảng chừng hơn trăm mét. cũng chính là kia một giây, ầm ầm ầm anh, phía dưới mặt đất bắt đầu chấn động lên, điên cuồng chấn động, tựa như địa chấn. chốc lát. Một cái to lớn tử sắc yêu thú thân hình liền xuất hiện. Yêu thú kia toàn thân che kín tử sắc lân thiến, rất dài, trường 50m, cùng xa đồng dạng. Nhưng, nó không phải là xa, bởi vì, trên đầu của nó còn có hai cái cơ giác. Trên thân thể còn thật nhiều mong vuốt Long. Là Long. Vô cùng như Long. Đáng chết, bộ tiểu tử, người vận khí thật không biết là hảo, hay là không tốt, dĩ nhiên là tử địa Long. Vạn kiếp mở miệng nói, đây là thành thú hay là thánh thú bên trong phi thường cường đại tồn tại, thiên nhân cảnh tầng 3 thậm chí 4 tầng tu võ giả, đều không phải là đối thủ của Tử Điện Long. Tử Điện Long Bộ thiên nuốt một hớp nước miếng, nhìn về phía phía dưới kia to lớn, tử sắc, đáng sợ thân ảnh, hít sâu một hơi, chân chính long. Như trước không tính chân chính long, chúng ta cam chịu, mặc định, chân chính long, có được 100% long tộc huyết mạch, cũng chính là chân long. Mà Tử Điện Long, long tộc huyết mạch nồng độ chỉ có 55%. Không có 100% chân long huyết mạch long, xưng là ngụy long. Ngụy long cũng có thực lực rất mạnh, thậm chí đuổi kịp và vượt qua chân long, bất quá, lời của tử điện long, không ở vào kia cái cấp bậc, nhất là phía dưới này tử điện long còn không có trưởng thành, chỉ là con nhỏ. Nó nếu trưởng thành, chính là thiên nhân cảnh tầng 7, 8 tầng, khả năng cũng không là đối thủ. Vạn kiếp rất nhanh mà nói, bộ thiên, ngươi, ngươi làm cái gì? Đồng nhất dây, thi vũ điệp kịp phản ứng, lại là xấu hổ lại là phẫn nộ. Bộ Thiên đem nàng như vậy ôm vào trong ngực, quả thật chính là không tôn trọng. Câm miệng. Bộ Thiên ánh mắt một hồi, nhìn về phía trong lòng Thi Vũ Điệp, sau đó, hắn trực tiếp vươn tay, đối với khăn che mặt của Thi Vũ Điệp liền hái đi, không do dự chút nào. Thi Vũ Điệp đâu phản ứng kịp. Một giây sau, một chương tuyệt mỹ, khuôn thành khuôn mặt thoáng cái xuất hiện ở Bộ Thiên trong ánh mắt. Kia con mắt, cái mũi, lô thai, lông mì, tất cả ngũ quan, quả thật chính là nhất tối tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Tổ hợp cùng một chỗ, còn có kia trắng non như hài nhi ra thịt, sướng đến kinh người. Bộ thiên thừa nhận, hắn có chút kinh diễm, thậm chí có như vậy một kia thất thần. Hắn ngờ tới thi vũ điệp đẹp, thế nhưng không nghĩ tới đẹp đến nước này. Người! Người! Người! Thi vũ điệp hoàn toàn sẽ không nói chuyện, nàng nhìn chầm chầm bộ thiên, trừng lớn đôi mắt đẹp, cứ như vậy nhìn chầm chầm. Bộ thiên làm cản, vượt quá tưởng tượng của nàng. Một giây sau, bộ thiên lại là đem khăn che mặt rất nhanh ném đi như là ném cái gì vô cùng không thích đồ vật đồng dạng. Ngươi lại mang theo mặt này xa, chúng ta đều phải chết." Bộ Thiên trầm giọng nói. "A." Thi Vũ Điệp hoàn toàn không minh bạch ý tứ của Bộ Thiên. Bộ Thiên buông lỏng ra Thi Vũ Điệp thân thể mềm mại, chỉ chỉ phía dưới, "Ngươi xem một chút phía dưới." Sắc mặt của Bộ Thiên rất khó coi, vì sao hắn muốn mạnh mẽ hái được khăn che mặt của Thi Vũ Điệp? Nguyên nhân trọng yếu nhất hay là khăn che mặt của Thi Vũ Điệp trên có huyết lan hương. Đây là một loại đặc thù hương hoa. Thi Vũ Điệp hẳn là thích huyết lan hoa, cho nên dùng huyết lan hoa phấn hoa nhào vào trên khăn che mặt một chút. Có thể Thi Vũ Điệp lại không biết, huyết lan hoa mùi thơm đối với hành tẩu tại tràn ngập yêu thú trong rừng rậm người, nhất là có mạnh mẽ đại yêu thú trong rừng rậm, là chí mạng. Yêu thú vô cùng chán ghét huyết lan hoa hương hoa. Nếu như yêu thú cực kỳ chán ghét huyết lan hương, lẽ thường mà nói, khăn che mặt của Thi Vũ Điệp trên có huyết lan hương, yêu thú hội đi trốn. Nhưng mà, phàm là có ngoại lệ. Những thế lực kia cường đại yêu thú chính là ngoại lệ. Bởi vì một ít cực kỳ cường đại yêu thú nếu như chán ghét một cái đồ vật, sẽ không cùng nhỏ yếu yêu thú đồng dạng trôn tránh, lại hội bá đạo muốn hủy diệt vật kia. Kết quả là phía dưới tử điện long vì sao mà đến, cũng liền có thể lý giải. Hống hống hống, đáng chết nhân loại, vốn các ngươi tiến nhập buồn hoàng lãnh địa, chính là tự tìm chết. Buồn hoàng rộng lượng, chẳng muốn cùng các ngươi những cái này con kiến nhỏ so đo, thế nhưng là chính các ngươi tự tìm chết. Biết rõ bản long chán ghét huyết lan hoa, nhưng như cũ làm theo ý mình, đã như vậy, kia buồn hoàng liền đem các ngươi hủy gì a Ngay tại thi vũ điệp hướng phía phía dưới nhìn lại thời điểm, kia tử điện long lại là đột ngột ngẩn đầu hướng phía phía trên nhìn lại, quắc. Thanh âm kia quá lớn, quả thật so với lôi điện doanh kích còn muốn vang, chấn động xung quanh khổng lồ đại thụ đều tại lay động, bộ thiên cùng thi vũ điệp lỗ thai đều có chút tóng ngọng. Chuyện siêu hay lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ chương 437 trương mỹ lệ hiểu lầm chương 437 mỹ lệ hiểu lầm vậy kia đó là tử địa long thi vũ điệp đứng ở bộ thiên bên cạnh cùng bộ thiên chặt chẽ điệu rán tuyệt mỹ trên dung nhan là vô cùng vô tận rung động làm sao có thể cánh rừng rậm này trong có tử địa long chúng ta tại sao lại gặp được tử địa long vì cái gì gặp được tử địa long Bởi vì khăn che mặt của ngươi trên có huyết lan hoa hương hoa. Nữ nhân thích hương phấn, ta biết, nhưng có thể hay không hiểu rõ rõ ràng lại dùng phấn hoa. Không phải là tất cả phấn hoa cũng có thể tùy tiện dùng, gặp người chết được. Sắc mặt của bộ thiên rất là âm trầm, khó coi, phẫn nộ quát, yêu thú chán ghét huyết lan hoa hương vị. Ngươi che lấy này diện xa, chính là đang gây hơn với, khiêu khích tất cả yêu thú. Vì vậy hậu quả, ngươi thấy được. Ta. Sắc mặt của thi vũ điệp càng trắng sám. Chính như bộ thiên suy nghĩ đồng dạng, nàng căn bản không biết yêu thú chán ghét huyết lan hoa hương hoa. Điều này cũng không trách Thi Vũ Điệp, thời đại này thần phong đại lục trên người, đích đích sát sắc, sắc gần như không có ai biết. Bộ thiên sở dĩ biết, cũng là bởi vì ở kiếp trước ký ức. Có thể bất kể thế nào nói, Thi Vũ Điệp đưa tới trí mạng thai nạn. Thi Vũ Điệp nắm chặt chính mình đôi bàn tay trắng như phấn, nhịn không được nhìn về phía bộ thiên. Ta! Ta! Chúng ta thế nào? Muốn thả vứt bỏ sao? Dưới cái nhìn của nàng, ngoại trừ buông tha cho, không có bất kỳ cái khác có thể giữ được tánh mạng phương pháp. Phía dưới tử điện long thế nhưng là thánh thú A, hay là thánh thú bên trong người nổi bật. Từ khí tức trên liền có thể cảm nhận được, phía dưới tử điện long so với tư không thánh cường đại hơn gấp 10 thậm chí gấp mấy chục Dù cho có bộ thiên ở bên người, dù cho bộ thiên nhiều lần sáng tạo bất khả tư nghị ký tích, có thể thi vũ điệp còn không có một tia lòng tin. Bộ thiên cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng có tử điện long công bố Đây là nhất định, căn bản chính là hai cái cấp bậc. Hống hống hống. Một giây sau, từ điện long tiếng gào thét càng lớn, hai cái nhân loại nhỏ bé, còn đứng ở trên cành cây, như thế nào? Muốn bản long tự mình tiếp các ngươi hạ xuống. Gào thét trong đó, từ điện long màu tím kia, tràn ngập lân phiến khổng lồ cái đuôi, thoang cái tạm tha ở bộ thiên cùng thi vũ điệp trô viên kia đại thụ. Nhất thời. Khanh khách. Chói hai tiếng vang, bạo lay động trong không khí. Mà viên kia đại thụ thì là cả gốc bị rút lên đây chính là có 10 người vớt ve khổng lồ đại thụ chỉ là rễ cây đều nằm sâu dưới lòng đất mấy trăm mét liền nhẹ nhõm bị tử điện long nhẹ nhõm nổ tận gốc lực lượng này quá hung tàn làm cho người ta lạnh tâm trên cành cây bởi vì đại thụ bị nổ tận gốc thi vũ điệp cùng bộ thiên thân thể bắt đầu lay động gần như muốn rơi xuống bộ thiên lại là thoáng cái hoàn ở thi vũ điệp vòng eo tương trợ nàng ổn định mà lại ở bên thai của nàng nhỏ rộng kiên định mà nói người rời đi trước không muốn Thì Vũ Điệp hung hăng lắc đầu. Nàng tại sao có thể rời đi? Từ điện long này là bởi vì chính mình mới xuất hiện, là mình đã dẫn phát sinh tử thai nạn, chính mình phải lưu lại. Thì Vũ Điệp thừa nhận, bộ thiên để mình rời đi, để cho tinh thần của nàng nhịn không được run, nàng không biết cố này khắc thường tâm tình có phải hay không cảm động. Nhưng nàng lại xác định, bộ thiên lời thật sâu khắc tại đáy lòng của mình. Ngươi bị thương, để cho đợi chút nữa ta cùng này con xuất sinh chết tiệt đại chiến, không thể chú ý đến ngươi. Bộ thiên khẽ như mày, ngươi rời đi trước, như vậy ta tài năng tốt hơn cùng nó đại chiến. Bộ thiên, ngươi, ngươi không thể nào là đối thủ của nó, chúng ta buông tha đi. Di tích không có, còn có kế tiếp, mất mạng, liền triệt để không có. Thi vũ điệp cắn cắn bờ môi, nhỏ giọng nói, trong thanh âm không hiểu nhiều một tia cầu khẩn. Muốn đi, ngươi đi. Một mảnh tử điện Long vẫn không thể sợ tới mức ta không chiến mà khuất. Bộ thiên thanh âm kiên định, băng lánh một chút, chiến ý vô hạ. Vậy, Ta đây cũng không đi. Ta muốn cùng ngươi cùng chết. Thi vũ điệp đem bờ môi của mình đều muốn cắn ra máu. Ta nói, Thi cô nương, thơ tỷ tỷ, tính ta van cầu ngươi rồi, ngươi không đi, ta thật không có khả năng thắng đó. Bộ thiên rất bất đắc dĩ, Thi vũ điệp rõ ràng chính là hiệu lầm. Hắn sở dĩ để cho Thi vũ điệp rời đi trước, là thật sự rõ ràng bởi vì nàng lưu lại hội chậm trễ sự tình. Rốt cuộc, Thi vũ điệp thực lực không phải là rất mạnh, chỉ là nửa bộ thiên nhân cảnh. Đang đối chiến tử điện lòng trong quá trình, là không thể nào đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Còn nữa, nàng còn bị thương, ngoại trừ vướng vĩu liền thật không có tác dụng. Ta sẽ không bước xuống đồng bạn của ta. Thi vũ điệp hay là lắp đầu. Ta để cho người cút. Có nghe hay không? Cút. Bộ thiên nổi giận, đột ngột vừa dùng lực, trực tiếp coi thi vũ điệp là một cái cục đá, hướng phía xa xa văng ra. Siêu siêu siêu. Tại bộ thiên kia khủng bố lực đạo. Thi Vũ Điệp thân thể mềm mại trở thành một đạo sẹn qua thiên không đường cung, hướng phía xa xa bay đi. Phi hành ở trên trời, Thi Vũ Điệp nước mắt thoáng cái tràn ngập ra, bộ thiên, ngươi là tên con kiếp. Ngươi tại sao phải thể hiện? Vì cái gì liền không thể bông tha? Ngươi đã không buông bỏ, vì sao lại không nguyện ý để ta cùng ngươi kể vai chiến đấu? Tại sao phải một người tự tìm chết? Vì cái gì? Thi Vũ Điệp trong nội tâm cố này khác thường tâm tình càng nồng đậm, trừ đó ra, còn có một ít khuất. Một giây sau, thì Vũ Điệp Kiên định hô, ta sẽ không rời đi, ta liền đứng ở đằng xa, đứng xa xa nhìn ngươi, nếu ngươi chết, ta cũng sẽ không buông tha cho, ta cũng sẽ tự sát, này coi như ta nợ ngươi một cái mạng. Bộ Thiên bó tay rồi. Bộ tiểu tử, kia tiểu nữ hoa thật sự là có tình có nghĩa a. Sẽ không là thích ngươi rồi a. Ngươi như vậy anh hùng cứu mỹ nhân, quên mình vì người cách làm, sắp thực hấp dẫn nữ hoa a. Vạn Kiếp cười nói, nàng rõ ràng là hiểu lầm. Bộ thiên đầu đầy hát tuyến, hắn thật sự chỉ là muốn muốn thi vũ điệp rời đi, mà không phải trở thành chính mình vương hữu không nghĩ tới. Được rồi. Thật sự là hiểu lầm. Còn là một cái mỹ lệ hiểu lầm. ầm ầm ẩm. Đồng nhất dây. Kêu bị nổ tận gốc khổng lồ đại thụ, thoáng cái ngã xuống đất, hoanh nện trên mặt đất, cắt đá bay đi, khí lưu rền vang. Nhân loại tiểu tử, ngươi vì cái gì không trốn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta chiến hay sao? Tử Điện Long lúc này đang một nửa thân thể nằm dạp trên mặt đất, một nửa thân thể nâng lên, kia to lớn, khoảng chừng 67m dài rộng đầu lâu giữ tận, nó quá lớn. Từ Điện Long thanh âm thật sự quá lớn quá lớn, khoảng cách gần như vậy đối mặt từ Điện Long thanh âm, Bộ Thiên Lô thai đều nhanh điếc. Ta đích xác muốn cùng ngươi chiến một hồi. Bộ Thiên thẳng lên cái eo, đối mặt từ Điện Long, quát. Bộ Thiên thanh âm so sánh từ Điện Long thanh âm, quá nhỏ, nhưng lại cực kỳ kiên định. Ha ha ha ha. Tử Điện Long đầu tiên là sướng sở, tiếp theo cười ha hả, phản phất đã nghe được thế gian nhất buồn cười nhất chê cười. Nó thật không có coi Bộ Thiên là cùng một loại, bởi vì, dưới cái nhìn của nó, Bộ Thiên yếu tới cực điểm. Dù cho lúc này Bộ Thiên đã dung hợp với vạn kiếp bộ phận lực lượng, đem cảnh giới đạt đến nửa Bộ Thiên nhân cảnh, có thể dưới cái nhìn của Tử Điện Long, hay là quá yếu quá yếu, đều chịu không được nó một kích. Bộ Thiên mặt không quá nhiều thần sắc, cứ như vậy lặng lặng nhìn nhìn Tử Điện Long cười to Nhưng. Nếu như tỉ mỉ nhìn chằm chằm bộ thiên, liền có thể cảm nhận được một tia nguyên khí ba động tại trong cơ thể của hắn rất nhanh bốc lên. Bộ thiên tại tụ lực. Mấy hơi thở. Đột nhiên. Bộ thiên một tiếng quát lớn, cười đủ chưa. Tinh kiếm. giết chết. Cùng hét lớn cùng nhau chính là kiên quyết đến cực điểm một kiếm. Bộ thiên vừa ra tay chính là tuyệt đối tự tin, chiến ý, sắc khí, không hề có do dự, sợ hãi, thất vọng. dù cho đối thủ của hắn là vạn phần cường đại từ địa long. Ngân Bạch sắc kiếm mang, thật nhỏ kinh người, chỉ có trưởng thành đại lớn bằng ngón cái, nửa cái cánh tay dài như vậy. So sánh từ điện long khổng lồ kia đến như lấp kín sơn thân thể, quả thật có thể không đáng kể. Nhưng mà, ngay cả như vậy, tại tinh kiếm biểu xuất trong tích tắc, từ điện long hay là đột nhiên đình trệ tiếng cười. Nó mãnh liệt quay đầu, giữ tợn trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị vẻ khiếp sợ. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. 438, chương 438, trương Bưu Hán quyết định. Chương 438, Bưu Hán quyết định. Từ Điện Long vì hà chấn kinh sợ, bởi vì nó cảm nhận được một cỗ đang đập vào mặt nguy hiểm lăng lệ chi khí. Nó kia một đôi khoảng trừng trưởng thành đầu lớn nhỏ trong ánh mắt toàn bộ đều bất khả tư nghị, trừ đó ra, còn có một tia sợ hãi. Hống hống hống. Một giây sau, từ điện long trực tiếp há mồm, một cỗ chói mắt, màu phát sáng lam sắc quang trụ, thoáng cái từ trong miệng của nó phun xuất. Tiêu Lam sắc quang trụ một khi xuất hiện liền hí kha zết Z hí rung động. Từng đạo Lam sắc tia chớp tại Lam sắc quang trụ trong lượn lờ lấy. Lam sắc quang trụ không khí xung quanh cũng phảng phất bị nhiễm lên tia chớp, rất nhanh chạy thuộc mạng. Có chạy thuộc mạng không kịp đều bị tia chớp xâm lượm. Trận! Tinh kiếm kiếm mang tới Lam sắc quang trụ và chạm. Bạch quang đột nhiên bạo phát, hóa thành một đạo cực kỳ lợi hại bạch sắc đường cong, dễ dàng chui vào tia chớp màu Lam quang trụ. Đó lấy. Mắt thường có thể thấy kia bạch sắc đường con đem tia chớp màu làm quang trụ một phân thành hai, thậm chí tại tia chớp màu làm quang trụ bị một phân thành hai, bạch sắc đường còn kiếm mang vẫn còn tiếp tục hướng phía tử điện long điên cuồng đánh tới. đáng chết, cho ta toái! Tử điện long càng thêm chấn kinh rồi, trong con ngươi sợ hãi cũng ở cấp tốc tăng lên. Nó không có chút do dự nào, sau lưng kia khổng lồ cái đuôi thoáng cái nâng lên, đối với tinh kiếm kiếm mang liền quật mà đi. mạnh mẽ hữu lực cái đuôi vung lên bén nhọn chói thai tiếng kình phong âm giống như cái cỏi. Từ sắc cái đuôi, kiên quyết ba đạo, từ trên trời giáng xuống, nhắm ngay Tinh Kiếm Kiếm Mang. Bộ Thiên vừa thấy một màn này, liền biết Tinh Kiếm Kiếm Mang muốn vỡ vụn. Cũng bất chấp tất cả, thân hình bước lên mờ ảo, tích lũy động trời cao, hai tay giao thoa quanh quần một chỗ, rất nhanh ngưng kết. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, từ điện long cái đuôi đã đem Tinh Kiếm Kiếm Mang rút thành mảnh vỡ. Bất quá, đồng dạng có thể rõ ràng trông thấy, từ điện long cái đuôi mơ hồ có chút máu tươi dấu vết, nó cũng bị thương đáng chết nhân loại kiến hôi. Ngươi vậy mà đả thương bản lòng, ta muốn ngươi chết. Hống hống hống. Lửa giận ngập trời từ điện long tại rút toái tinh kiếm kiếm mang, ngẩng đầu, thân hình hướng phía thiên không tích lũy động mà đi. Thật sự là tử quang chói mắt, thần long phi thiên. Như vậy một màn, quá rung động. Mà lại, bởi vì tử điện long nổi báo, khủng bố khí thế không chút nào che lấp theo hắn quanh thân tản mát ra. Kia khí thế, sống sở sờ đem xung quanh một ít đại thụ đều cắt nát, uy thế vô lượng có thể nói kinh hãi. Mắt thấy Tử Điện Long muốn từ dưới mà lên điên cuồng vào tới, Bộ Thiên treo trên bầu trời tại nửa ngày không, sắc mặt nghiêm túc và kiên định, hai tay ngưng kết lượn lờ tốc độ càng lúc càng nhanh. Lại là một cái hô hấp đi qua. Từ Điện Long cự ly Bộ Thiên chỉ có hơn 10 mét xa. Tử Điện Long đều mở ra kia to lớn miệng, Bộ Thiên thậm chí đều ngửi được một cỗ mang theo lôi điện vô cùng lo lắng hương vị cùng mùi hôi thối mũi. Đây là muốn một ngụm bị nuốt vào a? Long tượng chấn áp. Nguy cấp thời khắc Bộ thiên một đôi tay mãnh liệt hướng phía dưới từ điện long đầy đi. Nhất thời. Một đạo to lớn, có thể nói rung động long tượng chi chân xuất hiện ở giữa không trung. Long tượng này chi chân trông rất sống động, hiện ra vàng óng ánh vẻ, chừng mấy trăm mét chi trưởng. Nhìn ngang như là lấp kín khổng lồ kim sắc sân phong, dựng thẳng nhìn thì là một cây để ngang trên trời kim sắc cây cột. Bây giờ bộ thiên, đi qua đột phá, thực lực so với tiến nhập di tích lúc trước, không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Cũng bởi vậy. Lại thi triển long tượng trấn áp, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Long tượng trấn áp khủng bố cũng càng vì cái gì khoa trương, vẹn vẹn từ khí thế cùng ngoại trên ánh sáng xem ra, uy lực của nó liền tăng lên gấp 10 có thừa. Ầm ầm ầm anh. Khổng lồ, tràn ngập nửa cái thiên không long tượng chi chân, rất nhanh hướng phía phía dưới Chấn áp mà đi, tựa như một mảnh kim sắc vòm trời sổ xuống. Đến mức, quả thật muốn chôn vùi tất cả. Bá đạo vô cùng khí thế, phảng phất có thể nghiền ép thế gian hết thảy. Từ điện long trong hai tròng mắt vẻ hoàng sợ rốt cục triệt triệt để để ngưng kết. Nó như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình trong mắt kiến hôi sẽ có như vậy bất khả tư nghị thực lực. Nếu như nói bộ thiên tinh kiếm đã khiến nó cảm nhận được nguy hiểm kia long tượng này chi chân đã khiến nó cảm nhận được tử vong nguy hiếp quá, quá kinh khủng bộ thiên thực lực thực mạnh mẽ xa xa, thi vũ điệp tận mắt nhìn thấy bộ thiên cùng tử điện long chiến đấu đã sớm kinh sợ ngây người thi vũ điệp rất ít thất thần nhưng nàng thừa nhận Chính mình lúc này lại là thất thần. Thất thần tại long tượng chi chân tuyệt thế thần uy. Đây rốt cuộc lại như thế nào một chiêu tuyệt thế vũ kỹ? Làm sao có thể cường đại đến loại tình trạng này? Nàng cự ly khoảng chừng mấy ngàn mét ta? Vẫn như trước cảm nhận được cố này nghịch thiên sinh tử ý tứ. Thi vũ điệp thậm chí cảm thấy được, chính mình chính là đột phá đến thiên nhân cảnh, chính là sử dụng chính mình tất cả thủ đoạn cung át chủ bài, dùng tới bao gồm thần hoàng tú cầu ở trong tất cả trí bảo. Đối mặt kia vô biên vô hạn kim sắc long tượng chi chân thời điểm, cũng sẽ trong nháy mắt liền chôn vùi. Thì vũ điệp lại càng là không phải không thừa nhận, nàng nhiều năm như vậy gặp được qua tất cả trẻ tuổi một đời thiên tài, bộ thiên tối cường. Không hề có ngoại ý muốn vương giả, thần thông, lôi điện thế giới. Cùng lúc đó, sẽ bị long tượng chi chân chân áp tử điện lòng, gần như chỉ là do dự một cái hô hấp, liền triệt để bạo phát. Lại thu liễm, đó chính là chết. Mà hắn, không muốn chết, còn không có sống đủ đem hết toàn lực, tử điện long trực tiếp thi triển nó nghịch thiên thần thông, không còn một tia giữ lại. Vù vù vù. Theo tử điện long thi triển thần thông, mắt thường có thể thấy, hướng trên đỉnh đầu, kia bị khổng lồ đại thụ che lấp bên trên bầu trời. Nguyên bản vạn dặm không ngây, giờ khắc này lại là cửu thiên phân tầng, tử sắc, xám trắng, màu da cam, vòm trời cũng bị biến hóa kỳ lạ nhan sắc phủ lên, khắp rừng rậm, cũng Loan thoáng ngâm tại vô biên sắc thái bên trong. Thân thể của tử điện long chẳng biết tại sao. Tại cực hạn phóng đại, gần như chỉ là nháy mắt, liền mở rộng gấp đôi, lại nháy mắt, mở rộng 3 năm lần. Quả thật làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Sẹt sẹt sẹt. Một giây sau, kia màu phát sáng biến hóa kỳ lạ vòm trời phía trên, đột nhiên hàng xuống cỡ thùng nước lôi điện. Lam sắc cự long từ trên 9 tầng trời hướng phía tử điện long mà đến, rất nhanh liền tràn ngập tử điện long toàn thân, tử điện long biến thành một cái không biết thỏa mãn thôn vẽ miệng, từng ngụm từng ngụm thôn vẽ kia vô cùng lôi điện. Một cú một cố vượt qua cực hạn cuồng bạo lực lượng, ở trên người tử điện Long lóe ra. Đáng chết! Cái thiên phú này thần thông cũng quá đáng sợ, lại có thể lợi dụng ở giữa thiên địa lôi điện, đây chính là tự nhiên lực lượng A. Sắc mặt của bộ thiên rốt cục có biến hóa, hắn thì thảo tự nói. Bộ tiểu tử, chạy trốn A. Ngươi không phải là đối thủ của nó, xa xa không phải là. Vạn kiếp hét lớn. Cũng chính là này một giây. Đáng sợ hơn một màn rõ ràng bắn tung tóe. Long tượng Chi Trần đã tiếp xúc đến Tử Điện Long thân thể, nhưng mà trong tưởng tượng Tử Điện Long bị trọng thương thậm chí hoanh đập chết một màn không có xuất hiện. Ngược lại, kia Long tượng Chi Trần thoáng cái đã bị lôi điện đánh tan trở thành mảnh vỡ, mà lại rất nhanh bị Tử Điện Long hấp thu. Bộ tiểu tử nhanh chóng chạy a, thiên phú của Tử Điện Long thần thông mạnh mẽ đã nghịch thiên đến không cách nào hình dung tình trạng, ngươi lại do dự, liền cơ hội chạy trốn cũng không còn. Vạn kiếp càng sốt ruột, bộ thiên trùng điệp gần đầu. Sau đó vô ảnh chi tung thi triển Chính như vạn kiếp nói Hắn phải chạy trốn Chỉ có đào tẩu, tài năng giữ được thanh sơn Không sợ không có cười lốt Ha ha ha ha Nhân loại kiến hôi, hiện tại ngươi muốn chạy trốn sao Có hay không có điểm đã muộn Nhưng mà, bộ thiên còn không có di chuyển chạy trốn bước chân Tử điện long vậy mà đã nhìn ra Nó cười ha hả Tại tử điện long cười to đồng thời Bộ thiên đột nhiên cảm giác được mình cùng ngoại giới mất đi liên tục Hắn bị ngăn cách Loan thoáng, bộ thiên thấy được một cái to lớn lam sắc cái trụ, kia cái trụ đem hắn cháo đi lên. Nhân loại kiến hôi. Hiện tại, người chính là muốn chạy trốn, cũng không có có bất kỳ cơ hội nào. Từ điện long hấp thu kia trên 9 tầng trời lôi điện lực lượng quá trình cuối cùng kết thúc rồi. Lúc này, từ điện long chừng 500m dài, 30 người liên hợp cùng một chỗ ôm như vậy thôi. Trên người lân phiến không chỉ là lam sắc, quả thật lam phát tím. Đáng chết, bộ tiểu tử, vậy mà đang hút thu thiên địa năng lượng, trực tiếp trưởng thành. Vạn Kiếp đột nhiên lại quát, toàn bộ đã xong. Trường Thành Tử Điện Long gần như tương đương với Thiên Nhân Cảnh 8-9 tầng, thậm chí Thiên Nhân Cảnh đỉnh phong còn thế nào chiến. Hiện tại chính là muốn chạy trốn, cũng không có cơ hội, chỉ còn lại chiến. Bộ Thiên hít sâu một hơi, hắn ngược lại là yên tĩnh trở lại. Còn nữa, vốn ta cũng căn bản không có nghĩ tới bất kỳ đảo tẩu, vương tha cho, sinh sinh tử tử, ta cũng liều trên một bà. Bộ Thiên trong khi nói chuyện, ngăm đen trong ánh mắt, che kín sói tính hung quang cùng kiên định. Nhìn nhìn ánh mắt của hắn, giống như là thấy được tiên điên. Bộ tiểu tử, ngươi quả nhiên vừa muốn điên, ngóa. Lao tử liền biết. Vạn kiếp chửi hầm lên, bất quá, mắng xong giải quyết xong là duy trì, bất quá, ngươi nghĩ điên, vậy điên à. Lao tử cùng ngươi. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 439, chương lôi điện tẩy lễ. Chương 439, lôi điện tẩy lễ ầm ầm ầm vang, bộ thiên cùng vạn kiếp đối thoại vừa mới chấm dứt, kia tuyệt thế thâm lam sắc lôi điện quang trụ đã từ trên 9 tầng trời rơi xuống, chuẩn sắc rơi ở trên người bộ thiên. Không, xa xa, thi vũ điệp trực tiếp mất tiếng, vẻ đẹp của nàng con mắt đống nhiên trong đó ảm đạm không màu, kia lôi điện quang trụ thùng nước như vậy thô, vô biên vô hạn, từ phía trên khung phía trên rơi xuống, nàng cự ly xa như vậy cũng có thể cảm nhận được tuyệt đối tử vong hương vị, bộ thiên trừ phi có thể trốn được đi. Bằng không mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, bộ thiên đã bị đánh trúng, kết quả có thể nghĩ. Bộ thiên, buông tha cho A. Thì vũ điệp dùng kia thon dài mảnh tay bụm lấy miệng nhỏ của mình, lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra. Nàng bây giờ còn có thể chờ đợi kỳ tích, chính là bộ thiên không có bị lôi điện quang trụ trong nháy mắt anh chết, có như vậy một hai giây thở gấp hơi thở thời gian. Chỉ cần tay có như vậy một hai giây thở gấp hơi thở thời gian, bộ thiên liền có thể lựa chọn buông tha cho di tích cũng liền có thể sống hạ xuống. A a a Cùng lúc đó, bị tuyệt thế lôi điện cuốn toàn thân bộ thiên đi tới thống khổ vực sâu trong cùng nhất. Hắn không cách nào hình dung đó là một loại như thế nào thống khổ. Nếu như không nên hình dung, chính là hàng vạn con kiến tự tâm, huyết nhục phí thời gian, gân cốt trả sát động. Bộ thiên mặt đã không giống như là khuôn mặt, giữ tận nhìn không ra hình người. Hắn liều lĩnh gào thét, nhưng mà gào thét thanh âm tất cả đều bị lôi điện thôn phệ. Bộ tiểu tử, vạn kiếp ngưng trọng mà hỏi. Nó có thể cảm nhận được lúc này bộ thiên tình huống không tốt, toàn bộ thân thể gần như cũng bị lôi điện oanh kích nghiền ép thành mảnh vụn. Toàn thân khí quan, gân mạch, huyết nụ, không còn một kia hoàn hảo. Bộ thiên lúc này còn có thể gào thét, đều là cái kỳ tích. Thiên địa thần lôi so với trong tưởng tượng còn muốn khủng bố, khủng bố đến vạn vật không thể địch tình trạng. Chết đi! Nhân loại tiểu tạp trùng. Từ điện long nhảy lên tại cách đó không xa, kích động vô cùng. Nó thật rất ít thi triển thiên phú của mình thần thông, bởi vì. Thi triển một lần, sẽ mang đến một lần suy yếu kỳ. Nhưng, chỉ cần thi triển, đó chính là vô địch. Không cần nói một cái nhân loại nho nhỏ, cho dù là đỉnh phong nhất thánh thú, cũng sẽ ở thiên địa thần lôi hoanh kích dưới trở thành một gành hư vô. Vạn kiếp, ta, ta, ta không sao. Đột nhiên, bộ thiên suy yếu và run dậy mà nói. Thanh âm của hắn, giống như là kia gió lớn bên trong ngọn nến, thái hư yếu đi, phản phất trong nháy mắt sẽ bị thổi tắt. Bộ tiểu tử, người còn chưa chết. Vạn kiếp chấn kinh cực kỳ. Nó thực cho rằng bộ thiên sẽ chết, rốt cuộc, trước mắt nó cùng bộ thiên loại tình huống này, là hoàn toàn không có khả năng chống cự vô địch thiên địa thần lôi. Không có. Bộ thiên thanh âm nhiều một ít khàn giọng, nhất nhất thống khổ thời gian điểm đã qua, ta. Ta mặc dù là tên điên, thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít, có một chút điểm nắm chắc, kiếp trước ta đã từng gặp được qua lôi điện kỳ lân thi thể. Cái gì? Vạn kiếp kinh sợ ngây người. Lôi điện kỳ lân. Nó đương nhiên biết Lôi Điện Kỳ Lân. Tại thần giới, Lôi Điện Kỳ Lân thế nhưng là so với Hoang Long còn khủng bố hơn nghịch thiên chi thu a. Lại còn, Lôi Điện Kỳ Lân vô cùng thưa thớt. Tại thần giới, ngươi khả năng vận khí tốt, cả đời ngẫu nhiên lại một cơ hội đụng phải Hoang Long. Nhưng, muốn đụng phải Lôi Điện Kỳ Lân, quả thật chính là lời nói vô căn cứ. Toàn bộ thần giới cũng không có mấy cái Lôi Điện Kỳ Lân. Bộ Thiên Kiếp trước tuy rất nhiều, thế nhưng chỉ là trên thần phong đại lục tính một nhân vật. Làm sao có thể đụng phải lôi điện kỳ lân? Hay là lôi điện kỳ lân thi thể? Thế gian này, có có thể giết chết lôi điện kỳ lân tồn tại? Lời nói vô căn cứ. Ta không biết. Biết lôi điện kỳ lân đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng ta đích xác tại hư không mộ táng, gặp lôi điện kỳ lân thi thể. Bộ thiên thoáng giải thích một câu. Hư không mộ táng. Vạn kiếp càng thêm chấn kinh. Nó đột ngột cảm thấy, trên người bộ thiên đã ẩn tàng rất nhiều bí mật, so với chính mình trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Thậm chí, vạn kiếp đều không thể không hoài nghi mình có thể dung nhập bộ thiên, cũng không phải trùng hợp, mà là nhất định. Ừ, hư không mộ táng. Bộ thiên cho khẳng định trả lời. Kiếp trước ta tại Trung Bực gặp một cái không tầm thường tiểu di tích, lúc ấy, lấy ta huy danh của bất tử thiên tôn cùng thực lực, căn bản không có tất yếu tiến nhập kia cái tiểu mộ táng. Nhưng mà, bởi vì đáp ứng tương trợ một bằng hữu liền tiến bảo. Vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay, thật không nghĩ đến. Sắp tới đem mở ra di tích cái cuối cùng thông đạo thời điểm, một cô không thể kháng cự không gian báo lốc, thoáng cái xuất hiện. Quá đột nhiên xuất hiện, ta căn bản không có phản ứng kịp. Trên thực tế, chính là phản ứng kịp, cũng không có bất kỳ tác dụng. Ta bị tự dưng quấn vào dị vực không gian, lúc ấy cảm giác chính là tiến nhập một cái thế giới khác. Tại cái đó dị vực trong không gian, thật nhiều yêu thú thi thể, vô biên vô hạn, đều là đặc biệt đặc biệt khủng bố yêu thú. Có yêu thú thậm chí cường đại đến dù cho chết rồi. Dựa vào thi thể khí thế bi lực còn lại đều ép tới ta không thể tới gần. Trong đó có một cái yêu thú, chính là lôi điện kỳ lân. Mà lại, vừa vặn cùng ta tương đối gần. Ta phế đi thật rất lớn khí lực, thậm chí liều mạng trọng thương, nhích tới gần lôi điện kỳ lân. Ta vốn là muốn lấy được lôi điện tinh huyết của kỳ lân, nhưng mà, lúc ta tới gần, cũng cảm giác được chính mình phản phất trở thành lôi điện, bị bao bọc tại vô biên vô hạn lôi điện, trong đầu cũng không hiểu nhiều một loại cùng loại với vũ kỹ công pháp tin tức Về sau ta mới biết được, đó là lôi điện kỳ lần chuyển thừa thần thông, tên là diệt thế thần lôi. Vậy đạo thần thông uy thế đến cùng là như thế nào, ta không biết, cũng đánh giá đo đạc không được, nghĩ đến hội vượt quá tưởng tượng cường đại. Đáng tiếc, ta muốn thi triển kia diệt thế thần lôi lại là khó khăn, dựa theo ta lờ mở lấy được tin tức, muốn thi triển diệt thế thần lôi, nhất định phải trước trở thành tiên lôi thể. Như thế nào trở thành tiên lôi thể? Cần kinh nghiệm ngàn vạn lôi kiếp rèn luyện. Đây cũng là ta vì sao tại đối mặt trước mắt này đầu tư điện Long triệu hoán mà đến thiên điệu thần lôi mà không ly khai một trong những nguyên nhân, ta cũng cần lôi điện tẩy lễ, nhất là thiên điệu thần lôi tẩy lễ. Như vậy bị thiên điệu thần lôi tẩy lễ cơ hội thật sự không nhiều lắm, trong cả đời, khả năng đều không gặp được một lần, nếu như gặp, ta không thể như vậy buông tha cho. Ta muốn là kiên trì hạ xuống, có lẽ, thật sự có thể có như vậy một tia cơ hội trở thành tiên lôi thể. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Vạn kiếp hít sâu một hơi, bộ thiên tự thuật, tin tức lượng quá lớn quá lớn, khiến nó mơ hồ phát ngộng, nó cũng không biết hỏi lại cái gì, chỉ có thể hỏi một câu bộ thiên tình huống hiện tại. Ta hiện tại cảm giác thần hồn của mình tựa hồ là rời rạc, tư duy cùng thị thể chính là tách ra, ta đã không cảm giác được đau đớn, tựa hồ bị vây ở một cái xét trong ngục. Bộ thiên trầm dai nói, thanh âm trở nên ôn hòa. Ta từng giây từng phút cũng có thể cảm giác được chính mình du đãng tại kề cận cái chết, tựa hồ, dưới một cái hô hấp, muốn đi vào hoàng thế nhưng không biết vì sao trước mắt của ta không hiểu xuất hiện một đạo hư ảnh vậy hư ảnh vậy mà vậy mà chính là ta kiếp trước gặp phải kia lôi điện kỳ lần bóng dáng ta nhìn chăm chăm nó cái bóng này bất khả tư nghị có một loại ma lực có thể hấp dẫn tụ tập linh hồn của ta để cho linh hồn của ta có thể tại thiên địa thần lôi người trung gian cầm hoàn hảo trạng thái bảo trì rõ ràng tư duy xem ra ngươi kiếp trước gặp phải kia lôi điện kỳ lần đưa cho ngươi thiên đại chỗ tốt vạn kiếp hít sâu một hơi mơ hồ kích động Nếu như như vậy đến xem, ngươi có lẽ không chết được. Bộ tiểu tử, ngươi đại cơ duyên thật sự tới, không cần nói, hảo hảo quan sát lôi điện kỳ lân, sau đó dựa theo trong nội tâm suy nghĩ gây dựng lại chính mình một lần lại một lần tan thành thân thể. Kéo dài nữa, chính là thiên truy bách luyện. Đợi lần này thiên điệu thần lôi cơ duyên chấm dứt, thân thể của ngươi cường độ khả năng vừa muốn đi về phía trước một bước dài. Vạn kiếp, ta, ta cảm giác thần huyết muốn đột phá. Đột nhiên, bộ thiên gầm nhẹ nói trong thanh âm là cực kỳ hưng phấn thân thể của ta vỡ vụn một lần lại lần nữa tổ một lần liền phản phất cường đại gấp đôi hiện tại đã vỡ vụn gây dựng lại vài chục lần thần huyết tầng thứ ba đến đỉnh ngọn núi thật sự muốn phá tầng thứ tư ha ha ha ha hảo bộ tiểu tử toàn lực đột phá không muốn buông lỏng ha ha ha ha thật sự là tốt vạn kiếp xứng sở tiếp theo cười ha hả cao hứng không có thể khống chế cùng lúc đó từ điện long càng gào thét đáng chết nhân loại tiểu tập trùng Ngươi vậy mà còn chưa chết, thần lôi, cho ta chôn vùi. Hống hống hống. Từ điện long có thể thấp thoáng cảm nhận được bộ thiên khí tức, bộ thiên còn có sinh mệnh lực, tuy suy yếu vô cùng, có thể đích đích sắc sắc không có chết triệt để. Tức giận nó, liều linh triệu hoán thiên địa thần lôi, nó cũng không tin gạt bỏ không được một nhân loại kiến hôi. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình trinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 440, chương cường lực gửi tạo. Chương 440, cường lực gửi tạo. Dưới sự phẫn nộ từ điện long càng cuồng bạo, khí tức điên cuồng, thiên phú thần thông thi triển tăng thêm sự kinh khủng. Trên 9 tầng trời kia thâm lam sắc lôi điện quang trụ thời gian dần qua thô đại, xa xa nhìn lại, toàn bộ vòm trời cũng bị thâm lam sắc lây dính, thị giác hiệu quả cực kỳ rung động. Ngoài ra, kia vô số lôi điện chi lực anh nện ở trên người bộ thiên, còn thật nhiều hướng phía xung quanh tràn ngập. Tràn ngập phân tán lôi điện chi lực đã để cho phương viên mấy ngàn mét bên trong cây Chim thú tất cả đều trôn vùi trở thành hư vô. Trong lúc nhất thời, uy thế chân thiên. Thi vũ điệp từ từ điện long thi triển thiên phú thần thông, liền một mực ở không ngừng lui về phía sau, nàng đều trọn vẹn lui lại mấy ngàn mét, có thể vẫn chưa được. Từ điện long khủng bố thực lực, vượt quá tưởng tượng của nàng, cự ly càng ngày càng xa, có thể không ngăn cản được cô này vô địch khí thế. Sắc mặt của thi vũ điệp càng trắng xám, nàng cắn môi, chịu đựng vương tha cho cùng đào tàu tư duy. Cưỡng ép vận chuyển một ít trong cơ thể Còn sót lại nguyên khí Chống đỡ nổi thần hoàng tu cầu Dùng cái này để ngăn cản Bộ thiên, ngươi, ngươi Ngươi vẫn còn ở chờ cái gì Vì cái gì còn không có vương tha cho Chẳng lẽ thật sự muốn tự sát sao Thì vũ điệp có bản thân kiên trì Nàng cảm giác mình thiếu nợ bộ thiên một cái mạng Như vậy, bộ thiên không buông bỏ Không ly khai, nàng chính là liệu chết Cũng sẽ không rời đi Nàng xa xa nhìn chầm chầm lôi điện quang trụ Bên trong bộ thiên Tuy dung động tại bộ thiên không có trong nháy mắt tử vong, vẫn như trước xác định. Đối với bộ thiên mà nói, đám chìm tại vô địch lôi điện trong hải dương tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Bộ thiên, vương tha cho a. Như thế nào cũng nhịn không được nữa, thi vũ điệp quát lớn. Dù cho sẽ khiến tử điện long chú ý, nàng cũng không sợ. May mà tử điện long bỏ qua thi vũ điệp, tức giận tử điện long tất cả tâm tư đều ở trên người bộ thiên, những người khác khiến cho không được chú ý của nó. Nhân loại tập trung. Lão tử không tin tuyệt không tín. Từ Điện Long trừng mắt một đôi to lớn con người, gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Thiên, sắc ý đều thực chất hóa, đôi mắt cũng mơ hồ trong đó yêu dị đỏ. Nó gào thét, Liều Linh tiếp tục lôi kéo Thiên Điệu Thần Lôi, không ngừng oanh nệ Bộ Thiên. "Bộ tiểu tử, ngươi vận khí thật tốt, tiêu tử Điện Long còn chưa trưởng thành, tính tình bạo vô cùng, tư duy rất có chỗ thiếu hụt." Ha ha. "Mỗi ngày điệu thần lôi không thể giết chết ngươi, chẳng những không suy nghĩ nguyên nhân ở đâu, ngược lại là Liều Linh tăng cường Thiên Phú thần thông." tăng cường thiên địa thần lôi loé nệ độ mạnh yếu, đối với ngươi cũng quá hảo." Vạn Kiếp cảm thán nói, "Đích xác đối với ta rất tốt ta. Bộ Thiên cũng cười nói, "Ta đã tới liên tục 113 lần vỡ vụn thân thể sau lại gây dựng lại, thân thể cường độ gia tăng biên độ đạt đến một cái bất khả tư nghị tình trạng. Vạn Kiếp, không nói gạt người, "Ta bây giờ thân thể cường độ đã đuổi kịp và vượt qua kiếp trước thân là bất tử thiên tôn thân thể của ta cường độ." Bộ Thiên cưỡng ép tại khống chế chính mình kích động, có thể vẫn còn có chút nhịn không được. Tử Điện Long gửi tặng quả thật quá lớn, lớn đến bộ thiên dù là tâm thần đủ kiên định, như trước hưng phấn tim đập cuồng bạo. Bình tĩnh, không muốn biểu hiện ra quá lớn tâm tình ba động, nói cách khác, bị Tử Điện Long phát hiện, có thể sẽ không tốt. Vạn kiếp nhắc nhở, Tử Điện Long hào phóng như vậy gửi tặng thiên điệu thần lôi tẩy lễ cơ hội, cũng không nhiều. Có thể nói, trong cả đời có thể gặp được lần một lần hai, kia đều là trời ban phúc trạch. Không có khả năng bởi vì quá kích động, quá đắc ý quên hình, bị Tử Điện Long phát hiện mà dẫn đến cơ duyên thiếu đi một chút. Ừ. Bộ Thiên tự nhiên cũng minh bạch đạo lý trong đó, hắn bất động thanh sắc đem tâm tình của mình hoàn toàn khống chế được. Tiếp theo, hắn lại một lần toàn tâm vùi đầu vào đạo kia lôi điện kỳ lân hư ảnh quan sát. Mơ hồ trong đó, Bộ Thiên thấy kia lôi điện kỳ lân thân như cự sơn. Lôi điện kỳ lân toàn thân che kín màu tím đen quang điện, nó đứng ở một tòa đầm lầy chính giữa, ngửa mặt gào thét. Bộ Thiên thấy được, lôi điện kỳ lân gào thét một đạo thông thiên triệt địa lôi điện hải dương liền từ trong miệng của nó nhổ ra ra ngoài. Lôi điện hải dương cuồn cuộn hỗn loạn, như thâm hải cự dương quyển thượng lên thao thiên hải rĩ đảo. Lôi điện ba đảo vẹn vẹn một cái bằng nước, liền có mấy chục thước chi cao, mãnh liệt lấy hướng phía vòm trời thôn vẹ mà đi. Đến mức, hết thể cũng bị lôi điện đồng hóa, cũng bị lôi điện hải dương chôn vùi. Cuối cùng, kia một mảnh bầu trời khung đều chôn vùi. Diệt thế thần lôi. Đây là diệt thế thần lôi, thật sự diệt thế, không phải là giả. Hảo! Hảo! Cực kỳ khủng bố! Bộ thiên đắm chìm ở đâu vô cùng vô tận trong rung động. Nếu như không phải là tâm thần đầy đủ cường đại, kiên định, khả năng quan sát một lần lôi điện kỳ lân thi triển diệt thế thần lôi bộ dáng, liền sẽ bị chấn vỡ tâm thần. Vù vù vù! Quan sát một lần, bộ thiên lui về tâm thần, trong lúc nhất thời, có dũng khí tái thế làm người cảm giác, hắn từng ngụm từng ngụm hô hấp. Đáng sợ! Thật sự thật đáng sợ! Ồ! Ta quan sát một lần, tự hồ! Tựa hồ, ta thôn phệ thiên điệu thần lôi tốc độ tăng nhanh. Một giây sau, bộ thiên thị thảo tự nói, có chút không dám tin tưởng. Có thể sự thật chính là, tại quan sát lôi điện kỳ lân thi triển diệt thế thần lôi hậu, hắn lúc này thân thể bị đánh tan lại lần nữa tổ cần có thời gian, chỉ có lúc trước một nửa. Quá thần kỳ. Á a a, Đáng chết. Nhân loại tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Vì sao còn không chết? Á a a, Từ điện long đều muốn điên rồi. Thiên phú của nó thần thông là triệu hoán thiên địa thần lôi, này một thiên phú thần thông đích sắc khủng bố đến cực điểm, có thể là thế gian này đáng sợ nhất thiên phú thần thông một trong. Ít nhất, tại đây mảnh tùng lâm trung, xem như, gần như không có bất kỳ yêu thú có thể chống lại nó triệu hoán thiên địa thần lôi hoanh nện một lần, cho dù là một ít cùng nó thực lực gần tương đương Thánh thú. Có thể cái nhân loại này tiểu tử chuyện gì xảy ra, đều đã lâu như vậy, còn sống. Muốn biết rõ? Nó có thể triệu hoán đến khủng bố như vậy thiên điệu thần lôi, cũng là cần phải trả giá thật lớn. Thiên điệu thần lôi không phải là không công triệu hoán đến, nó cần hao phí một ít góp nhặt hồi lâu linh khí năng lượng. Nó góp nhặt thiệt nhiều thật nhiều năm linh khí năng lượng, gần như như vậy một hồi toàn bộ tiêu tán hao tổn. Mà kia cái đáng chết nhân loại tiểu tử, vẫn còn chưa chết. Từ điện long thật sự là sốt ruột. Thậm chí, nó mơ hồ trong đó cảm thấy không đúng chỗ nào. Đã có thể như vậy buông thà cho. Không cam lòng đến rồi, rốt cuộc đã tới, thân huyết tầng thứ tư một tới. Cùng lúc đó, bộ thiên đột ngột mở mắt, ánh mắt mười phần hết sức sáng. Từ điện long hao phí nhiều như vậy, bản thân linh khí năng lượng triệu hoán đến tuyệt thế thần lôi cũng không có lãng phí, ngắn ngủn chừng một trăm cái hô hấp, trực tiếp đem bộ thiên thần huyết mới tầng thứ ba nhập môn đội lên tầng thứ ba tối đỉnh phong. Quả thật có thể nói thần tích. Nếu như là dựa vào bộ thiên chính mình nỗ lực, tìm kiếm một ít yêu thú tinh huyết, phục dụng. Ít nhất cần 20 phần thông thiên ma tê tinh huyết tài năng phá thần huyết tầng thứ tư, mà tử điện long vậy mà một lần thiên phú thần thông thi triển, liền giúp trợ giúp hắn đạt đến. Đây là bao nhiêu gửi tặng A? Bộ thiên thật muốn cùng tử điện long nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn cái này coi tiền như rác. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 441, chương cuồng bạo tăng vọt. Chương 441, cuồng bạo tăng vọt. Và anh, Một giây sau, bộ thiên trong cơ thể tựa như kinh lịch núi lửa bạo phát, toàn thân cao thấp tất cả huyết nục, kinh mạch, cốt cách trong nháy mắt ngưng kết, tinh luyện đâu chỉ gấp 10. Bộ thiên bề ngoài tuy thoạt nhìn không có thay đổi gì, nhưng nếu như tỉ mỉ nhìn chằm chằm, sẽ phát hiện, hắn mỗi một tấc huyết nục tựa hồ cũng loáng thoáng lưu chuyển huyết sắc chi quang. Mà lại, kia huyết sắc chi quang chính là một cái chỉnh thể, giống như một cái khủng bố lồng phòng ngự tử, tráo ở trên người hắn. Thật là thoải mái. Phá vỡ mà vào thân huyết tầng thứ tư, Thân thể của bộ thiên không hề vỡ vụn, gây dựng lại, cả người hắn đứng ở lôi điện quang trụ trong, giống như tắm đúng rửa. Đi vào thân huyết tầng thứ tư, liền thiên địa thần lôi đều đối với hắn không tạo được mảy may tổn thương. Ngươi, ngươi, ngươi làm sao có thể? Từ điện long kinh sợ ngây người, lôi điện quang trụ trong, cái nhân loại kia kiến hôi lại cười, mà lại rất hưởng thụ, hoàn toàn không có chút nào dãy dùa. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đáng chết! Suy tư một cái chớp mắt. Từ Điện Long chính là có gốc, cũng đã minh bạch. Nó đã minh bạch thiên phú của mình thần thông đối với cái nhân loại này kiến hôi không có tác dụng, thậm chí đối với hắn có lợi. Mình bị chơi. Nó hao phí lớn như vậy linh khí năng lượng, vậy mà. Vậy mà trợ giúp cái nhân loại kia kiến hôi, vì hắn làm mai mối sao? Từ Điện Long trong mắt đều muốn nhỏ máu. Nó đột nhiên thu hồi thiên phú của mình thần thông, kia tuyệt thế thiên địa thần lôi quang trụ nhất thời tiêu thất. Trong thiên địa, tràn ngập nồng đậm lôi điện lực lượng, khí tức cũng rất nhanh tiêu tán. Xa xa, sắc mặt của Thi Vũ Điệp thoáng dễ nhìn một chút. Nàng thu hồi thần hoàng tu cầu, có thể ánh mắt lại như thế nào cũng hoạt động không ra, cứ như vậy nhìn chầm chằm nơi xa bộ thiên. Hắn không có chết. Hoàn hảo không tổn hao gì. Thi Vũ Điệp nhịn không được xoa xoa mắt của mình, nhiều lần xác định. Tiếp theo, không biết vì sao, nàng rơi lệ, không biết là kích động hay là cao hứng, dù sao chính là rơi lệ. Cái tên điên này, quả thật không phải người, ừ, không phải người Thi Vũ Điệp vừa khóc vừa cười, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn chửi nhỏ. Bộ Tiểu Tử, ngươi bây giờ cũng không nhất định là đối thủ của Tử Điện Long. Dù cho thân thể của ngươi cường độ đạt đến bất khả tư nghị tình trạng, có thể Tử Điện Long như trước mạnh mẽ hơn ngươi. đương nhiên, lấy thực lực ngươi bây giờ, dù cho đánh không lại Tử Điện Long, phải chạy trốn, vẫn là dư sức có thừa, nó không cản được ngươi. Vạn Kiếp rất nhanh mà nói, không, ta sẽ không đào tẩu. Bộ Thiên lắc đầu, thông thường mà nói, quân tử báo thủ Mười năm không muộn, đối với ngươi cảm thấy, nếu như có thể mà nói, đương trường báo thủ, tốt hơn một ít. Ngươi nghĩ hiện tại liền giết chết tử Điện Long. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Vạn kiếp bị bộ thiên ý nghĩ kinh sợ ngây người. Dù cho trước mắt này đầu tử Điện Long vị thành niên, vậy cũng có nhẹ nhõm miêu sát thiên nhân cảnh tầng 3 thực lực. Mà bộ thiên sức chiến đấu, tính đầy đủ, cũng liền thiên nhân cảnh 3-4 tầng mà thôi. Đây còn là thần huyết phá tầng thứ tư. Cả hai như trước không phải là một cái cấp bậc không có cái gì không thể nào. Bộ Thiên ánh mắt sâu kín nhìn chầm trầm trước mắt Tử Điện Long. Tử Điện Long đối với chính mình hận ý cùng sát ý gần như đều đạt đến lịch thiên cấp bậc, chính mình đối với nó không phải là không. Nhân loại tạp chủng, ta cam đoan ngươi sẽ chết không trôn cất sinh chi địa. Ta rất ít ăn thịt người, bởi vì một cái nhân loại nhỏ bé liền nhét không đủ để nhét kẻ răng, nhưng hôm nay ta muốn ăn ngươi rồi. Tử Điện Long khí tức khóa chặt Bộ Thiên, gắt gao khóa chặt. Nó con ngươi trường được thật rất lớn. Nó vang ngân quát, từng cái một âm quả thật muốn đem bộ thiên lỗ thai đều chấn vỡ. Trong thanh âm ẩn chứa khí lưu lại càng là đem bộ thiên sau lưng những cái kia khổng lồ đại thụ đều chém gió đa đoạn, thật là huy thế chấn thiên. Ngươi muốn ăn ta? Bộ thiên đầu tiên là xương sở, tiếp theo không có chút nào điểm sợ hãi, ngược lại là nở nụ cười, ngẩng đầu hắn, mặt mang một ít nghiền ngẫm. Ta đương nhiên muốn ăn ngươi rồi. Từ điện long thanh âm đều có chút không không chế được, chính như theo như lời chính nó đồng dạng, nó là sẽ không ăn người. Bởi vì nhân loại quá nhỏ, đối với tử điện long như vậy siêu đại hình thân hình mà nói, đích đích sát xác, xác chính là lệnh cái răng. Có thể bộ thiên không đồng nhất. Nó hận thấu xương, chỉ có đem bộ thiên ăn, để cho hắn bị chính mình tiêu hóa thành một bãi phân và nước tiểu, như vậy bộ thiên mới xem như chết không trôn cất sinh chi địa Nói một cách khác, tử điện long muốn ăn bộ thiên, hoàn toàn là bởi vì không cách nào hình dung hận ý. Vạn kiếp, ngươi nói, này đầu tử điện long có phải là của ta hay không phúc tính A? Bộ thiên bất động thanh sắc cùng vạn kiếp giao lưu, đối với ta thật đúng là tốt. Đưa tới cho ta này thiên địa thần lôi thì cũng thôi, hiện tại lại lựa chọn ăn ta, ha ha. Nếu như nó không ăn ta, nói thật, ta muốn giết chết nó khó khăn, gây chuyện không tốt sinh tử phân chia 5 năm, có thể nó hết lần này tới lần khác muốn ăn ta. Bộ tiểu tử, ngươi này vật khí, ta đều ghen ghét. Vạn kiếp không lời mà nói. Lấy bộ thiên bây giờ thân thể cường độ, tử điện long chính là ăn hết, cũng tiêu hóa không được a ngoài ra Từ điện long thân thể của mình phòng ngự coi như là đang phong tạo cực, bộ thiên thi triển tất cả khủng bố chiêu thức, khả năng cũng không thể đột phá khôi giáp của nó, ra thịt. Đây cũng là từ điện long cảm thấy bộ thiên lựa chọn cùng từ điện long hiện tại liền liều sinh tử, phân thắng bại tuyệt không sáng suốt nguyên nhân. Có thể từ điện long nếu đem bộ thiên mướt, liền không giống với lúc trước. Từ điện long phòng ngự lại đáng sợ, đó cũng là bên ngoài phòng ngự. Trong cơ thể phòng ngự, căn bản không có A. Trong cơ thể lục phủ ngũ tạng, huyết gân mạch có cái cái dám phòng ngự. Bộ thiên thật muốn tiến vào trong cơ thể của nó, có thể dễ dàng liền đem tử điện long làm cho cái bị dày vò tồn tại. Vạn kiếp thật sự bó tay rồi, nó đều có điểm muốn biết tử điện long đầu góc làm thế nào dài, có phải hay không nước vào a Nhân loại, kiến hôi, tai kiến, chợt tử điện long đột nhiên há mổm. kia to lớn miệng, một trương khai mở, trừng nhiều mét dài, tối hong, sen lẫn vô thượng thôn vệ lực. Sức gió cuồn cuộn, huyết tinh gây muối Bộ thiên cảm giác chính mình cả người cũng bị hắc ám cùng huyết sắc bao phủ. Nhưng, bộ thiên vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có tránh né cùng phòng ngự, đứng ở nơi đó, khỏe miệng có một vòng trào phúng nụ cười. Bộ thiên. Xa xa, thi vũ điệp thân thể mềm mại hung hăng run lên, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Trước một giây, nàng vẫn còn ở vui mừng khôn xiết, rốt cuộc bộ thiên không có chết, thần tích đồng dạng sống sót. Này một giây, lại là tận mắt nhìn thấy bộ thiên thoáng cái bị tử điện lòng thôn phệ đầu óc của nàng long long nổ vang gần như muốn ngất đi như thế nào làm sao có thể có thể như vậy thì vũ điệp thanh âm run rẩy trong lúc nhất thời liền đứng ở chỗ cũ không biết nên thế nào làm như thế nào mà giờ khắc này bộ thiên lại là tiến nhập tử điện long trong thân thể đang đứng tại tử điện long thực quản tử điện long tại nuốt hắn trực tiếp chính là hung hăng nuốt muốn đem hắn nuốt đến trong dạ dày đem hắn ăn mòn tử điện long nuốt chi lực cực kỳ khoa trương không chút khách khí mà nói. Có thể so với 20 cấp báo lốc. Cổ lực lượng kia, thiếu chút nữa để cho bộ thiên không chế không nổi thân thể của mình. Thảo. Bộ thiên cũng là nảy sinh ác động. Bất chấp tất cả, tâm thần khẽ động, trong tay liền cầm chặt địa ngục. Không nói hai lời, dũng hết toàn lực đem địa ngục trọc vào nhập từ điện Long Thực Quản. Nhất thời. Máu tươi bao tác. Địa ngục chui vào. Bộ thiên vung tay bắt lấy địa ngục, cuối cùng là chống cự ở từ điện Long Thôn vệ chi lực. a a a a Đồng nhất dây. Nguyên bản đang dương dương đắc ý từ điện Long thoáng cái há muộn, thống khổ và điên cuồng gào thét. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại Tiên Hiệp Thế giới Thành đạo tổ. Chương 442, chương tức chết Long cũng. Chương 442, tức chết Long cũng. Từ điện Long trong cơ thể, bộ Thiên đang dẫm lên từ điện Long thực quản, hai mắt lấp lánh, cần nhờ gần trái tim của nó, lại là khó khăn a, phải không dễ dàng, từ điện Long tất nhiên hội phản kích. Vạn kiếp khẳng định nói, bộ thiên lại đột nhiên nở nụ cười, phản kích cũng không có bất kỳ tác dụng, theo hắn thôn vệ ta một sát na vậy, kết quả là đã nhất định, tới gần trái tim của nó khó khăn, cũng không đại biểu không đến gần được, hao phí một chút thời gian mà thôi. Nói qua, bộ thiên đột ngột nổ xuất địa ngục, nhất thời, đã không còn gắng sức điểm bộ thiên theo kia thực quản rất nhanh trượt, tốc độ quả thật kinh người. Nhưng, vẹn vẹn trượt 4-5M, bộ thiên đột nhiên, lần nữa chọc vào nhập địa ngục. Á a a. Từ điện long đau gần như trên mặt đất cuộn cuộn. Kia to lớn thân thể ép tới mặt đất đều tại hung hang rung động, một ít bị áp đảo khổng lồ đại thụ, đã thành bột phấn mảnh vụn. Trong lúc nhất thời, thật là kinh thiên động địa. Nhân loại tập chủng, người đi ra cho ta, xuất ra. Từ điện long gào thét, nó đã sợ hãi, cũng đã minh bạch, càng hối hở. Đem bộ thiên nuốt vào, chính là một cái sai lầm thật lớn. Cái này sai lầm, đủ để chí mạng. Nguyên bản, nó chiếm cứ tất cả quyền chủ động Theo kia nhân loại kiến hôi bị thôn phệ, hết thể đều trái ngược. Hắc hắc. Xuất ra. Ta sẽ sao? Bộ thiên loang thoáng đã nghe được từ điện long gào thét, khinh thường cười cười. Hắn và tử điện long đã đến sinh tử đối diện tình trạng, không phải là ngươi chết, chính là ta vong. Hắn lại không phải người ngu, hiện tại ra ngoài, kia chính là mình chết rồi. Một giây sau, bộ thiên lần nữa ý nổ xuất địa ngục, thân hình lại một lần sự trưởng, tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt chính là 7-8 mét. Bộ thiên lần thứ ba đem địa ngục chui vào tử điện long thực quản. Nhân loại tạp trùng, tức chết ta đấy. Tử điện long đã biết bộ thiên muốn làm gì, hắn là phải từ từ nhích lại gần mình lục phủ ngũ tạng. Bởi vì thân hình của mình quá dài, thực quản cũng dài doan người, mà cái nhân loại kia tạp trùng muốn tới gần lục phủ ngũ tạng, hiển nhiên, muốn thông qua thực quản. Tử điện long đột nhiên an tĩnh lại, dù cho vô cùng vô cùng đau nhức kịch liệt, dù cho đáy lòng của nó tràn ngập sợ hãi, nhưng, nó hay là bức bách chính mình an tính lại Nhất định không thể để cho kia nhân loại kiến hôi tới gần ta lục phủ ngũ tạng, bằng không mà nói, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhất là trái tim, chỉ cần trái tim xuất hiện một đinh điểm tổn thương, liền có thể muốn mạng của ta. Từ điện long trong lòng lặng yên nghĩ đến, thực đến thời khắc sinh tử, suy nghĩ của nó cuối cùng là có một chút lãnh tính. Ta nên làm như thế nào? Từ điện long không khỏi hỏi mình, như thế nào tài năng ngăn cản kia nhân loại tạp chủng tiếp tục đâu vào đấy theo chính mình thực quản tới gần lục phủ ngũ tạng. Đột nhiên, Từ điện long nghĩ tới điều gì? Nhất thời, từ điện long cúi lầu xuống, cũng mặc kệ trên mặt đất là bùn đất, nham thạch hay là đầu gỗ mảnh vụn, nó từng ngụm từng ngụm thôn phệ. Đáng chết nhân loại tiểu tử, thông qua ăn uống, ta có thể mang đến so với ngươi giống như bùn thạch phong bạo công kích, là có thể đem ngươi như ý nhập ta trong dạ giả dày, một khi tiến nhập ta trong dạ dày, tử kỳ của ngươi đã tới rồi. Từ điện long kích động nghĩ đến, tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh. Từ điện long trong cơ thể, Má, bộ tiểu tử Kêu hai kẻ đần bắt đầu thôn phệ đổ, ngươi chú ý. Vạn kiếp nhắc nhở. Ha ha. Đã sớm có chuẩn bị. Bộ thiên cười cười, khỏe miệng nhiều một ít khinh thường nghiền ngấm, tử điện long có thể nghĩ đến, hắn sớm liền nghĩ đến. Bộ thiên đột một thu hồi địa ngục, thân hình không còn là tung tích, mà là đột nhiên giẫm đạp tử điện long thực quản, cường đại lực phản chấn, bộ thiên rất nhanh tích lũy động lên. Chật, hắn rơi vào tử điện long huyết hầu, huyết hầu cùng cuống họng vị trí. Cổ họng vị trí vị trí đối với tử điện long mà nói đó là hơi nhỏ có thể xem nhẹ nhưng đối với bộ thiên mà nói lại đầy đủ dung thân hắn đứng ở tử điện long cổ họng bên cạnh ngẩng đầu nhìn nhìn kia quần quận đương đương rơi xuống thành khối bún đất mảnh gỗ vụn nở nụ cười vạn kiếp ngươi nói tử điện long có thể hay không chống đỡ cho ta những đồ chơi này cũng không hay ăn ai biết được vạn kiếp chán đến chết mà nói tử điện long thân thể khổng lồ kia về phần ngươi tới hòa giải sơn đồng dạng mà ngươi đối với hắn mà nói Loại nhỏ cùng con kiến đồng dạng, ngươi bây giờ đứng ở cổ họng của hắn mắt phụ cận, nó đoán chừng đều cảm thụ không đi ra, còn ngây ngốc tiếp tục thôn phệ bùn đất, nham thạch, cây cối. Thân thể của ta bên cạnh thế nhưng là cổ họng của hắn. Bộ thiên nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, mang theo một ít sắc ý, cổ họng cũng là trí mạng vị trí. Cổ họng không tốt, không bằng công kích trái tim. Vạn kiếp nói thẳng, người công kích cổ họng, tuy có thể làm cho tử điện long chết, nhưng lại không có công kích trái tim tới nhanh chóng. Trái tim nếu như vỡ vụn, Tử Điện Long được trong nháy mắt tử vong, trước sau không cao hơn 3 cái hô hấp. Có thể cổ họng, ít nhất cần 100 hô hấp, Tử Điện Long mới có thể chết. 3 cái hô hấp đối với Tử Điện Long mà nói, quá ngắn, nó không thể chết lại trước đối với ngươi tiến hành chí mạng phản công. 100 hô hấp, lại đủ để cho Tử Điện Long có thời gian tự bảo. Một khi Tử Điện Long có cơ hội tự bảo, ngươi sẽ chết không chôn cất sinh chi địa. Dù cho bởi vì thần huyết tầng thứ tư mang đến cho ngươi thân thể cường độ đầy đủ đáng sợ, Ngươi có thể bảo chủ mệnh, lại cũng hội trọng thương. Nói chính là... Bộ thiên hít sâu một hơi, trung điệp gật đầu. Hắn không để ý đến một chút, chính là tử điện long tự bạo, may mắn vạn kiếp nhắc nhở. Không khỏi, hắn lại hỏi, người xác định công kích trái tim, tử điện long không có tự bạo thời gian. Tuyệt đối không có. Vạn kiếp khẳng định nói, nhân loại tự bạo là trực tiếp đốt bạo đan điển, tốc độ vô cùng nhanh, khả năng chỉ cần một hai cái hô hấp, có thể yêu thú cũng không đồng dạng, yêu thú là không có đan điển. Chúng muốn tự bạo, nhanh nhất nhanh chóng phương pháp chính là đồng thời đốt bạo trong thân thể tất cả kinh mạch, thông thường mà nói, cũng cần 10 cái hô hấp đến 30 hô hấp bên cạnh. Nguyên lai like như thế, Bộ Thiên Yên tâm nhiều, cũng không nóng nảy, tiếp tục mang đầu, nhìn về phía kia vô biên vô hạn bùn đất, nham thạch, mảnh gỗ vụn. Từ điện long thật sự là liều, một mực ở thôn phệ, hoàn toàn không có ngừng. Bộ Thiên Sơ bộ đoán chừng đã thôn phệ dưới mấy vạn cân a. Hảo trong chốc lát đi qua. Rốt cục, từ điện long dừng lại, Từ điện Long yên lặng đứng ở chỗ đó, nó tại cẩn thận cảm thụ, cảm thụ bộ thiên còn ở đó hay không, có phải hay không đã đem rơi vào chính mình trong dạ dày, bị tan chảy. Cảm thụ một lát, nó có chút mừng rỡ. Tự hồ, kia cái đáng chết nhân loại kiến hôi đã không tồn tại. Chính mình thực quản, căn bản không có. Ha ha ha ha. Hảo. Hảo. Hảo. Từ điện Long kích động liền giống ba cái hảo chữ. Nhưng mà, có đôi khi, vận mệnh chính là thích đùa cận vui quá hóa buồn sự tình phát sinh từ điện Long Hảo chữa vừa mới giống xong, nó liền cảm nhận được cổ họng không thoải mái là bộ thiên là kia cái đáng chết nhân loại kiến hôi hắn không có chết mà là trốn ở cổ họng của mình mắt chính mình liều chết liều sống nuốt nhiều như vậy bùn đất nham thạch mảnh gỗ vụn quên buồn phí chuyện siêu hay lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại Tiên Hiệp thế giới thành đạo tổ chương 443 chương Điên cùng như thế Chương 443, điên cuồng như thế. Không. Á a a Không. Từ điện long tuyệt vọng đến cực hạ, phẫn nộ đến cực hạ, cặp mắt của nó cũng có thể phun lửa, nó điên cuồng gào thét, hoàn toàn mất không chế. Nhân loại kiến hôi, ta và ngươi liều, liều A. Từ điện long cùng một người điên đồng dạng, một bên điên cuồng, một bên hướng phía trên trời bay lên mà đi. Bay lên hơn trăm mét, nó liền thoáng cái thu liễm tất cả, để mình trở thành một rơi thẳng đại sơn, ầm ầm ầm từ thiên không hướng phía phía dưới rơi xuống và anh mà từ điện Long kia cực kỳ khổng lồ thân thể rơi vào mặt đất đập ra một cái nhìn mà giật mình hô to lại càng là có từng đạo một người rộng khe nước lan tràn khoảng trướng hơn một ngàn khỏa đại thụ đều đã đoạn trong lúc nhất thời bùi đất tung bay giống như bao cát từ xa thi vũ điệp khỏe miệng nhiều một vòng đỏ tươi từ điện Long rơi trên mặt đất cố này vô địch thanh luyện rung động chi lực dù cho cách như vậy xa như vậy hay để cho nàng bị thương lục phủ ngũ tạng đều có bất đồng trình độ trùng kích Thì Vũ Điệp còn như thế. Từ Điện Long chính mình có thể nghĩ, nó là vì đánh chết Bộ Thiên mới làm như vậy. Nhưng như vậy làm chính là tự mình hại mình. Cũng may mắn nó ra dày thịt béo, Lục Phong Ngự kinh người, nói cách khác, như vậy một lần, đoán chừng tiểu chết rồi. Bất quá, dù là Từ Điện Long không có chết, cũng bị thương. Nó kia to lớn miệng xung quanh, toàn bộ đều huyết, thiên hướng màu tím sẫm nhan sắc huyết. Từ Điện Long trong cặp mắt lại càng là che kín tơ máu, tràn ngập chết áo. Nhưng mà, trong cơ thể nó, bộ thiên như trước lặng lặng đứng ở cổ họng. Từ điện long tự mình hại mình đồng dạng và chạm mặt đất, mang đến rung động lực xác thực đáng sợ. Nhưng mà, như trước không có cái gì dùng, không phải sao. Từ điện long thịt rồng đối với bộ thiên mà nói, chính là tốt nhất phòng ngự, chống cự rung động lực cách tầng, hướng chi thân thể của hắn cường độ đáng sợ như thế. Bộ tiểu tử, ta cảm thấy được, ngươi như vậy ngây ngốc ở chỗ này, khả năng không cần bao lâu, từ điện long chính mình liền đem chính mình đùa chơi chết. Vạn kiếp treo kẹo nói. Có khả năng. Bộ thiên gật đầu, hắn cũng là nghĩ như vậy. Tâm thái của bộ thiên có thể so sánh tử điện long thành thục nhiều. Là người của hai thế giới. Hắn đầy đủ lý trí, lãnh tính. Có rất ít táo bạo. Tử điện long lại bất đồng, vốn là một mảnh rừng rậm bá chủ một trong, gần như không yêu thú dám treo, tính tình, có thể nghĩ, còn có nó còn không, coi trưởng thành, tâm tính không đủ ổn định, dễ dàng vội vàng sao động. Cùng bộ thiên so sánh, quả thật nhất thiên nhất địa. Cho nên, dưới cái nhìn của bộ thiên, tử điện long đem mình đùa chơi chết tính khả năng hay là tồn tại. Không khỏi, bộ thiên lại dơ chân lên, trà chà, chà chính mình dẫm lên vị trí. Đây là tại báo cho tử điện long, chính mình không có chết đó. Hống hống hống giống. Nhân loại tạp chủng, ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết. Phúc. Quả nhiên, tử điện long thong cái liền cảm thụ xuất bộ thiên, biết bộ thiên còn chưa chết, mà lại, còn cố ý khiêu khích chính mình, như thế nào cũng nhịn không được nữa, gào thét đồng thời. Một ngụm lớn máu tươi phun ra, đây là khó thở công tâm. Có thể đem yêu thú đều khí thổ huyết, bộ thiên coi như là độc nhất phần. Đúng không chết được ngươi. Ta muốn chết đối ngươi. Đúng, chết đối ngươi. Một giây sau, tử điện long đột nhiên nghĩ đến cái gì, nó kéo lấy chính mình bị thương thân hình, hướng phía phía trước bay đi. Đối với này một mảnh địa vực, nó quen thuộc nhất. Bởi vì, nơi này là địa bàn của nó. Thấy tử điện long bay đi, thì vũ điệp gần như không do dự. Cũng vội vàng đem tốc độ thi triển đến tận cùng, xa xa đi theo. Đương nhiên, tốc độ của nàng so với tử điện long quả thật kém qua xa. May mà tử điện long muốn bay đi kia cái đại hồ nước, không tính xa, thì vũ điệp trùng quy là theo lên. Kêu mảnh hồ nước thật rất lớn, vậy mà liếc một cái nhìn không thấy bờ, hồ nước hiện ra thành tịnh lục sắc. Trong hồ, thậm chí có sương mù nhàn nhạt, nhạt, còn có rất nhiều không biết tên cây cối sinh trưởng ở chính giữa. Này một mảnh hồ, rất trắng lệ. Có chút vân hải sôi trào hương vị cũng có đại đầm lầy khí tức. Thi Vũ Điệp cự ly bên hồ ước chừng có 2000 mở bộ dáng, nàng đứng ở một khối 4-5 người cao tảng đá bên cạnh, tuyệt mỹ trên khuôn mặt toàn bộ đều sốt ruột thần sắc, vẻ đẹp của nàng con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, hướng phía trong hồ hương nhìn lại. Lúc này, từ điện long bay lên trong hồ, tình cảnh vô cùng rung động, chính là một mảnh đằng vân giá vũ thần long cảm giác. Từ điện long bay đến trong hồ, cũng mặc kệ cái khác rồi, trực tiếp liền rơi xuống trong hồ. Mà, rõ ràng có thể thấy Một cái to lớn lốc xoáy, trong hồ đang lúc hình thành. Vậy lốc xoáy là cái gì? Thi Vũ Điệp thì thảo tự nói, tựa hồ không quá minh bạch. Bất quá, Thi Vũ Điệp cũng là thông minh người, chỉ là sau một lát, nàng đã nghĩ thông suốt. Lốc xoáy đó là tử điện long điên cùng thôn phệ hồ nước mà mang đến. Này! Này! Này được thôn phệ ít nhiều nước. Thi Vũ Điệp sợ tới mức thân thể mềm mại loạn chiến, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lo lắng càng dày đặc. Cùng lúc đó... Bộ Thiên lại một lần nữa thưởng thức lên hùng vĩ cảnh sắc. Đứng ở Tử Điện Long cổ họng, hắn có thể thấy rõ ràng giống như thác nước đồng dạng thủy lưu. Theo Tử Điện Long thực quản chuyển động lấy. Ai, tội gì khổ như thế chứ? Vẫn vô dụng a? Bộ Thiên lắc đầu. Hắn chỉ có thể cảm thán Tử Điện Long đầu hốc có sa hố như vậy cho chính nó tới có ý tứ sao? Cùng lúc trước điên cuồng thôn vệ bùn đất, nham thạch, mảnh gỗ vụn có bao nhiêu khác nhau? Bình mới rượu cũ được không nào? Tử Điện Long đầu góc quả nhiên không tốt dùng nuốt một hồi lâu. Rốt cục Lại một lần nữa chấm dứt. Từ điện long hiển nhiên bộ thiên đã no đầy đủ, không chỉ có đã no đầy đủ, còn trống. Nó no đứng ở trong hồ, có chút an tĩnh. Đáng tiếc. Bộ thiên hiển nhiên rất thích khi dễ người. Từ điện long an nhàn. An tĩnh. Hắn lại động, Đương nhiên, cũng không phải cái gì đại động tác, chính là bước lên dưới chân. Người. Người. Người. Á á á Đáng chết nhân loại tạp trùng, ta. Từ điện long gần như muốn tan vỡ, gào thét cũng không biết gào thét cái gì, nó phẫn nộ đến toàn thân đều run dậy. Không có khí lực sao? Ha ha, ngươi không có khí lực, ta nhưng là phải tiếp tục đi tới. Bộ thiên thì thảo tự nói, từ điện long dày vò đã xong, nên hắn rằng co. Bộ thiên đột ngột không người, trong tay cũng nhiều một sợi dây thừng. Bộ tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Vạn kiếp hỏi, cũng không làm cái gì, ạ, chính là đem thân thể cái chốt tại cổ họng của nó vị trí. Sau đó. Ta dắt lấy dây thừng, chẳng phải có thể nhẹ nhõm thông qua tử điện long thực quản, và sẽ không bị trùng kích tiến nhập tử điện long trong dạ dày sao. Chỉ cần không bị trùng kích tiến nhập trong dạ dày, cái khác, đừng nói nó thôn phệ nước, búng đất cái gì, chính là thôn phệ lôi điện, hỏa diễm, đao kiếm, lấy thân thể của ta cường độ, cũng tổn thương không được. Kết quả là, ta dựa vào sợi dây này, liền có thể nhẹ nhõm, an toàn tới gần trái tim của tử điện long. Bộ thiên trầm dại nói, một bên nói qua, một bên thuần thục cái chốt dây thừng. Vạn Kiếp cũng không có lời nói, bộ tiểu tử, người đây cũng quá khi dễ Long A. Ta cảm giác nó đều muốn khóc. Ngươi chơi như vậy hạ xuống, từ điện Long bất tử cũng phải bị ngươi bức điên. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại Tiên Hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 444, chương nhẹ nhõm đối phó. Chương 444, nhẹ nhõm đối phó. Điên rồi tốt hơn A. Bộ Thiên nghiền ngẫm cười nói, có một sợi dây thừng níu lại thân thể của hắn. Tốc độ của hắn càng nhanh. Tại từ điện long trong thân thể, hắn giống như một đạo thiểm điện, cấp tốc tung tích. Không. Từ điện long tự nhiên cảm thụ ra, trong lúc nhất thời, cực hạn chấn kinh cùng sợ hai thoáng cái tràn ngập trong đầu. Nó chỉ còn lại một cái tư duy, đó chính là, chính mình đã xong. Kia cái âm hiểm, hèn hạ, xào trá, cường đại, thần bí, quỷ dị nhân loại, muốn giết chết chính mình. Mà hắn, không còn một kia còn sống khả năng. Ngay tại lúc này uống nước, ăn đất, phi thiên độ điện, các loại cũng không có tác dụng, bởi vì nó có thể cảm nhận được. Tiếp theo trong nháy mắt, bộ thiên muốn cùng trái tim của nó tiếp xúc. Ngược lại, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện ở trong óc của nó, đó là vô biên phẫn nộ cùng tuyệt vọng phía dưới thúc đẩy sinh trưởng ý niệm trong đầu, tự bạo. Đúng, chính là tự bạo, như là đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì sao không tự bạo? Dù cho chết cũng phải đem cái nhân loại kia kiến hôi giết chết ta, lại không do dự. Trong một chớp mắt. Tử Điện Long liền bắt đầu đốt bạo chính mình tất cả kinh mạch, cũng chính là kia một giây, tựa hồ Bộ Thiên đã sớm có chỗ cảm ứng cùng chuẩn bị. Tử Điện Long đốt bạo kinh mạch đồng thời, Bộ Thiên khỏe miệng nhiều một vòng kinh thường. Hắn đã thấy được trái tim của Tử Điện Long, kia trái tim thật rất lớn rất lớn, ầm ầm ầm nhảy lên, trái tim mỗi lần nhảy lên trong đó giống như sẽ đánh. Đốt bạo kinh mạch ít nhất cần mười mấy hô hấp, tài năng tự bạo thành công, mà bây giờ ta đây chỉ cần một cái hô hấp, không. Khả năng một cái hô hấp cũng không cần, liền có thể muốn người rồi mệnh. Bộ Thiên thì thào tự nói. Tiếp theo, trong tay Địa Ngục thoáng cái tích lũy động ra ngoài. Tiết Địa Ngục trọng kiếm, giống như có linh, tốc độ cực nhanh, trí cường sắc bén, hóa thành một đạo đoạt mệnh hắc sắc thiểm điện, hướng phía trái tim của Tử Điện Long mà đi. Phúc. Chốc lát, Địa Ngục chui vào trái tim của Tử Điện Long. Nhất thời, một cú một cú màu tím sầm máu tươi từ trái tim của Tử Điện Long vị trí bắt đầu tích lũy động. Không, không. Không, ta không cam lòng. A a a a. Từ Điện Long cảm nhận được, cảm nhận được trái tim tan vỡ, cảm nhận được sinh mệnh lực trôi qua, nó gào thét, gãy huyết gào thét. Nó hy vọng nhiều chính mình tự bạo có thể tốc độ một ít. Nhưng mà, còn cần 6 7 hô hấp, mà sinh mệnh lực của nó trôi qua tốc độ quá nhanh, căn bản không cần 6 7 hô hấp a. Quả nhiên, chỉ là gào thét, vùng vẫy hai cái hô hấp mà thôi, từ Điện Long liền triệt để mất đi hô hấp, trở thành một cỗ thi thể. Bên hồ Thi Vũ Điệp hô hấp thoáng cái liền ngừng lại. Này! Này! Điều này sao có thể? Nàng tận mắt nhìn thấy, kia vô địch thánh thú, kia khủng bố tử điện long, vậy mà đã chết. Thi Vũ Điệp xoa xoa vẻ đẹp của mình con mắt, vẻ đẹp của nàng con mắt chưa từng có như vậy sáng ngời qua, dù cho nàng trọng thương phía dưới rất suy yếu, có thể con mắt hay là sáng cùng trong đêm tôi ánh sao sáng đồng dạng. Thực! Thật đã chết rồi! Mà, Thi Vũ Điệp xác định, xác định tử điện long tử vong, vâng là bộ thiên giết chết. Thì Vũ Điệp chính là có ngốc, cũng đã minh bạch tử điện long vì sao tử vong. Tử điện long trong cơ thể. Vù vù vù. Cuối cùng là làm xong. Bộ Thiên từng ngụm từng ngụm hô hấp, nhẹ nhõm hạ xuống rồi. Tuy lúc trước tiến nhập tử điện long trong cơ thể, hắn cũng có niềm tin của 100% giết chết tử điện long, có thể hoặc nhiều hoặc ít, cũng là có áp lực, nhưng bây giờ là hoàn toàn buông lỏng. Bộ tiểu tử, ngươi thế nhưng là sáng tạo thần đi. Vạn Kiếp cảm thán nói. Lấy ngươi cảnh giới bây giờ cùng thực lực, có thể giết chết Tử địa Long, không cần nói tại Thần Phong Đại Lục, chính là tại thần giới, vậy cũng thuộc về bất khả tư nghị thần tích. Vẫn còn có chút vận khí thành phần." Bộ Thiên cười nói, "Không, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, ngươi biết không? Đối với chân chính tu võ thiên tài mà nói, giữa bọn họ chênh lệch, cuối cùng thể hiện ngay tại khí vận. Khí vận cái đồ chơi này tuy sở không được, đạo không rõ, thế nhưng trên thực tế chính là tồn tại." Một người nếu như người mang đại khí vận tương lai nhất định không thể hạt lượng mà ngươi không chỉ là đại khí vận ngươi khí vận để ta đều hâm mộ a vạn kiếp nghiêm túc nói hắt hắt không nói những thứ kia kế tiếp chính là chiến lợi phẩm bộ thiên rất mong đợi một cỗ tử điện long thi thể hoàn chỉnh tử điện long thi thể thứ tốt ta vạn kiếp máu tươi của nó ngươi hấp thu có thể mang đến cho ngươi một ít chỗ tốt sao có thể đương nhiên có thể này đầu tinh huyết của tử điện long ta hoàn toàn hấp thu Có thể khiến ta lại khôi phục một chút, mặc dù chỉ là một chút, có thể tại trên thực lực phản ứng lại là không nhỏ, ta cho ngươi mượn kia bộ phận lực lượng, vừa muốn tăng cường. Ha ha ha. Hảo. Thật tốt. Bộ Thiên cười ha hả, ngươi hấp thu hết tinh huyết của Tử Diệt Long, còn có ta thần huyết đột phá tầng thứ tư, thân thể cường độ cùng thực lực bao tác, có thể dung hợp lực lượng của ngươi tỷ lệ nhiều hơn một ít, ta nghĩ, đang mượn dùng lực lượng của ngươi dưới tình huống, lực chiến đấu của ta có thể tăng vọt đến thiên nhân cảnh 4 tầng. Thậm chí thiên nhân cảnh tầng 5A. Không sai biệt lắm. Vạn kiếp khẳng định nói, tiếp theo, nó lại nói, đúng rồi, ngươi trước không muốn ra ngoài. Vì sao? Bộ thiên có chút ngạc nhiên, hắn vừa mới chuẩn bị xuất tử điện long thân thể đâu, rốt cuộc tử điện long đã chết, không ra thi thể của nó làm cái gì. Nay đầu tử điện long lại là lôi thuộc tính cực kỳ nồng đậm yêu thú, tư thiên phú của nó thần thông có thể triệu hoán thiên địa thần lôi như vậy lực lượng thiên nhiên lượng, liền có thể thấy được rõ ràng. Cho nên, Này đầu tử điện long không chỉ có cảng dưới vị trí có một khỏa to lớn lôi thuộc tính năng lượng tinh thể, ngoài ra, huyết nhục của nó, xương ống chân trong, cũng ẩn chứa cực kỳ phong phú lôi điện thuộc tính. Vạn Kiếp nhanh chóng nói: "Ngươi liền ngây ngốc ở chỗ này, hấp thu huyết nhục của nó, xương ống chân, cốt cách bên trong lôi điện thuộc tính, đối với ngươi mà nói, tác dụng thật lớn. Còn có, tinh huyết của tử điện long tuy ta tới hấp thu, đối với ngươi chỉ cần chính là tinh huyết của tử điện long bên trong năng lượng, mà tinh huyết của tử điện long trong Ngoại trừ to lớn năng lượng, còn có thứ tốt, đó chính là chân long huyết mạch. Những chân long này huyết mạch, đối với ngươi mà nói, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngươi không phải là tu luyện một bộ khí thế loại thần thông sao? Đúng, chính là kia đế vương nộ. Nếu có long tộc huyết mạch tăng thêm, ngươi đế vương nộ trong hội ẩn chứa một tia long tộc uy áp. Không nên xem thường kia một tia long tộc uy áp, lại là có thể làm cho ngươi đế vương nộ uy lực cường đại không ít. Nhất là cùng yêu thú thời điểm chiến đấu, chân long chính là vạn thú chi hoàng. Đối với yêu thú mà nói, Chân Long khí tức chính là hoàng giả khí tức, là tuyệt đối uy áp. Như vậy một kia cũng có thể để cho một ít thực lực hơi yếu điểm yêu thú trực tiếp thần phục. Đối với cường đại yêu thú, tuy Chân Long khí tức không thể trực tiếp để cho chúng thần phục, lại cũng có thể ảnh hưởng chúng chiến đấu, ảnh hưởng thực lực của bọn nó. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 445, chương to lớn thu hoạch. Chương 445 To lớn thu hoạch. Đã hiểu. Vạn kiếp giới thiệu xong, bộ thiên ánh mắt sáng rõ. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy chỗ tốt. Bộ thiên kiếp trước là bất tử thiên tôn, hiểu rõ đồ vật quá nhiều. Nhưng, đơn độc đối với chân long cùng long tộc phương diện này hiểu rõ rất nông cạn. Thật sự là bởi vì thần phong đại lục trên long tộc thưa thớt, nhất là chân long, vậy thì thật là ít đến thương cảm, mà lại cũng đều ẩn cư. Ở kiếp này, vạn kiếp lại có thể hoàn toàn bù đắp về long tộc phương diện tin tức. Vạn Kiếp rốt cuộc chính là thần giới thân khí. Tại thần giới, Long tộc phổ biến không ít, Vạn Kiếp trong trí nhớ về Long tộc có rất nhiều hữu dụng tin tức. Được rồi, chia nhau hành động, ta bắt đầu hấp thu tinh huyết, ngươi bắt đầu hấp thu lôi điện thuộc tính cùng Long tộc huyết mạch. Một giây sau, Vạn Kiếp lớn tiếng nói, sau đó liền không có động tĩnh. Bộ Thiên gật gật đầu, trước trước sau sau nhìn lướt qua, tiếp theo, hắn một tiếng quát lớn, "Cho ta hấp." Trong chớp mắt, Bộ Thiên phảng phất trở thành một cái thôn phệ thể xung quanh xa xa không ngừng lôi điện thuộc tính từ từ điện long xương ống chân huyết đủ kinh mạch hướng phía trên người bộ thiên mãnh liệt mà đến trang kia mặt thật sự quá trắng lệ mà bộ thiên thì là khuôn mặt hưởng thụ những cái kia mãnh liệt khí tức toàn bộ đều lôi điện thuộc tính bộ thiên đứng ở nơi đó bị lôi điện thuộc tính bao vây lấy phản phất nhộn nhạo tại lôi điện trong hải dương thật sự vô cùng vô cùng thoải mái ngoài ra nếu như tỉ mỉ quan sát còn có thể phát hiện những cái kia lôi điện thuộc tính trong hơi th Còn kèm theo một tia kim sắc khí lưu Là long tộc khí tức Tuy tử điện long long tộc khí tức cũng không phải đặc biệt cường đại Bị bộ thiên hấp thu thời điểm Cũng là một tiêu một tia Có thể hấp thu đến trong thân thể Bộ thiên vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được long tộc khí tức Cô này khí tức Là bá đạo, nóng rực, duy ngã độc tôn Giống như thái dương khí tức đồng dạng Hảo trong chốc lát đi qua Đột nhiên Bộ thiên thân thể run lên Ta muốn đột phá Bộ thiên thì thảo tự nói Rất là kích động. Lúc trước, hắn đã là tạo hóa 9 tầng đỉnh phong cảnh tồn tại, không nghĩ tới, đột phá đến thần thông cảnh một bước này tới như thế nhanh như vậy. Hảo. Thật sự là hảo. Tạo hóa 9 tầng cảnh tóm lại là tạo hóa cảnh, mà thần thông cảnh cùng tạo hóa cảnh lại là có bản chất khác biệt. Một khi ta tiến nhập thần thông cảnh, tại vạn kiếp dưới sự trợ rút, lực chiến đấu của ta có thể sẽ tăng vọt đến thiên nhân cảnh tầng 7 thậm chí 8 tầng tình trạng. Hít sâu một hơi, bộ thiên cố gắng đè xuống chính mình kích động. Hắn càng thêm cuồng bạo hấp thu lôi điện thuộc tính năng lượng. Thân thể của hắn run rẩy càng lợi hại. Khí tức trên thân cũng bắt đầu không ổn định ba động. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, 10 cái hô hấp, 100 hô hấp. Cố này không ổn định khí tức ba động tần suất càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, cơ hồ là một cái chớp mắt liền ba động 10 lần, vài chục lần. Rốt cục, đương nhiên cố này không ổn định khí tức ba động tần suất nhanh đến cực hạn thời điểm, Bộ Thiên thoáng cái mở mắt. Chớp mắt mở mắt, Trong ánh mắt của hắn, có thần long lập loè, có dị hỏa tràn ngập, có lôi điện lợ lờ, có biển máu thi cốt. Rất nhiều bóng dáng. Giống. Phá cho ta. Bộ thiên một tiếng giống giận vang lên. Đột nhiên. Xung quanh những tử điện long đó huyết nục cũng bị sống sờ sờ áp bách khai thác ra, bộ thiên không gian chung quanh, trở nên lớn hơn. Một cố khí tức kinh khủng, từ trên người bộ thiên hướng phía bốn phía tràn ngập ra. Hô. Hắn hít sâu một hơi, đó lấy lại từ từ phun ra một ngụm đủ. Rốt cục đến thần thông cảnh, đến cảnh giới này, kiếp trước rất cường đại bi pháp, thần thông, có thể trắng trận sử dụng. Bộ thiên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt tự tin cùng bá đạo, phải không thêm chế lấp. Hán tùy tiện cùng bá đạo, tại phá thần thông cảnh đồng thời, triệt để phong thích. Kiếp trước, kia cái không sợ thiên địa, chỉ cầu chiến chiến chiến bất tử thiên tôn lại trở lại. Đương nhiên, hôm nay bộ thiên, so với kiếp trước, nhiều hơn rất nhiều trầm trọng cùng nội tình. Ở kiếp này, hắn tốc độ tu luyện như trước mau kinh người có thể nói là trong thiên hạ đệ nhất tốc độ tu luyện nhưng so với kiếp trước ở kiếp này chính là tốc độ tu luyện nhanh như vậy có thể hắn còn là cơ sở đến cực điểm ổn định có thể nói là cơ sở thâm hậu và phần thế giới thụ bằng thân vạn kiếp bằng thân thân huyết tu luyện thuộc tính khí tức tăng thêm ở kiếp này hắn khủng bố khó có thể hình dung nổi tiên trừ đó ra bộ thiên không có phát hiện hắn đang đột phá đến thần thông cảnh mơ hồ trong đó trên người có một cỗ hoàng giả bá khí Đây là lòng tộc huyết mạch mang đến. Bộ tiểu tử, ha ha ha. Tiểu tử ngươi không sai ha. Vậy mà phá thần thông cảnh. Ngay tại bộ thiên tư duy chạy như bay thời điểm, đột nhiên, vạn kiếp thanh âm chuyển đến. Nó cười ha ha, có thể nghe ra, vạn kiếp tâm tình rất tốt. Nói một cách khác, vạn kiếp thôn phệ hết tinh huyết của tử địa long, khẳng định có không nhỏ thu hoạch. Vạn kiếp, ngươi như thế nào đây? Bộ thiên cười hỏi. Hảo, hết sức hảo, không thể tốt hơn. Vạn kiếp có chút đắc ý, tử điện long này, so với người ta nghĩ giống như có lai lịch. Có ý tứ gì? Bộ thiên ánh mắt sáng ngời. Nó không phải là đồng dạng tử điện long, máu tươi của nó năng lượng nồng đậm độ 10 phần 10 phần trí cao. Nếu như không có đoán sai, nó thuộc về tử điện long nhất tộc bên trong địa vị tương đối cao nhất mạch. Cũng bởi vậy, thu hoạch của ta, so với trước dự tính nhiều. Vạn kiếp cao hứng nói, tiếp theo, vạn kiếp lại thu liệm hưng phấn. Đương nhiên, về sau gây chuyện không tốt có chút phiền thoái. Rốt cuộc này tử Điện Long khả năng có bối cảnh, ngươi giết nó. Có phiền toái cũng không sao cả. Bộ thiên hừ một tiếng, ai muốn báo thủ, chẳng quản tới là được. Bộ thiên thế nhưng là một chút cũng không hối hận giết chết tử Điện Long. Tử Điện Long chính mình tự tìm chết. Là nó trước tìm tới mình và thi vũ điệp. Là nó không nói hai lời liền muốn giết mình. Đã như vậy, giết lại tử Điện Long cũng là hợp tình lý. Lại cho bộ thiên một cơ hội, cũng nhất định giết. Chúng chi giết chết tử điện Long mang đến như thế như thế bất khả tư nghị chỗ tốt đâu này. Hắc hắc. Bộ tiểu tử, ngươi quả nhiên càng lớn lối, bá đạo, bất quá, ta thích loại tính cách này, rất đúng ta khẩu vị. Vạn kiếp hắc hắc cười nói, nó hiện tại cũng có chút chờ mong bộ thiên cái này biến thái đi thần giới sẽ là như thế nào một phen quan cảnh. Thần giới kia một đám tử tuyệt thế yêu nghiệt, nếu gặp được bộ thiên, nhất định rất có ý tứ à. Vạn kiếp, hiện tại, chúng ta có thể đi ra sao? Một giây sau, bộ thiên hỏi. Có thể, đương nhiên có thể, bộ tiểu tử, tử điện long mang đến cho ngươi chỗ tốt, còn nhiều lắm, ngươi sau khi rời khỏi đây, còn có nó lôi thuộc tính năng lượng tinh thể, còn có trên người nó này trương hoàn chỉnh áo giáp ra, còn có nó một đống cơ giác, đều là bảo vật vật ta Bộ thiên không nói gì thêm, nhưng liếm liếm khỏe miệng, nhiều chút khát vọng vẻ. Giết chết một đầu tử điện long cấp bậc thánh thú, chỗ tốt quá lớn. Chuyện siêu hay. Lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 446, chương rung động như vậy. Chương 446, rung động như vậy. Bộ thiên, ngươi. Ngươi vì cái gì còn không ra. Bên hồ, thi vũ điệp sốt ruột chết rồi, nàng cắn chính mình kia hơi hơi trắng bệnh môi trong mắt đẹp là lo nghĩ. Từ từ điện long đã chết đến bây giờ, trọn vẹn đi qua nửa canh giờ. Mà trong đoạn thời gian này... Tử điện Long thi thể sớm đã đã chìm vào đến đáy hồ, có thể Bộ Thiên đâu này? Bộ Thiên một mực không có bóng dáng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dựa theo đạo lý mà nói, Từ điện Long chết nhất định là Bộ Thiên tạo thành, nếu như Từ điện Long chết rồi, Bộ Thiên nên còn sống xuất hiện mới phải. Có thể sự thật kết quả lại là. Thi Vũ Điệp từng ngụm từng ngụm hô hấp, không ngừng tự mình chữa thương, nàng vô cùng muốn trực tiếp xuống hồ, đi về hướng trong hồ, tìm kiếm Bộ Thiên. Dù cho Bộ Thiên chết thật Vậy cũng cần nhìn thấy thi thể A. Có thể để cho thi Vũ Điệp không dám tin là hồ nước này tựa hồ không phải là đồng dạng hồ nước, trong hồ nước vậy mà có được lấy cực kỳ đáng sợ nhiệt lượng. Cùng hòa diễm, thương thế của ta quá nặng, căn bản không thể khởi động nguyên khí cái trụ, hiện tại cưỡng ép xuống nước, liền trong hồ đang lúc đều đi không được, căn bản tìm không được bộ thiên Thi Vũ Điệp tuy vô cùng vô cùng sốt ruột, nhưng suy nghĩ của nàng vẫn rất rõ ràng. Nàng biết, Chính mình có thể làm chính là dụng hết toàn lực khôi phục thương thế. Chỉ có thương thế khôi phục được rồi, mới có giới thực lực hồ cha tìm bộ thiên. Đồng thời, thi vũ điệp không biết là, bộ thiên đã từ từ điện lòng trong thi thể ra. Vừa xuất ra, bộ thiên liền cảm nhận được khủng bố nhiệt lượng bao vây quanh thân, cô này nhiệt lượng, khoảng chừng hơn một ngàn thậm chí mấy ngàn độ. Hồ này có vấn đề. Bộ thiên gầm nhẹ nói, thân ở hồ thấp, hắn ánh mắt sáng rõ. Là có vấn đề. Bộ tiểu tử, ngươi có thể gánh vác được sao? Vạn kiếp hỏi. Có thể, không cần khởi động nguyên khí cái chủ, vẹn vẹn dựa vào thân thể cường độ, liền có thể gánh vác được. Bộ thiên tự tin nói, thân huyết bốn tầng thân thể cường độ, vậy thì thật là cực kỳ khủng bố, cho dù là quỷ dị này hồ nước, cũng ăn mòn không được. Vạn kiếp nhẹ nhàng thở ra, ngươi lên trước bờ A. Ta đoán chừng kia tiểu nữ hoa rất sốt ruột. Bộ thiên gật gật đầu, mà, một tay bắt lấy tử điện long miệng một vị trí, đó lấy, bộ thiên vừa dùng lực, uống. Nhất thời. Tử điện long kia 10 phần thân thể cao lớn, động. Bộ thiên tựa như một ma thần, kéo lấy tử điện long thi thể, tại đáy hồ, từng bước một bước tới. Hảo trong chốc lát đi qua bên hồ. Đột nhiên, như thế có chỗ cảm ứng đồng dạng, Thi Vũ Điệp hướng phía hồ lớn nhìn lại. Tại kia nhàn nhạt xương mù lượn lờ, loáng thoáng có thể trông thấy cái gì. Thi Vũ Điệp không khỏi ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt. Chỉ chốc lát sau, mắt của nàng con mắt càng phóng đại, nàng bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Thậm chí đều lên tiếng kinh hô Đập vào mắt, đang đến gần bên cạnh bờ Không xa lắm trong hồ, mơ mơ hồ hồ Một bóng người, chuẩn xác mà nói Là một cái sọ đầu hiện ra Chính là bộ thiên Mà lại, bóng người kia tại động Bị hồ nước bao bọc thân thể Từng bước lộ ra mặt nước Mà nhất để cho thi vũ điệp trận mắt chính là từ điện long kiếp như đại sơn đồng dạng thân thể Vậy mà cũng ở hoạt động Cùng bộ thiên hoạt động là cùng một tiết ấu Nay được là như thế nào lực lượng tài năng kéo được động từ điện lòng kia khổng lồ thân hình A. Hay là người sao? Nàng bị chấn gần như không có tư duy. Bộ thiên vô cùng rung động đồng thời, thi vũ điệp nước mắt đều chảy ra, nước nở khóc. Là phát tiết, vương lòng khóc. Bộ thiên không có chết. Thật không có chết. Hắn còn sống trở lại. Trong lúc nhất thời, thi vũ điệp ngực khối đá lớn kia thoáng cái liền vung xuống tới. Vung xuống tảng đá lớn đầu, thân thể của nàng không hiểu như nhũ ra, muốn còn đến. Đương nhiên, Nàng hay là đang kiên trì, đứng ở nơi đó, trông mong hy vọng, tựa như một cái thê tử tại thật mong chờ chính mình trượng phu trở về.